Chương 98. Luân hồi chi tử. Chương 98. Luân hồi chi tử. Từng tiếng thê lương giống lên một tiếng vang lên, 12 cỗ cương thi đúng là tất cả đều bị cái kia lôi đỉnh chi quang ngăn ngăn lại, mà lại mỗi một bộ cương thi thân thể đều đang không ngừng có góc trên người có lôi đỉnh đang không ngừng lấp lánh. Quang thuộc tính đúng là không thể khắc chế này chút đặc thù vong linh sinh vật, nhưng lôi đỉnh thuộc tính lại tựa hồ như là có thể. Nhận lôi đỉnh áp bách này chút màu xanh đồng sắc cương thi đều toát ra cực kỳ vẻ mặt thống khổ hơn nữa còn đang liều mạng mong muốn dễ ruồi lấy ở đây linh lô học viện các học viên đều là người sáng suốt từ những thứ này màu xanh đồng sắc cương thi lúc trước tốc độ lực buộc phát bên trên liền có thể mơ hồ đánh giá ra này hẳn là ít nhất cũng là tứ giai thậm chí là ngũ giai cấp bậc vong linh sinh vật so với trước xuất hiện những cái kia vong linh sinh vật đều muốn càng thêm cường đại nhưng đường lôi quang lại đương tựa theo sức một mình đem những vong linh này sinh vật đều ngăn lại này phần lực buộc phát hạng gì cường hãn cũng đúng lúc này đường lôi quang động thân thể của hắn tựa như một đạo hình cầu như chớp giật ngang tàng mà ra tốc độ nhanh vô cùng càng là mang theo thẳng tiến không lùi cường thịnh khí thế thấy hắn bùng nổ tại đây một cái chớp mắt Long Dương Dương thậm chí phảng phất giống như là thấy được Lão sư của mình mãng kỵ sĩ Hải Kỵ Phong cái kia thẳng tiến không lùi thảm liệt cũng không cùng Hải Kỵ Phong giống như lúc sao với anh một đầu màu xanh đồng sắc cương thi bị đường lôi quang này đạo bản thể lôi đỉnh đụng vào thân thể trong nháy mắt vỡ vụn vỡ vụn thân thể càng là trên không trung liền bị lôi điện anh đã bị đánh thăng gốc. không có một tia vong linh khí tức có thể tiêu tán toàn bộ bị lôi đỉnh tiêu diệt ngay sau đó đường lôi quang không có dừng lại chỉ thấy toàn thân hắn bắn ra lấy màu tím lam ánh chớp không ngừng tung hành trúng kích mỗi một lần trúng kích đều có một bộ than cốc nổ tung, mặt khác vong linh sinh vật cơ hồ chẳng qua là đi tới không đến 40 mét, bên này 12 cố màu xanh đồng sắc cương thi liền đều đã biến thành cho bụi. Cái kia tung hành lôi đỉnh hào quang, thậm chí nhường khá thấp giai vong linh sinh vật có chút giẫm chân tại chỗ y tứ. Đây là chúng nó đối lôi đỉnh tự nhiên e ngại. Nguyên lai like vong linh sinh vật là sợ sấm. Linh lô chung đội các học viên trong lòng đều có đồng dạng suy nghĩ đường lôi quang hóa thành lôi đỉnh một lần nữa trở lại đội ngũ phía trước, hắn tựa hồ tiêu hao cũng không phải rất lớn giống như, chẳng qua là thản nhiên nói, tứ giai đỉnh phòng, tiếp cận ngũ giai. Đây không thể nghi ngờ là đối cái kia màu xanh đồng sắc cương thi hình dung. Mà hắn dùng sức một mình, tại như thế trong thời gian ngắn ngủi liền giải quyết 12 đầu tứ giai đỉnh phong cấp độ cương thi, bực này tu vi, chỉ sợ đã thật đụng chạm đến lục giai ngưỡng cửa. Dù sao, hắn là linh lô học viện năm nhất bên trong, tiếp cận nhất lục giai tồn tại. Mà ba cái cấp thấp có thể đi đến lục giai học viên, trước mắt còn thật không có. Ma pháp sư trải qua này ngắn ngủi trình đốn, đã lại lại bắt đầu lại từ đầu ngâm sướng nổi lên ma pháp, từng đạo ma pháp quang mang lấp lánh, một lần nữa hoành tạc hướng về phía trong hắc gốc, đem đại lượng vong linh sinh vật tiêu diệt. Nguyên bản đã bắt đầu trở nên bất lợi của diện, trải qua tử tang lưu hình cùng đường lôi quang cường thế bùng nổ, lại lần nữa kéo về tới quỹ đạo bên trong. Thế nhưng, vong linh đại quân số lượng lại là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, không ngừng khởi xướng trúng kích. Ma pháp sư ma pháp đã không đủ để hoàn toàn đưa chúng nó ngăn trở, cận chiến bắt đầu vùi đầu vào trong chiến đấu. Linh lô học viện học viên không hổ là thiên chi tiêu tử, mặc dù tổng số người cũng không nhiều, nhưng xếp thành một hàng kỵ sĩ cùng các chiến sĩ, lại đem phòng tuyến thủ vững như thành đồng Vong linh sinh vật căn bản là không có cách càng lôi chỉ một bước. Lục đại nghề nghiệp có thứ tự phối hợp mục sư phụ trách tăng phúc cùng trị liệu, triệu hoán sư bắt đầu triệu hoán đủ loại sinh vật triệu hồi phụ trợ cận chiến cản tại phía trước. Ma pháp sư vẫn như cũ là lớn nhất phát ra hỏa lực. Thời gian liền tại dạng này trạng thái tốc độ cao tiêu hao. Làm lại qua một giờ thời điểm, vong linh đại quân công kích tốc độ tựa hồ tạm hoãn mấy phần, cũng làm cho mọi người có thể hơi thở phào. Theo bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ đến bây giờ đã qua hơn 2 giờ nhiệm vụ hoàn thành tiếp gần một nửa. Ít nhất theo tình huống trước mắt đến xem, muốn là tiếp tục như vậy xuống, bọn hắn khẳng định là có thể kiên trì được. Năm chặt thời gian khôi phục tiêu hao linh lực, mọi người bắt đầu bày ra thay phiên. Long không không hiện tại thành bánh trái thơm ngon, hắn thôn phệ lĩnh vực cùng thăng linh tuấn mở ra về sau. Tại trung quanh thân thể hắn có thể bị thăng linh trận bao trùm học viên đều có thể đạt được tương đối nhanh khôi phục. Nhưng thăng linh vẫn có thể bao trùm phạm vi là có hạn, chỉ có đường kính chừng mấy thước, cho nên mỗi lần chỉ có thể chứa được một số người. Bởi vậy, đại gia chỉ có thể là thay phiên tiến đến bên cạnh hắn tới. Hắn cũng được đặt cách không cần ngăn tại phía trước nhất, mà là tại tương đối thấp địa phương, thông qua thôn vệ lĩnh vực cùng thăng linh trận vì mọi người khôi phục. Không có sử dụng tiên nguyên lĩnh vực là bởi vì đã trải qua lần trước nhiệm vụ bùng nổ về sau, thân kỳ tự động linh lô cùng nguyệt minh thương hải linh lô cũng cần hoán một chút, mà lại. Ai cũng không biết vong linh sinh vật bên trong sẽ có hay không có cường đại tồn tại xuất hiện, hiện tại thu lại ấp ủ là vì tiếp xuống tùy thời chuẩn bị ứng biến. Thân là đội trưởng Tử Tăng Lưu Hình cũng không có bởi vì ngăn trở vong linh sinh vật một luân phiên công kích mà bưng lỏng, sắc mặt của nàng ngược lại trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Còn có 2 giờ dưới trở lên thời gian cần muốn kiên trì, mà đại gia hiện tại linh lực đều đã có nhất định tiêu hao. Theo trước đó hoàn thành nhiệm vụ thời điểm tình huống đến xem, tiếp xuống vong linh sinh vật tất nhiên sẽ xuất hiện càng cường đại hơn tồn tại bọn hắn là có hay không có thể chịu nổi thời gian kế tiếp còn rất khó nói đúng lúc này nguyên bản thông thả tiến lên vong linh đại quân đột nhiên dừng lại ngay sau đó một tiếng bén nhọn tiếng thét dài vang lên làm này tiếng thét dài xuất hiện thời điểm linh lô trung đội các học viên đều chỉ cảm giác đến đầu góc của mình phản phất bị thép châm đâm một cái giống như không khỏi từng cái sắc mặt biến hóa là cái gì tới sau một khắc vong linh đại quân vậy mà tự động hướng hai bên chậm chậm tách ra đúng là có một người theo vong linh trong đại quân chậm rãi đi ra đúng vậy vậy ít nhất mặt ngoài đi giống là một người trên người hắn còn ăn mặc áo giáp áo giáp nhìn qua có chút cũ nát nhưng từ phía trên như ẩn như hiện hào quang đến xem Đó cũng không phải một kiện bình thường trang bị. Này người nhìn qua hơn 40 tuổi dáng vẻ, trên thân mặc dù bao trùm lấy áo giáp cũng không có mang theo mũ giáp. Trong tay phải nắm một thanh đại kiếm. Duy nhất cùng nhân loại khác biệt chính là, khuôn mặt của hắn bên trên làn da là màu bạc. Hoặc là nói, chân chùi tại bên ngoài làn da đều là màu bạc. Hắn cứ như vậy từng bước một đi về phía trước, mỗi vừa sải bước ra, trong lúc vô hình đều sẽ mang đến một cỗ chèn ép cảm giác. đồng tử của hắn trắng xám, chẳng qua là tại chỗ sâu trong con người. Phàm vật có nhàn nhạt ngọn lửa xanh lục đang nhảy nhót lấy đây là lần này chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong. Linh lô trung đội mọi người lần thứ nhất thấy như thế loại người vong linh sinh vật. Long đương đương lông mày nhíu chặt, hắn nhìn về phía bên người cách đó không xa Lang Ngộ Lộ. Lang Ngộ Lộ sắc mặt cũng có chút khó coi, bởi vì bọn hắn tại thời khắc này đều đã nghĩ đến trước mắt này người mặc áo giáp khắp cả người màu bạc vong linh có khả năng lai lịch. Lục Đại Thánh Điện nhức đầu nhất là cái gì? Liên là chức nghiệp giả Lang Tầm bị vong linh sinh vật trộm lấy. Vong linh sinh vật trộm lấy cường giả Lang Tầm mục đích tự nhiên chỉ có một cái, cái kia chính là dùng những cường giả này thân thể làm môi giới, luyện chế ra mạnh mẽ vong linh sinh vật mà trước mắt vị này, tựa hồ liền phù hợp dạng này đặc tính. từng bước một đi ra, vong linh chiến sĩ khoảng cách này vừa bắt đầu trở nên càng ngày càng gần. Tử tăng lưu hình ánh mắt ngưng tụ ở trên người hắn, sơ ngộ thử một chút hắn. thanh âm của nàng vang lên. Ừm. phảng phất đã sớm bị quên đi một đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động cứ như vậy bay vút ra ngoài. hắn tựa như là một hình bóng, mà tựa hồ chỉ là lóe lên một cái, liền đã đến cái kia vong linh chiến sĩ trước mặt. keng, vong linh chiến sĩ giơ tay lên một cái, mà cũng là tại cái kia một cái chớp mắt, giòn tiếng hót truyền ra. cái bóng bắn ngược mà lên, lặng yên rơi vào mười mét có hơn nhưng cả người tại đây một cái chớp mắt phảng phất cũng đã một lần nữa dung nhập vào trong bóng dâm luân hồi chi tử sơ ngộ. đồng dạng là linh lô học viện năm nhất thiên tài trong thiên tài có thể bị làm luân hồi chi tử luân hồi thánh nữ dạng này danh hiệu tồn tại tại thích khách thánh điện trong lịch sử cũng không nhiều thấy cái kia vong linh chiến sĩ ánh mắt hơi bị lịnh nhìn về phía sơ ngộ phương hướng tiếp theo một cái chớp mắt hắn động tại hắn phát động trong ngay mắt đó thế như buông lôi so với trước đường lôi quang chỉ có hơn chứ không kém toàn thân đều tràn ngập một cỗ thảm liệt vô cùng mùi huyết tinh chẳng qua là bùng nổ trong ngay mắt liền có một cỗ lực lượng vô hình bao phủ mà ra Sơ nộ không có trọi cứng mà là nhanh như tia chớp lui lại. Nhưng này vong linh chiến sĩ lại là thân thể lăng không lóe lên một cái, cả người vậy mà tại trong nháy mắt chia ra làm ba, ba đạo thân ảnh càng là đồng thời lấp lánh, phân biệt xuất hiện tại ba cái phương hướng khác nhau, hoàn toàn khóa cứng sơ nộ thoát ly vị trí. Chiến sĩ cao giai, phân thân thuần. Đường lôi quang trầm rộng quát đúng vậy, đây là chỉ có lục giai trở lên chiến sĩ mới có thể bắt đầu tu luyện cường đại chiến sĩ thánh điện bí kỹ. Mà tại lục giai trong chiến sĩ, có thể phân ra một đạo phân thân, cái kia đều đã là thiên tài. Mà trước mắt vị này, lại làm một thoáng phân ra hai đạo phân thân, đồng thời điều khiển như thế tinh diệu Đây cũng không phải là bình thường lục giai chỗ có thể giải thích đường lôi quang vừa muốn phát động, bên tai lại chuyển đến sơ ngộ băng lảnh thanh âm, không cần. Cũng là tại đây một cái chớp mắt, giữa thiên địa đột nhiên bất tỉnh tối đi một chút, sơ ngộ bên người, phảng phất xuất hiện từng vòng từng vòng đen như mực vòng ánh sáng, vòng ánh sáng bên trong, như ẩn như hiện tựa hồ có lục phiến môn, ở trong cơ thể hắn, một cỗ đặc thù lực lượng lan tràn mà ra. Một tia ô quang trong nháy mắt nhanh chóng bắn ra. Đường đường đường. Ba tiếng va chạm cơ hồ là chẳng phân biệt được tuần tự vang lên. Cái kia mạnh mẽ vong linh chiến sĩ ba cỗ thân thể lại là đồng thời lảo đảo lui lại tiếp theo một cái trước mắt một tia ô quang như tia chớp màu đen nhập vào xuất ra vào thời khắc ấy quan chiến long đương đương cùng long không không đều chỉ cảm thấy lưng trong nháy mắt rét run tại cảm giác của bọn hắn bên trong vừa mới một kiếm này tựa như là tử thần phát ra triệu hoán loại kia chẳng qua là đứng xa nhìn đều có sắp gặp tử vong cảm giác khí tức khủng bố khiến cho bọn hắn lông tơ dựng đứng phấp vong linh chiến sĩ ba đạo thân ảnh trùng hợp duy nhất sau đó cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó Sơ ngộ thân ảnh cũng theo đó ra bây giờ cách hắn chừng mười thước địa phương thân thể hơi lắc lư một cái nhưng hắn nhưng như cũng chống đỡ lấy không để cho mình ngã xuống đi thở sâu sau đó từng bước một thong thả hướng phía phe mình bên này đi tới đường lôi quang là hiểu rõ hắn, nhanh chân đi ra, đi vào sơn ngộ trước mặt, sơn ngộ ngẩng đầu, có chút tái nhợt trên khuôn mặt gạt ra mỉm cười, hắn đi luôn hồi. sau một khắc, hắn cứ như vậy thẳng tắp ngã xuống đường lôi quang trong ngực. mà giờ này khắc này, cái kia màu bạc vong linh chiến sĩ chỗ chán, một điểm màu đen bắt đầu lan tràn, cái kia màu đen theo cái chán bắt đầu hướng phía dưới, một mực lan tràn đến cả người nó, sau đó nó lúc trước còn mạnh mẽ như thế khí tức, lúc này lại giống như là hòa tan, cứ như vậy cùng đuổi đất hợp hai làm một, tựa như sơn ngộ nói như vậy, hắn đi luôn hồi. tối thiểu nhất cũng là lục giai đỉnh phong. Tiếp trước hẳn là lục giai đỉnh phong chiến sĩ hoặc là kỵ sĩ. Lăng ngọc lộ thanh âm tại Long đương đương cùng Long không không bên thay vang lên. Long đương đương ánh mắt phát sinh một chút biến hóa. Trước đó hắn cùng Lăng ngọc lộ phối hợp, tuần tự tham gia mấy lần sát hạch đều lấy được rất tốt thành tích, thậm chí vẫn luôn có thể áp chế tử tăng lưu hình tiểu đội một đầu, khiến cho hắn theo bản năng đối chi tiểu đội này có một chút khinh thị. Nhưng hôm nay chân chính đại gia tại cùng một chỗ thời điểm chiến đấu, hắn mới hiểu được thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Vô luận là trước đó bùng nổ đường lôi quang vẫn là trước mắt dùng sức một mình giải quyết lục giai đỉnh phong vong linh chiến sĩ sơ nộ không hề nghi ngờ, người ta chi tiểu đội này bên trong bốn người bất kỳ một cái nào hẳn là đều có khiêu chiến lục giai đỉnh phong thực lực. tại cung ma tộc thực chiến trong khảo hạch, phe mình sở dĩ có thể chiếm được thượng phong, càng nhiều vẫn là nương tựa theo linh lô lực lượng. nếu như không có ba đại trí tuệ linh lô, ngoại trừ lăng ngọc lộ bên ngoài, hắn cùng không không trên thực tế đều muốn so với người ta bốn người kia kém xa. vong linh đại quân lần nữa để lên chiến đấu tiếp tục, mà giải quyết một bạc vong linh chiến sĩ về sau, bọn hắn đối mặt như trước vẫn là trước đó những cái kia vong linh sinh vật, ước chừng tại hai giai đến tứ giai không giống nhau, phong ngự vững như thành đống, vấn đề duy nhất chính là. Sơ Ngộ hẳn là mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể đem hôn mê hắn đặt ở đằng sau. Long Không không một bên ở phía sau giúp các học viên khôi phục tiêu hao linh lực, một bên lặng lẽ hướng Lăng Ngọc Lộ hỏi, "Biểu tỷ, vừa rồi cái kia Sơ Ngộ dùng chính là năng lực gì à? Làm sao một thoáng liền miểu sát cái kia mạnh mẽ vong linh chiến sĩ rồi?" Lăng Ngọc Lộ thấp giọng nói, "Nếu như ta không nhìn lầm cái kia hẳn là là thích khách Thánh Điện xếp hàng thứ nhất Luân Hồi Linh Lô. Hắn này Luân Hồi chi tử tiên hiệu cũng là bởi vậy mà đến. Cái này Linh Lô uy lực to lớn, là thuần túy công kích linh lô, nhưng cần muốn trả giá đại giới cũng rất lớn." A a a Có phải hay không vạn năm trước vị kia luân hồi thánh nữ dùng cái chủng loại kia? Liên la mỗi lần sử dụng muốn mất đi một cảm giác. Long Không Không phảng phất nhớ ra cái gì đó. Đúng, liền là cái kia. Lăng Ngọc Lộ nhẹ gật đầu. Long Không Không chế nhạo nói, "Biểu tỷ, bọn hắn này giống như là tại đoạt công văn a. Hơn nữa còn là ngay trước mặt chúng ta như thế trắng trợn đoạn, làm sao bây giờ? Tiếp tục như thế, thật là không tốt thắng." "Không nội, ổn định, chúng ta có thể thắng." Lăng Ngọc Lộ bình chân như vậy nói nói, trước để bọn hắn biểu diễn chờ bọn hắn diễn không nội nữa, bản thần nữ sẽ tiếp quản hết thảy. Long Không Không nhịn không được tán thán nói, "Biểu tỷ, Ngươi khoác lác thời điểm đều đẹp như vậy. Lăng Ngọc Lộ liếc mắt nhìn hắn, ngươi có phải hay không cảm thấy chỉ có ca của ngươi có thể đánh ngươi? Ngươi tin hay không, nếu như ta đánh lời của ngươi, ca của ngươi nói không chừng sẽ còn giúp ta. Ta tin, ta sai rồi. Ta chẳng qua là hình dung không thích đáng, biểu tỷ vẫn luôn là ta đã thấy hết thể nữ tính bên trong xinh đẹp nhất một cái. Vậy thì thật là hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, sáng chói như vì sao trên trời một đời thần nữ à? Nói lại nhảy ngươi là nghiêm túc. Chương 99. Mặt đất nở sen vàng. Chương 99, mặt đất nở sen vàng. Su linh bảo tác dụng vẫn là tương đối không sai, Thang Linh trận thay phiên kéo dài vì đồng bạn bổ sung linh lực, một lần ước chừng có thể đồng thời vì 30 người khôi phục, vòng chạy xuống, đại đại tăng lên linh lô trung đội kéo dài năng lực chiến đấu. Thế nhưng, vòng linh sinh vật thế công dần dần bắt đầu trở nên mạnh liệt lên, tăng dài, tứ dài vòng linh sinh vật bắt đầu biến nhiều. Phía trước áp lực cũng bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn đúng lúc này, một đoàn bạch quang đột nhiên ở phía sau lấp lánh. Một mực chưa từng ra tay thái thải quên dưới chân, nhàn nhạt hào quang màu trắng vờn quanh, hóa thành một cái to lớn bạch quang pháp trận. Pháp trận bên trong tản ra hào quang kỳ dị, tiếng vượn hót cũng là bởi vậy tới. Tiếp theo một cái trước mắt, một đầu thân dài tại khoảng 4m, dương cánh lại đi đến 6m, sau lưng lông đôi dài 5m có hơn màu trắng phượng hoàng lăng không xuất thế. Tại nó xuất hiện trong nháy mắt đó, trung quanh quang nguyên tố rõ ràng trở nên nồng nặc lên, nhường linh lô trung đội đồng bạn đều có loại mừng rỡ cảm giác. Thái thải quên bản mệnh triệu hoán thú Bạch Phượng Hoàng. Thứ, tiếng vượn hót vang lên lần nữa, tiếp theo một cái trước mắt, Bạch Phượng Hoàng đã phóng lên tận trời nó đầu tiên là trực tiếp bay đến trăm thức không trung, trên thân buốc lên lấy cháy đỏ rực hỏa diễm hào quang, khi nó kéo ra hai cánh, ở giữa không trung lơ lửng 3 giây về sau, đông nhiên quay đầu hướng phía dưới Hóa thành một đạo sáng chói bạch quang, thẳng đến kinh cực trong hạp cốc phóng đi đã trải qua 3 giờ chiến đấu, linh lô trung đội các học viên tiêu hao đều đã phi thường lớn. Nhu cầu cấp bách trầm khẩu khí cơ hội, Tử tăng Lưu Hỳnh cũng là tuyển tại thời cơ này bên trên, nhường thái thải quên ra tay rồi. Cái kia chói lọi màu trắng hào quang trên không trung lưu lại nhàn nhạt vặn vẹo vầng sáng, nóng rực hào quang lại như thế tùy mỹ. So với mặt khác triệu hoán sư sinh vật triệu hồi, Bạch Phượng Hoàng lớn có một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Tại nó xuất hiện thời điểm, mặt khác sinh vật triệu hồi rõ ràng đều toát ra e ngại chi sắc. Sáng lạn màu trắng hào quang vọt thẳng vào kinh cực trong hạp cốc, những nơi đi qua Vong linh sinh vật dồn dập hóa thành cho bụi, chỉ có vong linh năng lượng cùng khí tức bay lên. Thế nhưng, lại bị cái kia màu trắng hào quan cuốn sạch lấy tán loạn, chỉ có một số nhỏ có thể trở về. Bạch Phượng Hoàng một mực hướng vào phía trong trượt mà đi, kéo ra hai cánh nó, nóng dục phượng hoàng hỏa diễm bao gồm toàn bộ hẻm núi. Theo không ngừng xông về trước, nó ngọn lửa trên người mới dần dần bắt đầu đảm đạm, khi nó xông vào hẻm núi chừng 200 thước thời điểm, nó mới bỗng nhiên chuyển biến hướng đi, lần nữa hướng trên không gió lốc mà lên. Trước đó còn che kín đủ loại vong linh sinh vật hẻm núi, lần nữa bị quét sạch. Dương Linh Lưu học viện các học viên có thể có thể chậm khẩu khí, tốc độ cao tại chỗ khôi phục từng cái mục sư phụ trợ ma pháp cũng rồn rập phong thích bao phủ tại trên thân mọi người. thế nhưng cũng ngay lúc này trên bầu trời đột nhiên nhiều một đoàn màu tím đám mây. nay đoàn tử vân tới tốc độ rất nhanh, lúc vừa mới bắt đầu thể tích của nó cũng không lớn, nhưng nương theo lấy kéo dài hướng phía bên này bay lượn, thể tích lại bắt đầu không ngừng bành trướng, làm tới gần đến linh lô trung đội vùng trời thời điểm liền đã biến thành một mảnh đường kính vượt qua 10 mét tử vân. mục tiêu của nó cũng không là phía dưới linh lô trung đội các học viên, mà là vừa vẫn phát động qua một luân phiên công kích từ phía dưới tăng lên bay lên bạch phượng hoàng. thái thải quyên sắc mặt hơi đổi một chút lập tức chỉ huy bạch phượng hoàng liền muốn tránh né thế nhưng đoàn kia tử vân lại đột nhiên nổ tung như một tấm vương lớn màu tím đung nhiên đem bạch phượng hoàng bao trùm ở bên trong bạch phượng hoàng có chút kinh hoàng lần nữa nhóm lửa phượng hoàng hỏa diễm mong muốn theo cái kia tử vân bên trong lao ra nhưng này tử vân lại có vẻ cực kỳ sến sến tại nó trùng kích vào chẳng qua là không ngừng bị xung kích bành trướng cùng hình dáng biến hóa nhưng thủy trung đều dây dưa bạch phượng hoàng để nó vô pháp theo bên trong thoát ly thái Thái quyên lập tức quay đầu nhìn về phía tử tăng lưu mình tử tăng lưu mình trầm giọng quát đường lôi quang ta đưa ngươi đi lên tại trong bọn họ tối vi khắc chế vương linh sinh vật vẫn là đường lôi quang lôi đỉnh Cái kia tử vân mặc dù không biết là cái gì loại hình vòng linh sinh vật, nhưng cảm giác bên trên giống như là tiến hóa bản bản linh, chỉ có đường lôi quang lôi đỉnh mới có nắm chắc hơn. Thế nhưng, cũng đúng lúc này, tử tăng lưu hình bên thai lại truyền đến thanh âm dễ nghe, "Ta tới đi." Sáng lạn kim sắc quang mang đống nhiên phóng lên tận trời, một thanh màu vàng kim cự truy hoành không xuất thế, trực tiếp hư không nện đánh vào cái kia tử vân phía trên. Không có nổ vang xuất hiện, nhưng này tử vân lại là kịch liệt run rẩy lên, Bạch Phượng hoàng thừa cơ thoát khỏi, theo bên trong lao ra, thật nhanh hướng phía thái thái quên phương hướng bay tới, trong mắt còn lộ ra mấy phần nghi ngờ không thôi chi sắc. Ra tay tự nhiên chính là lang ngọc lộ. Thần thánh chi chủ ý chuyên môn khắc chế đủ loại tinh thần thể. Một đuo xuống, này thực lực cường hãn tử vân cũng nhận cực lớn ảnh hưởng. Mà cũng đúng lúc này, vừa mới bị thanh lý ra tới kinh cực trong sơn gốc, lần lượt từng bóng người bắt đầu từ bên trong đi ra, làm thấy cái kia từng đạo bóng người màu bạc theo bên trong đi ra thời điểm, trên sườn núi linh lô trung đội mọi người sắc mặt toàn cũng thay đổi. 6 tên, lần này tổng cộng là 6 tên vong linh chiến sĩ từ bên trong đi ra, mỗi một tên vong linh chiến sĩ làn ra đều bảy biện ra hào quang màu bạc, chẳng qua là màu bạc có mạnh có yếu, không đồng đều như đồng. Lần trước màu bạc vong linh chiến sĩ, chẳng qua là một cái. Mặc dù trong thời gian ngắn ngủi liền được giải quyết, nhưng tiêu hao lại là luân hồi chi tử sơn nội toàn bộ lực lượng. Lục giai đỉnh phong a. Mà lần này, lại là dòng giá sáu vị lục giai đỉnh phong cường giả xuất hiện. Mà bây giờ linh lô trung đội đã là vẻ mệt mỏi hiển thị rõ. Trước đó tiểu đội làm đơn vị, chi tiểu đội kia có nắm bắt ứng đối một tên vong linh chiến sĩ. Tử Tăng Lưu Hình dồn dập đặt câu hỏi đường lôi quang cái thứ nhất hứng, ta tới một cái. Thái Thái Quyên nhìn thoáng qua Tử Tăng Lưu Hình, nàng Bạch Phượng hoàng bị cái kia Tử Vân làm nhận lấy nhất định tổn thương, cần thời gian khôi phục. Một tên năm thứ 3 kỵ sĩ nói, ta cùng tiểu đội của ta phụ trách một cái mặt khác mấy chi cấp cao tiểu đội tuần tự tỏ thái độ tăng thêm đường lôi quang năm tên vong linh chiến sĩ xem như có chủ rồi còn có một cái xem ra muốn mọi người ngay tại tử tăng lưu hình chuẩn bị nhường đại gia đồng tâm hiệp lực đi ngăn cản thời điểm lại nghe được một thanh âm nói cuối cùng cái này ta tới đi tử tăng lưu hình theo bản năng quay đầu nhìn lại thấy chính là lúc trước trong chiến đấu bất hiện sơn bất lộ thủy long đương đương là hắn tử tăng lưu hình trong lòng hơi động nàng trước đó liền vẫn muốn cùng long đương đương tương đối một viên nhưng lại bị long đương đương tự tuyển nàng trên thực tế cũng, cũng không biết long đương đương có năng lực gì lúc này Long Đường Đường đứng dậy, nàng chính là ước gì muốn nhìn một chút cái này xếp lớp có nhiều ít thực lực. Liên tại bọn hắn tiến hành phân công thời điểm, 6 tên màu bạc vong linh chiến sĩ đã cách tới gần. Nói là dùng tiểu đội làm đơn vị ngăn cản, trên thực tế cũng chỉ là cận chiến ra tay. Đối mặt cường giả như vậy, pháp hệ nghề nghiệp một khi bị cận thân, vậy liền phiền phức lớn rồi. Chỉ có thể là ở phía sau thực hiện tăng phúc. Trên không đoàn kia tử vẫn bị lăng ngọc lộ không chế thần thánh chi chú ý không ngừng ngăn cản, mà lăng ngọc lộ tầm mắt lại là rơi vào Long Đường Đường trên thân. Bên trên một cái nhiệm vụ thời điểm, Long Đường Đường vận dụng thần kỳ thiên sứ năng lực, tiêu hao rất nhiều. Mà lại loại kia cắn trà cũng không phải tùy tiện có thể khôi phục. Mà bây giờ nhìn qua, Long Dương Dương thân thể đã không nữa có quáp, nhìn qua đã khôi phục không ít lực lượng. Trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng, gần nhất này hơn một tháng tu luyện, đại gia sắc thực đều là trưởng thành không ít ta. Dương Dương hiện tại thật có thể tính là miễn cưỡng có thể đủ sử dụng thần kỳ thiên sứ lực lượng. Chỉ có Long Dương Dương cùng Đường Lôi Quang là tự mình một người đối mặt lục giai đỉnh phong vong linh chiến sĩ, mặt khác vong linh chiến sĩ đều là ít nhất 2 đến 3 tên kỵ sĩ cùng chiến sĩ thậm chí còn muốn tăng thêm thích khách phối hợp. Linh lô chung đội bên này, còn lại người còn muốn đối mặt vong linh đại quân theo nhau mà đến trung kích. Ai cũng biết chiến đấu tiến hành đến loại thời điểm này đã đến thời khắc quan trọng nhất. Tử Tăng Lưu Minh quay đầu nhìn về phía Thái Thải Quyên, nói: Làm hộ pháp cho ta, ta muốn chuẩn bị một cái đại ma pháp. Bang không, một vòng này về sau, sợ là chúng ta sắp không kiên trì được nữa. Tốt. Thái Thải Quyên đáp ứng một tiếng. Lúc này, khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành còn có nửa giờ. Coi như trước mắt một vòng này ngắn trở, đằng sau nếu như lại đến một vòng mạnh hơn làm sao bây giờ? Tử Tăng Lưu Minh tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, chính mình hai cây pháp trượng cũng bị nàng thu vào. Nàng chắp tay trước ngực tại trước mặt mình trước đó Long Dương Dương chú ý tới đoàn kia hào quang màu tím thẫm xuất hiện lần nữa. Tử Tăng Lưu hình bắt đầu ngâm sướng chú nữ thanh niên vẫn như cũng là như vậy kỳ lạ, mà lần này lại là càng thêm nhanh chóng. tại bên người nàng màu lam, màu đỏ, màu xanh, màu vàng bốn loại hào quang cơ hội là đồng thời bay lên. thấy này bước lên tứ sắc hào quang, lang ngậm lộ cũng là lấy làm kinh hãi. đây là muốn thi triển bốn nguyên tố hỗn hợp mà pháp sao? nàng vậy mà đã có thể làm được. bốn loại màu sắc gợn sóng tử vừa mới bắt đầu liền có vẻ hơi không ổn định, nhưng Tử Tăng Lưu Hùng trước ngực từng vòng từng vòng màu tím vầng sáng lại bắt đầu nhộn nhạo lên, nhận này màu tím vầng sáng ảnh hưởng. Cái kia bốn loại nguyên tố rõ ràng bắt đầu trở nên ổn định, nhưng lông mày của nàng vẫn là túc gấp dâng lên, trong miệng chú ngữ nhưng không có nửa phần dừng lại. Trên chiến trường, linh lô trung đội đã cùng 6 tên vong linh chiến sĩ triển khai từng đợt chém giết. Long đương đương đối mặt, là một tên làn da hiện ra vị sáng lên màu bạc vong linh chiến sĩ, tên này vong linh chiến sĩ thoạt nhìn năm 60 tuổi, so với trước sơ ngộ đánh tan tên kia tuổi tác muốn lớn hơn một chút. Thấy dạng này vong linh chiến sĩ Long đương Dương không khỏi có chút đau lòng, này cũng đều là nhân loại chết đi trước nghiệp giả bị chuyển hóa mà thành a. Bất quá, đối phương cũng không có cho hắn thời gian đau lòng. Tên này vong linh chiến sĩ vũ khí trong tay là một thanh trọng phủ, chứng minh hắn khi còn sống hẳn là chiến sĩ thánh điện xuất thân một tên dũa chiến sĩ. Dũa chiến sĩ thả người nhảy lên, hai tay nắm ở trong tay đại phủ, có thể thấy rõ ràng như chất lỏng linh lực màu bạc trong nháy mắt chạy xối toàn thân, cuối cùng ngưng tụ tại đại phủ phía trên, ngang tàng chém xuống. Không khí xé rách, phát ra chói tai tiếng hét lớn. Cái kia lường lây khí thế, dù cho khoảng cách còn xa, Long đương đương đều có một loại da thịt muốn bị cắt đứt cảm giác. Long Dương Dương cũng không lùi lại, cũng không có cố gắng né tránh. Mà là hướng về phía trước bước ra một bước Ngân lãng ma pháp chi sơ không phải cứng rắn chống đỡ Mà là trực tiếp hướng đối phương chiến phủ chọn đi thấy thế nào, hắn lần này đều có loại kiến càng lay cây mùi vị Này là có thể nhẹ nhàng linh hoạt giải quyết sao Tử tăng lưu hình ngoài miệng ngâm sướng trung ngữ Nhưng tầm mắt của nàng nhưng không có xem đường lôi quang bên kia Mà là tập trung ở long đương đương trên thân Nàng ngược lại muốn xem xem Biểu tỷ chọn chúng nam nhân này đến tốt cùng có cái gì trô đả thủ Ngay tại Ngân Lãng Ma Pháp Chi Sơ cùng chiến phủ tiếp xúc mấy mắt, long Đương Đương trước ngực đột nhiên sáng lên màu xanh trắng vầng sáng, cả người hắn bên người, đột nhiên có từng tầng một kỳ dị ánh sáng màu trắng lấp lánh, làm tầng kia tầng tựa như hoa sen cánh hoa vầng sáng xuất hiện lúc, dồn dập bám vào Ngân Lãng Ma Pháp Chi Sơ mặt ngoài, chiến phủ chém chúng, tầng kia tầng hào quang lập tức bắn lên, mang theo kỳ dị nhịp điệu, tuần tự va chạm tại chiến phủ phía trên, đúng là đem chiến phủ. Lừng lấy khí thế từng tầng một phát ra, hạ xuống lực công kích không ngừng bị tức đoạt giảm xuống. Cái này cũng chưa hết, ngay sau đó, theo long đường đường dưới chân bắt đầu, một đạo lam cổ sáng màu trắng bỗng nhiên ngoắt lên lương theo lấy ngân lãng ma pháp chi sơ cùng một chỗ cuộn tất cả lên, có chút giống thang linh trận, nhưng nhưng so với thang linh trận quy mô càng lớn, năng lượng càng là ngưng tụ nhiều lắm. ầm, lam cổ sáng màu trắng trùng kích tại cái kia vong linh chiến sĩ trên thân, vong linh chiến sĩ lập tức bị sương phủ không mà lên, liền liền trong tay chiến phủ đều bị cái kia cường thịnh năng lượng khuấy động hướng lên nâng lên. Thánh liên linh lô thêm nguyệt minh thương hải linh lô, linh lô dung hợp kỹ, tuân ra thánh liên. Lam ánh sáng màu trắng tiếp theo một cái trước mắt liền tất cả đều dung nhập vào long đương đương trong cơ thể, ngân lãng ma pháp chi sơ trong nháy mắt chảm ra, không có bất kỳ cái gì ấp ủ, thanh kiếm. Thánh liên lực lượng bạo phát xuống, Thánh kiếm uy năng so dưới tình huống bình thường ít nhất lớn gấp đôi. Hùng chi, lúc này cái kia vong linh chiến sĩ bị súng kích thân thể phủ không, ngắn ngủi mất đi tự điều khiển. Phanh, Thánh kiếm hung hăng phách trảm tại vong linh chiến sĩ trên thân, Long đương đương chỉ cảm giác mình chém chúng như đồng tiêu thiết chú kim loại tính chất, mạnh liệt lực phản chấn đúng là nhường Thánh kiếm năng lượng tán loạn không ít. Mà cái kia vong linh chiến sĩ theo bả vai đến chỗ ngực áo giáp lại bị mạnh mẽ cắt ra một vết nứt, đồng thời tại trên lồng ngực lưu lại một vết kiếm hằn sâu. Thật cường đại lực phong ngự, chính mình này một kích toàn lực vậy mà không có thể đem hắn thân thể phá hủy. Long đương đương trong lòng giật mình hắn lần này kết hợp hai đại linh lô lực lượng bùng nổ công kích đúng là đã toàn lực ứng phó vong linh chiến sĩ bị chém trúng sau một khắc thân thể cũng lần nữa khôi phục năng lực không chế thân dư không trúng chiến phủ quay lại lần nữa hướng phía long đương đương bổ tới một đạo dài đến 3 mét phủ mang bỗng nhiên bùng nổ long đương đương không dám cứng rắn chống đỡ chân người tiếp theo bước lướt hướng mặt bên mau nè đến phủ mang bổ chúng mặt đất lập tức lưu lại một đường danh thật sâu khe vong linh chiến sĩ cưỡng đạp thực địa đối tượng trên người mình vết thương tựa như là hoàn toàn không có cảm giác giống như nhưng trong hai mắt của nó lại bạo phát ra mãnh liệt ánh sáng màu xanh biếc dùng thân thể của nó làm trung tâm từng đoàn từng đoàn lục quang trong không khí nổi lên. Long đương đương vừa lúc bị một đoàn bao phủ, lập tức mãnh liệt cháy cảm giác trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân. Trư 100. nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trư 100, nhiệm vụ không thể hoàn thành đây là một cái phạm vi kỹ năng, tranh cũng không thể tránh. Tựa như phạm vi hình ma pháp một dạng. Thánh liên linh lô ứng kích ma pháp, thánh linh thủ hộ phong thích. Long đương đương trong cơ thể càng là vang lên theo một tiếng nổ vang, bốc cháy. Trước đó trong chiến đấu, hắn vẫn luôn có giữ lại, chính là vì cho mình có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi được sự giúp đỡ của Long Không Không, lúc trước thần kỳ thiên sứ phụ thể mang tới mặt trái hiệu quả đã cơ bản tiêu trừ. Vấn đề duy nhất liền là thân thể tương đối yếu ớt, không cách nào lại lần sử dụng thần kỳ thiên sứ. Thánh Linh Thủ Hộ trực tiếp đem vong linh chiến sĩ mang tới ôn dịch ăn mòn căng ra, bốc cháy trong nháy mắt đem hắn tình trạng tăng lên một cái cấp bậc. Thể Long Linh lực bùng nổ, Long Dương Dương trong tay ngân lãng ma pháp chi sơ hướng về phía trước một điểm. Cùng lúc đó trên thân thanh quang lượn lờ, khinh thân thuật. Tại thanh phong lôi kẹo dưới, Long Dương Dương thân thể tựa như là không nhận hồn lực nhẹ nhàng đãng ra ngoài, tránh đi vong linh chiến sĩ trợ phụ. Ngay sau đó ngân lãng ma pháp chi sơ hướng mặt đất phương hướng nhất chỉ. Vong linh chiến sĩ rơi xuống đất ngay mắt, thân thể lập tức trầm xuống phía dưới. Trọng lượng của nó không nhẹ lần này, đúng là trực tiếp chìm đến đầu gối phụ cận. Thủy hệ ma pháp, đầm lầy thuật. Trước đó liền đã từng lại thủy hệ ma pháp sư dùng ma pháp này tới chậm chậm kẻ địch tiến lên tốc độ, mà giờ này khắc này, Long Dương Dương dùng đến, lại là vì cho mình sáng tạo cơ hội. Thân thể chìm vào đầm lầy, vong linh chiến sĩ cũng là hơi sưng sở. Sau một khắc linh lực quản chú hai chân, cưỡng ép phá vỡ ma pháp. Nhưng ở trong quá trình này, thân thể của hắn lại khó tránh khỏi trì trệ. Mà Long Dương Dương muốn chính là cái này cơ hội. Hai đoàn không lớn hỏa cầu theo ngân lãng ma pháp chi sơ chỗ mũi kiếm bắn ra, phân biệt bay về phía vong linh chiến sĩ hai mắt. Cùng lúc đó, cả người hắn đã nhảy lên thật cao, cải thành hai tay cầm kiếm. Không chỉ như thế, tại sau lưng của hắn, ba đạo phân thân cơ hồn là trong chốc lát tách ra, mỗi một đạo phân thân trong tay đều nắm một thanh kỵ sĩ trọng kiếm. Mỗi một đạo thân ảnh trên thân cũng lóng lánh khác biệt hào quang đồng dạng là búp cháy đỏ rộ, bốn đạo màu sắc khác nhau kiếm mang trong nháy mắt chiếu rọi bầu trời. Phía sau linh lô trung đội các học viên một bên ngăn cản vong linh đại quân, một bên nhìn chăm chú lấy cái này liên quan khóa chiến trường mặt khác các nơi đều đã ngăn trở, tương đối mà nói, đường lôi quang tình huống bên này tốt nhất, cái kia cường hãn lôi đỉnh kiếm khí thẳng thắn thoải mái, chính diện cứng rắn chống đỡ vong linh chiến sĩ, đem đối phương đánh cho không ngừng rút lui. Lôi đỉnh đối ta ác khắc chế vẫn là tương đối cường hãn, trong lúc nhất thời, nhường đối thủ căn bản là không có cách đoạt lại thượng phong. Mà giờ này khắc này, Long Dương Dương bên này bốn đạo kinh thiên kiếm mang đột nhiên nổi lên thời điểm, lại đem lực chú ý của mọi người đều dẫn dắt tới đây là cái gì? Thánh kiếm. Kỵ sĩ lục giai mới có thể trưởng khống mạnh mẽ kỹ năng công kích, mà lại thánh kiếm còn không phải một đạo, mà là bốn đạo. Tử tang lưu hình con ngươi rõ ràng có chút co vào đây là nàng lần thứ nhất thấy long đương đương đang toàn lực lúc chiến đấu dáng vẻ lúc trước mặt đất nợ sen vàng liền làm nàng lấy làm kinh hãi ánh mắt của nàng tuyệt đối thật tốt liếc mắt liền nhìn ra cái kia hẳn là là một cái linh lô dung hợp kỹ năng trực tiếp cường khống lục giai đỉnh phong vong linh chiến sĩ sau đó cho đối phương một cái trọng kích mà giờ này khắc này làm tứ thanh kiếm bùng nổ thời điểm nàng càng là khiếp sợ mở to hai mắt nhìn theo long đương đương lúc trước thi triển ma pháp lại thêm lúc này bốn thuộc tính thanh kiếm nàng đâu còn nhìn không ra long đương đương cũng không là một tên đơn thuần kỵ sĩ hắn vậy mà là ma pháp sư sao Tại thời khắc này, Tử tăng Lưu Hình cũng cuối cùng có chút hiểu rõ vì cái gì Lăng Ngọc Lộ cự tuyệt cùng mình tổ đội nguyên nhân, lại là bởi vì nàng đã có ma pháp sư. Long Dương Dương thế mà là ma pháp sư, vẫn là kỵ sĩ. Ma pháp kỵ sĩ? Cái tên này. "Beng, beng, beng, beng." Bốn tiếng nổ vang cơ hồ là cực kỳ nguy cấp bên trong bùng nổ, cái kia vừa muốn theo đầm lấy thuật bên trong tránh ra vong linh kỵ sĩ, chỉ có thể giơ lên chiến phủ trọi cứng ngân lãng ma pháp chi sơ bên kích. Bốn đạo thanh kiếm, mỗi một lần bùng nổ đều là cực kỳ cường hãn kiếm ý tung hành. Long Dương Dương nương theo lấy tụ vi tăng lên, hiện tại chỉ cần phải mượn búp cháy liền có thể đem thánh kiếm thi triển đi ra, mà không cần giống như trước đó như thế vận dụng hy sinh dạng này tác dụng vụ mạnh hơn phụ trợ. Vong linh chiến sĩ thân thể không chỉ không thể theo đầm lầy thuật bên trong tránh ra, liên tục ngăn chặn bốn đòn thanh kiếm, thân thể của nó càng là gần nửa bị nện vào đầm lầy bên trong. Lúc trước chỗ ngực cửa sổ càng là tùy theo độ tung, trên thân gần một nửa xương cốt đều xuất hiện vết rách. Long đương đương thở sâu, ba đạo phân thân cùng bản thể dung hợp làm một, trong tay ngân lãng ma pháp chi sơ lần thứ năm ra. Linh ma cấp kỳ sĩ kiếm phụ thêm thuộc tính trung điểm. Tại vừa rồi thi triển thánh kiếm thời điểm, hắn lại lần nữa ghi chép một lần kỹ năng lúc trước đối chiến vu yêu thời điểm hắn dùng qua một lần đi qua vừa rồi chỉnh đốn thời điểm vật dưỡng hiện tại hắn cũng đã có thể vận dụng Mãng kỵ sĩ dạy qua hắn mặt đối với đối thủ thời điểm tuyệt không muốn cho đối phương có hồi khí cơ hội có thể đủ sử dụng thủ đoạn gì liền sử dụng thủ đoạn gì phải tất yếu đem đối phương bóp chết tại bùng nổ trước đó đạo thứ 5 thanh kiếm cũng ngay lúc này đến mà cũng là tại long đương đương 4 đạo thanh kiếm bùng nổ thời điểm linh lô trung đội bên này trong đám người long không không liền đã vào ra kỵ sĩ kỹ năng công kích bước lướt cầm trong tay thăng linh vẫn Hắn linh xảo tại vong linh sinh vật bên trong đi xuyên, cũng không cùng những vong linh này sinh vật mạnh bính, mà là nương tựa theo cực kỳ xảo diệu bước lấp cứ như vậy theo khe hở bên trong không ngừng xuyên qua, hướng phía Long Đường Đường phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, Long Không Không trỗ ngực màu đen vòng xoáy đột nhiên khuyết trừng ra, từng đầu đen kịt quang mang theo sau lưng của hắn rắn ra, ra, bao trùm lấy chúng quanh mạng lớn phạm vi, chính là Thiên Nguyên lĩnh vực. Những nơi đi qua, vong linh sinh vật bị hắn mang ngã trái ngã phải, đại lượng vong linh năng lượng bị Thiên Nguyên lĩnh vực tổn vệ. Mà khi Long Đường Đường cuối cùng một đạo thánh kiếm chém tới thời điểm, Long Không Không đã đi tới phía sau hắn khoảng 30 mét địa phương. Vâng. Vong linh chiến sĩ thân thể lần nữa vỡ vụn một bộ phận, trong tay chiến phủ đều trở nên tàn phá. Nó không cam lòng giống giận gào thét một tiếng. Trên thân lục quang tiến bảo bắn, châu ngực bột phát ra một đoàn hào quang chói mắt, cố gắng sắp chết cắn trả. Nhưng cũng đúng lúc này, đi vào ba trong phạm vi 10 thước long không không sau lương tiên uyên lĩnh vực giải trừ, một đoàn kim quang theo trước ngực phun ra, thần kỳ tự đồng linh lô theo tăng phúc nguyên qua linh lô cải thành tăng phúc thánh dẫn linh lô, một đạo dẫn dắt chi quang trực tiếp rơi vào nọ mạnh hết đả long đương đương trên thân, trong chốc lát đưa hắn kéo túm mà quay về. Long đương đương ở giữa không trung quay người, long không không theo bản năng xoa bóp một cái chán của mình. Một cái trên không trung, một cái tại đất mặt, tiếp theo một cái trước mắt, hai huynh đệ liền đã hợp thành hợp lại cùng nhau. Cái chạm tương đệ, đại lượng linh lực cùng tinh thần lực điên cuồng rót vào Long Đường Đường trong cơ thể, đây là Thiên Nguyên lĩnh vực vừa mới thôn vẽ mà đến, cũng là Long Không Không tự thân sắp nổ tung giống như dung nạp không được cái kia bộ phận năng lượng. Liên tục vận dụng bốc cháy tứ thanh kiếm Long Đường Đường, lúc này liền như là hạn hán đã lâu bảng trời hạn gặp mưa, chống giống thân thể trong nháy mắt liền được bổ sung. Hướng Long Không Không rối ra ngón tay cái Long Không Không thần kỳ tự động linh lô một lần nữa cải thành tăng phúc nguyên qua linh lô, Thiên Nguyên lĩnh vực tái hiện. Lệnh trung quanh xuống lại tới vong linh nhóm sinh vật từng cái lập tức như là lâm vào đồng lầy. Long đương đương quay người bắn lên, trong tay ngân lãng ma pháp chi sơ vung lên, quang chạm kiếm quét ngang. Màu vàng kim khí nhọn hình lưới dao lướt qua trung quanh mười mấy tên vong linh sinh vật thân thể, đưa chúng nó chém giết trên mặt đất. Mà những cái kia bạo phát đi ra vong linh khí tức càng bị thiên nguyên lĩnh vực trong nháy mắt thôn vệ. Long đương đương bắn người mà lên, bốc cháy cũng không có kết thúc. Bốc cháy kỹ năng này là dùng linh lực bùng nổ, bùng cháy linh lực tới phóng xuất ra cảng năng lượng khổng lồ. Chỉ cần có linh lực là có thể một mực tiếp tục kéo dài. Long đương đương vừa mới bổ sung linh lực lại tránh đi vong linh chiến sĩ liều mạng nhất kích một lần nữa quay người hắn trong tay ngân lãng ma pháp chi sơ dơ lên như là đã bại lộ chính mình sẽ chuyện ma pháp cái kia cũng không cần phải lại ẩn giấu cái gì từng đoàn từng đoàn to lớn hỏa cầu như là bắn liên thanh thẳng đến cái kia vong linh chiến sĩ hoanh kích mà đi âm âm âm âm âm kịch liệt trong tiếng nổ vang cái kia vong linh chiến sĩ thân thể đã bị hỏa cầu thôn vệ long không không bước lướt tiến lên thiên nguyên lĩnh vực không chút khách khí bắt đầu đối này vong linh chiến sĩ lưu lại năng lượng bắt đầu thôn vệ hấp thu trước đó mấy người bọn hắn hợp lại thôn vệ vu yêu thời điểm Long không không liền phát hiện, làm lúc mặc dù gánh chịu vô cùng khó khăn, nhưng thôn vệ sau khi hoàn thành, ba người trải qua tiêu hóa, ít nhất chính hắn, linh lực rõ ràng tăng lên một đoạn, càng có thể quý chính là, liền tinh thần lực đều tăng lên một chút. Phải biết, tinh thần lực có thể là khó tu luyện nhất, cho nên, thông qua này loại thôn vệ phương thức tới tăng cao tu vi, rõ ràng muốn so mình tưởng càng nhanh a. Dạng này cơ hội tốt hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Long đương đương đi vào Long không không trước mặt, giúp hắn chia sẻ thôn vệ mà đến năng lượng, nhưng cỗ năng lượng này vẫn là quá mức cường thịnh, lục giai đỉnh phong vong linh năng lượng, mặc dù tinh thần lực không thể cùng trước đó vu yêu so nhưng linh lực cường độ nhưng cũng không có yếu bao nhiêu. Hai huynh đệ cơ hồ là trong thời gian ngắn thân thể liền trướng bụng dâng lên. Long đương đương không thể không đem chính mình ba cái phân thân cũng tách ra, cùng hắn chung nhau gánh chịu. Phân thân tại thời điểm chiến đấu là cùng hưởng linh lực của hắn, nhưng ngay tại lúc này, giúp hắn chia sẻ linh lực mỗi một cái đều có thể gánh chịu thân thể của hắn tiếp nhận tổng số lượng 50%. Vấn đề duy nhất chính là, tại ngoài định mức đều nhờ tái năng lượng về sau, phân thân là không có cách nào thu hồi, chỉ có bộ phận này linh lực tiêu hao về sau mới có thể một lần nữa trở về. Long Dương Dương bên này được sự giúp đỡ của Long Không Không giải quyết một cái vong linh chiến sĩ, một bên khác, Đường Lôi Quang cũng cuối cùng đem đối thủ của hắn bổ chết rồi. Sáu tên mạnh mẽ vong linh chiến sĩ có 2 tên bị chém giết, nhường linh lô trung đội các học viên đều tùy theo nhẹ nhàng thở ra. Hẳn là có thể lại nhiều kiên trì một hồi đi. Khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành 5 tiếng, chỉ còn lại cái cuối cùng giờ nhiều một chút. Long Dương Dương cùng Long Không Không miễn cưỡng gánh chịu lục dày vong linh chiến sĩ năng lượng, đang lúc Long Dương Dương chuẩn bị đi trợ giúp những người khác giải quyết mấy tên khác vong linh chiến sĩ thời điểm. Thân thể của hắn đột nhiên cứng ngắc lại một thoáng. Không thể nào! ở bên cạnh hắn Long Không Không cũng là mở to hai mắt nhìn hẻm núi chỗ sâu lần lượt từng bóng người nổi lên như trước vẫn là vong linh chiến sĩ thế nhưng lần này xuất hiện lại là dòng dã 12 tên vong linh chiến sĩ trong đó cầm đầu một tên vong linh chiến sĩ trên thân mơ hồ tản ra kim ngân giao nhau hào quang càng đáng sợ chính là sau lưng bọn họ giữa không trung còn nổi lơ lửng 6 bóng người toàn thân đều bao phủ tại màu đen áo tròn bên trong chỉ có mắt vị trí có màu đỏ sậm linh hồn chi hỏa lấp lánh tồn tại vu yêu mặc dù không xác định có phải hay không lúc trước như thế thất giai vu yêu nhưng lục giai trở lên lại là không hề nghi ngờ. Long đương đương cùng Long không không thấy được, những người khác tự nhiên cũng đồng dạng thấy được. Tại đây một cái chớp mắt, tất cả mọi người trong lòng đều không tự chủ sinh ra một loại tâm tình tuyệt vọng, đây quả thật là bọn hắn có thể đối kháng sao? Cái này căn bản là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tất cả mọi người chuẩn bị rút lui. Em hai mà trầm ngưng thanh âm vang vọng toàn trường, nhường mũi một tên linh lô trung đội đội viên đều có thể rõ ràng nghe được. Mà lần này mở miệng, không còn là thân là đội trưởng Tử Tăng Lưu Minh, bởi vì lúc này Tử Tăng Lưu Minh, ánh mắt cũng đã là đỏ đỡ đẫm, liền ngay cả mình đang tại chuẩn bị ma pháp đều xuất hiện một lát trì trệ, không để cho nàng đến không nhanh nỗ lực đi duy trì vàng không một khi ma pháp cắn trả loại cường độ này ma pháp lực nàng hẳn phải chết không nghi ngờ Lăng ngọc lộ thân thể trầm giai trôi nổi dâng lên thích khách dẫn đầu hết thể pháp hệ nghề nghiệp đi trước kỵ sĩ chiến sĩ ngăn địch cho đồng bạn tranh thủ thoát ly chiến trường thời gian thanh âm của nàng rất êm thay tại lúc này về sau càng là có một loại không cần phản kháng uy nghiêm tử tăng lưu hình ma pháp vẫn chưa hoàn thành bây giờ căn bản không có cách nào mở miệng nhưng vẫn là theo bản năng nhìn nàng một cái thái thải quyên cũng đồng dạng đang nhìn lang ngọc lộ nói ngọc lộ cái tiêu nhiệm vụ của chúng ta làm sao bây giờ lang ngọc lộ tức giận nhiệm vụ nặng lại còn làm mệnh trọng yếu Này căn bản cũng không phải là chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ, chẳng lẽ nhường đại gia lưu tại nơi này được không chết được. Ta là phó đội trưởng, tử tang tại hoàn thành ma pháp, hiện tại cũng nghe ta. Thái thải quên chu môi đỏ nói, ngươi có phải hay không có chút sợ chết? Lang Ngọc Lộ lườm nàng liếc mắt, thản nhiên nói, ta lưu lại đoạn hậu. Tử tang chờ một lúc thi triển qua ma pháp về sau, khẳng định cũng sẽ tiêu hao lợi hại, ngươi dùng Bạch Phượng Hoàng mang theo nàng cùng đi. Nếu như nàng phản kháng, ngươi liền đánh ngất xỉu nàng, chúng ta không thể đều bị lưu tại nơi này. A, Ngọc Lộ, ta sai rồi. Ngươi không thể đoạn hậu a. Ngươi có thể là Thái Thái quyến vội vàng nói, trung quanh những người khác cũng đều là khiếp sợ nhìn về phía Lăng Ngộ Lộ, nhất là các mục sư đều rồn rập tuyết phủ, không nói nhảm thời gian chẳng lẽ các ngươi cho rằng không có người đoàn hậu, các ngươi có thể đi được không? Vừa nói, trên tay nàng Kim Quang lóe lên, đã nhiều một viên lệnh bài màu vàng. Nóng. Ta, Lăng Ngộ Lộ, dùng dự bị thánh đường thân phận, mệnh lệnh tất cả mọi người hiện đang nghe ta chỉ huy. Thích khách tiềm hộ hết thể pháp hệ nghề nghiệp lập tức rút lui, thị sĩ, chiến sĩ phối hợp ta đoàn hậu, vòng tiếp theo rút lui. Nói xong câu đó, nàng không đợi mọi người lại nói cái gì, sau lưng một đôi màu vàng nhạt cánh ánh sáng đã ra ra kéo theo lấy thân thể mềm mại bay hướng về phía trước. Mà cũng đúng lúc này, trong hạp cốc, băng hàn khí lưu đã tại 6 tên vô sư trưởng khống hạ phô thiên cái điệu tới. Những nơi đi qua, tất cả vong linh sinh vật trên thân đều bao trùm lên một tầng thật dày băng giáp. 12 tên vong linh chiến sĩ đã bước nhanh chân, hướng phía bên này lao đến đang giúp một đội đồng bạn lại giải quyết một tên vong linh chiến sĩ đường lôi quang hướng phía thái thải quên phương hướng la lớn, đi. Chương 101. Cấm. Quang chi lễ tán. Chương 101. Cấm. Quảng chi lễ tán. Lăng Ngọc Lộ người nhẹ nhàng bay đến Long Dương Dương cùng Long Không Không trước người, nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan lộ ra mỉm cười thản nhiên, nguyện ý cùng ta cùng một chỗ đoạn hậu sao? Long Dương Dương cũng cười, nụ cười của hắn rất bình thản, đáy mắt chỗ sâu còn mang theo nhàn nhạt thâm ý, được. Long Không Không nhìn một chút Lăng Ngọc Lộ nhìn lại một chút Long Dương Dương, nhún vai, nói, vậy liền cùng một chỗ chứ sao? Lăng Ngọc Lộ khẽ cười một tiếng, không qua loa rồi. Long Không Không khinh thường hừ một tiếng, nói, ngươi cho rằng ta là ta vậy lao sư sao? Ta lúc nào cậu thả qua? Vừa vẫn năng lượng có nhiều, ngươi nhanh chia sẻ điểm. Vừa nói, hắn khống chế thăng linh tuẩn. Đem thang Linh trận lần nữa bố trí ra. Lăng Ngọc Lộ gật đầu, trước tiên hướng phía miệng hẻm núi đi đến, sáng lạn màu trắng hào quang từ trên người nàng nhóm lửa, trung quanh vong linh sinh vật tại cái kia dần dần khuyết trương màu trắng hào quang bên trong, dồn dập hóa thành cho bụi. Long Dương Dương cùng Long Không Không đi theo bên người nàng, cùng đi hướng hẻm núi phương hướng. Giờ này khắc này ba người, tại muôn vàn vong linh đại quân trước mặt lộ ra như thế nhỏ bé, mà giờ khắc này thân ảnh của bọn hắn, lại là thật sâu in dấu khắp ở mỗi một vị linh lâu học viện học viên trong lòng, bóng lưng của bọn hắn lại là cao to như vậy. Cũng ngay lúc này, phản phất là nhận lấy Lăng Ngọc Lộ kích thích, Tử Tang Lưu hình ma pháp cuối cùng hoàn thành nàng khuôn mặt như tờ giấy một dạng tái nhợt, nàng đột nhiên giơ hai tay lên, lòng bàn tay đẩy hướng lên bầu trời phương hướng. lập tức đã nồng đậm đến cực hạn tứ sắc hào quang ngút trời mà lên, tứ sắc hào quang trên không trung đan vào lẫn nhau, lẫn nhau quay quanh. nồng đậm nguyên tố gợn sóng làm cả trên bầu trời không khí tựa hồ cũng trở nên sền sệt giống như. giết tử tăng lưu hình thanh âm có chút bổ, nhưng tại thời khắc này nàng đã là đem hết toàn lực. tứ sắc hào quang tuôn ra, tựa như như gió lốc thẳng đến hẻm núi phương hướng mà đi. ngay tại cái kia băng chiều sắp đến lối vào thung lũng, muốn đem lăng ngọc lộ, long đương đương cùng long không không thôn vệ trước đó. Cái tiêu cường thịnh ma pháp nguyên tố đã buông xuống trong hạp gốc. Bốn loại màu sắc khác nhau hào quang, huyền như thủy triều sông vào hẻm núi. Những nơi đi qua, bên trong đê dài vong linh nhóm sinh vật dồn dập hóa thành cho bụi. Tứ sát thải quang là như thế chói lọi, nhưng lại giống như tử thần lưỡi hái siêu độ lấy rất nhiều vong linh sinh vật tùng nhập luân hồi. Bốn thuộc tính hỗn hợp ma pháp, nguyên tố thủy triều. Đây là tử tăng lưu hình hiện nay có thể thi triển tối cường ma pháp. Tại lục giai trong ma pháp đều là đứng đầu nhất tồn tại. Khi nàng đem hết toàn lực đem ma pháp dốt vào hẻm núi một khắc này, thân thể của nàng đã mềm nhũn ngã xuống. Thái thải quyến vội vàng từ phía sau ôm lấy nàng. Trong hạp gốc. Trung tâm một tường băng tầng tầng điện điện xuất hiện tại 12 tên vong linh chiến sĩ phía trước, tại nguyên tố thủy triều trùng kích vào không ngừng vỡ vụn, nhưng lại không ngừng một lần nữa ngưng tụ. Mà tường băng bên ngoài những cái kia bên trong đê dài vong linh sinh vật đã bị nãy kinh khủng ma pháp quét sạch sành sanh. Lúc trước 6 tên vong linh kỵ sĩ cũng tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, bị xử lý. Lang Ngọc Lộ quay người lại, nhìn về phía những kỵ sĩ kia cùng chiến sĩ, rút lui, các ngươi cũng có thể rút lui đi. Ta không biết tiếp xuống ta có thể làm được nhiều ít, nhưng ta hẳn là có thể vì các ngươi tranh thủ đến đầy đủ nhiều thời giờ. Tất cả mọi người lập tức rút đi. Đang nói ra câu nói này thời điểm, Trên người nàng màu trắng hào quang đã bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ ràng, sau lưng một đôi cánh chim màu vàng, nương theo lấy long không không trên thân một vệt kim quang chiếu xạ tại thân thể mềm mại của nàng bên trên sau bắt đầu biến thành hai đôi. Long đương đương trước ngực đồng dạng dâng trào ra lam ánh sáng màu trắng, chiếu xạ tại lang ngọc lộ trên thân, để cho nàng cả người phảng phất đều đang phát sinh lấy kỳ diệu thuế biến. Nàng lúc này, sau lưng là bị thanh tẩy không còn hẹp núi, nơi xa là lục đại vu yêu cùng 12 tên vong linh kỵ sĩ. Phía trước thì là đã tiêu hao đến không có còn thừa quá đánh nữa đấu lực đồng bạn. Nếu như đây là một bức tranh, như vậy lúc này thần nữ liền nhất định là bức tranh này chân chính hạch tâm Tử tăng lưu hình nhìn xem lăng ngọc lộ trên thân càng ngày càng cường thịnh màu trắng hào quang đột nhiên sắc mặt đại biến miệng gắng gượng chống cự thân thể lớn kêu lên không muốn ngọc lộ không muốn a lăng ngọc lộ mặt mỉm cười nhìn về phía phương hướng của nàng trên mặt nụ cười ôn nhu tựa hồ càng thêm nồng nặc mấy phần môi của nàng giật giật cũng không có phát ra âm thanh nhưng khẩu hình lại hướng phía tử tăng lưu hình tựa hồ muốn nói lấy cái gì từ tăng lưu hình miễn cưỡng cho mình thả ra một cái phong hệ ương nhã thuật phân biệt nàng lúc này khẩu hình người còn không có thắng nha đây là lăng ngọc lộ nói với nàng Thích khách đã bắt đầu mang theo pháp hệ nghề nghiệp tốc độ cao rút lui, Thái Thải Quyên cũng mang theo Tử Tăng Lưu Hình lên Bạch Phượng Hoàng lưng. Không, không muốn, ta muốn lưu lại, ta. Tử Tăng Lưu Hình kêu lên một tiếng đau đớn bất tỉnh ngã xuống Thái Thải Quyên trong lực, Thái Thải Quyên xem xem bàn tay của mình, là đường lôi quang để cho ta đánh ngất dịu ngươi nha. Không thể trách ta. Lầm bầm nói xong, Bạch Phượng Hoàng cất cánh, nhưng Thái Thải Quyên tầm mắt nhưng thủy trung rơi vào miệng hẻm núi ba người kia trên thân đường lôi quang không có đi, thậm chí cùng hắn sóng vai chiến đấu chiến sĩ, các kỵ sĩ đều không có đi. Bọn hắn không có nghe theo Lăng Ngọc Lộ mệnh lệnh, một cái nữ hải tử đều đứng ở phía trước nhất, bọn hắn thân là kỵ sĩ, thân là chiến sĩ, làm sao có thể lâm trận bỏ chạy đâu. Bọn hắn đều lựa chọn lưu lại, vì pháp hệ nghề nghiệp tranh thủ càng nhiều thoát chiến thời gian. "Ta đi nha." Lăng Ngọc Lộ hướng Long Dương Dương cùng Long Không Không khẽ tuổi nói. Long Không Không này nháy, nháy mắt, biểu tỉ, có hay không kinh hỉ? Lăng Ngọc Lộ lườm hắn một cái, "Có nha, kinh hỉ chính là ngươi biểu tỉ là anh hùng nha." Nói xong câu đó, nàng đã nhịp động lấy sau lưng bốn cánh, thẳng đến hẻm núi chỗ sâu bay đi. Trên thân nóng rực hào quang cũng trong khoảnh khắc thôn vệ thân thể của nàng, nhường linh lô học viện các học viên cũng không còn cách nào thấy rõ thân ảnh của nàng. Kinh cứ hẻm núi chỗ sâu, nguyên tố thủy triều mang đến trùng kích đã dần dần biến mất, tường băng cũng theo đó tự động hòa tan, 12 tên vong linh kỵ sĩ, toàn thân bao trùm lấy băng giáp, sải bước lao ra, lục đại vu yêu, trên thân càng là thiêu đốt lên màu đỏ sẫm rực sáng. 18 tên vong linh cường giả chung vào một chỗ khí tức, tựa như núi kêu biển gầm cường thịnh, đang tại nhanh chóng hướng phía miệng sơn cốc phương hướng mà tới. Tại chúng nó về sau, vong linh đại quân cũng lần nữa hành động, thẳng đến hẻm núi một bên khác mà tới toàn thân ôm trọn tại màu trắng hào quang bên trong lăng ngập lộ, cứ việc trước lúc rời đi một khắc cuối cùng trên mặt còn mang theo mỉm cười thản nhiên, nhưng ở Linh Lô Học Viện các học viên trong mắt lại lạ như thế bi tráng. nàng đi, không hề nghi ngờ, nàng muốn thi triển nhất định là một cái không kém hơn trước đó nguyên tố thánh nữ cái kia nguyên tố thủy triều mạnh đại ma pháp. thế nhưng nàng đại giới lại là chính mình. ca, có thể hay không rất đau. Long không không hướng bên người Long đương đương hỏi. Long đương đương thản nhiên nói, chắc chắn sẽ không quá dễ chịu. ta chỉ hy vọng có thể nhanh một chút, tốt nhất một cái chớp mắt liền đi qua. Long không không cười hất hác, nói: này là khảo nghiệm đối với ngươi, thần kỳ thiên sứ tác dụng phụ ngươi cũng khiêng đến đây, sợ hãi cái này. Long đương đương nói: nữ nhân a, điên lên thời điểm, cái kia mới là thật đáng sợ. Cũng cơ hồ ngay tại này cùng trong ngay mắt, trong lòng hai người đều hiện lên ra mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Thanh âm dễ nghe tựa như là từ bầu trời vung bãi, rõ ràng truyền vào mỗi người trong óc. Cũng bao quát cái kia đã tại rút lui trên đường linh lô trung đội pháp hệ các chức nghiệp giả. Vĩ đại quang minh chi thần a, ta nguyện dùng tính mạng của ta làm tế lễ, dùng linh hồn của ta vì nhiên liệu, đổi lấy ngươi cái kia vô tận rộng rãi chiếu dọi thế gian cấm ánh sáng chi lễ tán trời đã sáng tại thời khắc này toàn bộ bầu trời đều bắn ra chói mắt hào quang sáng lạn hào quang từ trên cao vung vãi hòa thành từng đạo to lớn màu vàng kim của sáng mà này hết thảy từ trên trời giáng xuống màu vàng kim của sáng chiếu rọi nhưng đều là một cái phương hướng phương xa bạch phượng hoàng trên lưng thái thải quên thấy cảnh này cả người ánh mắt đều ngốc trệ cấm chú nàng vậy mà vận dụng cấm chú dù cho này cũng không là đúng nghĩa hoàn chỉnh cấm chú nhưng này cũng tuyệt đối là mục sư nhất hệ tối vi quyết tuyệt kỹ năng trong truyền thuyết cửu giai mục sư thi triển cái này cấm chú thời điểm có thể làm cho đêm tối hóa là ban ngày, có thể làm cho quang minh vùng xuống nhân gian, mà trả giá nhất định là sinh mệnh cùng linh hồn đại giới. Lăng ngọc lộ dùng ngũ giai tu vi vận dụng cái này cầm chú, là bởi vì nàng có được 90 điểm trở lên tiên tiên nội linh lực, nương tựa theo quang minh chi tử thể chất cưỡng ép thôi phát. uy năng mặc dù không thể cùng chân chính cầm chú so sánh, nhưng này y cũng là cầm chú uy năng a. đây giai thi triển cao giai cầm chú cấp năng lực, nếu quả như thật có thể thi triển đi ra, uy năng có khả năng vượt qua bản thân tam giai uy lực, nhưng đại giới liền là thần hồn câu diện. Tại Cấm chú bắt đầu một khắc này, nàng liền không còn có lưu lại cho mình nửa phần đường lui, nàng hết thảy đều đã dâng hiến cho Quang Minh thần bùng xuống thần tích. Cấm chú, chơi lớn như vậy sao? Đây là Long Không không cuối cùng một câu. Bởi vì sau một khắc, không chỉ là trong hạp cốc hết thảy đều bị này đã tuyệt không chỉ bắt giai cấp độ khủng bố Cấm chú bao trùm, liền miệng hẻm núi hắn cùng Long Dương Dương cũng giống như vậy. Hoặc là nói, tại cái kia Cấm chú bùng nổ một cái trước mắt, hắn cùng Long Dương Dương thân thể cũng bởi vì linh lô cùng lăng ngọc lộ tương liên môn nhân, cùng một chỗ trở thành hiến tế cho Quang Minh thần tế phẩm. Toàn bộ kinh tức trong hạp cốc đã hoàn toàn biến thành sàn lạn ngời ngời hải dương màu trắng màu trắng hào quang đem toàn bộ sơn cốc thôn vệ, hướng phía càng xa phương hướng lan tràn. Mọi người có thể thấy, liên la đứng tại miệng hẻm núi long đương đương cùng long không không thân thể cũng theo đó bốc cháy lên, trở thành cái kia màu trắng hào quang một bộ phận. Mà cái kia màu trắng hào quang lại kỳ dị không có hướng chiến sĩ loài người bên này lan tràn nửa phần. Trên bầu trời, càng ngày càng nhiều màu vàng kim cổ sáng xuất hiện, nguyên bản khói mù biến mất, sáng lạng kim quang phảng phất đem hết thể trung quanh đều chiếu rọi thành màu vàng kim. Thái Thải Quyên Ha to miệng, đây là nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất chứng kiến cấm chú xuất hiện, lăn ngọc lộ là ngũ giai, cây ngũ giai bị bà. Nàng thi triển ra cấm chú hẳn là bát giai, nhưng trước mắt này sáng lạn hào quang, còn có cái kia đang ở màu trắng hào quang bên trong khuyết trương biến lớn hẻm núi, thật chính là bát giai cấm chú có thể làm được sao? Đường lôi quang ánh mắt lúc này cũng đồng dạng tràn đầy rung động, lăng ngọc lộ đang bay ra trước khi đi, trên gương mặt xinh đẹp cái kia một vẻ ôn nhu mỉm cười thật sâu in dấu khắc ở hắn chỗ sâu trong góc. Hết thảy phát sinh đều thật sự là quá nhanh, quá nhanh tại đây một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy đau thấu tim gan. Trong nội tâm, phảng phất mất đi cái gì thứ trọng yếu nhất giống như. Những người khác càng là từng cái ngây ngốc đứng tại chỗ, liền đã đang rút lui pháp hệ các chức nghiệp giả cũng đều dừng bước bọn hắn tất cả đều chuyển hướng kinh cúc hẻm núi phương hướng, mỗi người trong mắt đều tỏa ra hào quang, mà mỗi người trong lòng lại tràn ngập khó mà hình dung xúc động. Không biết là người nào cái thứ nhất đỏ trong mắt, nhưng mỗi người nắm đấm đều nắm thật chặt. Hy sinh, hai chữ này nói đến rất dễ dàng, đây cũng là kỵ sĩ thập đại quy tắc một trong. Có thể là chân chính có thể làm đến vì người khác mà hy sinh lại có mấy người, một chút còn có thể lý trí suy nghĩ người càng là hiểu rõ. Trước mắt này cấm chú cũng không chỉ là lăng nhộn lộ một người lực lượng, bởi vì chẳng qua là bằng vào chính nàng, còn chưa đủ để chế tạo ra mạnh mẽ như thế cấm chú. Cấm chú sở dĩ có thể phát huy ra dạng này uy năng, cùng cái kia tại miệng hẻm núi cũng đồng dạng bùng cháy trở thành thánh diễm một bộ phận hai huynh đệ là không phân ra. Ba người, bọn hắn dùng ba người hy sinh, đổi lấy tất cả mọi người an toàn. Tại khủng bố như thế cấm chú trước mặt, coi như trước đó những cái kia vong linh sinh vật là mạnh mẽ như vậy, cũng quyết không có thể nào lại có ai có thể sinh tồn. Bọn hắn lấy mạng sống ra đánh đổi, vì tất cả người hoàn thành cái này vốn là nhìn qua nhiệm vụ không thể hoàn thành đường lôi quang thở sâu trong tay trọng kiếm cắm trên mặt đất, tay phải nắm chuôi kiếm, một gối hướng phía cái kia đã bị làm lớn ra mười mấy lần kinh cực hẻm núi quỳ xuống ở bên cạnh hắn kỵ sĩ cùng các chiến sĩ, từng cái cũng đều là giống nhau như lúc quỳ một chân trên đất, nắm tay phải huỳnh ở trước ngực, pháp hệ nghề nghiệp nhóm xa xa ngắm nhìn một màn này, cũng không hẹn mà cùng làm ra động tác giống nhau, thái thải quên viện trong ngực tử tăng lưu hình, cũng cho nàng bày ra dạng này tư thái, tử tăng a, chúng ta vẫn thua a, ngươi biết không, ta hiện tại có chút hối hận lúc trước không có tuyển nàng, chẳng qua là không biết, nếu như cùng nàng là đồng đội, có thể hay không cũng phải cùng nàng cùng một chỗ hy sinh a ta có chút sợ chết, cho nên vừa rồi mới nói như vậy nàng. ngươi nói, ta có phải hay không quá vô sỉ? rõ ràng là chính mình sợ chết, lại nói người ta sợ chết đây. ta hiện tại thật thật đáng ghét chính ta đây. nàng lẩm bẩm nói một mình lấy, nhưng nước mắt lại không bị khống chế, không ngừng nhỏ xuống, nhỏ xuống trong ngực tử tang lưu mình trên thân. kinh cực hẻm núi giờ này, khắc này đã biến thành kinh cực tung lũng. trên bầu trời màu vàng kim của sáng dần dần biến mất, nhưng nguyên bản khói mù lại sớm đã biến mất không thấy gì nữa. thái dương sáng lạn hào quang thay thế khói mù, vì đại địa mang đến lấy quan minh. mà tại cái kia trong tháp gốc, sớm đã không có bất luận cái gì tồn tại, hết thảy tất cả. Tựa như là bị Thuấn di chuyển tống đi như vậy trông rỗng. Linh lô trung đội, thủ vệ kinh môn thôn 5 tiếng đồng hồ nhiệm vụ, dù toàn diệt vong linh sinh vật là kết cục, hoàn thành. Chương 102. Sau chiến tranh. Chương 102. Sau chiến tranh. Một đám người già cùng người trung niên sánh đôi đứng chung một chỗ. Lúc này thì bọn hắn cả đám đều lộ ra mười phần yên lặng. Mà sau lưng bọn họ đang đứng mấy chục tên người trẻ tuổi, những người tuổi trẻ này trong mắt không không bao hàm nước mắt, đồng thời làm ra lấy thống nhất động tác, hướng phía phía trước cái kia do ma pháp hình thành màn hình lớn quỳ một gối xuống nắm tay phải đưa ngang ngực tiến lặng kéo dài đến mười mấy phút, mai đến cái kia trong màn hình hào quang hoàn toàn tan biến. Dù vân cung mới nhìn hướng bên người lao viện trưởng chu thủy khê, viện trưởng chu thủy khê khoát khoát tay, trong mắt lộ ra lấy có chút phức tạp hào quang. rất tốt, chúng ta linh lô học viện có thể ra đệ tử như vậy, đây là học viện quang vinh, là chúng ta chân chính vinh quang. bọn hắn không có cho học viện mất mặt, bọn hắn chân chính học xong cái gì là hy sinh tinh thần. kỵ sĩ trưởng, này phần bài thi, ngài còn hài lòng không? vừa nói, hắn quay đầu nhìn về phía bên người đã ráng người cường tráng lại tóc trắng phơ nam tử trung niên. Trung niên nam tử kia có vượt xa tự thân tuổi tác tang thương ánh mắt tích chữ như vàng trầm giọng nói, có khả năng. Chu Thủy Khê hiểu rất rõ vị này, vị này có thể nói ra lời như vậy, đã là lớn nhất tàn dương. Lần khảo hạch này thành tích đã ra tới, cũng có thể kết thúc. Chu Thủy Khê hướng bên người Dụ Vân Cung nói ra. Được rồi. Dụ Vân Cung nhẹ gật đầu nói ra. Sau đó hắn liền xoay người mà đi đứng tại đội ngũ rìa nhan dao lúc này đôi mắt đều có chút khóc đỏ lên, thấy hắn rời đi vội vàng đi theo. Một mực đến rời xa mọi người, nhan giao trong mắt nước mắt mới thoáng thu liễm mấy phần, nói khẽ, bọn hắn có phải hay không là đoán được cái gì? Dụ vân khung lập tức làm ra một cái im lặng thủ thế, vô luận có phải hay không, đều không phải là hiểu chưa? Chuyện lần này đối bọn hắn rất trọng yếu. Nhan Giao tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trong lòng hơi hơi siết chặt, vội vàng nhẹ gật đầu. Dụ vân khung lại có chút hiếu kỳ mà nói, ngươi vì sao lại như thế đoán? Nhan Giao nói, một cái sợ chết ra hỏa đột nhiên có thể thản nhiên như vậy đối mặt tử vong, như thường sao? Dụ vân khung lập tức cười, sờ lên đầu của nàng, u, ta nhà tiểu nha đầu trở nên thông minh đây. Nhan Giao ghét bỏ đẩy ra tay của hắn, ngươi nói là ta trước kia hết sức đần đi. Dụ vân khung cười nói, ta cũng không có nói như vậy chỉ bất quá có vài người năm đó tên hiệu là nữ mãng kỵ sĩ, ta nhớ không lầm chứ. Cánh đồng bắt ngát. Tử tăng Lưu Huỳnh dần dần theo trong hôn mê vừa tỉnh lại, khi nàng tại Thái thải quên trợ giúp hạ đứng người lên, ngắm nhìn phương xa cái kia biến lớn sơn cốc lúc, nước mắt tràn mi mà ra. Quang chi lễ tán. Nàng dùng quang chi lễ tán. Thiêu đốt ba người bọn họ thân thể. Nàng dùng loại phương thức này, cũng muốn chiến thắng chúng ta sao? Thật chính là đủ. Thái thải quên một bên lau nước mắt, vừa nói, Tử Tang Lưu Huỳnh không nói gì, chẳng qua là ở nơi đó yên lặng rơi lệ. Giờ khắc này, nàng biết, mình đời này chỉ sợ đều không thắng được nàng. Linh lô trung đội đã một lần nữa tụ tập ở cùng nhau, tụ tập tại Tử tăng Lưu Hình bên người. Nhiệm vụ lần này, từ vừa mới bắt đầu, vị đội trưởng này liền biểu hiện ra mạnh mẽ chiến trường lực không chế, đồng thời bằng vào tự thân thực lực cường đại dẫn theo đại gia kiên trì được. Thế nhưng, đến cuối cùng, làm hết thể tựa hồ đã không có khả năng tiếp tục thời điểm, phó đội trưởng lại đứng dậy. Càng là bị bọn hắn diễn ra như thế rung động một màn. Tử tăng Lưu Hình thở sâu, miễn cưỡng không chế tâm tình của mình, ngay tại nàng chuẩn bị xuống lệnh trở về quân doanh thời điểm. Đột nhiên, nàng phát hiện, trên người mình bắt đầu có điểm sáng nhàn nhạt, nhạt nổi lên, không chỉ là nàng Xung quanh tất cả mọi người cũng đều là giống nhau, mỗi cá nhân trên người đều có điểm sáng màu vàng nóng hiện hiện, sau đó, thân thể của bọn hắn ngay tại này điểm sáng màu vàng nóng vờn quanh phía dưới, cứ như vậy dần dần biến mất lấy. Mãi đến hết thảy trước mắt đều lâm vào trống không, mọi người cũng không biết xảy ra chuyện gì. Phản phất chẳng qua là qua trong nháy mắt, sau một khắc, bọn hắn cảnh vật trước mắt liền một lần nữa trở lên rõ ràng đây là một cái diện tích rất lớn phòng khách. Mặt đất bên trên là sặc sỡ lóa mắt ma pháp phù văn, mỗi một cái ma pháp phù văn đều long lánh sáng lạn hào quang cùng đọng đậm nguyên tố gợn sóng. Đây là xảy ra chuyện gì? Mọi người ánh mắt đều có vẻ hơi mở mịt đột nhiên, dít lên một tiếng vang lên. Các ngươi xem đó là cái gì? Thét lên chính là Thái Thải quên phát ra. Tử Tăng Lưu mình có chút ngạc nhiên nhìn về phía nàng, sau đó lại theo ánh mắt của nàng nhìn sang. Ngay tại cách bọn họ chỗ không xa, mặt đất bên trên đang nằm một người. Bọn hắn rõ ràng đều là lâm vào hôn mê, vẻ mặt càng là hết sức khó coi, thậm chí còn có một cái thân thể tại tỉnh cờ có gắp. Nhưng bọn hắn nhưng là nằm ở nơi đó, sống sờ sờ nằm ở nơi đó. Mọi người ánh mắt trong nháy mắt liền ngốc trệ. Mà cũng đúng lúc này, nay to lớn trong thính đường một bên cửa lớn chậm rãi mở ra. Thầy chủ nhiệm Dụ Văn Cung mang theo các niên cấp các lớp chủ nhiệm lớp đi đến, đồng thời đi tới, còn có trước đó đã bị tuyên bố tử trận cái kia bốn mươi mấy học viên. Này, đây là mô phỏng. Thái Thải quên ha to miệng, sự thật đang ở hướng bọn hắn chứng minh trước đó sát hạch là chuyện gì xảy ra, hết sức rõ ràng, cái kia cũng không phải thật sự là thực chiến, vẫn như cũng là cùng bọn hắn đối kháng ma tộc lúc tình huống mở rộng dạng, vẫn là mô phỏng ra chiến trường. Cho nên dạng này trên chiến trường cũng sẽ không chân chính có người chết đi, dù cho người kia dùng cầm chú, cũng nguyên nhân chính là như thế. Ba người kia mới có thể sống sờ sờ nằm ở nơi đó, mà không phải thật sự hồn phi phách tán. Dụ Vân Khung chậm rãi đi đến mọi người trước người, nhìn xem mọi người vẻ phức tạp, thậm chí còn mang theo vài phần phẫn nộ đầy ánh mắt. Đúng vậy, này vẫn như cũng là một trận thi thử hạch, cũng không phải thật sự là thực chiến. Các ngươi bị học việc lửa, có phải hay không hết sức phẫn nộ? Dụ Vân Khung thản nhiên nói. Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, nhưng sau lưng Dụ Vân Khung những cái kia sớm sớm đã bị đào thải ra khỏi cục, lúc này càng nhiều hơn chính là hổ thẹn. Thế nhưng, lần này sát hạch, đối với các ngươi tới nói, liền là dựa theo thực chiến tới tiến hành cho điểm là học viện không nỡ bỏ ngươi nhóm chân chính hy sinh mới chế tạo dạng này một cái bẫy. Nhưng ta có khả năng nói cho các ngươi biết chính là, đây là một lần cuối cùng. Mà quan sát lây các ngươi tại trong lần khảo hạch này hết thể biểu hiện, có học viện chúng ta viện trưởng cùng các vị lãnh đạo, còn có quân đội lãnh tụ, lục đại thánh điện đại biểu. Các ngươi lần khảo hạch này đạt được quan tâm độ tại toàn bộ liên bang đều là cấp bậc cao nhất. Như vậy, thỉnh nói cho ta biết, các ngươi đối với mình lần khảo hạch này thành tích hài lòng không? Các ngươi đạt được công huân đủ nhiều sao? Còn có, nếu như đây mới thực là thực chiến, đằng sau ta này chút đã chết đi đồng đội, thật đã chết rồi. Các ngươi hiện tại là như thế nào tâm tình? Dụ Vân khung tầm mắt bình tĩnh nói lời nói này, nhưng tâm tình của mọi người cũng bắt đầu tùy theo xuất hiện một chút biến hóa đúng lúc này, Tử tăng Lưu Hình đột nhiên tiến lên mấy bước, hướng phía Dụ Vân khung thật sâu bái, nàng lúc này, khóe mắt vệt nước mắt cũng còn chưa khô, "Tạ ơn lão sư, tạ ơn học viện." Lời vừa nói ra, mọi người trước đều là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại nàng vì sao lại nói như vậy đúng à? Nếu như không phải học viện lo lắng an nguy của bọn hắn, nếu như đây là một trận chân chính thực chiến. Như vậy, bọn hắn liền thật sự có đồng đội chết rồi, có đồng học tử trận. Cái kia lựa chọn dùng cấm chú tới vì bọn họ đoạn hậu ba vị cũng là thật hy sinh nha. Mà bây giờ, vô luận nói như thế nào, bọn hắn đều còn sống khỏe re, mỗi người đều còn sống. Còn có cái gì so đây càng càng tươi đẹp sự tình sao? Phản ứng lại mọi người cùng sau lưng Tử Tang Lưu Hịnh, không hẹn mà cùng nói, "Tạ ơn lão sư, tạ ơn học viện." Dụ Vân không khẽ miệng hiện ra một vệt nụ cười, "Tốt, đều đứng lên đi. Lần này thực chiến, mặc dù các ngươi đều bại lộ rất nhiều không đủ, thế nhưng cũng đồng dạng có rất nhiều điểm sáng, toàn thân là vượt ra khỏi quân đội cùng thánh điện chung đợi. So với bọn hắn trong tưởng tượng làm càng tốt hơn." Vừa nói Hắn nhìn một chút tử tang lưu hình, lại nhìn một chút còn tại một bên khác, nằm thi, ba người. Sau khi trở về, phải thật tốt tổng kết lần này kinh nghiệm giáo hấn. Tiếp xuống học viện đối với các ngươi dạy học sẽ tiến vào một cái giai đoạn mới. Giống lần này thực chiến, các ngươi tại không lâu sau đó liền sẽ chân chính đối mặt. Khi đó, liền thật không có học viện tại các ngươi sau lưng chỗ dựa, chết đi, cũng liền không bao giờ còn có thể có thể phục sinh. Đúng. Tới vài người đem ba người bọn hắn nhắc tới phòng cứu thương. Từ tăng lưu hình cùng Thái Thải quên cùng một chỗ dơ lên lăng ngập lộ, Long Dương Dương cùng Long không không thì là bị những nam sinh khác dơ lên, đưa đi phòng y tế tiến hành trị liệu. Linh Lô Học Viện từ trước tới giờ không thiếu cao gia mục sư, chỉ cần còn có một hơi, đây tuyệt đối là muốn chết cũng khó khăn. Mà giờ này khắc này, Linh Lô Học Viện phòng họp lớn bên trong, Viện trưởng Chu Thủy Khê ngồi tại chủ vị, hai bên phân biệt ngồi trước đó cùng một chỗ quan tâm thực chiến quân đội cùng thánh điện các cao tầng. Chư vị, trải qua lần này thực chiến sát hạch, các ngươi cảm giác như thế nào? Cái này tuổi trẻ hải tử có hay không có thể không lâu sau liền sớm được đưa đi chiến trường? Chu Thủy Khê trầm giọng hỏi theo cá nhân hắn góc độ, nhưng thật ra là hết sức không hy vọng cái này tuổi trẻ bọn nhỏ sớm được đưa đến đi lên chiến trường. bọn hắn còn cần càng nhiều thời gian học tập cùng tu luyện, mà lại hắn cũng không nỡ bỏ sớm như vậy liền nhường những hài tử này sớm tiến vào chiến trường. Ngồi tại hắn bên trái ra tay vị thứ nhất, trước đó vị kia bị hắn hỏi thăm qua thánh kỵ sĩ trưởng trầm giọng nói, bọn hắn cho thấy thiên phú so với chúng ta trong tưởng tượng muốn càng tốt hơn, thậm chí so với cái kia đã bắt đầu chấp hành nhiệm vụ cấp cao học viện chỉ mạnh không yếu, nhất là năm nhất mấy cái kia các đại thánh điện thiên tài đều biểu hiện ra thiên phú thật tốt, thậm chí còn có thống ngự năng lực, nhân tài như vậy. Ta cho rằng đã có khả năng chân chính đi đến hành trình. Ngồi đối diện hắn chính là một lão giả, nhìn qua niên thuế rất lớn lão giả, nếp nhăn trên mặt đều có thể kẹp con ruồi chết loại kia. Kỵ sĩ trưởng lời ta tán đồng bộ phận. Lần này sát hạch, tuy có rất nhiều học viên biểu hiện rất tốt, toàn thể lực ngưng tụ lực chấp hành cũng không tệ, nhưng bại lộ vấn đề cũng không ít. Cũng không là hết thể học viên đều thích hợp hiện tại liền ra ngoài. Các ngươi phải biết, có thể tiến vào Linh Lô học viện, đều là đã trải qua vô số lần sát hạch, vô số lần chứng minh chính mình cấp đại thánh điện thiên tài, cho dù là ngã xuống một cái, đều là thánh điện tổn thất to lớn, đều là chúng ta tuyệt không hy vọng thấy cho nên chúng ta muốn căn cứ nghiêm cấm nghiêm ra quy tắc, không điều kiện phù hợp tuyệt đối không thể cứ như vậy thả ra. Ta biết hiện tại quân đội hết sức thiếu nhân thủ, thế nhưng cũng không nên tát ao bắt cá. Chu Thủy Khê nghe vậy nhẹ gật đầu, nói: ta cũng là ý tứ này. Thánh vị sĩ trưởng lông mày cau lại, nói: ta hiểu. Nhưng sự thật chứng minh, gây dựng lại về sau săn ma đoàn, đúng là có tác dụng rất lớn. Không bằng dạng này, để bọn hắn tham dự vào thánh điện tổng viện săn ma đoàn tuyển bạt bên trong, phàm là có thể thông qua tuyển bạn, liền sớm thành đoàn, vô pháp thông qua tuyển bạn liền tiếp tục lưu lại. Thánh điện tổng viện bên kia có tư cách tiến vào cuối cùng tuyển bạn cũng đều là hoàn thành việc học về sau tuyển chọn tỷ mỹ tinh anh cùng linh lô học viện này chút đệ tử cấp thấp là không kém cạnh đem bọn hắn thả cùng một chỗ đối với song phương đều là một loại xúc tiến thánh điện lão giả trong mắt hào quang hơi hơi lóe lên nhẹ gật đầu nói cái này cũng là có thể chu thủy khê trong mắt lộ ra lấy như nghĩ tới cái gì đối với năm nhất mấy cái kia chư vị có ý kiến gì không thánh điện lão giả lập tức mở miệng nói cũng phải cẩn thận tốt bảo hộ chân chính có thể làm cho chúng ta cảm giác được có người kế tục hảo hải tử lần này biểu hiện của bọn hắn nói thật để cho ta ký diễm Ta thật sự là không có nghĩ tới những thứ này tuổi trẻ hải tử lại có thể làm đến bước này. Tuổi con nhỏ, thậm chí ngay cả cựu giai cấm chú đều dùng đến, lão lăng thật sự là có cái tốt tôn nữ à? Mục sư thánh điện tương lai thật có phúc. Đúng vậy, các học viên nhìn không ra cái kia quang chi lễ tán là cấp bậc gì, bọn hắn làm sao có thể nhìn không ra? Lăng ngọc lộ lúc ấy dùng tự thân hiến tế làm đại giá thi triển ra quang chi lễ tán, uy lực cường đại, đã là chân chính cấm chú, cho dù là cấm chú bên trong yếu nhất, đó cũng là chân chính cựu giai cấm chú à? Tại nguyên bản thiết lập kịch bản bên trong, chính là muốn cho bọn hắn một cái nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành muốn tại nhiệm vụ như vậy bên trong đến xem những người tuổi trẻ này ở vào tuyệt vọng trong hoàn cảnh biểu hiện có thể ai có thể nghĩ tới người ta vậy mà cho một cái chân chính cấm chú ra tới nắm nhiệm vụ không thể hoàn thành cứ như vậy cho hoàn thành lúc ấy hết thảy người quan chiến nội tâm đều tràn đầy rung động đối với cái kia ba đứa hải tử dũng cảm hy sinh tinh thần đều tràn đầy tán thưởng mấu chốt là người ta còn không phải hy sinh vô ích, là tiêu diệt hết cường địch đều rất tốt cái kia long không không linh lô rất đặc thù ta đồng ý bọn hắn cần trọng điểm bảo hộ thế nhưng càng như vậy ngọc thâu càng cần phải thật tốt suy nghĩ bằng không mà nói Bọn hắn thiên phú cho dù tốt cũng chưa chắc có thể trưởng thành đến chúng ta mong muốn dáng vẻ." Thánh kỵ sĩ trưởng trầm giọng nói ra. Chu Thủy Khê lông mày cao lại, nói, "Theo góc độ của ta đến xem, bọn hắn không nên quá sớm ra ngoài. Hẳn là cho bọn hắn càng nhiều trưởng thành không gian. Bằng không mà nói, một khi chết yếu, chính là chúng ta chả không nổi đại giới." Thánh điện lão giả vừa muốn nói gì, lần này lại bị thánh kỵ sĩ trưởng cướp lời nói, cũng tham gia săn ma đoàn tuyển bật đi. Sau đó xem bọn hắn thành đoàn tình huống." Mấy hài tử kia đều có một mình dẫn đầu một nhánh săn ma đoàn năng lực, nhưng nếu như bọn hắn có thể tạo thành một nhánh săn ma đoàn, tương lai thành tựu cũng đem bất khả hạn lượng. Nếu như bọn hắn cuối cùng có thể thành đoàn, tương lai chúng ta cũng sẽ cẩn thận đối đãi, nhất định sẽ chú ý đối bọn hắn bảo vệ. Đối với quân đội tôi nói, này đồng dạng cũng là nhân tài hiếm có. Thánh điện lão giả nhíu mày suy nghĩ một chút, nói, cần thiết tôi luyện vẫn là cần. Được thôi, vậy cứ như thế. Trước để bọn hắn tham dự săn ma đoàn sát hạch, nhìn kỹ Hằng nói, "Kỵ sĩ muốn đưa đi kỵ sĩ thánh sơn lựa chọn vật cưới." Đối kỵ sĩ tôi nói, vật cưới là rất trọng yếu. Anh em sinh đôi kia năng lực đều hết sức có ý tứ chờ bọn hắn chọn tốt vật cưới về sau, chúng ta lại nhìn. Chương 103. Tam tỷ đệ bí cho truyện. Chương 103 tam tỷ đệ bí cho chuyện long đương đương tỉnh lại thời điểm là có loại sinh không thể luyến cảm giác thân thể thống khổ coi như xong, có thần kỳ thiên sứ lúc trước loại kia thống khổ phía trước hắn đã có chút quen thuộc có thể là này tinh thần chi hải như tê liệt đau nhất là chuyện gì xảy ra đây Phản phất linh hồn đều bị xé thành nhiều phần giống như ma ngưng thần nội thị lúc tinh thần chi hải nhìn qua có không có bất kỳ cái gì tình huống cùng tình huống bình thường cũng không hề khác gì nhau biểu tỷ là thật hại người a quá hại người vi thắng thật chính là không từ thủ đoạn a ba người bọn hắn lúc này đều tại phòng y tế long không không cũng đã tỉnh đang hai tay ôm đầu, sinh không thể lớn như là đại trùng tử giống như trên giường giày vào đâu, không ngừng dãy rửa thân thể đồng dạng thống khổ hắn khẳng định cũng thừa nhận đây. Lang ngọc lộ còn ở vào trạng thái hôn mê, không thể không nói, biểu tỷ coi như là hôn mê, cũng vẫn là như vậy đẹp, chẳng qua là vẻ mặt lộ ra mười phần tái nhận, làm người khởi sướng, nàng tiếp nhận thống khổ tuyệt đối chỉ nhiều không ít bất quá, hiện tại này hôn mê, hẳn là cảm giác không thấy đau a. Long đương đương cũng muốn hôn mê a, nhưng vấn đề là nhức đầu căn bản là khiến cho hắn hôn mê không được, cắn răng vận chuyển linh lực điều dưỡng tự thân. Thân thể thống khổ đang dần dần giảm bớt, chỉ có đau đầu lại giống như là có một trăm cái tiểu nhân nhi tại dùng chuyên tiện não đầu giống như. Ta hận biểu tỷ, ta hận biểu tỷ, đau chết mất ta không muốn sống. Long không không ở một bên dên gì, người im miệng. Long đương đương ban đầu trong lòng liền suất ruột, còn bị tiểu tử này nghĩ linh tinh. Đây là một loại khảo nghiệm là đối với các ngươi tinh thần rèn luyện. Nam nhân sao có thể không có chút sức chịu được đâu? Có chút run rẩy lấy thanh âm ôn nhu vang lên, thanh âm vẫn là như vậy em hai, nhưng nên đón lại là hai cặp vẫn nổi ánh mắt. Lăng Ngọc Lộ nằm thẳng tại trên giường bệnh, hai mắt đã vô thần mở ra, đồng dạng cũng là một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Theo nàng huyệt thái dương chỗ hơi hơi nhảy lên tinh tế gân xanh liền có thể cảm giác được, nàng hiện tại tiếp nhận thống khổ nhất định không ít. Long Dương Dương tức giận, có cần phải diễn như vậy qua sao? Lăng Ngọc Lộ nói, bất quá không được a. Bất quá không thắng được. Ngươi không có nhìn tử tăng bằng vào ma pháp đánh giết nhiều ít vong linh sinh vật sao? Thêm tiến về phía trước tích lũy công văn, khẳng định là chúng ta khó mà đối kịp. Còn không phải là các ngươi hai nam nhân không làm, nhất định phải ta này nửa lưu hạ người nỗ lực sao? Long Dương Dương im lặng, ngươi lúc nào thì lòng háo thắng mạnh như vậy? Lăng Ngọc Lộ khẽ miệng giật nhúc nhích một chút, "Ta không có, ngươi không muốn Vu Ham Tanya." "Bất quá ta rất hiếu kỷ, không không à, đương đương nhìn ra đó là mô phòng phối hợp ta coi như xong, ngươi là làm sao nhìn ra được? Ngươi bình thường không có biểu hiện thông minh như vậy nha." Long Không Không liếc mắt thân thể còn đang vặn vào lấy, "Ngươi thật coi ta khờ sao? Nếu như là thật sự có nguy hiểm, ta ca đã sớm gọi ta chạy trốn, sẽ để cho ta lưu ở chỗ nào?" Lăng Ngọc Lộ kinh ngạc nói, "Ngươi cũng chỉ là từ đối với ca của ngươi tín nhiệm, liền dám?" Long Không Không rất tự nhiên nói, "Như thế vẫn chưa đủ sao? Ngươi quên hắn tên hiệu kêu cái gì rồi?" lưu lại thủ đoạn đều cảm thấy không có vấn đề sự tình, còn cần ta động não. Long đương đương hiện tại cũng chính là không đứng dậy được, muốn không một người đầu băng khẳng định là gõ lên đi. Lăng Ngọc lộ nhìn về phía Long đương đương, nói, vậy còn ngươi? ngươi là thế nào phát hiện? Học viện làm vô cùng thật, hết thề đều nhìn qua cùng chân thực không hề khác gì nhau a. Long đương đương nói, lúc vừa mới bắt đầu ta đúng là cũng không có phát hiện, mãi đến chúng ta gặp được vong linh sinh vật thời điểm, đánh giết cái thứ nhất vong linh sinh vật, bọn hắn cho cái kia công hân bại phát hiện, tích lũy công hân. thế nhưng trên tay của ta công hân vòng tay lại không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu người tướng quân kia đều nói rồi lần này là có khả năng tích lũy quân công, vì cái gì chiến công của ta vòng tay không có biến hóa. Cái này để cho ta nổi lên rất lớn ở vực. Sau đó là quân đội thái độ đối với chúng ta, chúng ta dù sao xuất thân từ Linh Lô học viện, đối khắp cả liên bang tới nói đều là người rất trọng yếu mới, quân đội đối với chúng ta lại là có chút hở hững lạnh lẽo, làm chúng ta gặp được thời điểm nguy hiểm không kịp cứu viện lúc, tại về sau sai khiến nhiệm vụ thời điểm, lại cho chúng ta điều động nhiệm vụ không thể hoàn thành. Giống chúng ta này loại cá thể thực lực khá mạnh đội ngũ, cũng không phải thích hợp nhất chấp hành loại kia ngăn địch nhiệm vụ, mà là hoàn thành một chút đối lập phức tạp nhiệm vụ mới đúng. Đây là ta sinh ra ngở vực điểm thứ hai. Điểm thứ ba liền là biểu tỷ biểu hiện của ngươi. Ngươi quá bình tĩnh từ đầu đến cuối. Ngươi khẳng định là phát hiện cái gì, cho nên mới như vậy. Cuối cùng cái kia thẳng tiến không lùi phóng thích cấm chú trước đó, càng làm một chút cũng không để cho chúng ta chạy trước suy nghĩ, liền một điểm lưỡng lự đều không có, chuyện này tự không bình thường. Nói cách khác, ngươi chỉnh diễn không đúng chỗ. Đồng thời, thầy chủ nhiệm tại sát hạch trước khi bắt đầu liền tận lực nhấn mạnh nhiều lần lần này là thực chiến không phải diễn tập, nhưng chúng ta thật có khả năng được cho phép tại trong khảo hạch chết mấy chục người loại sự tình này phát sinh sao? cái kia học viện đối với chúng ta cũng quá không phụ trách rồi. nếu là như vậy, cái kia linh lô học viện chỉ sợ sớm đã không nên tồn tại mới đúng. nghe long đương đương phân tích, long không không nháy máy mắt, liên tục gật đầu, nói, ta cũng nghĩ như vậy. bất quá long đương đương cùng Lăng Ngọc lộ đều không để ý đến hắn. Lăng Ngọc lộ nói, ngươi nói đều đúng. long đương đương nói, vậy là ngươi làm sao nhìn ra được đâu? Lăng Ngọc lộ nói, ta từng theo nhị thúc tại trong quân doanh huấn luyện quân sự qua 3 tháng. quân đội của chúng ta không phải như thế, mô phỏng ra quân đội quá lỏng lẻo. như thế quân đội có thể đối kháng vương linh, còn có liền là quân doanh bố trí địa phương. Nào có nắm quân đội chú đóng ở bốn phương tám hướng cũng có thể xuất hiện vòng linh địa phương thông xoá. Đây là e sợ cho chính mình bất tử sao? Sau đó liền là ngươi nói những thứ này, ta coi trọng nhất là chết bốn mươi mấy tên đồng học, đây là tuyệt đối không thể nào. Ta so ngươi hiểu rõ hơn thánh điện đối với chúng ta Linh Lô học viện quan trọng, Linh Lô học viện mỗi một người học viên đều là học viện đáy lòng con, là lục đại thánh điện tương lai cường giả, chúng ta lại vẫn là cấp thấp, trưởng thành không gian tự lớn. Vô luận cái gì sắp hoạch, học viện đều sẽ không cho phép có thương vong xuất hiện. Long Dương Dương nhẹ gật đầu, hắn không nghĩ tới địa phương, chủ nếu là bởi vì chưa từng có đối lập trải qua. Lăng Ngọc Lộ nhẫn nhịn đau đầu, miễn cưỡng cười một tiếng, nói: Lúc ấy ta và ngươi một đôi ánh mắt thời điểm, ta liền biết ngươi khẳng định cũng đoán được, thật không hổ là biểu đệ của ta đây, không phải rồi thiệt. Hai ngươi như thế cùng chung trí hướng, không như nói yêu thương đi. Long không không ở bên cạnh tự cao lúc này không ai có thể thu thập mình, lập tức treo chọc dâng lên. Im miệng ngươi! Long Đường Đường tức giận nói, coi như hết thề đều không có phát sinh nha. Chúng ta bây giờ có thể là anh hùng, mặc dù không phải chân chính anh hùng, nhưng ở các bạn học trong suy nghĩ tối thiểu đúng thế. Lang Ngộ Lộ cười híp mắt nói ra. Long đương đương lườm biểu tỷ lướt mắt, bại lộ nhiều lắm lần này. Lang ngọc lộ thẻ lưới, ngươi liền để ta tùy hứng một lần nha. Thật chẳng lẽ phải thua à? Bại bởi tử tăng ta không cảm tâm đây. Long đương đương thở dài một tiếng, nói, kỳ thật thua càng tốt hơn chúng ta liền không có như vậy trói mắt. Ngươi liền dự bị thánh đường huy chương đều lấy ra nữa nha. Dựa vào tính tình của hắn, lúc ấy tại đã đoán được đó là thế giới mô phỏng tình huống dưới, chỉ cần đúng quy đúng củ liền tốt. Đằng trước đối mặt vu yêu thời điểm, bọn hắn đã biểu hiện ra đầy đủ được coi trọng thực lực. Cuối cùng căn bản không cần lại tới này sao một thoáng? Bọn hắn hiện tại thật sự là quá mức hào quang văn trợ. Dĩ nhiên là trở thành các bạn học trong lòng anh hùng, cũng bị thánh điện cùng quân đội càng coi trọng hơn. Nhưng tương tự, quá loa mắt, đứng tại dưới ánh đèn tụ quang, cũng không phải là cái gì quá tốt sự tình. Lang Ngọc Lộ một mặt rỉ khuất ba ba nói, người ta biết sai nhà, liền tùy hứng lần này có được hay không. Về sau sẽ không, tất cả nghe theo ngươi còn không được sao? Đường Đường tốt nhất rồi. Long Không không nâng lên hai tay che lỗ thai, "Ai u mà ơi, lỗ thai của ta muốn mang thai." Biểu tỷ ngươi thắng. Long Đường Đường cũng là bộ mặt cơ bắp như là vừa dùng qua thần kỳ thiên sứ lúc giống như một hồi rút rút. Lang Ngọc Lộ cười nói, "Kỳ thật có lợi có hại." Ngươi lo lắng khẳng định là tồn tại, nhưng tương tự, bởi vì chúng ta biểu hiện như thế ưu dị, cũng khẳng định có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Chỉ cần chúng ta trưởng thành tốc độ đầy đủ nhanh, nay chút liền không là vấn đề. Gia gia nói qua, chúng ta rất nhanh khả năng liền muốn sớm rời đi học viện, lần này cũng xem như cho chúng ta góp nhặt một chút tư bản. Chẳng lẽ các ngươi không muốn đạt được càng thật tốt hơn trang bị sao? Còn có, các ngươi hẳn là lập tức liền có thể dùng đi kỵ sĩ Thánh Sơn. Kỵ sĩ Thánh Sơn cũng chính là khu vực khác nhau, có lần này sát hoạch thành tích, các ngươi nhất định sẽ được đưa đến khu vực tốt nhất đi. Kỵ sĩ Thánh Sơn. Long đường đường trong lòng hơi động đúng a chính mình đi vào Linh Lô Học Viện sở dĩ lựa chọn kỵ sĩ mà không là ma pháp sư không phải là vì vật cưới sao không có vật cưới kỵ sĩ có thể không phải chân chính kỵ sĩ Long không không vội vàng buông hai tay ra biểu tỷ dạng gì vật cưới tốt nhất ngươi nói ta có thể hay không trở thành lớn Long kỵ sĩ loại hình nghe nói kỵ sĩ Thánh Điện chuyên môn có Long kỵ sĩ đâu còn có Long kỵ sĩ quân đoàn đây chính là Liên Bang Tối Cường Quân Đoàn đây Lang Ngọc Lộ nói Long kỵ sĩ đương nhiên được nhưng Long kỵ sĩ cũng chia rất nhiều loại ngươi nói Long kỵ sĩ quân đoàn chia làm hai bộ phận một cái là Đại Diệu Long kỵ quân đoàn đều là do Long kỵ sĩ tạo thành một phần là bầu trời long kỵ quân đoàn đó là bay long kỵ sĩ nhưng hai người này vô luận là loại nào trên thực tế đều là loại á long cũng không phải thật sự là cự long tại kỵ sĩ thánh điện chân chính long kỵ sĩ trên thực tế chỉ có ba vị mà lại trong đó hai vị đều là thánh đường cùng thần ấn kỵ sĩ ngươi nếu là có thể đạt được cự long lưu hái vậy coi như thật chính là nhặt được bảo đến tại cái gì vật cơi tốt nhất tự nhiên là có được thập giai nội tình đi ma thú cùng nhân loại chúng ta cấp bậc so sánh đại khái là kém nhất giai thập giai ma thú thì tương đương với chúng ta cự giai cường giả coi như là kỵ sĩ thánh sơn có thập giai ma thú khu vực cũng rất ít mà lại bình thường tới nói, vật cưới cũng phải cần cùng kỵ sĩ chung nhau trưởng thành, đã thành niên cường đại ma thú, là rất khó bị khế ước. Long không không cười hì hì nói, rất khó không có nghĩa là không được a. Một phần vạn ta nếu là khế ước một đầu thập giai ma thú, ha ha ha, ta đây có phải hay không liền nhất bộ đăng thiên trở thành thần ấn long kỵ sĩ rồi. Lang Ngọc Lộ ôn nhu nói, không không, ngủ một lát mà đi, trong động cái gì cũng có. Long đương đương giống là nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi nói, biểu tỉ, vậy còn có một vị long kỵ sĩ đâu? Đồng dạng là long kỵ sĩ, hắn vì cái gì không phải thánh đường cùng thần ấn kỵ sĩ? Thực lực không đủ sao? Lăng Ngọc Lộ sửng suốt một chút, nói: "Vấn đề này ngươi không nên so ta cũng biết sao?" "Ừm, ta biết." Long Dương Dương sững sờ, nhưng sau một khắc lại giống là nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ vị kia Long kỵ sĩ là lão sư của ta? Hắn chưa từng thấy qua lão sư vật cưỡi đây. Lăng Ngọc Lộ lại lắc đầu, nói: "Nếu như mãng kỵ sĩ có được tự Long vật cưỡi, dùng hắn cường thế đoán chừng đã sớm tiến vào thánh đường." Long không không cười ha ha nói: "Cũng thế, mang theo Long nhất lên mãng, ngẫm lại hình ảnh kia liền có ý tứ." "Bất quá, không phải Hải lão sư, chẳng lẽ còn là ta vậy lão sư không được." "Đúng thế." Lăng Ngọc Lộ lại cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn. Long Không Không tiếng cười trong nháy mắt tựa như là bị cắm ở trong cổ họng, trợn mắt hốc một nói, cái gì? Lão sư ta là Long Kỵ sĩ. Không được sao? Tuyệt đối không nên xem thường bất luận một vị nào cự dai cường giả nha. Lăng Ngọc Lộ nói nghiêm túc đừng nói Long Không Không, lúc này Long Dương Dương đều thật sâu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cậu Kỵ sĩ na diệp lại là Long Kỵ sĩ. Này thật sự có chút là độ. Lăng Ngọc Lộ biểu lộ trở nên có chút cổ quái, bất quá, người lão sư cái kia vật cối Long giống như hắn có đặc điểm. Long Không Không tò mò hỏi, cái gì đặc điểm? Lăng Ngọc Lộ nói Không thế nào đứng đắn. Long Không Không nháy nháy mắt, làm sao cái không đứng đắn pháp? Cùng lão sư ta một dạng cậu thả. Lăng Ngọc Lộ giữ kín như bưng mà nói, quay lại chính ngươi hỏi lão sư đi. Long Dương đương đương nói, biểu thị, vậy ngươi cho là chúng ta lựa chọn dạng gì vật cưới tốt nhất đâu? Lăng Ngọc Lộ nói, đầu tiên là muốn thiên phú đủ tốt, có thể làm bạn các ngươi chung nhau trưởng thành. Thứ hai liền là thuộc tính tương hợp, còn có tính cách tương hợp. Này ba phương diện đều rất trọng yếu. Đây đủ phù hợp vật cưỡi, cơ hồ tương đương tại kỵ sĩ một nửa khác thực lực. Đang nói đến đó bên trong, nàng ánh mắt hơi động một chút, nói, giống như có người tới. Long đương đương trước tiên nhắm hai mắt lại, Long không không cũng vội vàng không chế chính mình cố nén đau đầu không nữa thân thể vật mệt. Lăng ngọc lộ cũng hai mắt nhắm lại, khắp khuôn mặt lại yếu đuối chi sắc. Cứ mở, thứ bên ngoài đi tới vài người, cầm đầu bất ngờ chính là thầy chủ nhiệm Dụ Vân Khung, cùng hắn cùng một chỗ tiến đến, còn có Tiểu Di Lăng băng cùng với Nhan Giao cùng Mục sư lớp một chủ nhiệm lớp, lại đằng sau thì là Thái Thải quên cùng Tử Tăng Lưu Hình. Lăng băng trước hết nhất đi lên trước, tới trước Lăng ngọc lộ bên người nhìn một chút, thấp giọng hướng Dụ Văn Khung nói, bọn hắn còn không có tình đâu, chỉ liệu bên kia nói thế nào. Dụ Văn Khung nói, Tiêu Hào vô cùng lợi hại, cần thời gian tĩnh dưỡng nhất là phương diện tinh thần bên trên. Hiện tại tương đối lo lắng chính là, bọn hắn thật cho là mình chết rồi, nếu như là nhận biết chứ nào, cái kia liền hơi rắc rối rồi. Lăng Băng biến sắc, có ý tứ gì? Dụ Vân cũng nói, thế giới mô phỏng mặc dù sẽ không chân chính tổn thương đến bọn hắn, nhưng tại bên trong không gian kia, hết thảy cũng cơ bản tương đương với hiện thực. Nếu như bọn hắn bản thân nhận biết đã tử vong, coi như thân thể không việc gì, tư duy tán loạn, cũng có thể sẽ biến thành người thực vật. Cái gì? Không chỉ là Lăng Băng, những người khác cũng đều là giật nảy cả mình. Chương 104. Muốn đi thu hoạch dược vật cái rồi. 104, muốn đi thu hoạch được vật cấy rồi. Tử Tang Lưu mình thật nhanh chạy đến lăng Ngọc Lộ bên giường, nước mắt không bị khống chế liền chảy xuống, "Ngọc Lộ, Ngọc Lộ ngươi không muốn chết à? Đều là giả, sát hoạch đều là giả. Ngươi nhất định phải xuống lại, ta sai rồi, ta về sau cũng không tiếp tục cùng ngươi so, ngươi muốn cùng người nào tổ đội liền cùng ai tổ đội, có được hay không? Ngươi đổi mau tỉnh lại a. Không thể ngủ, không thể ngủ." Nói xong lời cuối cùng, nàng đã là khóc không thành tiếng. Dụ Vân cũng nói, các ngươi cũng không cần gấp. Chị liệu bên kia nói, tư duy tử vong sát suất rất nhỏ, bọn họ đều là thực lực rất mạnh tồn tại, mà lại linh lâu cũng đều vì bọn hắn thủ hộ linh trí. Nhưng tinh thần chi hải trùng kích khá lớn, cần thời gian tới khôi phục. Hẳn là không có vấn đề lớn lao gì. Ngươi nói chuyện có thể hay không đừng thở mạnh. Nhan Giao cả giận nói, Dụ Vân không nói, các ngươi cũng không có nhường ta nói xong a, cái này khóc lên. Tử Tăng Lưu hình lau nước mắt, nói, chủ nhiệm, nàng nhất định sẽ tỉnh phải không? Nàng cẩn thận nắm chặt lăng ngọc lộ tay, hai mắt đấm lệ mung lung, sẽ nhất định không có việc gì nếu quả như thật gặp nguy hiểm, liền sẽ không để bọn hắn ở lại chỗ này, mà là đưa đi mục sư thánh điện tổng bộ. tốt, để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai hẳn là không sai biệt lắm liền có thể tỉnh. đang nói đến ngày mai hai chữ thời điểm, ngựa khí của hắn tựa hồ thêm nặng nề một chút. thăm hỏi người đi. biểu tỷ đệ ba người một lần nữa mở hai mắt ra. long không không nghi ngờ nói, vị chủ nhiệm kia có phải hay không nhìn ra chúng ta đã tỉnh? không phải đâu. Lăng ngọc lộ có chút bất đắc dĩ nói, nàng trên mu bàn tay bây giờ còn có tử tang lưu hình vẹt nước mắt đây. long đương đương đột nhiên cười, biểu tỷ, không nhìn ra a. Nguyên Lai Tử tang lưu hình lo lắng như vậy ngươi? Lăng Ngọc Lộ tức giận, chúng ta quan hệ trước kia vẫn luôn rất tốt, mặc dù có cạnh tranh, nhưng cũng vẫn luôn là hảo bằng hữu. Tử Tang vẫn muốn về sau cùng ta một nhánh săn ma đoàn đâu, nàng trong tính cách duy nhất thiếu hụt liền là có chút tiêu ngạo, nhưng nàng cũng có tư cách tiêu ngạo. Có thể bị nàng coi trọng người không nhiều. Long Dương đương nói, xác thực lợi hại, cái kia nguyên tố thủy triều uy lực rất mạnh. Lăng Ngọc Lộ nói, cái kia hẳn là còn không phải nàng toàn bộ bản sự. Bằng vào ta đối nàng hiểu, nàng còn có thủ đoạn càng mạnh hơn. Bằng không mà nói, Thái Thái Quyên, sơ ngộ cùng Đường Lôi Quang bọn hắn vì sao lại vẫn luôn đi theo bên người nàng? Long Không Không kinh ngạc nói, chẳng lẽ không phải bởi vì thầm mến nàng sao? Lăng Ngọc Lộ liếc mắt, ngươi tuổi còn nhỏ, trong đầu làm sao chứa cũng chỉ có những vật này. Long Không Không nháy nháy mắt, là ta không bình thường sao? Ta đang tuổi dậy thì a, trong đầu không trang những thứ này các ngươi mới là thật không bình thường a. Chứng minh các ngươi không có như thường phát dục. Lăng Ngọc Lộ bị hắn nói sững sờ, theo bản năng nhìn về phía Long Đương Đương, là thế này phải không? Long Đương Đương nhìn nàng một cái, nhìn nàng kia dung nhan tuyệt mỹ bên trên toát ra kinh ngạc, không khỏi có chút buồn cười, hắn ngươi cũng tin. Sáng sớm hôm sau, Lăng Ngọc Lộ ba người thức tỉnh tin tức rất nhanh liền chuyển khắp học viện ba cái cấp thấp. Là ba người bọn họ dắt dịu nhau đi ra phòng trị liệu thời điểm, ngoài cửa cũng sớm đã đứng đầy người. Ba cái niên cấp, cộng lại vượt qua 180 người, đều thật chỉnh tề theo lớp cấp đứng ở nơi đó. Tại bọn hắn đi ra một khắc này, tất cả mọi người, nắm tay phải đưa ngang ngực, tập thể hướng bọn hắn hành lễ. Long Không không có chút kiêu ngạo hứn nực lên, mặc dù hắn cũng biết người ta lễ này càng nhiều hơn chính là cho biểu tỷ, nhưng này cũng không ảnh hưởng nội tâm của hắn quang Vinh nha. Long Dương Dương liền bình tĩnh nhiều lắm, cũng không có cái gì biểu lộ bộc lộ. Lăng Ngọc Lộ thì là mỉm cười hướng đại gia phất phất tay. Học viện nghỉ một tuần. Đúng vậy, liền là một tuần. Cho lần này nhận lấy mạnh kích thích các học sinh một cái bản thân điều chỉnh, bản thân nhận biết, bản thân tỉnh lại thời gian. Hết sức rõ ràng, lần này thực chiến sát hạch đối hết thể học viên kích thích vượt xa dĩ vãng. Đây chính là một lần liền công chú đều xuất hiện sát hạch ra. Còn có cái gì so này kích thích hơn? Rất nhanh, Long Dương Dương cùng Long Không Không liền tiếp đến tin tức, một tuần này ngày nghỉ kết thúc về sau, ba cái niên cấp kỵ sĩ ban đem cùng một chỗ đi tới kỵ sĩ thánh sơn, sớm nếm thử tìm kiếm cùng tự thân phù hợp vật gối cái này khiến hai huynh đệ đối biểu tỷ không khỏi càng nhiều hơn mấy phần bội phục này đoán đơn giản giống như lúc ca ngày mai cuối tuần ta đi làm công ha thân thể đã hoàn toàn khôi phục long không không nói với long đương đương long đương đương nói không được đi cái gì long không không sướng sở long đương đương còn là lần đầu tiên ngăn cản hắn đi tìm nữ thần đây long đương đương nhìn hắn một cái nói ngươi là thật thích người cái kia nữ thần sao dĩ nhiên nha ngươi nhìn ta đều thời gian dài như vậy nhiệt tình một điểm không có giảm lần này ta có thể là gặp được ta chân mệnh tiên nữ ca ngươi cần phải ủng hộ ta long đương đương nói chưa ngươi đều cùng với nàng xin nghị xong nếu như ngươi là thật thích nàng không bằng thừa dịp cơ hội lần này tách ra một quãng thời gian chờ chúng ta theo kỵ sĩ thánh sơn sau khi trở về lại đi gặp nàng đồng thời cũng xem xem người ta có phải hay không nhớ thương ngươi long không không nháy nấy mắt cần muốn như vậy sao long đương đương nói ngươi nghĩ có tiến triển ta cảm thấy liền cần long không không lại trên dưới đánh giá rõ xét hắn ngươi một cái độc thân cậu, làm sao hiểu này chút đối mặt linh hồn khảo vấn long đương đương đứng người lên thân thể gần như hoàn toàn khôi phục đi đi ta mang ngươi luyện một chút thực chiến đi a ca ta sai rồi sai thế nào rồi ngươi không sai a độc thân cầu chính là thời gian nhiều tới đi sau 20 phút a long đương đương ngươi không làm người ngươi thật đúng là đánh a Ừm, đánh ngươi không đứng dậy được ta nhìn ngươi làm sao đi gặp nữ thần cuối cùng long không không vẫn không thể nào đi gặp thành nữ thần của mình ngày thứ hai hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngồi dậy minh tưởng chân đều để long đương đương một ngày trước cho đánh sưng lên mặt cũng sưng lên thật sự là không mặt mũi gặp người các ngươi thế nào thiên đi kết thúc một đêm tu luyện lang ngọc lộ hướng long đương đương hỏi hậu thiên liền xuất phát long đương đương nói ra Lăng Ngọc Lộ gật gật đầu, nói: "Ta nghe ra ra nói chờ các ngươi thu hoạch vật cưỡi sau khi trở về, liền muốn bắt đầu săn ma đoàn tuyển bạt. Chúng ta lần này cùng Thánh điện học viện tổng viện thuộc khóa này tốt nghiệp cùng một chỗ tham gia tuyển bạt. Bọn hắn trung bình tuổi tác so với chúng ta lớn 3 đến 4 tuổi, cũng đều là tinh anh. Cơ bản đều tại chừng 20 tuổi, chính là chức nghiệp giả trưởng thành đỉnh cao kỳ. Trong lòng các ngươi phải có điều chuẩn bị. Lục Gia Hẳn là đều có không ít. Long Dương Dương khẽ hứa cảm, hiểu rõ. Lăng Ngọc Lộ nói: "Săn ma đoàn tuyển bạt hết sức phức tạp, ta sẽ tận toàn lực thu hoạch được thứ tự tốt, thế nhưng, nếu như chỉ là ta một người thu hoạch được thứ tự tốt, không có cách nào bảo đảm các người hai cái đều có thể bị ta chọn chúng. ngươi hiểu ý của ta không? Long đương đương trong lòng hơi động, biểu tỷ cụ thể tuyển bạt quy tắc hiện tại có sao? Lăng ngọc lộ nói, hẳn là 10 hạng đầu theo trình tự có ưu tiên tuyển người quyền hạn, nhưng một lần chỉ có thể tuyển một người. Long đương đương như có điều suy nghĩ nói, cái kia 10 hạng đầu ở giữa có khả năng lẫn nhau chọn lựa sao? Lăng ngọc lộ nói, cao thuận vị có khả năng tuyển thấp thuận vị, nhưng nhất định phải đi qua thấp thuận vị đồng ý mới được. mười tên bên ngoài không thể tự tuyển bị chọn lựa. Long đương đương quay đầu nhìn về phía Long không không. Cái tên này cũng kết thúc minh tưởng, đang nằm sấp ở trên ghế salon giả trước đây. Ta hiểu được. Long đương đương gật đầu. Hai ngày sau, thứ hai, Linh Lô học viện trong truyền tống trận, ba cái lớp, hết thảy 32 tên thiếu niên kỵ sĩ tụ tập tại cùng một chỗ. Do ba cái lớp chủ nhiệm lớp dẫn đầu, sắp hàng chỉnh tề. Nhan Giao liền đứng tại Long đương đương bên người. Nàng hôm nay, xoa tóc dài, nhìn qua lộ ra thành thục mấy phần, một thân học viện giáo sư chế phục, lộ ra vô cùng có tinh khí thần. Long không không theo bên cạnh nô đầu ra đến. Lão sư, có cái gì muốn can dặn chúng ta sao? Nhan Giao lắc đầu, nói, tuyển vật cưới loại chuyện này xem mệnh. Mệnh tốt cái gì cũng có, số mệnh không tốt, thiên phú chắc tuyệt cũng có thể là làm cái rác rối vật cưới. Long không không nháy, nháy mắt, ca, chúng ta đoán mệnh được không? Long đương đương mặc kệ hắn, hướng nhan giao nói, lão sư, ngài cảm thấy tại lựa chọn vật cưới thời điểm, là tính cách tương hợp trọng yếu nhất, vẫn là thuộc tính tương hợp quan trọng hơn. Nhan giao suy nghĩ một chút, nói, vẫn là tính cách đi. Dù sao tính cách tương hợp, tại cùng một chỗ mới lại càng dễ sinh ra phản ứng hóa học. Long không không lại bu lại, lão sư, vậy ngài vật cưới là cái gì a? Cùng ngài tính cách hợp phép sao? Nhan giao ngạo nên nói, đó là đương nhiên bạn kỵ của ta là tinh diệu độc giác thú đây. Chờ dậy xong các ngươi, ta khả năng liền đi thánh điện kỵ sĩ đoàn. Chờ các ngươi lại lúc nhìn thấy ta, nói không chừng ta đã là bí ngân nền móng chiến sĩ. Hai huynh đệ trong mắt đều có chút tỏa ánh sáng, bí ngân nền móng chiến sĩ. Đây chính là kỵ sĩ thánh điện cường đại nhất kỵ sĩ một trong. Lệ thuộc trực tiếp kỵ sĩ thánh đường, cũng là thánh đường cái nôi. Kỵ sĩ thánh điện sở dĩ được xưng là đệ nhất thánh điện, hắn nội tình chi thâm hậu có quá nhiều để bọn hắn hướng tới địa phương. Chuẩn bị đi." Nhan Dao nói ra. Lúc này, năm thứ 3 cùng năm thứ 2 thiếu niên các kỵ sĩ đã tại trong truyền tống trận tìm xong vị trí. Nương theo lấy năm nhất toàn thể thiếu niên kỵ sĩ cũng đứng vững, truyền tống trận bắt đầu khởi động. Không có ai biết kỵ sĩ Thánh Sơn đến tột cùng ở nơi nào, làm kỵ sĩ Thánh điện căn bản trọng điểm. Có tư cách đi tới kỵ sĩ Thánh Sơn thu hoạch vật cưới kỵ sĩ không chỉ phải đi qua nghiêm khắc xét duyệt cùng khảo sát, đồng thời thực lực muốn đạt tới đầy đủ trình độ. Đồng thời cũng chỉ có thể dùng truyền tống phương thức đi tới kỵ sĩ Thánh Sơn. Linh lô học viện thiếu niên các kỵ sĩ dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Mà tình huống lần này kỳ lạ hơn đặc biệt có lẽ là bởi vì vừa đã trải qua trận kia đặc thù thực chiến sát hạch làm truyền tống bắt đầu cái kia một cái chớp mắt tất cả thiếu niên đều có loại có phải hay không có bị làm đến thế giới giả tưởng cảm giác trong lúc nhất thời cũng không khỏi tinh thần có chút căng cứng long đương đương cùng long không không cũng không ngoại lệ Nhu hòa vầng sáng lấp lánh làm tầm mắt của bọn họ còn không có đổi thành rõ ràng trước đó liền đã cảm nhận được gió lành lạnh thổi lất phất thân thể cảm giác theo bản năng mở hai mắt ra lập tức bọn hắn phát hiện mình ở vào một cái vô cùng kỳ lạ địa phương ba mươi mấy tên thiếu niên cấp kỵ sĩ đều không tự chủ được nhìn bốn phía đều mặt lộ vẻ kinh ngạc bọn hắn lúc này chỗ là một cái to lớn bình đài, càng quan trọng hơn là này bình đài cũng không là trên mặt đất, trung quanh là phiêu đang mây mù, gió thật to, lay động mây mù không ngừng lướt qua, thậm chí lướt qua thân thể của bọn hắn, mang đến nước ướt cùng lạnh lạnh. cảnh vật trung quanh đều có chút không cách nào thấy rõ đây là tại trong trời cao, Kỵ sĩ thánh sơn vậy mà tại thiên không lên được. đây là đại đa số người cảm giác đầu tiên. cũng đúng lúc này, ngay phía trước xương mù đột nhiên hướng hai bên tảng ra, lộ ra một đầu bề rộng chừng 10 mét lối đi, cuối lối đi là hai phiến cao tới trăm mét cửa lớn. Trên cửa lớn khắc rõ rất nhiều mỹ lệ hoa văn, cái kia tựa hồ là điều khắc từng con đủ loại ma thú tồn tại. Một loại hoang cổ rung động cảm giác tự nhiên sinh ra. Tựa hồ tại cái kia hai phiến cửa lớn về sau, ẩn dấu đi vô số cường đại ma thú, nhường thiếu niên các kỵ sĩ đã hưng phấn lại hơi khẩn trương lên. Ba tên chủ nhiệm lớp đi ở phía trước, học sinh tự nhiên theo sát phía sau. Tại đi đến lối đi kia lúc bọn hắn mới nhìn đến, hai bên lối đi đều không cách nào nhìn tấu mây mụ, phản phất cái kia chính là vực sâu vạn trượng. Không dám nhìn nhiều, các thiếu niên từng cái đi sát đằng sau, tại lão sư dẫn đầu dưới, cuối cùng đi tới cái kia hai phiến cửa lớn trước đó. Chân chính đi tới này cửa lớn trước đó, mới càng có thể cảm nhận được nó hùng vĩ. Ngẩng đầu nhìn lại, thậm chí vô pháp thấy nó đỉnh. Chỉ có thể cảm nhận được trên cửa lớn điêu khắc những ma thú kia phảng phất muốn từ trên trời giáng xuống, nào về phía bọn hắn giống như. Ba vị chủ nhiệm lớp trầm giọng nói, "Hành lễ." Vừa nói bọn hắn đã trước tiên hướng phía cái kia cửa lớn đi kỵ sĩ lễ. Thiếu niên các kỵ sĩ không dám sơ suất, cũng đội vàng hành lễ. Hành lễ về sau, Nhan Dao mới xoay người lại, vẫy vẫy tay, nhường kỵ sĩ lớp 1 các thiếu niên đều đi vào trước người mình, thấp giọng nói, "Sau khi đi vào, các ngươi sẽ phân biệt bị chuyển tống đến địa phương khác nhau." Thu hoạch vật cưỡi chỉ có thể dựa vào tự thân. Mỗi một loại vật cưỡi tại bị lựa chọn thời điểm đều sẽ có khác biệt phản ứng, có chút sẽ trực tiếp rời đi, có chút thì sẽ để cho các ngươi tiếp nhận một chút khảo nghiệm. Các ngươi muốn tùy cơ ứng biến, nhưng cũng không cần quá miễn cưỡng, tuy nói nơi này ma thú dưới tình huống bình thường sẽ không làm người ta bị thương, nhưng nếu như gặp phải tập kích, cái kia cũng không phải loại lương thiện. Long Không không hào chết không chết mà nói, lão sư, ngài không phải nói không có gì chỉ bảo chúng ta sao? Nhan giao trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ta đây là lời khuyên, không phải chỉ bảo. Ngược lại các ngươi đừng để kỵ sĩ thánh sơn cho đánh văng ra ngoài là được nhất là ngươi." Long không không cười hì hì nói, "Vậy cũng không sẽ, ta nhưng là muốn trở thành lòng kỵ sĩ nam nhân." Nói không chừng cự Long đã ở sau cửa chờ lấy ta nữa nha. Nhan Dao liếc mắt, nói, "Bớt làm nằm mơ ban ngày." Nàng tiếp tục hướng những người khác nói ra, "Còn có chính là lựa chọn vật cưới thời điểm, vật cưới thiên phú tuy trọng yếu, nhưng cùng tự thân phù hợp muốn so thiên phú quan trọng hơn một chút, bởi vì ma thú là sẽ trưởng thành, nếu như các ngươi có lòng tin có thể trợ giúp chính mình ma thú tương lai sinh ra biến dị, như vậy coi như là lựa chọn một chút đế giai ma thú cũng không phải không được." Đem dê gai ma thú bồi dưỡng biến dị thành cao gai ma thú tình huống lũ lũ xuất hiện, dạng này án lệ tại kỵ sĩ thánh điện có rất nhiều. Điều kiện tiên quyết là cái kia ma thú cùng các ngươi có cực cao độ phù hợp mới được. Cuối cùng, cầu nguyện đi, các thiếu niên. Cầu chúc các ngươi đều có thể tìm tới thích hợp vật cưới. Ngay tại Nhan giao nói xong câu nói sau cùng thời điểm, cái kia hai phiến to lớn môn phát ra các các âm thanh chậm rãi mở ra. Chương 105, Kỵ sĩ Thánh Sơn. Chương 105, Kỵ sĩ Thánh Sơn. Phía sau cửa, mang theo thực vật hương thơm tươi mát khí tức truyền đến, khiến cho mọi người mừng rỡ. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy kỳ quái bóng mờ, mà vô pháp thấy vật thật. Đi thôi, từng cái tiến vào. Ba cái lớp, 32 tên thiếu niên kỵ sĩ nối đuôi nhau mà vào, hướng đi đối bọn hắn tới nói, trong đời trọng yếu nhất tiết điểm một trong. Long đương đương lôi kéo Long Không Không đi tại đội ngũ đằng sau, căn dặn nói, đi vào về sau, chú ý cẩn thận, không muốn làm yêu. Nhớ kỹ ngươi lão sư lời nói, an toàn là số 1, có nghe hay không? Long Không Không hơi không kiên nhẫn mà nói, lão ca, ngươi đừng lề mề chậm chạp đó a. Long Dương Dương cũng không biết mình làm sao vậy, thế nhưng, không cùng tại gia hỏa này bên người, hắn thật sự là có chút không yên lòng có thể là kỵ sĩ thánh sơn truyền thống liền là như thế sau khi đi vào tất cả mọi người sẽ bị ngẫu nhiên truyền thống đến kỵ sĩ thánh sơn khu vực khác nhau bên trong có lẽ ở bên trong các học viên sẽ đủ phải lại không cho phép hai người đồng thời tiến vào một chỗ hai người bọn họ nhất sau tiến nhập cũng là học viện đối bọn hắn nói lên yêu cầu làm trước mặt đồng học đều đi vào cái kia kỳ quái thế giới về sau bọn hắn lại bị ngăn cản trong môn phái hào quang bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa kỳ dị ngay sau đó nguyên bản dùng màu xanh lá làm chủ sắc thái vầng sáng đột nhiên biến thành màu vàng nhạt thang đến lúc này nhan giao mới hướng bọn hắn gật gật đầu nói. Tốt, các người có khả năng tiến vào. Quả nhiên bị biểu tỷ nói chúng, Long Dương Dương trong lòng kinh ngạc. Trước đó Lăng Ngộ Lộ liền nói với bọn họ qua, thực chiến khảo hạch biểu hiện có lẽ sẽ để bọn hắn tại Kỵ sĩ Thánh Sơn bên này thu hoạch được nhất định ưu đãi. Quả nhiên, hiện tại xem ra, bọn hắn tiến vào khu vực hẳn là cùng những người khác không giống nhau. Hai Minh đệ tuần tự đi vào, thân thể tại Kim Quang ôm trọn hạ biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem bọn hắn tan biến thân ảnh, nhan dao không khỏi tự đủ, thật là có chút hâm mộ đây. Bọn hắn tiến vào hẳn là thủ lĩnh khu vực đi. Khẳng định đúng vậy, tối thiểu cũng là thủ lĩnh cấp ma thú mới có thể tiến nhập khu vực năm đó chúng ta ở bên trong muốn tìm được phiến khu vực này, hao phí thời gian rất lâu. năm thứ hai chủ nhiệm lớp nói ra, năm thứ ba chủ nhiệm lớp nói, bọn hắn đang ra thánh điện cho dạng này ưu đãi, người nào để bọn hắn tại lúc khảo hạch thể hiện ra cao như vậy thiên phú đâu? hy vọng bọn họ có thể mang đến kinh hỉ, thật muốn tái xuất một vị long kỵ sĩ, vậy coi như quá tốt rồi. nhăn rau cười híp mắt nói, ta đây ha không phải liền là long kỵ sĩ lão sư. năm thứ hai chủ nhiệm lớp cười nói, đừng nói nữa, không phải ta cần phải hâm mộ, ghen, ghen kim quang ôm trọn, long đương đương cùng long không không đều có kỳ dị cảm thụ, ngay lúc này trong đầu của bọn họ vang lên một cái thanh âm trầm thấp. Kỵ sĩ Thánh Sơn chính là Kỵ sĩ Thánh Điện Tiền Bối sáng tạo. trải qua đời Tiền Bối không ngừng hoàn thiện, Kỵ sĩ Thánh Sơn bị chia làm nhiều cái khu vực. Sau khi tiến vào, các ngươi có 7 ngày thời gian đến tìm kiếm cùng tự thân phù hợp vật cưới. Khu vực khác nhau ma thú, thực lực có chỗ khác biệt. Toàn thể chia làm khu bình thường vực, nguy hiểm khu vực, khảo nghiệm khu vực, thủ lĩnh khu vực, thần thú khu vực cùng ngoại vực. Các ngươi sau khi đi vào, ngẫu nhiên phân phối đến khu bình thường vực thành gió hiểm khu vực. Nguy hiểm khu vực gặp phải ma thú có khả năng sẽ có có tính công kích, muốn chú ý cẩn thận. Cũng có thể đến thử hạ gục ma thú tới thu hoạch vật gối. Sâu nhập thánh sơn nội bộ, sẽ tiến vào khảo nghiệm khu vực. Khảo nghiệm khu vực ma thú ít nhất cũng có ngũ giai, năng lượng cao nhất đi đến tiểu giai. Thủ lĩnh khu vực có được có thập giai thiên phú ma thú, mà lại ít nhất đều là cùng loài ma thú bên trong tinh anh, nhưng nguy hiểm tính lớn hơn. Tiến vào thủ lĩnh khu vực về sau, thánh điện đem không chịu trách nhiệm cam đoan an toàn, cần phải cẩn thận. Thần thú khu vực vô pháp trực tiếp tiến vào, trừ phi bị thần thú nhìn trúng. Thần thú khu vực bên trong hết thảy ma thú thiên phú đẳng cấp đều là mười. Như trong 7 ngày không có tìm kiếm được thích hợp tọa kỵ của mình, cái cuối cùng giờ sẽ tiến vào ngoại vực có thể lựa chọn tinh thần kết nối ngoại vực ma thú, căn cứ tự thân độ phù hợp ngẫu nhiên thu hoạch được ma thú, cũng có thể lựa chọn không kết nối ngoại vực. Một khi kết nối đồng thời thu hoạch ma thú dựa theo thánh điện quy định, nhất định phải ký kết khế ước, nhường hắn trở thành vật cưới, không được đổi ý ngươi sẽ bị chuyển tới khu vực vì thủ lĩnh khu vực, thủ lĩnh khu vực trực tiếp liền tiến vào tương đối hạch tâm khu vực sau. Nói cách khác có thể tránh khỏi một chút thời gian, bảy ngày đều tại khu vực hạch tâm tìm kiếm vật cưới. Long đương đương sau khi nghe xong, một thoáng liền hiểu chính mình phải đối mặt tình huống ma này không thể nghi ngờ cũng là kỵ sĩ thánh điện cho hắn cùng long không không ưu đãi. nhưng giờ này khắc này, long đương đương trong lòng càng nhiều hơn chính là lo lắng, không không dù sao mới tứ giày, hắn tại thủ lĩnh khu vực sẽ sẽ không gặp phải nguy hiểm. có thể hay không thu hoạch được nơi này mà thu tán thành đâu? đúng lúc này, trung quanh kim quang dần dần thu lại, hai người song chân đạp lên mặt đất. long đương đương phát hiện mình tại trong một rừng cây. trung quanh đều là cao tới mấy chục mét đại thụ, không khí mát mẻ đập vào mặt, hỗn hợp có bùn đất cùng thực vật mùi thơm ngát, lập tức khiến cho hắn tinh thần đã thả lỏng một chút, chính mình cùng không không hẳn là đều tại thủ lĩnh khu vực, nói không chừng lúc nào có thể đổ tới mà lại không không như là đã biểu hiện ra nguyên qua linh lô ảo diệu thánh điện đối với hắn quan tâm nhất định sẽ không thiếu dưới loại tình huống này liền càng sẽ không khiến cho hắn có nguy hiểm gì. Húng chi không không trên thân còn có thần kỳ tự đồng linh lô tự đồng cũng nhất định sẽ thủ hộ hắn. Nghĩ tới đây long đương đương tâm thần cũng theo đó an định lại không có nóng lòng hành động mà là trước quan sát bốn phía hết thảy chung quanh đều lộ ra mười phần bình tĩnh tình cờ có côn trùng đều vang tiếng chim hót truyền đến lộ ra điểm tĩnh mà sáng khoái long đương đương trên tay hảo quang nói lên phóng xuất ra ngân lãng ma pháp chi sơ đang lúc hắn chuẩn bị thi triển một cái phong hệ chính sát ma pháp thời điểm nhưng trong lòng đột nhiên vang lên quen thuộc thanh âm không nên ở chỗ này sử dụng trinh sát ma pháp nhom nó sẽ dẫn tới lý thanh âm này chính là thương hải từ khi lần kia tự đồng nói qua sẽ không can thiệp bọn hắn tu luyện nhưng chính bọn hắn trải qua sát hoạch về sau mấy vị này trí tuệ linh lô liền không có lại mở miệng quá không nghĩ tới hôm nay một lần nữa phát ra thanh âm thương hải ngươi đã tới nơi này sao long đương đương hỏi thương hải đã sớm không cho hắn gọi tiền bối đối với bọn hắn này chút linh lô tới nói ký kết khế ước thì tương đương với chúng sinh thương hải nói tự nhiên là đã tới ta trước đó tuyển ký chủ thời điểm vốn chính là dùng kỵ sĩ làm chủ. dù sao kỵ sĩ là có hy vọng nhất nghề nghiệp. long đương đương lập tức mừng rỡ. vậy ngươi cảm thấy dạng gì ma thú thích hợp nhất ta? thương hải trầm mặc một chút. qua mấy giây mười nói nói, không có, không có. long đương đương sướng sở. đúng vậy, không có. tình huống của ngươi rất ngặt tủ, mà lại trên người ngươi còn có ta. cho nên, ta đoán chừng ngươi lần này thất vọng khả năng so sánh lớn. ngươi tự thân có đa trọng thuộc tính, mà ma thú tuyệt đại đa số đều là đơn nhất thuộc tính, đồng thời có hai loại thuộc tính ít càng thêm ít. theo ngươi tương lai phát triển đến xem, đơn nhất thuộc tính ma thú rất có thể theo không kịp ngươi tiết ấu. Ma ta tồn tại, lại hạn chế ngươi linh lực trưởng thành, cho nên ngươi không quá dễ dàng bị ma thú nhìn trúng. Hoặc là nói ngươi không quá có thể tìm tới cùng tự thân thuộc tính phù hợp ma thú. Tại trong ấn tượng của ta, hẳn không có có thể cùng ngươi phù hợp ma thú. Long đương đương trong lòng mắt lạnh, như bị tạt một chậu nước lạnh. Nói cách khác, ta không có cách nào thu hoạch được vật cưới rồi. Không có vật cưới kỵ sĩ, đây tính toán là cái gì kỵ sĩ đâu? Thương Hải nói, cũng không thể nói như vậy. Thực sự không được, ngươi tìm tìm đơn nhất thuộc tính, phẩm giai đủ tốt ma thú thử một chút đi. Dù sao ngươi trước mắt vẫn là dùng quang thuộc tính làm chủ có thể nếm thử quang thuộc tính ma thú. Nếu như đối phương nguyện ý, cũng là lựa chọn tốt. Long Dương Dương lâm vào trong suy tư, tìm kiếm đơn nhất thuộc tính ma thú làm vì tọa kỵ của mình đồng bạn. Thương Hải, có hay không một loại khả năng, ta dùng phân thân cũng có thể cùng ma thú ký kết khế ước đâu? Long Dương Dương đột nhiên nói ra. Thương Hải sững sở, dùng phân thân ký kết? Ngươi là nhớ ngươi chính mình cùng phân thân phân biệt lựa chọn khác biệt vật cưỡi. Long Dương Dương nhẹ gật đầu, nói, một con ma thú vô pháp cùng ta thuộc tính hoàn toàn phù hợp. Vậy nếu như là mỗi một cái phân thân đều cùng một cái thuộc tính tương hợp ma thú ký kết áo ước đâu? có hay không loại khả năng này? Thương Hải suy nghĩ một chút, nói: người đem ta hỏi khó. Tại trong trí nhớ của ta, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng ta cảm thấy, không ngại thử một lần. Ta nghĩ nghĩ, nếu quả như thật có khả năng lời như vậy, như vậy, ta kiến nghị ngươi lựa chọn cùng loại hình ma thú, liền là đồng loại hình thuộc tính khác nhau, mà có thể thỏa mãn điều kiện này ma thú trùng loại cũng rất ít, cơ bản đều là cao giai ma thú. Ví như đâu? Long Dương đương hỏi. Thương Hải nói: độc giác thú nhất mạch hẳn là có khả năng, ngươi trước mắt thuộc tính là quan minh, phong, hỏa, nước. Này mấy loại thuộc tính độc giác thu hẳn là đều có, nhưng vấn đề là ta không biết người tương lai còn có hay không xuất hiện mới phân thân. Trước người phân thân đều là đang ở tình huống nào xuất hiện. Long Dương Dương suy nghĩ một chút, nói, nói như vậy, ta đột phá nhất giai hoặc là tiếp cận đột phá thời điểm, sẽ xuất hiện một cái phân thân. Theo tam giai thời điểm bắt đầu xuất hiện, ta vừa đột phá tam giai thời điểm, vừa ra đời phong thuộc tính phân thân. ở trước đó, ta một mực vô pháp sử dụng hỗn hợp ma pháp, mãi đến co phân thân, bản thể cùng phân thân phối hợp, ánh sáng cùng phong thuộc tính liền có thể phối hợp. nhưng hai loại thuộc tính hỗn hợp ma pháp tương đối khó tu luyện. thẳng đến về sau. Ta đi đến tứ giai có hỏa thuộc tính phân thân về sau, hỗn hợp ma pháp liền dùng đến thông thuận một chút. Thủy thuộc tính phân thân là ta sơ bộ sở đến ngũ giai ngưỡng cửa thời điểm xuất hiện, lần tiếp nhận lấy mảnh liệt kích thích, liền là lần đầu tiên sát hạch cùng ma tộc thời điểm chiến đấu, làm lực lượng của ta toàn bộ hao hết lúc, thủy thuộc tính phân thân theo thời thế mà sinh. Ta cũng không biết về sau có hay không xuất hiện phân thân. Thương Hải kinh ngạc nói, nếu là như vậy chờ ngươi đột phá đến lục giai, liền có có được cái thứ tư phân thân khả năng. Nếu là thổ thuộc tính, ngươi liền có thể tể tự hóa thủy, thổ, phong tứ đại cơ bản thuộc tính. Long Dương đương nói, tiểu tứ đại cơ bản thuộc tính có chỗ tốt gì sao?" Thương Hải nói, "Nguyên tố cân bằng a. Ngươi quên ngày đó tiểu cô nương kia dùng nguyên tố thủy chiều sao? Cái kia chính là nguyên tố cân bằng uy lực. Bất quá nàng chẳng qua là sơ bộ nắm giữ mà thôi, còn không có đem nguyên tố cân bằng uy lực chân chính thi triển đi ra." Long Dương Dương trong lòng hơi động, "Nguyên tố cân bằng. Trong ma pháp sử dụng tình huống đến xem, chính mình rõ ràng không bằng tử tang lưu hình, vô luận là cảnh giới, ma pháp lực, vẫn là tinh thần lực, thậm chí là trưởng khống nguyên tố số lượng đều là như thế. Nếu như mình có thể lại có một cái thổ thuộc tính phân thân, hết thảy liền sẽ phát sinh biến hóa." Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là chính mình cái kia nhất tâm đa dụng năng lực có thể tăng cường, hiện tại chỉ có thể nhất tâm nhị dụng. Gần nhất đại chiến vong linh sinh vật, chính mình cái kia sung linh bảo mang tới tinh thần lực đối với mình có nhất định trợ giúp, quay đầu có khả năng thử nghiệm lại tiếp tục luyện tập nhất tâm đa dụng. Độc giác thú năng đủ bao trùm tứ đại thuộc tính cơ sở tăng thêm quang minh thuộc tính, tỉ như tinh diệu độc giác thú. Nhưng vấn đề là, nếu như ngươi tương lai có càng nhiều phân thân làm sao bây giờ? Còn có chính là, phân thân có thể hay không đang ký kết. Lần này ta cảm thấy ngươi có khả năng thử một chút. Trước dùng phân thân cùng vật cưới ký kết nếu như thành công là có thể nếm thử tìm kiếm nhiều cái vật cưới nếu như không được vậy cũng không có cách nào lên đường đi Thương Hải nói ra Long đương đương nhẹ gật đầu hắn hiện tại cũng không cách nào phân rõ hướng đi chỉ có thể thử nghiệm hướng một cái phương hướng tiến lên vừa đi hắn một bên hướng Thương Hải hỏi nếu như là Long tộc đâu Long tộc có phải hay không có càng nhiều thuộc tính Thương Hải trầm mặc một chút mới hồi đáp đó là khẳng định thế nhưng chân chính cự Long vô cùng thưa thớt mà lại Long tộc là một loại cực kỳ cao ngạo chuẩn quần mong muốn cùng Long tộc ký kết khế ước vô cùng khó khăn Long tộc rất khó thành vì nhân loại vật cưới nếu như là cự long, cái tiếc ta cảm thấy ngươi không cần lưỡng lự, loại kia thuộc tính đều có thể trực tiếp ký kết. Cự long dù sao cũng là mạnh nhất sinh vật, vô luận là cường độ thân thể vẫn là long ngữ ma pháp, đều là mặt khác trùng quần không cách nào so sánh. Dù cho đều là có được thập giai thiên phú ma thú, long tộc cũng là đứng tại đỉnh cao kim tự tháp. Hiểu rõ. Long đương đương không có thi triển chính sát ma pháp, nhưng tinh thần lực vẫn là cực kỳ tập trung thời chú ý đến động tĩnh trung quanh đang lúc hắn đi về phía trước thời điểm đột nhiên một cô mánh liệt tinh thần ba động đột nhiên chuyển đến này tinh thần ba động tới vô cùng đột nhiên mang đến cho hắn cảm giác liền là một cô khổng lồ tinh thần lực trực tiếp từ trên người chính mình lướt qua đến mức toàn thân hắn lông tơ dựng đứng có loại cả người trong nháy mắt bại lộ tại cường giả trước mặt cảm giác đây là cái gì sinh vật vô luận là sinh vật gì loại tầng thứ này tinh thần lực đều không phải mình Châu có thể chống đỡ Long Dương Dương có chút run động đứng tại chỗ không núp đít hắn cũng không muốn làm tức giận đối phương dẫn đến chính mình chết ở chỗ này ồ một tiếng kêu kinh ngạc vang lên sau một khắc Long Dương Dương chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, không khí chung quanh cũng bắt đầu bắt đầu vặn vẹo, tựa như là thân ở trong truyền tống trận. Nhưng điều này hiển nhiên không phải truyền tống trận, bởi vì không khí chẳng qua là bóp méo một thoáng liền khôi phục như thường, cảnh vật chung quanh cùng trước đó so sánh cũng không có gì thay đổi, khác biệt duy nhất chính là, ở trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một con mắt, một đầu con người đường tính vượt qua 3 mét con mắt, chương 106. Ta không xứng cùng ngươi không xứng. Chương 106. Ta không xứng cùng ngươi không xứng. Long Dương Dương nhìn xem trước mặt này cao hơn chính mình gần gấp đôi lớn mắt to, chỉ cảm thấy cả người đều tê. Đúng vậy, tê mặc dù hắn hoàn toàn không biết đây là cái gì ma thú, nhưng tại thời khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể căn bản là không có cách di chuyển, cả người chỉ có thể đứng ở nơi đó. Đối phương trên người tán phát ra khủng bố tinh thần lực, đã đem thân thể của hắn hoàn toàn khóa kín đây là. Long đương đương hít sâu một hơi, mà cái kia lớn mắt to con ngươi tại qua bảo, giống như là đang yên lặng cảm thụ được cái gì. Này con mắt thật to, ngoại trừ trong mắt bên ngoài, trung quanh còn có từng sợi dài nhỏ xúc tu đang ở nhẹ nhàng bầy động, mà tại cái kia từng sợi xúc tu phía trước, còn có từng cái con ngươi nhỏ con, đều đang ngó chừng Long đương đương xem. Long đương đương cảm giác mười phần khủng bố nhưng hắn hiện tại cái gì đều không làm được. người thú vị loại nha. đã rất lâu không có nhân loại đi tới nơi này. nhanh nhường buồn quân cảm thụ một chút ngươi huyết mạch. nếu là ngươi huyết mạch phù hợp, buồn quân cùng ngươi đi ra ngoài chơi một chút cũng không tệ. hì hì ha ha. buồn quân tại đây bên trong thật sự là đợi ngán. nói xong, hai cây ốm dài xúc tu liền hướng phía long đương đương bay tới, phân biệt rơi vào trên vai của hắn. long đương đương chỉ cảm thấy hai vai hơi hơi thê rần, tựa hồ có đồ vật gì đâm vào chính mình thân thể. hắn lúc này đã không giống trước đó như vậy hoảng theo lời nói của đối phương đến xem, đối phương vẫn tương đối hiền lành, thậm chí đang suy nghĩ sung làm tọa kỵ của mình cùng mình ký kết khế ước. Mặc dù còn không biết đây là cái quái gì, nhưng đối phương hẳn là tinh thần thuộc tính, khủng bố như thế tồn tại, coi như không phải thập giai cũng là cửu giai, thuần túy tinh thần thuộc tính tựa hồ cũng không tệ, dù sao, trưởng không bất luận cái gì ma pháp đều cần tinh thần thuộc tính. Liên trong lòng hắn suy nghĩ lấy có được dạng này một cái vật cỡi có thể thực hiện hay không thời điểm, cái tia hai cây khoác lên trên bả vai hắn xúc tu đột nhiên nhanh như tia chớp bắn ra. Ngay sau đó, hắn liền thấy trước người mắt to con người bỗng nhiên co vào. Lớn như vậy con mắt, con ngươi thế mà trong nháy mắt co vào đến to bằng mũi kim đối phương cũng không làm miệng nói tiếng người, mà là dùng tinh thần cộng hưởng phương thức cùng hắn câu thông, khi nó mở miệng lần nữa thời điểm, thanh âm vậy mà tại run rẩy kịch liệt. "Ta, ta, sai, ta, ta không xứng." "Ngài đại nhân, có, đại lượng, nhỏ, nhỏ, chức, cáo, lui." Vừa mới nói xong, không khí bóp méo một thoáng, cái kia con mắt thật to trong nháy mắt liền tan biến không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Long Dương Dương cũng tại đây một cái chớp mắt lần nữa khôi phục năng lực hành động, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ ra chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ vừa mới xuất hiện đều là ảo giác? ngươi, Thương Hải tràn ngập kinh ngạc thanh âm vang lên. Long Đương đương vội vàng hỏi nói, chuyện gì xảy ra? vừa mới đây là thế nào? nó làm sao đột nhiên liền chạy? ngươi hỏi ta. ta còn muốn hỏi ngươi đây, Cương đại như vậy lãnh chúa cấp tài nhãn bạo quân, hơn nữa còn có có thể là đã nửa bước bước vào chúa thể cấp tài nhãn bạo quân. ngươi là thế nào một thoáng liền đem nó do chạy? vị này coi như không tới thập giai, cũng hẳn là cửu giai cảnh giới đỉnh cao. ta còn tưởng rằng ngươi nhặt được bảo đồ, làm sao lại chạy? Thương Hải rõ ràng thấy khó có thể tin. nó rất mạnh. Long Dương đương hỏi, tinh thần lực đệ nhất ma thú, ngươi nói mạnh không mạnh. Đặt đến chúa tể cấp tà nhãn bạo quân thậm chí có cùng long tộc khiêu chiến thực lực, đối mặt long tộc đều không yếu. Nó làm sao lại cảm thấy không xứng với ngươi, còn bị ngươi một thoáng liền hụt chạy? Long Dương đương mặt lộ vẻ nghi hoặc, ta cũng không biết ta, nó có phải hay không cảm giác sai rồi? Thương Hải nói, làm sao lại sai? Đây chính là tà nhãn bạo quân nửa bước chúa tể, tinh thần lực của nó cường đại đến trên người ngươi mỗi cái lông tơ hướng vương hướng nào đông đưa đều có thể tìm kiếm đến rõ rõ ràng ràng. Nó có thể cảm giác sai? Ngươi huyết mạch có vấn đề, nhất định là ngươi huyết mạch có vấn đề gì? Ngươi. Ngươi đến tận cùng là ai a? Long đương đương ngẩn ngơ, ngài nói đến ta đều mơ hồ. Ta cũng không biết ta. Đúng lúc này, không khí xung quanh lại lần nữa bắt đầu vặn vẹo, cùng trước đó cảm giác giống như lúc, nhưng lần này không có tinh thần lực áp bách tại Long đương đương trên thân khiến cho hắn vô pháp hành động. Con mắt thật to lại trở về, ta nhãn bạo quân nửa bước chúa tể con ngươi vậy mà biến thành ái tâm hình dạng, thanh âm của nó mang theo vài phần linh loạn, vi đại tồn tại. Ngài tốt, vừa rồi tiểu tạ thất lễ, đây là một phần của ta kính ý, xin ngài cần phải nhận lấy. Nếu như ngài không thích, làm viên bi chơi cũng được. Nói xong, hai cây ống dài sụp tu duỗi tới phía trên bưng lấy một cái chỉ có lớn trưởng trái nhãn tiểu cầu, không, nói chính xác, là một đầu hắc bạch phân minh trong mắt. Con trai của ta, đây là con của ta, nó vừa mới vừa mở linh trí, về sau liền để nó phục thị ngài đi. Ta nhãn bạo quân nửa bước chúa tể ăn nói khép nép chân chính. Long đương đương sửng sốt một chút, nói, ngươi là muốn cho nó trở thành tọa kỵ của ta? Không không không, ta nhãn bạo quân nửa bước chúa tể vội vàng nói, nó không xứng, không xứng. Ngài nếu là cao hứng, liền để nó làm sủng vật của ngài. Ngài nếu là không ưa thích, theo ngài chơi như thế nào mà đều được nếu là ngài nguyện ý một mực đem nó mang theo trên người, đó là nó vinh hạnh lớn nhất. Tà nhãn bạo quân nửa bước chúa tể đưa con trai cho mình, ấu sinh kỳ tiểu ta mắt muốn hay không, dĩ nhiên muốn a. còn có chuyện tốt như thế, trước mặc kệ đối phương thái độ vì sao lại biến thành dạng này, có chỗ tốt sự tình long đương đương tuyển sẽ không khách khí. long đương đương đưa tay đem tà nhãn bạo quân nửa bước chúa tể đưa tới tiểu chút chít nhận lấy. sau một khắc, một đạo kỳ dị kim văn liền từ nhỏ tà nhãn trên thân phóng xuất ra. vĩ đại tồn tại, đây là chủ phó khế ước, ngài xem có thể ký sao? ký kết chủ phó khế ước, về sau nó liền là của ngài người hậu. Vĩnh viễn đều không thể phản bội ngài, vô luận nó biến thành bộ dạng gì, chỉ cần ngài một cái ý niệm trong đầu, là có thể tùy ý xử trí nó." Tà Nhãn Bạo quân nửa bước chúa tể vừa cười vừa nói, "Không phải bình đẳng khế ước, mà là chủ phó khế ước sao?" Long Dương Dương kinh ngạc nói, "Không xứng, nó không xứng." Tà Nhãn Bạo quân nửa bước chúa tể lần nữa nói ra nhường Long Dương Dương cảm thấy không giải thích được. "Nhanh ký, đừng do dự." Long Dương Dương trong đầu vang lên thương hải thanh âm. Long Dương Dương cũng không biết như thế nào ký kết loại khế ước này, vô ý thức đưa tay đi chạm đến Làm bàn tay của hắn đụng phải cái kia kim sắc hoa văn lúc một vệt kim quang đồng thời chiếu rọi tại hắn cùng tiểu tà mắt trên thân trong chốc lát hắn cũng cảm giác được chính mình tinh thần chi hải bên trong nhiều hơn một phần liên hệ ngay sau đó tinh thần lực phân ra một bộ phận tự động trên không trung hình thành một loại khác hoa văn cùng cái kia kim văn tương hợp một khe hở không gian tùy theo xuất hiện vụ một thoáng tiểu tà mắt liền bị hút vào trong đó long đương đương thì rõ ràng cảm giác được linh lực của mình cùng tinh thần lực nhiều một cái chỗ tựa như là chính mình thân thể vừa dài ra tới một bộ phận loại tinh huống này hắn hiểu rõ có được vật cưỡi về sau sẽ mở tích một cái sùng vật không gian giống triệu hoa sư phần lớn lực lượng đều là dùng tới làm cái này. Long đương đương hơi hơi nhăn lông mày, nếu là như vậy, xem ra chính mình muốn cho mỗi cái phân thân đều tìm một cái vật cưới ý nghĩa có chút không thực tế. Bởi vì nuôi sùng vật hoặc là vật cưới loại chuyện này, cần tự thân dùng linh lực cùng tinh thần lực để duy trì, duy trì một cái hai cái khả năng vẫn được, số lượng nhiều, vậy mình tiêu hao liền lớn, chớ nói chi là trên người mình còn có cái tương lai thôn linh nhà giàu nguyệt minh thương hải linh lô. Nhìn hắn như mày, ta nhãn bạo quân nửa bước chúa tể giận này mình, chặn lại nói, ngài có cái gì không hài lòng địa phương sao? Hả, không có, cảm ơn ngươi biếu tạo. Long đương đương nói ra ngài quá khách khí, cái kia tiểu tà liền đi trước một bước, nói xong, văn mẹo hảo quang tái hiện, vụ một thoáng, vị này lại đi, làm sao đều đáng giá, thu tà nhãn bạo quân hậu đại, lần này coi như ngươi tìm không thấy cái khác vật cưỡi, cũng có dự gốc, thương hải tâm tình rõ ràng rất tốt, làm trí tuệ linh lô, hắn dĩ nhiên hy vọng khế ước của mình đồng bạn trở nên càng thêm cường đại, mặc dù không rõ ràng tà nhãn bạo quân nửa bước chúa tể vì cái gì đối long đương đương là loại thái độ này, nhưng nếu như khế ước của mình đồng bạn còn có không biết mạnh mẽ kỹ năng, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Cung lúc đó, long không không cũng bị truyền đưa đến thủ lĩnh khu vực trong nhìn xem chung quanh đại thụ Long Không Không hai tay chống nạnh trong mắt tràn đầy hưng phấn nói một mình nhất định phải làm một đầu Long ta muốn làm Long kỵ Sĩ quá đẹp rồi vừa nghĩ tới ta cưới Cự Long cưới nữ thần ai nha nha quá hoàn mỹ vĩ đại Long kỵ Sĩ Long Không Không vô địch Long Không Không vừa nghĩ chuyện tốt một bên trong rừng rậm tiến lên Long sẽ ở nơi nào đâu hẳn là sẽ không trong rừng rậm cho nên chính mình trước muốn theo vùng rừng rậm này đi ra ngoài lại nói trong truyền thuyết Cự Long không phải đều ở tại trong động của sao đúng tìm hang núi đi nghĩ như vậy hắn hứng thú bừng bừng tăng nhanh tốc độ ướt trưởng đi hơn một giờ trước mắt rộng mở trong sáng, Long không không kinh ngạc phát hiện, trước mắt mình xuất hiện một mảnh hồ nước đồng thời, hắn cũng tại lại tới đây về sau lần thứ nhất thấy được ma thú. Bên hồ, một đám toàn thân trắng loãng, chỉ có trên trán chịu lấy màu vàng kim độc giác độc giác thú đang ở hồ nước. Ánh mặt trời chiếu sáng tại chúng nó trên thân, vì chúng nó nhiễm lên một tầng thánh khiết hào quang. Oa, là độc giác thú sao? Nghe nói độc giác thú cũng có thập giai nội tình. Cưới độc giác thú có đẹp trai hay không? Giống như cũng vẫn được, lão nhan không phải nói tọa kỵ của nàng liền là độc giác thú sao? Được rồi, được rồi. Độc giác thú lại xuất, cũng so ra kém cự long. Ta nhưng là muốn trở thành long kỵ sĩ nam nhân." Long Không Không đúng lúc này, độc giác thú tựa hồ phát hiện hắn, khoảng cách gần hắn nhất mấy con độc giác thú nghiêng đầu lại, tầm mắt sáng rực mà nhìn xem hắn. Long Không Không nheo miệng cười một tiếng, hướng phía chúng nó vẫy vẫy tay. Làm hắn kinh ngạc chính là, trong đó một chiếc sừng thú sau lưng đột nhiên kéo ra một đôi trắng nõn cánh chim, nhẹ nhàng vỗ liền bay lên, thẳng đến phương hướng của hắn tới, qua trong dây lát liền đi tới hắn phụ cận chậm rãi hạ xuống. Không chờ hắn mở miệng, cái kia độc giác thú trên trán độc giác đã vẩy hạ một vệt kim quang, chiếu rọi tại trên người hắn. Long Không Không chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, nói không nên lời dễ chịu. Liên tiếp theo một cái chớp mắt, độc giác thú ánh mắt phát sinh một chút biến hóa, ngươi là làm sao tới được nơi này? Nó miệng nói tiếng người hỏi. Long Không Không nói, tự nhiên là bị truyền tống vào tới a. Độc giác thú trong mắt mang theo vài phần không hiểu, nhẹ nhàng lắc đầu, kỳ quái. Long Không Không mừng rỡ nói, ngươi là muốn cùng ta ký kết khế ước sao? Cũng không phải là không thể đem ngươi trở thành làm hậu bị vật cỡi cân nhắc, nếu là ta tìm không thấy. Hắn mới nói đến đây, liền bị độc giác thú cắt ngang, ngươi không xứng. Nói xong, độc giác thú vô cánh, trực tiếp bay mất. Cái gì? Long Không Không trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem bay xa độc giác thú. Cảm thấy rất chịu đả kích. Cái gì gọi là ta không xứng? Ta làm gì ngươi liền không xứng rồi? Ngươi có phải hay không sai lầm? Long Không không nhịn không được hướng phía cái kia độc giác thú kêu lên độc giác thú quay đầu liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt bên trong mang theo một tia nhàn nhạt xem thường. Long Không không đứng tại chỗ có chút mắt trợn tròn, đầy ngập nhiệt tình bị tạt một chậu nước lạnh, ta muốn làm long kỵ sĩ, ta không phải là ta cự tuyệt nó sao? Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Tại sao phải đối với ta như vậy? Ai, khẽ than thở một tiếng trong lòng hắn vang lên, sau một khắc, kim quang nhàn nhạt tuôn ra, tự đồng hóa thành nhân hình bóng mờ xuất hiện tại hắn trước người tự đồng ngươi chịu ra tới giúp ta rồi long không không lập tức vui mừng quá đỗi tự đồng nói ma thú đối với nhân loại cảm ứng cùng nhân loại bản thân nhận biết khác biệt chúng nó đầu tiên cảm ứng là ngươi bản nguyên thiên phú khí tức nói cách khác độc giác thú vừa mới cảm nhận được chính là ngươi vốn có nguyên qua linh lô trước đó thiên phú linh lực cái gì long không không có chút mơ hồ thiên phú của ta không phải đã tăng lên sao thiên thiên khí tức là sẽ không thay đổi cho nên nó mới trướng mắt ngươi nó còn nghi ngờ vì cái gì có được thiên phú như vậy ngươi có thể đi vào khu vực này tự đồng tiếp tục nói long không không hỏi ta đây long kỵ sĩ mộng làm sao bây giờ? Nát tự đồng mở ra hai tay khẽ cười nói đừng a không thể đối với ta như vậy sao có thể vỡ đây ta đây nên làm thế nào mới tốt tự đồng ngươi có thể hay không nói với nó một thoáng ta hiện tại thiên phú đã rất há tự đồng trầm mặc một chút nói không đợi chờ ngươi tìm được trước thích hợp ma thú của mình đồng bạn rồi nói sau như bây giờ cũng rất tốt tránh cho ngươi chọn lựa mắt mở long không không nhãn tình sáng lên truy vấn nói cách khác nếu như đụng phải cự long ta còn có cơ hội phải không tự đồng lắc đầu nói khó mà nói xem tình huống Đi, chúng ta tìm Long đi. Sau 10 phút, Long không không gặp được thất giai thanh điểu. Người không xứng. Nửa giờ sau, Long không không gặp đến đại địa cầu Long, địa Long bên trong đỉnh phong tồn tại. Người không xứng. Sau 2 giờ, Long không không thật vất vả đi ra rừng rậm, gặp bát giai sư thiếu thủ lĩnh. Đi một bên, người không xứng. Bát giai sư thiếu thủ lĩnh ồn ồn nói, trực tiếp liền bay mất. Long không không khóc không ra nước mắt, ngựa mặt lên trời thở dài, ta ăn nhà các ngươi gạo rồi. Ta làm sao lại không xứng rồi. Không không, càng là đi sâu kỵ sĩ Thánh Sơn. Gặp phải ma thú thực lực liền càng mạnh, thiên phú càng cao, cũng càng khả năng chướng mắt ngươi, ngươi muốn thật muốn cái vật cưới, chúng ta liền đi ra ngoài, đè giã ma thú có lẽ." Tự Đồng mịt mờ nhắc nhở hắn. "Không được, ta không cam tâm, ta cũng không tin chúng nó đều như vậy không có ánh mắt." Tự Đồng, ngươi dù sao cũng là trí tuệ linh lô, chẳng lẽ chúng nó liền nhìn không ra ngươi theo ta mang ý nghĩa ta thiên phú chắc tuyệt sao?" Long không không không cam lòng nói. Hắn là ưa thích nằm ngựa, nhưng hắn cũng có lòng tự trọng. Đều là tới chọn vợ cưới, quay đầu lúc trở về người ta tất cả đều là long hồ báo, hắn cũng chỉ có trâu ngựa dê. Cái này khiến mặt của hắn để chỗ nào? Vô dụng, nói thật với ngươi đi, ma thú cùng chúng ta linh lô không phải một cái hệ thống, chúng nó chính mình nhận biết phương thức. Mặc kệ, tiếp tục đi lên phía trước, nói không chừng sẽ đụng phải cái gì mạnh mẽ ma thú có thể tuệ nhãn biết châu đâu. Không không, vậy ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng bất quá, không có vật cưới kỳ thật cũng không có chuyện. Ngươi chuyển chức trở thành chiến sĩ cũng được. Chương 107, Ngũ Trảo Kim Long. Chương 107, Ngũ Trảo Kim Long. Thật xin lỗi, ta không có tư cách làm ngài vật cưới. Thân hình to lớn, toàn thân bao trùm lấy ám kim sắt mao cự hùng nói xong, quay người mà đi đây là lòng đương đương gặp phải con thứ bảy hắn để ý ma thú đều là cửu giai trở lên. Thế nhưng, theo cái kia tả nhãn bạo quân nửa bước chúa tể bắt đầu, những ma thú này cho câu trả lời của hắn cũng chỉ có một ta không xứng. Mặc dù lần này tới trước đó, biểu tỷ đã nói với hắn, hắn tiên thiên nội linh lực 90 trở lên, có được quang minh chi tử thể chất, rất có thể rất khó lựa chọn vật cưới, bởi vì phần lớn vật cưới đều sẽ cho là mình vô pháp phối hợp hắn tiên phú như vậy. Cho nên, không phải hắn nghĩ gom góp một thoáng liền có thể gom góp được. Vật cưới không chọn hắn, hắn cũng không có cách nào. Long đương đương rất bất đắc dĩ, duy nhất coi là an ủi, liền là cùng mình ký chính và phụ khế đước tiểu tả mắt, cuối cùng có cái giữ gốc cũng không tính quá thảm. Lớn qua nửa ngày, mặc dù trước đó gặp phải ma thú không cùng hắn ký kết khế ước, nhưng cũng nói cho hắn đi sâu kỵ sĩ thánh sơn phương hướng, càng la đi sâu, liền càng có khả năng gặp được cao cấp hơn ma thú, cho nên long đường đường chỉ có thể một mực hướng kỵ sĩ thánh sơn chỗ sâu tiến lên đoạn đường này, hắn vừa đi cũng ở một bên thử nghiệm tìm kiếm long không không hạ lạc, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện đệ đệ thân ảnh. Nắm chặt vào trong đi thôi, hy vọng kỵ sĩ thánh sơn chỗ sâu ma thú có thể có lòng tin cùng mình ký kết khế ước. Kỵ sĩ bên trong ngọn thánh sơn ma thú hẳn là cùng kỵ sĩ thánh điện ở giữa có khế ước, đối với hắn đều tương đối hữu hảo, hắn một đường đi tới cũng không có gặp được nguy hiểm gì. tại đây loại khu vực gặp phải ma thú thực lực đều xa mạnh hơn nhiều hắn, nếu như đối với hắn không hiếu thảo lời, vậy hắn liền phiến phái. xuyên qua một rừng cây, lại xuyên qua một mảnh đồi núi, phía trước rộng mở trong sáng, Long Dương Dương thấy một tòa ngọn núi to lớn xuất hiện tại tầm mắt của chính mình bên trong. nay tòa đỉnh núi cao vút trong mây, chỉ có thể nhìn thấy dưới tầng mây bộ phận, ngọn núi to lớn bên trên không có một ngọn cỏ. chẳng lẽ đây mới thật sự là Kỵ sĩ Thánh Sơn? Long Dương Dương trong lòng thầm nghĩ, tùy theo có mục tiêu, nếu tới tổng muốn đi qua nhìn một chút. nghĩ như vậy, Long Dương Dương tăng thêm tốc độ hướng phía cái kia tòa núi cao phương hướng tiến lên, bởi vì cái gọi là nhìn núi làm nửa chết, nhìn qua không xa núi cao, hướng nó tiến lên sau mới có thể cảm nhận được cùng nó ở giữa khoảng cách. mãi cho đến màn đêm buông xuống, Long Dương Dương còn chưa có tới chân núi, hắn tìm một chỗ địa thế tương đối cao địa phương tòa hạ nghỉ ngơi, chuẩn bị minh tưởng một thoáng, điều chỉnh trạng thái, lại tiếp tục tiến lên. Tìm kiếm ma thú thời gian có hạn, hắn không định đi ngủ. Cùng lúc đó, một núi một bên khác, Long Không Không đồng dạng thấy được này tòa núi cao. tự động, ngươi nói, này trên núi sẽ có hay không có cự Long? Ta cảm thấy có khả năng. Nói không chừng ta trở thành long kỵ sĩ mộng tưởng liền muốn ở chỗ này thực hiện." Ừm. Tự Đông chẳng qua là đơn giản đáp lại một tiếng, rõ ràng không thế nào xem trọng hắn. Ầm. Long Không không đi về phía trước, đột nhiên giống như đụng phải cái gì, toàn thân khịch chấn, đặt mông ngồi trên mặt đất. "Ôi!" Hắn đau nhức kêu một tiếng, giơ tay gạt một cái, mũi đều bị đụng đổ máu. "Cái quái gì?" Long Không không nhấc mắt nhìn đi, lúc này hắn mới nhìn đến, trước mặt hắn có một tầng như ẩn như hiện màn ánh sáng. Long Không không che mũi đứng người lên, đưa tay sờ về phía tầng kia màn ánh sáng, liền ở trong nháy mắt này, hắn bên tai vang lên một cái thanh âm trầm thấp thần thú khu vực người có duyên có thể nhập thanh âm này tựa hồ là theo bốn phương tám hướng chuyển đến chấn động đến hắn đầu góc vang óng ngong cái gì gọi là người có duyên long không không nghi ngờ nói một mình hẳn là thiên phú cao ý tứ tự động thanh âm vang lên sau một khắc tự động theo trong cơ thể hắn đi ra ngoài hơi kinh ngạc nhìn về phía trước tầng này trong suốt màn ánh sáng ý của ngươi là ta không đi vào long không không đấm đấm trước mặt màn ánh sáng phát hiện này màn cực kỳ kiên cố rõ ràng không phải hắn bằng vào tự thân tu vi có thể xông vào tự động yên lặng không có đánh kích hắn không cho vào long không không lập tức mở to hai mắt nhìn Dựa vào cái gì không cho vào? Kỵ sĩ này Thánh Sơn cũng quá không bạn tốt đi. Uy, không thể đối với ta như vậy a. Ta có thể là bị trực tiếp đưa vào thủ lĩnh khu vực người. Tương lai là muốn làm lòng kỵ sĩ, các ngươi sao có thể không cho ta đi vào đâu? Nói xong, Long không không nâng lên hai tay dùng sức đập lên trước mặt màn ánh sáng. Một ngày này tới bị hủy khuất trong nháy mắt bùng nổ. Thiên Phú kém liền phải bị kỳ thị sao? Trên thực tế, nếu như biến thành người khác là hắn ban đầu như thế Thiên Phú cũng không có tiến vào kỵ sĩ Thánh Sơn khả năng. Chỉ bất quá bây giờ hắn, căn bản cũng không có tâm tư đi nghĩ những thứ này, chỉ cảm giác mình bị thật sâu vũ trụ. Tự động trôi nổi ở bên cạnh hắn, trên người hào quang như ẩn như hiện, lại không có bất kỳ cái gì động tác. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Làm Long Không Không hai tay đập cái kia màng ánh sáng thời điểm, tay hắn bên trên dính máu mũi tự nhiên tiếp xúc đến cái kia màng ánh sáng. Một loại kỳ dị vù vù tiếng theo màng ánh sáng bên trên phát ra, ngay trong nháy mắt này, Long Không Không chỉ cảm thấy hết thảy trùng quanh tựa hồ cũng bắt đầu chấn động liên đối lấy thân thể của hắn cũng chấn động lui về phía sau. Sau đó hắn thấy, tại cái kia màng ánh sáng mặt ngoài, xuất hiện một tầng hào quang màu tím. Hào quang màu tím này xuất hiện khiến cho nguyên bản trong suốt màng ánh sáng trở nên càng thêm có thể thấy rõ ràng. Chấn động lại theo hào quang màu tím lan tràn trở nên càng ngày càng kịch liệt. Vô hình, kịch liệt tiếng nổ vang rền đống nhiên nổ vang, phản phất đất bằng lên kinh lôi, bầu trời đêm đều bởi vì này nổ tung mà trở nên sáng một chút. Nơi xa tỏa kia cao vút trong mây mỏm núi tại đây một cái chớp mắt cũng giống như trở nên sáng. Cái kia nổ tung lực lượng cũng không có hướng chung quanh khuếch tán, mà là hướng phía bầu trời bốc lên, trên không tầng mây dày đặc nhận sóng xung kích ảnh hưởng, vân khai vụn tán, cái kia núi cao toàn thể đều xuất hiện ở lòng không không trong tầm mắt, núi cao toàn bộ lộ ra, hắn lúc này mới nhìn càng thêm thêm rõ ràng ngọn núi này so hắn tưởng tượng bên trong còn cao lớn hơn, nguyên bản xuất hiện tại mây mù phía dưới cái kia bộ phận vậy mà chỉ chiếm toàn thể khoảng 1 phần ba. Mây mù tán đi, hắn mới thấy toàn cảnh của nó. Ta, ta có phải hay không gây chuyện rồi? Long không không vô ý thức quay đầu nhìn về phía tự động. Tự động có chút tiếng lặng, mấy giây về sau mới nói sẽ không có chuyện gì. Ngao. Ngay lúc này sục sôi tiếng long ngâm đông nhiên vang lên, ngay sau đó Long không không liền thấy rõ ở trên ngọn núi xuất hiện từng đạo tản ra hào quang thân ảnh to lớn, hơn mười đạo bóng mở đồng thời xuất hiện, đồng thời cấp tốc hướng phía bọn hắn bên này bay tới. Theo này mười mấy bóng người dần dần phóng to, Long Không không chỉ cảm thấy áp lực cực lớn đập vào mặt, hắn cũng có thể thấy rõ này chút bay tới sinh vật là bộ dáng gì. Sừng như liệu, đầu giống như là đà, mắt giống như thỏ, hạng giống như rắn, bụng giống như thận, vảy giống như cá, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, hai giống như trâu đây là. Long Long Không Không trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi, sau một khắc xuất hiện một màn làm hắn cực kỳ rung động. Cái này từng đầu cự long, thân dài ít nhất trăm mét, thân hình lớn nhất, thậm chí vượt qua 300 mét dài, tại chúng nó bay tới quá trình bên trong, mây mù khuế động, khí thế lừng lẫy vô cùng. Tuyệt đối là hắn đời này cảm thụ qua chấn động nhất một màn. Cầm đầu một đầu thân dài vượt qua 300 mét cự long, toàn thân bao trùm lấy vảy màu vàng kim, mỗi một khối lân phiến tựa hồ cũng so long không không thân thể càng lớn, long lân óng ánh sáng long lanh, tản ra mảnh liệt màu vàng kim vầng sáng. Nó bay tới, đơn giản đem trọn cái bầu trời đều chiếu sáng. Kỳ lạ nhất là, nó dưới bụng có ngũ trảo, trên đỉnh đầu còn có từng khối dựng thẳng lên lân phiến hình thành tựa như vương miện tồn tại đi theo tại nó bên người cự long cũng đều thân hình khổng lồ, chẳng qua là trên người lân phiến màu sắc hơi có khác biệt, nhưng không khỏi là khí tức cường đại tồn tại. Cái kia to lớn ngũ chảo kim long bay đến khoảng cách long không không còn có trăm mét địa phương mới trầm chậm, chậm dừng lại. Một đôi to lớn mắt rồng lộ ra nghi ngờ không thôi. Khi nó thấy rõ trước mặt long không không lúc, ánh mắt rõ ràng biến. Người là ai? Âm u mà thanh âm uy nghiêm vang lên. Chẳng qua là thanh âm này chấn động đến long không không hướng về sau ngã xuống hai bước, suýt nữa đặt mông ngồi dưới đất. Quân long vờn quanh phía dưới, long không không mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng hắn vẫn là tỉnh táo đáp. Ta là long không không, kỵ sĩ thánh điện. Trước đến tìm kiếm vật cưới. Lý tưởng của ta là trở thành một tên long kỵ sĩ. Cái kia ngũ chảo kim long con ngươi rõ ràng co rút lại một chút. Lờ mờm, long không không. Ngươi là không nên thuộc về cái thế giới này tồn tại. Nói xong, nó phải chân trước liền dơ lên, chào tâm bên trong, một đoàn chói mắt kim quang tựa như mặt trời nhỏ sáng lên. Trong nháy mắt này, Long Không Không chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể đều động lại, cái loại cảm giác này có điểm giống biểu tỷ sử dụng quang chi lễ tán cơm chú lúc mang tới cảm giác áp bách, thậm chí còn muốn càng thêm mấy liệt, mà lại lần này cảm giác áp bách cũng chỉ là nhầm vào một mình hắn. Dừng tay. Đúng lúc này, thanh âm thanh thúi vang lên. Ngay sau đó, kim quang lấp lánh, một vệt bóng mở liền ngăn tại Long Không Không trước người, tự động giang hai cánh tay, đem Long Không Không ngăn tại sau lưng mình cũng ngăn trở ngũ trảo kim long mang tới khủng bố huy áp tồn tại tức là hợp lý hắn tồn tại tự nhiên có hắn tồn tại đạo lý cùng ý nghĩa long hoàng bệ hạ không thể làm khó hắn ngũ trảo kim long phải chân trước ngừng trên không trung hai mắt híp lại có chút quen thuộc khí tức trí tuệ linh lô ngươi cũng đã biết ngươi chỗ bảo vệ người là như thế nào tồn tại tự động trầm giọng nói long hoàng thỉnh cho phép ta dùng thức hải câu thông nói xong nàng cái chán bắn ra một vệt kim quang thẳng đến long hoàng bay đi long hoàng phải chân trước cũng không có thu hồi nhưng nó hai con ngươi bên trong cũng bắn ra một vệt kim quang, cũng tự động bắn ra kim quang tương liên hai đạo kim quang hòa lẫn Phản phất hòa thành một thể, Long không không lúc này chỉ cảm giác đến trái tim của mình đều muốn theo trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Hắn rõ ràng cảm nhận được đến từ ngũ trảo kim long tử vong nguy hiểm, mà loại tồn tại này, nếu quả thật muốn giết chết chính mình, đó cùng bóp chết một con kiến hẳn là cũng không có gì khác nhau đi. Tự Đông cứu mạng a, hắn ở trong lòng yên lặng hô. Tự Đông cùng Long Hoàng trọn vẹn câu thông thêm vài phút đồng hồ, Long Hoàng phải chân trước bên trong kim sắc quang mang mới dần dần thu lại. Hy vọng đây không phải tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Long Hoàng nói ra, Tự Đông trầm giọng nói, dĩ nhiên không phải, hết thảy tự có định số. Hết thể cũng tự có khắc chế, vận mệnh mặc dù thiên biến vạn hóa, nhưng vận mệnh hướng đi cuối cùng có hắn hướng đi. Ta hiểu được, có lợi có hại, đây cũng là khó được cơ duyên. Thế nhưng, vì tộc ta tương lai, ta vô pháp trợ giúp hắn, các ngươi có khả năng rời đi. Kỵ sĩ Thánh Sơn chuyến này, các ngươi chỉ sợ sẽ không có thu hoạch gì." Long Hoàng vừa nói, một bên đem móng đuốt thu hồi, nhường cái tiếng kinh khủng tử vong uy áp tiêu tán. Tự đồng trầm mặc một chút, mới chậm rãi nói, "Ta hiểu rõ nỗi khổ tâm của ngài, cũng tuân theo ý nguyện của ngài." Ngũ Trảo Kim Long hướng tự đồng nhẹ gật đầu, sau đó mới vượt qua nàng, lần nữa nhìn về phía Long Không Không. Thái độ của nó rõ ràng hòa hoãn rất nhiều, hết sức xin lỗi. Long không không, tại kỵ sĩ Thánh Sơn cũng không có thích hợp người vật cưới. Bởi vì chúng ta không có có trở thành tọa kỵ của ngươi tư cách, ngươi chỉ sợ vô pháp trở thành Long kỵ sĩ. À, không được sao? Long không không mặt mày ủ rũ nói. Long hoàng phải chân trước hướng phía Long không không phương hướng nhẹ nhàng điểm một cái, một điểm kim quang bắn nhanh ra như điện. Long không không còn chưa kịp phản ứng, hào quang màu vàng nóng kia liền đã là cấn tại mi tâm của hắn phía trên. Mặc dù không cách nào nhường ngươi trở thành Long kỵ sĩ, nhưng ta ban cho ngươi đạo này Long hoàng xá lệnh, bất luận cái gì Long tộc thấy đều sẽ không tổn thương ngươi. Đây coi như là tộc ta đối một phần của ngươi biếu tặng đi. Sở dĩ vô pháp trở thành tọa kỵ của ngươi đồng bạn, là bởi vì tại kỵ sĩ bên trong ngọn Thánh Sơn, không có người nào có tư cách cùng ngươi ký kết bình đẳng khế ước. Long Không không một mặt bất đắc dĩ, hắn có thể làm sao? Vừa rồi đây chính là tử vong uy áp a. Mặc dù không biết Ngũ Trảo Kim Long vì cái gì cải biến chủ ý, nhưng hiện trong lòng hắn cuối cùng là dễ chịu một điểm, nói thế nào cũng là theo ta không xứng biến thành người không xứng. Long Hoàng đều nói như vậy, cái kia hẳn là liền không sai đi. Long Hoàng chuyển hướng tự động, nói, làm hết thể kết thúc thời điểm, còn mời thông tri tộc ta. Ngươi nói một chuyện khác. "Chúng ta nhận lời, nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Hôm nay chỗ thất lễ, còn mời hai vị thứ lỗi. Ta hiện tại đưa các ngươi ra ngoài." Nói xong, Long Hoàng phải chân trước lần nữa hướng phía trước mặt bọn hắn mặt đất nhẹ nhàng nhất chỉ, một vòng kim sắc quang mang nở rộ, đem Long Không Không cùng tự đồng bá phủ kim quang hội tụ, tại dưới chân bọn hắn ngưng tụ thành màu vàng kim quang văn, quang văn tạo thành mà pháp trận. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim quang bao phủ mang theo bọn hắn lặng yên không một tiếng động rời đi. Nhất chỉ thành trận, bực này thực lực cường đại, nếu như tại bên ngoài, nhất định là đỉnh tiêm đại năng. Chương 108. Long Hoàng mời. Chương 108. Long Hoàng mời. Vậy hả? Một đầu toàn thân xanh biếc cự long tại Ngũ Trảo Kim Long bên người nhẹ giọng kêu gọi. Ngũ Trảo Kim Long lắc đầu, nay hẳn là là biện pháp tốt nhất. Thật không nghĩ tới, hiện nay lại còn sẽ có loại sự tình này. Bất quá, nếu là vị kia an bài, có lẽ vẫn là có thể tránh khỏi một chút nguy hiểm. Chúng ta vẫn là muốn chuẩn bị sẵn sàng mới là. Dù sao, vị kia ý nghĩ nếu như thành công thực hiện, đối khắp cả vị diện tới nói đều là chuyện thật tốt. Đi thôi, theo ta đi nhìn một chút người hữu duyên. Ngũ Trảo Kim Long trong mắt hào quang lấp lánh, sau một khắc, nó hóa thành một đạo to lớn kim quang phóng lên tận trời. Thánh Sơn một bên khác, Long Dương Dương vừa từ dưới đất bò dậy, hắn nghỉ ngơi xong đang chuẩn bị tiếp tục tiến lên, nhưng mà ai biết phía trước cách đó không xa đột nhiên truyền đến một cỗ to lớn nổ tung lực, cái kia đả kích cường liệt đợt trực tiếp đưa hắn hất tung ở mặt đất, bởi vì quá đột ngột, hắn thậm chí liền phòng ngự cũng không kịp mở ra. Nhìn xem phương xa cái kia không hiểu thấu trở nên sáng ngời lớn ngọn núi lớn, còn có rảnh rỗi bên trong tiêu tan đám mây, hắn không biết xảy ra chuyện gì. Hắn mơ hồ thấy tại ngọn núi kia chung quanh xuất hiện từng đạo to lớn thân ảnh, nhưng những thân ảnh kia tựa hồ hướng phía càng xa xôi đi. Sảy ra chuyện gì? hắn giật mình đồng thời cũng cảm thấy có chút khó hiểu kỳ diệu nhưng nghĩ đến phải cùng chính mình không có quan hệ gì dù sao chính mình chẳng hề làm gì a hắn đang suy nghĩ lấy chính mình có phải hay không hẳn là tiếp tục thâm nhập sâu đi tới cái kia ngọn núi cao đột nhiên bầu trời xa xa hiện hiện từng đạo to lớn bóng mờ mà lại tại trong tầm mắt của hắn dần dần phóng to đó là cái gì long đương đương kinh ngạc nhìn lại cự long màu xanh trắng hào quang lấp lánh cái kia bóng ánh sáng long lanh linh lô lập lẹ màu lam vầng sáng theo long đương đương ngược trôi ra thanh âm bên trong mang theo vài phần kinh ngạc ngao to rõ tiếng long âm vang lên trước một khắc nhìn qua còn mười phần xa xôi sau một khắc vậy mà tốc độ cao rút ngắn, mắt thấy cái kia từng đạo to lớn thân ảnh xuất hiện tại trước người mình vùng trời, long đương đương rung động đến nói không ra lời. vậy mà thật chính là cự long. mặc dù nghe nói qua cự long truyền thuyết trong thánh điện còn có ba vị long kỵ sĩ, thế nhưng tận mắt nhìn đến cự long tuyệt đối là một loại khác trải nghiệm. trước mắt cái này từng đầu cự long thân hình khổng lồ như vậy, nhường long đương đương có chút tê cả da đầu. hơn 300 mét lớn lên ngũ trảo kim long từ trên trời giáng xuống, treo ở long đương đương trước người vùng trời, một đôi sáng ngời đôi mắt nhìn chăm chú hắn. long hoàng, ngươi vậy mà thật ở chỗ này, thương hải kinh ngạc nói ra. Ngươi là Long Hoàng tầm mắt chuyển rời đến cái kia sặc sỡ lóa mắt linh lô phía trên. Ngươi là Thương Hải thủ vọng dạ. Lần này Long Hoàng cũng biến thành kinh ngạc. Tự vân là ta là ta, thật sự là thật nhiều năm không thấy. Ta còn tưởng rằng các ngươi Long tộc Thương Hải không nói tiếp, rõ ràng không phải cái gì may mắn lời. Long Điếm thở dài một tiếng, nói năm đó lớn chết vì tai nạn làm ta tộc bị thương nặng, gần như diệt sạch. Kỵ sĩ thu chúng ta, cho chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Tại nhân loại gian nan nhất thời điểm cũng không có thông vội vã tộc ta rời núi. Này phần tình cảm tộc ta thủy chung ghi khắc, sau này tộc ta liền lưu lại. Vì kỵ sĩ thánh điện chấn thủ kỵ sĩ thánh sơn. Các người đây coi như là khôi phục nguyên khí rồi." Thương Hải hỏi. Long Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, cùng năm đó không cách nào so sánh được, nhưng cuối cùng không đến mức diệt sạch. "Không nghĩ tới ngươi lại còn tại, ngươi bạn nối khố đâu?" Thương Hải cười khổ nói, "Ngươi sẽ không nhìn không ra ta hiện tại là không hoàn chỉnh a. Nếu là ta cái kia lão hỏa kế vẫn còn, ta làm sao đến mức này a. Ta đang muốn hỏi một chút ngươi, có hay không cảm nhận được khí tức của nó?" Long Hoàng lắc đầu, nói, "Thật có lỗi, không có." tộc ta một mực sống ở kỵ sĩ thánh sơn bên trong, ngoại trừ cùng kỵ sĩ thánh điện ký kết khế ước mấy tên tộc nhân bên ngoài, còn lại đều không hề rời đi qua nơi này. ta xác thực không có phát hiện qua ngươi đám kia bạn khí tức. Thương hải thở dài một tiếng, cũng không có cảm thấy tiếc nuối. dù sao kết quả này tại hắn trong dự liệu, tạ ơn Long Hoàng. mới vừa rồi là xảy ra chuyện gì sao? ngươi làm sao đích thân tới? Long Hoàng tầm mắt lúc này mới chuyển hướng Long Dương Dương, phát hiện Long Dương Dương cùng Long không không giống nhau như lúc về sau. Long Hoàng hơi chút trầm ngâm. vừa rồi có người kinh động đến thánh sơn phụ cận cấm chế khí tức. ngươi có thể là gọi Long Dương Dương. Long Hoàng tầm mắt sáng rực mà nhìn xem Long Dương Dương hỏi. Long Dương Dương trong lòng hơi động, vội vàng gật gật đầu, nói: Long Hoàng bệ hạ, ngài là gặp dáng dấp cùng ta một người như vậy sao? Cái kia là đệ đệ ta, hắn không có sao chứ? Long Hoàng có thể một ngụm tiêu lên tên của hắn, hắn liền đoán được Long Hoàng có thể là gặp được không không? Hắn không có việc gì, vừa rồi liền là hắn lầm chạm cấm chế, hắn hiện tại đã rời đi. Tình huống của hắn tương đối là thủ, Kỵ sĩ Thánh Sơn chỉ sợ không có thích hợp tọa kỵ của hắn, cho nên ta đưa hắn đưa về Thánh Sơn cửa vào. Long đương đương trong lòng xiết chặt, nghe được không không không có tìm được thích hợp vật ưỡi, so chính hắn không tìm được càng làm cho hắn khó chịu. Trước đó Long không không gào thét muốn trở thành Long kỵ sĩ thanh nghiêm phảng phất còn ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn, hiện tại xem ra không không tựa hồ không có có cơ hội gì, thật không có khả năng sao? Long đương đương hỏi, Long hoàng lắc đầu, nói, thiên phú của hắn quá kém, vô pháp thu hoạch được ma thú tán thành. Ngươi phải hiểu được, ma thú tại cùng nhân loại ký kết khế ước về sau, nếu như thực lực bản thân mạnh hơn nhân loại, tu vi sẽ xuống đến cùng khế ước đồng bạn ngang nhau cấp độ, cùng nhân loại chung nhau trưởng thành, đây là bình đẳng khế ước tác dụng, cho nên. Trừ phi là cho rằng tương lai đồng bọn của mình có thể trợ giúp chính mình tiến hóa đến tầng thứ cao hơn, bằng không ma thú bình thường sẽ không tùy tiện lựa chọn thành vì nhân loại vật cưới. Để giải ma thú trở thành vật cưới không có ý nghĩa gì. Rõ ràng, ở trên người hắn, ma thú rất khó coi đến hy vọng. Long Đương Đương có chút không cam lòng nói, có thể là, không không đã thu được trí tuệ linh lô tán thành, này còn không thể đại biểu thiên phú của hắn đủ tốt sao? Long Hoàng rất có kiên nhẫn nói, không giống nhau. Trí tuệ linh lô lựa chọn là trí tuệ linh lô sự tỉnh, chúng ta ma thú có chính mình thẩm định phương thức, đây là có khác biệt. Chúng ta càng coi trọng có thể cùng chúng ta ký kết khế ước đồng bạn bản thân. Có đầy đủ mạnh mẽ thiên phú, mới là chúng ta công nhận tiêu chuẩn. Đến, nhường ta nhìn ngươi tình huống đi." Nói xong, Long Hoàng trong mắt kim quang lấp lánh, hóa thành hai đạo màu vàng cổ sáng trực tiếp bao phủ tại Long Đường Đường trên thân. Long Đường Đường chỉ cảm thấy toàn thân ấm ấm áp áp, nói không nên lời dễ chịu, thậm chí có mấy phần cảm giác thông suốt. Càng thêm kỳ dị chính là, ở bên cạnh hắn, bắt đầu có hư ảo thân ảnh hiện hiện ra, này chút hư ảo thân ảnh chính là hắn có thể phân ra tới ba đạo phân thân. "Ngươi có tuyệt hảo thiên phú a." Long Hoàng thanh âm bên trong mang theo vài phần ngưỡng mộ. Long Dương Dương tâm tình cũng không có bởi vì Long Hoàng tán thưởng mà chuyển biến tốt đẹp. Hắn hiện tại trong lòng nghĩ là không có thu hoạch được Long Tộc công nhận không không không không tâm tình khẳng định thật không tốt đi. Long Hoàng nghiêm mặt nói, Long Dương Dương, ngươi có nguyện vì thủ hộ cái thế giới này mà nỗ lực phấn đấu? Long Dương Dương lấy lại tinh thần, vô ý thức gật gật đầu, ta nguyện ý. Long Hoàng nói, rất tốt. Nếu có địch nhân cường đại nghĩ muốn hủy diệt cái thế giới này, ngươi có nguyện không tiếc hết thể cùng hắn chống lại đến cùng, dùng chính mình hết thể tới thủ hộ vị diện, thủ hộ thế giới, cũng thủ hộ nhân loại các ngươi? Đúng vậy. Ta nguyện ý, Long Dương Dương nắm tay phải nằm ngang ở trước ngực, như là kỵ sĩ tuyên thệ lúc như thế đi một cái kỵ sĩ lễ. Long Hoàng ánh mắt trở nên ôn hòa, "Rất tốt, ngươi đi theo ta." Nói xong, kim quang trở nên sáng lên, Long Dương Dương chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau một khắc, hắn vậy mà đi tới Long Hoàng cái kia to lớn trên đầu. Long Hoàng hơn 300 mét lớn lên thân hình khổng lồ đột nhiên bay vút lên, nó cũng không có cánh, tốc độ lại nhanh vô cùng. Cơn phong thổi tới, suýt nữa muốn đem Long Dương Dương hất bay, đúng lúc này, một cỗ nhu hỏa hấp lực theo vậy đối sừng rồng bên trên truyền đến, đem thân thể của hắn bám vào hai cây sừng rồng cực lớn trung ương mặt khác cự long đi theo long hoàng cùng một chỗ bay vút lên thẳng đến kỵ sĩ thánh sơn mà đi long đương đương tại ngắn ngủi tim đập nhanh về sau dần dần buông lỏng cái này là cưỡi rồng cảm giác sao mà lại chính mình kỵ vẫn là long hoàng không hề nghi ngờ long hoàng nhất định là thập giai đỉnh phong cấp độ tồn tại thậm chí rất có thể là đương thời cường đại nhất ma thú có thể cưỡi long hoàng bay lên không đây tuyệt đối là lớn lao vinh quang biểu hiện tốt một chút trở thành long kỵ sĩ cơ hội tới nguyệt minh thương hải linh Lô cũng sớm đã về tới long đương đương trong thân thể thương hải thanh em tùy theo trong lòng hắn vang lên hiểu rõ long đương đương đáp ứng một tiếng Long không không muốn trở thành Long Kỵ sĩ, Long Dương Dương tại sao lại không muốn trở? Chỉ cần là Kỵ sĩ, người nào không hy vọng có được chân chính Cự Long vật cưới? Kỵ sĩ Thánh Sơn càng ngày càng gần, bay tới gần, càng có thể cảm nhận được nó nguy nga. Đến ở gần, căn bản là không có cách thấy mỏm núi hai bên rìa, từng cái to lớn hang động hiện ra tại Long Dương Dương trước mắt. Kỵ sĩ Thánh Sơn bên trên, hết thể sinh hoạt bảy cái có khả năng được xưng là thần thoại ma thú trùng quần, cũng có thể nói là vị diện này bên trên cường đại nhất ma thú. Chúng ta tự xưng là thần thú là bởi vì chúng ta trùng quần bên trong đều xuất hiện qua chạm đến vị diện này quy tắc tồn tại cũng chính là nhân loại các ngươi nói tới có được trăm vạn linh lực chỉ bất quá chưa bao giờ có ai có thể vượt qua năm đó tại ma tộc buông xuống trận kia đại tai nạn bên trong chúng ta này chút trùng quần cũng nhận trọng thương nguyên bản chúng ta dạng này trùng quần có 12 cái lại tại trong tai nạn diệt tuyệt 5 cái chỉ có 7 cái thần thoại trùng quần vẫn còn tồn tại trải qua kỵ sĩ thánh điện thu lưu chúng ta đều lưu tại nơi này chống đỡ lấy kỵ sĩ thánh sơn mà chân chính kỵ sĩ thánh sơn trên thực tế tại ba năm trước mới chính thức mở ra trước lúc này vẫn luôn ở vào phong sơn trạng thái. Mai đến chúng ta khôi phục một điểm nguyên khí. Bên ngoài ma thú, phần lớn là chúng ta này bảy đại thần thoại trùng quần huyết mạch cá loại, đi qua lâu dài phồn diễn sinh sống, mới có trước mắt kỵ sĩ thánh sơn quy mô. Long hoàng một bên bay về phía lớn nhất cái kia một cái nguy động, một bên hướng Long đương đương miêu tả tình huống nơi này. Long đương đương mới chợt hiểu ra, tính là thật sự hiểu kỵ sĩ thánh điện đến tuột cùng cường đại đến mức nào không hề nghi ngờ, kỵ sĩ thánh sơn dạng này nội tình, tuyệt đối không phải mặt khác thánh điện chỗ có thể tránh được. Long hoàng đều nói, bảy đại thần thoại trùng quần từng chịu qua kỵ sĩ thánh điện ân huệ, cho nên mới chịu lưu tại nơi này vì kỵ sĩ thánh điện thủ hộ kỵ sĩ thánh sơn tại đây bên trong phuồn diễn sinh sống một khi kỵ sĩ thánh điện gặp được chí mạng nguy hiểm không hề nghi ngờ này chút thần thoại trùng quần đều sẽ dùng lực lượng của bọn nó tới bảo hộ kỵ sĩ thánh điện mặt khác cự long không cùng đến chỉ có long hoàng mang theo long đương đương bay vào cái này cao tới trăm mét to lớn hang động trong huyệt động cũng không tối tăm tương phản chính là hang động hai bên chất đống lấy đủ loại sáng lấp lánh đồ vật tuyệt đại đa số đều là khoáng thạch long đương đương mặc dù không biết nhưng hắn có thể cảm giác được những khoáng thạch này bên trên tán phát năng lượng ba động rất mạnh long hoàng cũng không có nhường long đương đương xuống tới mũ chảo rơi xuống đất hướng hang động chỗ sâu đó đi trong huyệt động bộ càng rộng rãi Cơ hồ đi sâu lòng núi, đỉnh động khảm nạm lấy rất nhiều sạc sỡ lóa mắt khoáng thạch, để trong này trở nên khô mát thoải mái dễ chịu mà lại mười phần sáng ngời đi thẳng tới hang động chỗ sâu, Long Hoàng mới dừng bước lại. Long Dương Dương vô ý thức nín thở, chính mình nhìn thấy cái gì? Trước mặt hắn có một tòa chân chính trên ý nghĩa, nguyên trải qua từng làm mặc toàn mỏ vàng còn có bảo thạch, trông chất đến như là màu núi, thậm chí so Long Hoàng thân thể đều muốn khổng lồ. Không hề nghi ngờ, những tài phú này nếu như cầm đi ra bên ngoài, tuyệt đối có thể dùng phú khả địch quốc để hình dung. Hắn trước kia cũng đã được nghe nói, Long tộc yêu thích nhất liền là thu thập đủ loại sáng lấp lánh bảo vật, nhưng trước mắt thấy hết vậy, thật sự là thật là làm cho người ta rung động, không có chút nào nghi hướng, cái này là Long Hoàng Bảo Tàng. Thân Ái, có khách nhân đến, ra tới gặp một lần đi. Long Hoàng Thanh Ngâm biến đến mức dị thường ôn nhu. Sau một khắc, cái kia tỏa Kim Sơn lung lay, ngay sau đó, một khỏa màu vàng kim đầu liền theo Kim Sơn đứng bên trên chui ra. Viên này màu vàng kim long đầu, cùng Long Hoàng so muốn nhỏ một chút. Một đầu Cự Long theo Kim Sơn bên trong chậm rãi leo ra, hình ảnh hết sức rung động. Cự Long thân dài vượt qua 200 trăm mét, toàn thân bao trùm lấy vảy màu vàng kim, nó lân phiến nhìn qua không có Long Hoàng nặng nề như vậy, lại càng thêm tinh khiết, toàn thân đều tỏa ra nhu hòa quang minh khí tức. Phản phất nó bản thân liền là do quang nguyên tố tạo thành. Đừng nhìn vị này thân dài không bằng Long Hoàng, lại hết sức to mọng, bụng đầy độ còn tại Long Hoàng phía trên. Vị này là Long Hoàng sao? A, nhân loại. Là theo thánh điện tới sao? Giọng nữ dễ nghe vang lên, Long Hoàng sau phụ phục tại Kim Sơn bên trên, còn dùng móng vuốt khuấy động lấy những cái kia vàng bạc châu đáo trồng chất đến dưới người mình, tốt chống đỡ chính mình thân thể. Đúng vậy, kỵ sĩ thánh điện tới, đến đây tìm kiếm vật cưới. Thân yêu, ta có việc thương lượng với ngươi. Nói xong, Long Hoàng thanh âm bắt đầu phát sinh biến hóa. Đó là một loại mười phần kỳ dị âm luật, êm hai êm hai nhưng lại có đặc thù tiết tấu. Long đương đương nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy nhịp tim có chút gia tốc, hết thảy trung quanh tựa hồ cũng tại theo Long Hoàng Thanh Âm mà sinh ra cộng minh đây là Long Ngữ. Truyền thuyết Long Ngữ ma pháp có thể là ma pháp mạnh mẽ nhất một trong, cũng là Long tộc có thể đứng tại Ma thú đỉnh phong nguyên nhân căn bản. chương 109, Long đương đương vật cưỡi đồng bạn. chương 109, Long đương đương vật cưỡi đồng bạn đã canh tân, trăng sáng nô lên cao thực thể sách bốn sách. nghe xong Long Hoàng, Long Hoàng sau có vẻ hơi giật mình, mở to hai mắt nhìn, Thanh Âm so lúc trước cao vuốt mấy phần, cũng dùng lòng ngựa đáp lại Long Hoàng. Long hoàng thanh âm thủy trung mười phần ôn nu, cũng rất có kiên nhẫn, bất quá ánh mắt của nó lại hết sức kiên định. Trọn vẹn nửa ngày về sau, Long hoàng sao đột nhiên hướng phía Long hoàng gầm thét một tiếng, sau đó ánh mắt có chút bất thiện trừng Long Dương Dương liếc mắt, mới dãy rủa to mộng thân thể, trực tiếp chui vào cái kia tòa kim sơn. Long hoàng có chút lắc đầu bất đắc dĩ, rõ ràng trong nhà, địa vị của nó không giống tại trong lòng tộc cao như vậy. Kim quang lấp lánh, bao quanh Long Dương Dương thân thể, đưa hắn theo long đầu bên trên bừng ra, đi vào long hoàng trước người. Long hoàng nằm dẹp trên mặt đất, mặc dù như thế, Long Dương Dương nhìn nó lúc vẫn như cũ muốn ngửa đầu. Long Dương Dương, thiên phú của ngươi vô cùng cao. Ta cũng có thể cảm nhận được ngươi nội tâm quan mình. Đang quan sát thiên phú của ngươi về sau, ta phát hiện trong cơ thể ngươi có 8 loại thuộc tính, mà lại mỗi một loại thuộc tính cấp độ đều vô cùng cao. Nay cùng nhân loại các ngươi sử dụng linh lực nếm thử khống chế nhiều loại ma pháp thuộc tính là không giống nhau. Ngươi này chút thuộc tính, bản thân liền tồn tại ở thân thể của ngươi bên trong. Cho nên, ngươi cũng không là đơn nhất thuộc tính tồn tại. Tương lai, ngươi nghĩ trở nên càng thêm cường đại, nhất định phải ở phương diện này bỏ công sức, để cho mình có thể chân chính trưởng khống khác biệt thuộc tính, đưa chúng nó riêng phần mình uy năng phát huy ra tới. Long Dương Dương nhẹ gật đầu, nói: "Ta ơn ngài chỉ bảo." Vậy ngài cho rằng ta thích hợp dạng gì vật cỡi ma thú đồng bạn đâu. Thương Hải Tiền Bối trước đó nói, ta có khả năng nếm thử cùng loại 7 thuộc tính khác nhau vật cỡi đồng bạn, nếm thử dùng phân thân ký kết, nếu như phân thân cũng có thể ký kết khế ước, ta đây là có thể có được nhiều cái vật cỡi, đem ta đa trọng thuộc tính ưu thế phát huy ra. Long Hoàng lắc đầu, nói, này là không thể nào. Mặc dù ngươi nặng bao nhiêu thuộc tính, nhưng linh hồn của ngươi chỉ có một cái. Bình đẳng khế ước là phi thường thần thánh khế ước, một khi hoàn thành, liền sẽ cùng linh hồn của ngươi khóa lại. Ta cho ngươi một cái đề nghị, ngươi hẳn là lựa chọn một cái có đầy đủ thiên phú, lại bắt đầu từ số không vật cỡi đồng bạn sau đó cùng hắn ký kết huyết khế, đây là so bình đẳng khế ước càng cao hơn một tầng mạnh mẽ khế ước. một khi ký kết huyết khế như vậy, các ngươi hai bên liền sẽ huyết mạch tương liên, đồng thời ảnh hưởng lẫn nhau. có nhục cùng nhục, có vinh cùng đinh, lẫn nhau sẽ lấy được đối phương thuộc tính tăng thêm, đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến đối phương thuộc tính. cứ như vậy, toa kỵ của ngươi đồng bạn trong quá trình trưởng thành liền sẽ cùng ngươi tự thân thuộc tính hoàn toàn phù hợp, từ đó cùng ngươi hình thành ăn ý tệ nạn là trưởng thành cần quá trình, sẽ không vừa lên tới liền mang cho ngươi lực chiến đấu mạnh mẽ. chỉ cần ngươi đối tương lai của mình có lòng tin, như vậy đồng bọn của ngươi khẳng định có thể cùng ngươi cùng một chỗ mạnh lên. Long Dương Dương nhãn tỉnh sáng lên, Long Hoàng nói loại phương pháp này hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vị này đứng tại ma thú thế giới đỉnh cấp độ thần thoại tồn tại nếu nói như vậy, liền đại biểu cho làm như vậy tỷ lệ thành công là vô cùng cao. Vậy ngài có đề nghị gì hay sao? Ta nên theo cái gì trùng còn bên trong tuyển chọn một vị dạng này đồng bạn cùng ta chung nhau trưởng thành đâu? Long Dương Dương nhịp tim có chút gia tốc, Long Hoàng nếu đưa hắn mang đến nơi này, cái kia hẳn là là. Long Hoàng trong mắt lóe lên một kia không bỏ, nhưng vẫn là kiên định nói, ta cùng thê tử vừa mới sinh hạ một đứa bé, vì đứa bé này chúng ta nhọc lòng, riêng là thai nghén liền dùng một năm thời gian, nó mới xuất sinh không lâu. Chúng ta còn không có nhìn thấy bộ dáng của nó. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi cùng tan này còn không có phá xác mà gia hải tử ký kết khế ước, trở thành lẫn nhau huyết khế đồng bạn. Ngươi có bằng lòng hay không? Nói xong, Long hoàng tầm mắt sáng rực mà nhìn xem Long Dương Dương. Long Dương Dương trong lòng khẽ động, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy trước mắt vị này Long hoàng tựa hồ tại lừa dối chính mình, giống như e sợ cho chính mình không đáp ứng ở thời điểm này, Long Dương Dương nghĩ hỏi thăm Thương Hải đều không có cách, Long hoàng cường đại cỡ nào, nếu như hắn hỏi thăm Thương Hải nhất định sẽ bị Long Hoàng phát rất được, mà Thương Hải cũng không có truyền đưa cho hắn bất luận cái gì tín hiệu không tốt đây chính là Long Hoàng con trai, tương lai Long Hoàng có dạng này vật cưỡi đồng bạn, mình còn có cái gì không hài lòng đâu. Ngay sau đó, Long Dương Dương không do dự, lập tức nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói, này là vinh hạnh của ta. Long Hoàng nét miệng cười, nói, rất tốt, hy vọng các ngươi tương lai có thể lẫn nhau thủ hộ, trở thành lẫn nhau trọng yếu nhất đồng bạn. Con của ta sẽ thật tốt thủ hộ ngươi, chịu hết khí ảnh hưởng, nếu như ngươi tử vong, nó cũng sẽ đi theo tử vong. Ta mong mọi các ngươi chung nhau trưởng thành, cùng một chỗ trở thành cường giả. Siêu việt vị diện này hạn chế. Thân yêu, Long hoàng nói xong, quay đầu nhìn về phía cái kia tỏa thật to Kim Sơn. Kim Sơn ủi ủi, sau đó liền không có động tĩnh. Thân ái, tin tưởng ta, này đối con của chúng ta tới nói, là lựa chọn rất tốt. Long hoàng thanh âm rõ ràng trầm thấp mấy phần, Long Dương Dương thậm chí thấy, Long hoàng trên người lần phiến hơi hơi lật lên. Vô hình uy nghiêm phát ra, rõ ràng không phải nhằm vào hắn, cái kia tỏa Kim Sơn bên trên đủ loại vàng bạc châu báu bị vô hình uy nghiêm xô tan. Long hoàng bước nhỏ là lộ ra to mọng cái bụng, sau đó mới bất đắc dĩ chui ra. Tại đỉnh đầu của nó song giác ở giữa, có một quả to lớn trứng vàng. Kim trên vỏ trứng có nhàn nhạt hoa văn, thông thả lập lè hào quang. Long hoàng sau hốc mắt có chút ướt át, thanh âm nhẹ nõa, lão công. Long hoàng thân thể cao lớn leo đến long bên cạnh hoàng hậu, dùng đại đầu dán lên đầu của nó, bốn mắt nhìn nhau, không có việc gì, tin tưởng ta được không? Đây là lựa chọn chính xác nhất, thừa dịp còn không có bị mấy tên kia phát hiện, có ý tứ gì? Thế nào mấy tên? Mặt khắc thần thoại sinh vật sao? Long đương đương trong lòng có chút nghi hoặc, lại liên tưởng đến trước đó tà nhãn bạo quân nửa bước chúa tể thái độ đối với chính mình, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình giống như là cái bánh trái thơm ngon. Long Hoàng nhẹ nhàng đỉnh một thoáng Long Hoàng sau cái chán, cái kia viên trứng vàng mới từ Long Hoàng phía sau đỉnh lăn đến Long Hoàng đỉnh đầu. Long Hoàng xoay người, một lần nữa trở lại Long Đường Đường trước mặt, túi đầu xuống, cẩn thận khống chế cái kia viên đường tính chừng một mét trứng, rộng, đưa nó lăn đến Long Đường Đường trước người. Ô ô ô, Long Hoàng sau khóc, đột nhiên quay lại thân thể, lần nữa đâm vào đống kia vàng bạc châu đáo bên trong, chỉ còn lại có cái đuôi tại bên ngoài không cam lòng vùng vẫy lấy. Long Hoàng bệ hạ, cái này. Long Đường Đường có chút không đành lòng nói. Long Hoàng mỉm cười nói, không sao. Nói đến, có thể là chúng ta chiếm tiện nghi của ngươi đâu, thiên phú của ngươi vô cùng đặc tú huyết mạch cũng là cực tốt dưới tình huống bình thường con của chúng ta ấp ra tới sẽ chỉ có máu của chúng ta mạch năng lực nhưng nếu như nó bị ngươi dùng huyết khế ấp liền sẽ cùng ngươi huyết mạch tương liền, cùng ngươi có được thân mật nhất quan hệ nhận ngươi ảnh hưởng huyết mạch của nó sẽ sinh ra biến biến dị mà lại ta có khả năng khẳng định nhất định là tốt biến biến dị long hoàng lời cũng xem như giải đáp long đương đương nghi ngờ trong lòng long đương đương không chần chờ nữa cung kính nói bệ hạ ta đây hiện tại nên làm như thế nào long hoàng nghiêm túc lên nói ta hiện đang dạy ngươi khắc họa huyết khế Kim quang lấp lánh, làm hết thảy cảnh vật đều trở nên rõ ràng lúc Long không không phát hiện mình đã về tới Kỵ sĩ Thánh sơn lối vào chỗ, cũng chính là trước đó cái kia kỳ quái có thể câu thông vị diện khác địa phương, trung quanh trống rỗng, một bóng người đều không có, không hề nghi ngờ, hắn là cái thứ nhất ra tới. Những người khác ở bên trong hẳn là so với hắn đợi thời gian dài, trừ phi là tìm được thích hợp vật cưới đồng bạn hoặc là đến cuối cùng thời gian, bằng không sẽ không dễ dàng ra tới. Một ngày, liền thời gian một ngày, hắn hy vọng liền tăng vỡ. Ta Long Kỵ sĩ Mộc A, cứ như vậy phá toái. Long không không một mặt bi phẫn nộ trước kia hắn gặp được loại chuyện này có lẽ sẽ chỉ cười một tiếng chi làm một cái chuẩn bị xong muốn làm ngựa người này chút cũng không đáng kể có thể từ khi linh lô thiên tuyền đại điện lão ca nắm dung hợp trí tuệ linh lô cơ hội nhường cho chính mình lão ca bị nguyệt minh thương hại linh lô hố về sau long không không tâm thái liền phát sinh chuyển biến hắn nghĩ phải bảo vệ rất khó đột phá lục giai long đương đương cái kia liền cần mạnh lên mới được mà bây giờ hắn liền cái vật cưỡi đều không có khoảng cách ngũ giai còn có trên lệ không nhỏ hắn lúc nào mới có thể có được bảo hộ ca ca thực lực cái này khiến trong lòng của hắn mười phần không cam lòng. Môn bực giống lên hai cuống họng về sau, Long Không không vô ý thức quay người lại, vừa vặn đối mặt với cái kia mảnh hư ảo tựa như tinh không tồn tại. Trong đầu hắn nhớ lại trước đó đối với nơi này giới thiệu. Này là có thể liên thông đến vị diện khác địa phương, liên thông về sau, nếu như gặp phải cùng mình thuộc tính tương hợp sinh vật ngoài hành tinh, cũng là có khả năng ký kết khế ước. Nói cách khác, cùng sinh vật ngoài hành tinh ký kết khế ước, trên cơ bản là tìm không thấy vật cưới kỵ sĩ cơ hội cuối cùng. Thất bại cái kia cũng không cần nói, nếu như thành công, cũng có thu hoạch được mạnh mẽ vật cươi khả năng. Long Không, không nháy, nháy mắt, tâm lý của hắn tố chất ban đầu liền rất mạnh, lúc này tâm tư linh hoạt lên tổng không thể so với không có vật cưới càng kèm a vấn đề duy nhất liền là nếu như chọn chúng liền nhất định phải ký kết khế ước hoặc là nói là trực tiếp ký kết khế ước có thể là cái này lại có quan hệ gì đâu ký liền ký ngược lại mình tại kỵ sĩ thánh sơn cũng không có tìm được vật cưới long hoàng đều nói kỵ sĩ thánh sơn không có thích hợp tọa kỵ của mình lại đến 100 lần chỉ sợ đều một dạng quyết định cứ làm như vậy nghĩ tới đây to gan lớn mật long không không trực tiếp vừa xài bước ra xông vào cái kia mảnh hảo quan vận béo khu vực lập tức Pháp trận nhận dẫn dắt, mãnh liệt năng lượng ba động tùy theo xuất hiện, từng vòng từng vòng nu hòa vầng sáng hướng vào phía trong có vào, Long Không Không chỉ cảm giác đến ý thức của mình trong nháy mắt chìm vào trong đó. Là ai dẫn động đại trận? Thanh âm giàn mua vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt, mấy đạo thân ảnh tuần tự xuất hiện, sau đó bọn hắn liền thấy đã thân ở pháp trận bên trong Long Không Không. Tại sao có thể có người nhanh như vậy liền kết thúc kỵ sĩ Thánh Sơn hành trình? Chẳng lẽ hắn là chuyên môn vì trở về tiến hành nếm thử sao? Chuyện này không có khả năng làm a. Một lão giả trầm giọng nói ra. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, hắn đã bắt đầu. Chờ đợi xem đi, nhìn hắn có thể hay không tìm kiếm được thích hợp đồng bạn ký kết khế ước. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai tiến vào Kỵ sĩ Thánh Sơn về sau nhanh như vậy liền ra tới, là chúng ta sơ sót. Trước nhìn kỹ Hằng nói, hy vọng hắn có thể tìm kiếm được mạnh mẽ đồng bạn. Lúc này Long Không Không đang một mặt kinh ngạc mà nhìn trước mắt hết thảy, hắn đưa thân vào một mảnh tinh không sáng chói bên trong, cả người lơ lửng giữa không trung, cái kia từng khỏa lóng lánh khác biệt sáng bóng tinh cầu như ẩn như hiện. Không biết vì cái gì, cảm giác như vậy khiến cho hắn có chút giống như đã từng quen biết, mà quen thuộc như thế cảm giác làm dòng suy nghĩ của hắn trở nên có chút kỳ dị. Qua nửa ngày, Loại cảm giác này mới dần dần tối lui, hắn nhìn chăm chú hướng phía trong đó một khỏa tinh cầu nhìn lại, trong chốc lát, tinh cầu kia lại cấp tốc tới gần, theo khoảng cách càng ngày càng gần, cảm giác kỳ dị cũng theo đó chuyển đến, hắn giống như nghe được rất nhiều thanh âm, cũng mơ hồ thấy được rất nhiều thân ảnh, khác biệt thân ảnh có khác biệt tâm tình chập trờn, có bạo ngược, có ôn hòa, có vui sướng, có hư phấn, không đồng đều như đồng. Mà khi những tâm tình này cùng hắn cảm giác đụng chạm thời điểm, đều có biến hóa khác mặc dù là lần đầu tiên đến thử, nhưng trong lòng của hắn đã có chút cản nộ, cùng tinh thần lực của mình tiếp xúc mà sinh ra cảm giác hòa hợp cảm giác, hẳn là có khả năng bị chính mình triệu hoán đến bên người trở thành khế ước đồng bạn, mà những cái kia bạo ngược hoặc là gạt bỏ, tự nhiên là vô pháp triệu hoán thành công đồng thời, hắn cũng có thể cảm nhận được những khí tức này mạnh yếu trình độ, hắn lập tức hiểu rõ, chính mình tìm hẳn là đối với mình tương đối ôn hòa, mà khí tức cường đại, tồn tại. ngay sau đó, Long Không Không lại trở nên hưng phấn lên, hắn luôn luôn sẽ không bị tâm tính của mình đánh bại, chỉ cần có một chút ánh nắng, hắn tâm liền sẽ sáng lạn. chương một Long Không Không vật cưỡi đồng bạn chưa 110, Long Không Không vật cưỡi đồng bạn. Long Không Không cẩn thận tìm tòi thứ một quả tinh cầu, tại trên viên tinh cầu này không có cảm nhận được cái gì mạnh mẽ khí tức, đều là tương đối yếu ớt, thậm chí là khó mà nhận ra khí tức, hắn phán đoán cái tinh cầu này sinh mệnh cấp độ hẳn là không cao. Vì không lãng phí thời gian, hắn lập tức chuyển hướng khác một quả tinh cầu tiếp tục tìm kiếm. Không có, vẫn không có tìm tới. Có một ít khí tức tương đối mạnh mẽ, nhưng thái độ đối với hắn cũng không tốt, hiển nhiên là không đồng ý hắn. Long Không Không cảm giác, những khí tức này chủ nhân rất có thể cùng kỵ sĩ Thánh Sơn những ma thú kia có một dạng tuyển người tiêu chuẩn, nếu là như vậy, liền hơi rắc rối rồi sau đó là viên thứ ba tinh cầu, tình huống vẫn như cũ không sai biệt lắm. kế tiếp là viên thứ tư, thứ năm viên, thứ sáu viên. Long không không đầy ngập hy vọng dần dần biến thành thất vọng, mạnh mẽ khí tức không phải là không có, nhưng này chút mạnh mẽ khí tức cùng hắn tiếp xúc một lúc sau, lập tức liền cách xa, thậm chí không cho hắn nếm thử cầu thông cơ hội. loại kia rõ ràng gạt bỏ, nhường Long không không trở nên bắt đầu nôn nóng. hắn có thể cảm giác được, chính mình ở cái địa phương này có thể dừng lại thời gian đang trở nên càng lúc càng ngắn. dùng một câu lời đơn giản để hình dung chính là, lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. thứ chín hành tinh, Long không không đặt quyết tâm chỉ cần tìm được một cái mạnh mẽ khí tức, bất kể như thế nào, đều muốn trước tiên nếm thử cùng đối phương câu thông, tuyệt không do dự, dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế nỗ lực thành công ký kết. Tinh thần lực của hắn theo trên viên tinh cầu này quét qua, rất nhanh hắn liền phát hiện, trên viên tinh cầu này sinh vật, toàn thể khí tức đều tương đương cường hắn, là loại kia phổ biến cảm giác cường đại, cùng trước đó những tinh cầu kia so sánh, rõ ràng còn mạnh hơn nhiều. Hắn quét đến cái thứ nhất sinh vật thời điểm, liền muốn muốn cùng nó ký kết, nhưng lập tức lại cảm nhận được một cái khác mạnh mẽ khí tức, so cái thứ nhất mạnh hơn, cái này khiến hắn lập tức chuyển hướng. Truy cầu mạnh mẽ vật cưỡi vốn chính là tâm nguyện của hắn ngay sau đó là cái thứ ba mạnh mẽ khí tức, so cái thứ hai càng thêm cường đại. Tại mạnh mẽ như thế khí tức khủng bố bên trong, mỗi một cái đều so trước mặt mạnh hơn, mà Long không không nhịp tim cũng theo đó gia tốc. Vận khí của mình cuối cùng tốt rồi sao? Hắn cuối cùng có cơ hội thu hoạch được một cái mạnh mẽ vật cưỡi sao? Đúng lúc này, lúc trước chỗ có khí tức đột nhiên toàn bộ biến mất, Long không không chỉ cảm giác đến tự cảm của mình không còn, cũng bị mất. Tình huống như thế nào? Vừa mới tâm tình hưng phấn trong nháy mắt trở lại điểm đóng băng, thế nhưng chưa kịp hắn thất vọng thống khổ tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ bá đạo đến cực điểm khí tức cường đại đột nhiên dùng thô bạo tư thái xông vào hắn cảm giác bên trong. Kẻ ngoại lai, like. ngươi chỗ tinh cầu có thể màu mỡ mỹ lệ. âm ủ thanh âm uy nghiêm tại long không không tinh thần chi hải bên trong chấn động. long không không lập tức kinh ngạc, này sinh vật ngoài hành tinh lại có thể chủ động cùng mình câu thông, mà lại này thô bạo khí tức bá đạo khủng bố như thế, thậm chí khiến cho hắn có loại đối mặt long hoàng lúc cảm giác cát bách. đúng vậy a, tinh cầu của ta có thể là cực đẹp, có muốn tới hay không chơi a? long không không vội vàng dùng tràn ngập dụ hoặc thanh âm thử nghiệm câu thông, có khả năng, ký kết khế đốt đi. Cái kia bá đạo thanh âm lại không có nửa phần chần chờ. Tốt. Tại thời khắc này, Long Không Không hưng phấn đến trái tim đều muốn theo ngực nhảy ra ngoài. "Ký kết, ký kết." Hắn ở trong lòng độc thầm lấy. Ngay sau đó, trung quanh thân thể hắn lập tức nộn nhạo lên từng vòng từng vòng màu vàng kim vầng sáng, hắn cùng cái kia phương xa tồn tại ở giữa câu thông trong nháy mắt tăng cường, lóe lên một cái lấy hào quang màu đỏ khế ước phủ văn hình thành. Dựa theo kỵ sĩ Thánh Sơn quy định, lựa chọn tại đây bên trong triệu hoán sinh vật ngoài hành tinh làm vật cưỡi, liền không được vứt bỏ, nhất định phải cùng đối phương ký kết khế ước, mà từ đối với kỵ sĩ bảo hộ, ký kết chính là huyết khế nếu như đối phương không đồng ý, thì không cách nào ký kết. huyết khế một khi ký kết, như vậy, kỵ sĩ liền sẽ đối này ngoài hành tinh tới sinh vật có được tuyệt đối chủ điều khiển quyền. cho nên, lúc này long không không trước mặt hình thành, chính là song phương huyết khế. tinh cầu xa xôi, tại một cái hố cực lớn động bên trong, khắp nơi đều có đủ loại hải cốt, toàn bộ hố bên trong tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh. ngay tại này hố bên trong, có một cái thân hình cực kỳ to lớn tồn tại, trên người nó tản ra chói mắt ánh sáng màu vàng nóng. mà giờ này khắc này, tại trước mặt nó, một cái huyết khế phủ văn đang ở dần dần thành hình. khoe miệng của nó trầm dài hướng lên câu, huyết khế rất tốt, bản đại vương tại cái vị diện này không có ăn cái gì, vừa vận chuyển sang nơi khác. đáng thương tiểu gia hỏa, cảm ơn ngươi trở thành ta đi tới một cái thế giới khác cầu đối, ngươi cho rằng, không quan trọng huyết khế liền có thể khống chế ở buồn vương sao? buồn vương năng lực thiên phú một trong liền là huyết mạch phán định chờ ta đi qua về sau. thông qua huyết mạch phán định đem huyết khế này nghịch hướng chuyển đổi. nếu là buồn vương nhìn ngươi thoáng mắt, liền cho phép ngươi làm bản đại vương nô buộc, bằng không mà nói, nó vừa nói, một bên mường đầu, hướng phía cái kia huyết khế phủ văn thổi ra một hơi, sau một khắc, cái kia màu đỏ phủ văn cấp tốc phóng to, trong nháy mắt liền đem thân thể của nó bao phủ. a sẽ căn cứ thực lực của đối phương áp chế bổn vương thực lực, có chút ý tứ, vị diện này cũng là có ít đồ. đáng tiếc, chỉ cần thông qua huyết mạch phán định, huyết khế chính và phụ thân phận đổi chỗ, bổn vương liền đem lập tức trở lại đỉnh phong. thế giới mới, bản đại vương đến rồi. tại dài dòng long ngữ khế ước bên trong, long đương đương toàn bộ thân thể hoàn toàn bị kim sắc quang mang bao bọc. từ nơi sâu xa, hắn cảm giác được chính mình sinh mệnh bên trong tựa hồ nhiều chút gì, cái kia hoàn toàn là một loại huyết mạch tương liên cảm giác, tính mạng đối phương bên trong cũng đang ở là cơn lấy thuộc về hắn mùi vị. không biết bao lâu trôi qua, một vệt kim quang đỗng nhiên lấp lánh đem Long Dương Dương cùng trứng rồng hoàn toàn bá phụ. Long Hoàng hậu đã một lần nữa theo đống tia kim tệ bên trong chui ra, trứng mắt hai con người nhìn chăm chú lấy đang ở ký kết khế ước nhân loại cùng con của mình. Giang giác, giang giác. trứng rồng mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rách. Giờ khắc này, vua luận là Long Hoàng vẫn là Long Hoàng hậu đều không hẹn mà cùng khẩn trương lên. Khế ước lực lượng đang ở ấp con của bọn nó không hề nghi ngờ, con của bọn nó lại nhận tên nhân loại này ảnh hưởng, thậm chí lại nhận nhân loại cấp độ áp chế mà trở nên nhọ yếu. Thế nhưng trọng yếu nhất chính là ký kết khế ước về sau có thể hay không để cho mình hài tử tiềm năng tăng lên. Đây mới là chúng nó vấn đề quan tâm nhất. Long Dương Dương cũng đang nhìn chăm chú chứ rồng bình thường tự Long khi sinh ra thời điểm nên có vượt qua thất giai thực lực, nhưng nhận khế ước ảnh hưởng, thực lực của đối phương sẽ bị áp chế đến không khác mình là mấy trình độ. Ngũ giai Long tộc sẽ là cái dạng gì đâu? Hắn một mực không dám nói với Long Hoàng chính là bởi vì Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô chính mình thực lực rất khó tăng lên tới lục giai trở lên, như vậy tương lai chính mình này vật cưỡi đồng bạn Tu Vi cũng chỉ có thể dừng lại tại cũng giống như mình cấp độ, mãi đến giải quyết Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô vấn đề mới có thể tăng lên. Giang giác, giang giác, giang giác, thanh âm Thiết Tâu càng ngày càng gấp gáp Phúc, đột nhiên, một cái nhỏ nhắn long đầu theo trứng trong vỏ chui ra đó là một cái màu vàng kim long đầu. Nhìn qua có chút ít, nhất là cùng Long Hoàng, Long Hoàng hậu so sánh, càng là mini, chỉ so với Long đương đương nắm đấm lớn một điểm. Sau một khắc, một đầu dài ước chừng một thước dưới long liền theo trứng rồng bên trong bò lên ra tới, to lớn trứng rồng, như thế mini ấu long, nhìn qua hoàn toàn kém xa. Long Hoàng cùng Long Hoàng hậu thấy, cũng không khỏi có chút ngốc trệ. Coi như là ấu long, dưới tình huống bình thường cũng cần phải có dài 2-3 thước mới đúng, mà Long Hoàng cùng Long Hoàng hậu hải tử rõ ràng nhỏ rất nhiều. Tiểu Long mới xuất hiện, tầm mắt lập tức rơi vào Long đương đương trên thân. Sau một khắc, nó cặp kia con mắt vàng, vàng kim bên trong tràn đầy u nu, cực nhanh đi vào Long đương đương trước mặt, bò lên trên thân thể của hắn. Đây là khế ước lực lượng, nó cho rằng khí tức cùng mình hoàn toàn tương thông, Long đương đương là thân nhân của nó. Con của ta a! Long Hoàng hậu bi thiết một tiếng liền muốn xuống tới, lại bị Long Hoàng hoành thân ngăn trở. Đừng nóng nóngội, lại nhìn kỹ một chút. Long Hoàng trầm giọng nói ra. Long tộc thực lực cùng hình thể là thành tỷ lệ thuận, Long Hoàng hậu mắt xem con của mình thân hình vậy mà như thế mini, trong lòng thất trương. Long Hoàng lại hết sức bảo trì bình thản quan sát tỉ mỉ lấy con của mình, long hoàng phát hiện, tiểu long mặc dù thân hình tinh tế, xem ngoại hình cùng mình cùng the tử cùng loại, toàn thân sán kim sắc, dưới bụng có ngũ trảo, nhưng có một chỗ không giống nhau, tại cổ của nó dưới, có một vòng nghịch lân, hết thảy tám khối, này tám khối nghịch lân bảy biệt ra khác biệt màu sắc, mà này tám loại màu sắc chính đối ứng long đương đương có thổ tính. với môi mắt máy, long hoàng dùng long nữ nhắc nhở long hoàng hậu chú ý xem, long hoàng hậu lúc này mới phát hiện chỗ khác biệt, cùng yên tĩnh trở lại. long đương đương lúc này trong lòng tràn đầy cảm giác kỳ dị, nhẹ nhàng chạm đến lấy chui vào ngực mình tiểu long, lại có loại chính mình có thêm một cái hải tử cảm giác. Tiểu gia hỏa này liền là tọa kỵ của mình đồng bạn sao? Chờ nó lớn lên, chính mình liền có thể trở thành long kỵ sĩ sao? Tiểu Long không ngừng tại trong ngực hắn cọ lấy, cái kia thân mật dáng vẻ quả thực là coi hắn là thành ba ba. Ngươi ba ba, mụ mụ ở bên kia đây. Long đương đương nhẹ nói ra, sau đó chỉ chỉ Long Hoàng cùng Long Hoàng hậu phương hướng, hai quả đầu rồng to lớn đồng thời bu lại. Tiểu Kim Long xoay người, đột nhiên thấy hai cái to lớn như vậy tồn tại xuất hiện ở trước mắt, lập tức giật nảy mình, vội vàng hướng Long đương đương sau lưng tránh đi. Nhưng sau một khắc, huyết mạch tương liên cảm giác vẫn là để nó phản ứng lại, nó nháy nấy mắt, lúc này mới đập lên hằng dưa. Long Hoàng Hậu đã sớm kiểm chế không được, trong mắt tản mát ra nu hòa kim quang, ôm trọn ở tiểu kim long đi vào trước mặt mình, "Hai tử, bảo bối, bảo bối của ta." Long Hoàng thì nhìn về phía Long Đường Đường, nói, "Cùng ngươi ký kết khế ước về sau, nhận ngươi huyết mạch ảnh hưởng mà ấp, con của chúng ta biến đến hoàn toàn khác nhau. Thiên phú của nó tiềm năng lại nhận ngươi ảnh hưởng, liền ban đầu trạng thái đều là như thế. Nó hiện tại chỉ có nhất giai lực lượng, vô cùng yếu ớt, thì ngươi tốt nhất bảo hộ nó. Nương theo lấy của ngươi phát triển, nó cũng sẽ tốc độ cao trưởng thành." Chúng ta long tộc trong huyết mạch lực lượng sẽ theo trưởng thành mà dần dần khôi phục, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi trở nên càng cường đại, nó liền sẽ càng cường đại, này như vậy đủ rồi." Long đương đương nói, "Còn mời Long Hoàng vì nó ban tên cho." Long Hoàng nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía đang ở Long Hoàng hậu trên đầu nhảy tới nhảy lui tiểu Kim Long, nói, "Ngươi có tám loại thuộc tính, nó hiện tại cũng giống như ngươi có được tám loại thuộc tính, sở dĩ biến thành nhất giai, là bởi vì nhận thiên phú của ngươi ảnh hưởng, nó cần một lần nữa trưởng thành. Tương lai ngươi thuộc tính liền là nó thuộc tính, nếu là tám loại thuộc tính, liền gọi tiểu Bắt đi. Ngươi cảm thấy thế nào?" Nói xong, Long Hoàng trong mắt lộ ra mấy phần tiêu ngạo. Ngươi cho mình hài tử lên cái tên này thật chính là nghiêm chỉnh sao? Long Dương Dương ở trong lòng chửi bậy. Hắn vẫn cảm thấy, lão cha lão mụ cho mình cùng đệ đệ đặt tên hết sức không đáng tin cậy, bây giờ nhìn xem Long Hoàng, hắn đột nhiên cảm thấy lão cha lão mụ cũng không tệ lắm. Được rồi, rất tốt. Hắn không tốt phản bác Long Hoàng, đành phải ca ngợi. Ừm, ta cũng cảm thấy rất không tệ. Tổng so với lúc trước cha ta cho ta đặt tên tốt hơn nhiều. Long Hoàng có chút đắc ý nói. Long Dương Dương trong lòng lập tức tò mò, còn có so tiểu bát tùy ý hơn tên hay sao? một bên Long Hoàng hậu lập tức liền vì hắn giải hoặc, cũng lộ ra vẻ hài lòng nói không sai Tiểu Bát sắc thực soi nho nhỏ Kim em thai nhiều nho nhỏ Kim được a Long đương đương không muốn đậu đen do muống sắc thực Tiểu Bát giống như là em thai một chút Long Hoàng có chút bất đắc dĩ nói đã rất nhiều năm không nghe thấy cái tên này năm đó phụ thân ta là đi theo một vị quang minh hệ đại năng thành thần đi ngang qua viên tinh cầu này lúc đụng phải mẫu thân của ta sinh ra ta nhưng bởi vì vị kia trí cao thần triệu hoán phụ thân nhất định phải rời đi trước khi đi mẫu thân để nó cho ta đặt tên nó nói nó gọi Tiểu Kim liền để ta gọi nho nhỏ Kim Thật chính là cái không đáng tin cậy phụ thân a. Không phải bình thường không đáng tin cậy. Long Dương Dương ở trong lòng bổ sung một câu. Màu đỏ phù văn cơ hồ mở rộng đến toàn bộ pháp trận bên trong. Long không không chỉ cảm giác đến tim đập của mình trở nên càng lúc càng nhanh, trước mặt hắn pháp trận bên trong, một đạo thân ảnh chậm chậm hiện hiện. Mà giờ này khắc này, một mực tại pháp trận chúng quanh quan sát mấy vị lao giả trên mặt đều lộ ra vẻ chấn động. Thành công, mà lại là thành công to lớn. To lớn như vậy huyết khế phù văn bọn họ đều là lần thứ nhất nhìn thấy, mà huyết khế phù văn càng lớn, chứng minh Triệu Hoán Mã đến sinh vật ngoài hành tinh càng cường đại. Chẳng lẽ đây là có thể so với long tộc tồn tại? Pháp trận bên trong, đạo thân ảnh kia dần dần trở nên rõ ràng, huyết khế bên trong hồng quang bắt đầu như dòng nước hướng thân ảnh kia phi tốc hội tụ mà đi, màu đỏ dần dần hóa thành màu vàng kim, sáng lạn kim quang chiếu sáng hết thảy trung quanh. Tới, long không không cực độ phấn khởi hướng cái kia tồn tại nhìn lại, sau một khắc, trong mắt của hắn đều muốn trưởng ra. Chơi ạ, đây là cái gì sinh vật? Trước 111, long huynh chuột đệ. Trước 111, long huynh chuột đệ. Lam Long không không thấy rõ ràng trước mặt cái này đã cùng chính mình ký kết huyết khế sinh vật lúc, trong mắt của hắn kém chút theo trong hốc mắt cút ra đây, đây là cái quái gì? Tại trước người hắn không đến 2 mét mặt đất bên trên, ngồi chồm hổm lấy một cái sinh vật. Thân thể của nó trông triệt, bụng dài rộng, đầu nhọn mà nhỏ, ngồi chồm hổm lấy ước chừng có cao nửa thước, toàn thân mọc đầy màu vàng kim ao, lộ ra một đôi chân trước tinh tế, đầu ngón tay là ám kim sắc, ước chừng dài gần tấc, nhìn qua 10 phần sắc bén. Sau lưng của nó có một đầu rắc chừng là thân thể gấp 2 lớn lên màu vàng kim mảnh cái đuôi, đang nhẹ nhàng bay động. Một đôi to như hạt đậu mắt nhỏ, Mang theo vài phần hài hước nhìn chăm chú lấy Long Không Không. "Này, này, cái này đây rõ ràng là một con chuột a. Màu vàng kim chuột bự." Long Không Không chỉ cảm giác đến trong đầu của mình vang lên một cái sấm nổ. Trăm triệu không nghĩ tới, hắn ký thác kỳ vọng, cho rằng có thể tuyệt địa lật bàn tồn tại, vậy mà lại là một con chuột lớn. Sư phụ của mình tên hiệu đã đủ khó nghe, chính mình sẽ không đến một cái, thử kỹ sĩ, tên hiệu a. "Ta không muốn, ta không muốn, ngươi trở về, ngươi trở về." Long Không Không, oa, một tiếng khóc lên. Giờ khắc này, dù cho kiên cường như hắn, cũng muốn hỏng mất. "Không muốn." Đến nguồn Bản đại vương như là đã tới, liền không định đi. Thứ đại vương hài hước nhắc từ bản thân phải chân trước, trên không trung nhẹ nhàng huy động, đã thật lâu không có này loại yếu đối cảm giác, thật đúng là có thú đây. Như vậy, tới đi, xưng ba cái thế giới này, liền từ nơi này phán định bắt đầu. 3. Chỉ thấy nó cái kia móng nuốt nhỏ nhẹ nhàng vây động, búng tay một cái. Nó cùng Long Không không thân thể lập tức cứng đờ, trước đó tan biến to lớn huyết khế phủ văn vậy mà một lần nữa hiện lên ra tới. Đây là cái gì? Pháp trận bên ngoài mấy tên lão kỵ sĩ thấy cái kia màu vàng kim chuột bự thời điểm, cũng sững sốt một chút, dồn dập mặt lộ vẻ vẻ cổ quái mặc dù bọn hắn đều xem như kiến thức rộng rãi, tại đây bên trong cũng đã gặp một chút kỵ sĩ triệu hồi gia thiên hình vạn trạng đồ vật, nhưng muốn nói chuột, tuyệt đối là lần đầu tiên thấy. càng thêm kỳ dị chính là, con chuột này lại có thể miệng nói tiếng người. Dưới tình huống bình thường, tối thiểu nhất là bát giai, còn muốn là linh trí rất cao ma thú mới có miệng nói tiếng người khả năng. Điều kiện này tại kỵ sĩ thánh sơn bên trong sẽ rộng rãi một điểm, bởi vì kỵ sĩ thánh sơn bên trong ma thú linh trí đều tương đối cao. Mà trước mắt này màu vàng kim chuột bự bị triệu hoán tới sau các bậc khẳng định phải cùng thiếu niên trước mắt này kỵ sĩ sấp bằng, cũng chính là biến thành tứ giai tà hữu, thế mà còn có thể nói tiếng người có thể là huyết khế này phù văn lại xuất hiện là có ý gì trong lúc nhất thời các lão giả đều hết sức kinh ngạc thân ở huyết khế phù văn bên trong long không không cùng tử đại vương thân thể đồng thời biến thành màu đỏ mắt lớn trừng mắt nhỏ long không không chỉ cảm giác đến trong cơ thể mình huyết dịch phảng phất đều sôi trào cảm giác nóng rực trong nháy mắt truyền khắp toàn thân đồng thời hắn cũng cảm nhận được đối diện này đại lao thử khí tức đang phát sinh biến hóa một cổ bá đạo đến cực điểm ý niệm đánh thẳng tới mạnh mẽ vô cùng ép hướng mình to lớn huyết khế phù văn lập tức run rẩy kịch liệt toàn bộ phù văn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa thậm chí chậm rãi xoay trở lấy tử đại vương ánh mắt càng ngày càng ngất ý. Đừng nhìn vóc dáng thấp, lúc này nó trong mắt lại lộ ra mấy phần ở trên cao nhìn xuống mùi vị. Nóng quá, nóng quá. Long Không Không chỉ cảm giác mình thân thể muốn bị nhen lửa, này loại đau khổ kinh liệt, thậm chí khiến cho hắn có loại sắp chết cảm giác. Tự động, cứu mạng a. Phải chết, ta phải chết. Kim quang lấp lánh, vụ, một thoáng, màu vàng kim bóng mở theo Long Không Không chỗ ngực bắn ra, chính là thần kỳ tự động linh lô. Tự động nhìn một chút Long Không Không, nhìn lại một chút Thử Đại Vương, trong miệng phát ra một tiếng khinh thường cười khẽ, sau một khắc, nàng liền bay trở về Long Không Không ngực, biến mất không thấy. Tình huống như thế nào? Tự động vậy mà không cứu ta sao?" Long Không Không bi phân nghĩ đến, thử lại vương lại ánh mắt ngưng tụ, mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Lúc này, huyết mạch khế ứ Phủ văn đã dần dần hoàn thành đảo ngược, chính và phụ thân phận cũng bắt đầu đổi chỗ. Có thể là, ngay tại huyết mạch phán định đem muốn lúc kết thúc, đột nhiên, huyết khế Phủ văn đọc lại, ngay sau đó, Long Không Không hai con ngươi bên trong đột nhiên lóe lên một vệt nhàn nhạt tự ý trong chốc lát, toàn bộ huyết khế Phủ văn đều biến thành màu tím sẫm, đó là tràn đầy cao quý màu tím, không có gì sánh kịp màu tím. Huyết khế phụ văn trong nháy mắt đảo ngược, trong chốc lát liền trở về tại chỗ. Long không không cùng thử đại vương thân thể cũng trong cùng một lúc bị nhuộn thành màu tím. Không, điều đó không có khả năng, không có khả năng. Làm sao lại phán định thất bại? Ngươi, ngươi là cái gì? Ngươi là nhân vật gì? Thử đại vương bén nhọn tiếng kêu tại khế đốt phủ văn bên trong vang lên, chỉ có nó cùng Long không không có thể nghe được. Ta không muốn, không muốn a? Tiễn ta về nhà đi, ta không nên bị nô dịch, ta không phải trở thành huyết khế nô bộc. Tiễn ta về nhà đi, nhanh tiễn ta về nhà đi. Thử đại vương vừa rồi có nhiều hung hăng càn quái, nhiều kiêu ngạo, lúc này liền có nhiều tức đến nổ phổi. Huyết mạch phán định thất bại. Huyết khế thành lập. Tử quang đồng thời thu lại, Long Không Không đáy mắt chỗ sâu tự ý chợt lóe lên rồi biến mất. Huyết dịch cảm giác nóng rực cũng tại trong khoảnh khắc biến mất, mà lại, Long Không Không đột nhiên cảm giác trong thân thể của mình nhiều một chút cái gì. Cùng lúc đó, một loại huyết mạch tương liên cảm giác cũng từ đối diện chuyển đến. Khế ước thành công, Thử Kỵ Sĩ Long Không Không, Hoành Không Xuất Thế. Long Không Không cùng Thử Đại Vương vẫn như cũ là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sau một khắc, Thử Đại Vương, oa, một tiếng khóc lên. Khóc cái gì khóc, ngươi cho rằng ta mong muốn ngươi sao? Mau mau xéo đi, cách ta xa một chút, càng xa càng tốt. Long Không Không nổi giận quát nói: Kỵ sĩ không được từ bỏ tọa kỵ của mình, bằng không sẽ bị kỵ sĩ thánh điện xóa tên." Thanh âm uy nghiêm vang lên. Long Không Không lúc này mới phát hiện, pháp trận ngoại trại lấy mấy vị lão giả. "Ta, ta, ta, nhưng ta không muốn trở thành thử kỵ sĩ a." Long Không Không cũng muốn khóc đúng lúc này, pháp trận bên ngoài một bên khác, kim quang lóe lên, một đạo thân ảnh nổi lên, hấp dẫn mọi người tầm mắt. Giống nhau như lúc thân hình, giống nhau như lúc dung mạo, anh tuấn thẳng tắp thiếu niên xuất hiện ở trước mắt mọi người. "Song Bạc Ngai." Mấy vị lão giả phản ứng đầu tiên là Song Bạc Ngai, sau một khắc, bọn hắn liền bị cái kia anh tuấn thiếu niên trong lực sinh vật hấp dẫn. "Long Kim Long, mấy vị lão giả đồng thời lên tiếng kinh hô đúng vậy. Tại thiếu niên kia trong ngực, ổ lấy một đầu dài hơn thực ngũ chào Kim Long, bộ dáng là biết điều như vậy. Ca, cứu mạng a! Long không không vừa nhìn thấy Long Dương Dương, cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, ba chân bốn cẳng xông lại, bắt lại cánh tay của hắn. Long Dương Dương mới cùng Long Hoàng vợ chồng Lưu luyến chia tay, bị truyền tống về đến, còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Sau một khắc liền bị đệ đệ kéo lại, ngay sau đó, hắn thấy được đệ đệ sau lưng cái kia một thân sáng kim sát chuột bự. Pháp trận bên ngoài lão giả dẫn đầu trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem này, hai huynh đệ, lởm bởm, đây là. Long huynh chuột đệ, Long đương đương vẻ mặt cũng biến thành cổ quái. Hắn căn bản không nghĩ tới, chính mình này lập chí trở thành Long kỵ sĩ đệ đệ, vậy mà lấy một con chuột lớn coi như vật cưỡi đồng bạn. Mấy phút đồng hồ sau, hai người ra tới, phân biệt gánh chịu lấy kỵ sĩ Thánh sơn thủ hộ giải nhóm tán thưởng tầm mắt cùng ánh mắt khác thường. Tán thưởng đương nhiên là cho kỵ sĩ Thánh điện vị thứ tư Long kỵ sĩ, mà lại tọa kỵ của hắn vẫn là truyền thừa lấy Long hoàng huyết mạch ngũ trảo Kim Long. Dù cho con tiểu Long này hiện tại còn rất nhỏ yếu, nhưng cũng là Long, tương lai trưởng thành, kỵ sĩ Thánh điện chắc chắn có chỗ đại thành. Mà lại. Mấy vị này thủ hộ giả đều biết, Long Đương Đương là có được dự bị thánh đường tư cách nhân tài mới nổi. Thân là dự bị thánh đường hắn, trở thành Long kỵ sĩ thuận lý thành chương ánh mắt khác thường tự nhiên là cho Long Không Không, thử kỵ sĩ, xác thực không thế nào em hai. Nhưng mấy vị này thánh sơn thủ hộ giả cũng không có vì vậy mà xem nhẹ Long Không Không. Bọn hắn thấy tận mắt thử Đại Vương cùng Long Không Không hoàn thành huyết khế lúc xuất hiện to lớn phù văn, ý vị này cái này màu vàng kim chuột bự tuyệt không phải ma thú bình thường, nhất định là có được phi phàm tiềm năng tồn tại. Thế nhưng, Long huynh chuột đệ, đây là xác định. Long Dương Dương cùng Long Không Không là sớm nhất kết thúc vật cưới lựa chọn bọn hắn đi ra kỵ sĩ thánh sơn đi ra bên ngoài chờ long đương đương cũng nghe long không không khóc lóc kể lệ tao nộ ca ngươi nói một chút ta nên làm cái gì ta nên làm cái gì a long không không nghẹn nào hỏi nói ta vốn định làm một tên long kỵ sĩ về sau tốt bảo vệ ngươi có thể nhưng lại xét về cái này ta sẽ bị các bạn học chế giễu biểu tỷ sẽ xem thường ta khách bạn cũng sẽ châm biếm ta ta tốt số khổ a long đương đương khoe miệng co giật hắn kỳ thật có chút muốn cười nhưng hắn biết lúc này bật cười tựa hồ không tốt lắm vì tình huynh đệ hắn nỗ lực nhẫn lại lấy không không có lẽ đây chính là mệnh tam chịu số phận đi long đương đương có chút bất đắc dĩ nói mà lại ấn ngươi nói tình huống đến xem này đại lao thử hẳn là có không tệ trưởng thành công gian về sau sẽ mạnh lên cái gì chỗ bự ta là thử đại vương thử đại vương mặc kệ tức giận rít gào lên một tiếng nó cặp kia to như hạt đậu mắt nhỏ thỉnh thoảng tại ngũ trảo kim long tiểu bắt trên thân quay tròn đó cũng là chỗ ta ta không muốn làm thử kỹ sĩ long không không hoa hoa kêu đúng lúc này kim quang lóe lên thử đại vương không hề có điểm báo trước hướng long đương đương trong ngực đánh tới khẽ miệng hướng phía tiểu bát một ngụm cắn ăn nó đi ăn nó đi đây là thử đại vương nội tâm tại điên cuồng la thanh âm Đại bổ, này loại long tộc nó mặc dù chưa thấy qua, nhưng tuyệt đối so với chính mình trước kia nếm qua những vật kia đều hương. An nó đi, chính mình thực lực nhất định có thể tăng lên một đoạn. Chờ mình hồi phục thực lực một chút, một lần nữa tới một lần huyết mạch phán định, nhất định có khả năng vứt bỏ cái kia đáng giận tiểu tử. Tiểu Bát giật lại mình, phản ứng lại rất nhanh, long tộc bản năng để nó trong nháy mắt liền muốn né tránh. Thế nhưng, Thử Đại Vương trong mắt hồng quang lóe lên, tiểu Bát thân thể vậy mà ngưng trệ, không thể đánh. Cái kia kéo ra chuột trong miệng lộ ra ám kim sắc răng nhỏ, thẳng đến tiểu Bát cổ gần tới. Ba, đúng lúc này, một cái đại thủ hung hăng đập vào Thử Đại Vương trên đầu đem cái này to mọng chuột trực tiếp từ không trung đập rơi xuống đất. Nó cái kia to mọng thân thể còn trên mặt đất gõ gõ, sau đó lăn đến một bên. Ra tay tự nhiên là long đương đương, thử đại vương trịch dâng lên trong nháy mắt đó hắn liền kịp phản ứng. Hắn là ngũ giai, thử đại vương nhận long không không ảnh hưởng chẳng qua là tứ giai mà thôi, tốc độ lại nhanh cũng sẽ nhận tứ giai thực lực hạn chế, chỗ nào né tránh được hắn một tát này? Nhìn xem như là bóng da bắn ra thử đại vương, long đương đương không khỏi mà lộ dị sắc. Thử đại vương thân thể vô cùng cứng cỏi, hắn vừa mới là vô ý thức ra tay, một chưởng kia đánh ra đi cũng không nhẹ, đang quay bên trong thử đại vương thời điểm. Hắn cảm giác được nó cái kia một thân da lông như là sóng nước dập dềnh lấp lè màu vàng kim vầng sáng, đem đại bộ phận lực lượng đều hóa giải, càng làm cho hắn kinh ngạc vẫn là thử đại vương trước đó đối Tiểu Bát công kích. Phải biết, rời đi Long Hoàng vợ chồng trước đó, Long Hoàng liền từng nói với hắn, ngũ chảo kim long nhất tộc là quang minh thuộc tính, đi là quang minh vào cơ thể con đường, bản thân là lực lượng hình long có thể miễn dịch đại bộ phận ma pháp, miễn dịch ma pháp tầng cấp cùng tự thân tu vi có quan hệ, nhưng đối ngũ giai trở xuống ma pháp thiên sinh liền có thể hoàn toàn miễn dịch. Thử đại vương ngây từ giai, có thể nó vừa rồi con mắt đỏ lên một khắc này, quả thực là định trụ Tiểu Bát điều này có ý vị gì? nhận cấp độ hạn chế, thử đại vương thi triển ma pháp cũng chỉ có thể là tứ giai. Pháp thuật của nó có thể đối tiểu bắt có tác dụng, liền chỉ có một khả năng, nó vừa rồi thi triển năng lực, có tuyệt đối thành lập tính. Tuyệt đối thành lập là đụng vào quy tắc mạnh mẽ năng lực. tử thiên vũ năm đó ở nói cho hắn thuật loại này năng lực thời điểm cũng là tán thưởng dị thường, nhân loại cơ hồ không có cách nào thi triển loại này ma pháp, chỉ có số rất ít mạnh mẽ ma thú có được dạng này năng lực. Tuyệt đối thành lập có nhỏ cấm chú danh sưng. Từ thiên vũ từng nói với hắn, về sau ta vượt cỡ đồng bạn nếu như có thể tìm tới một vị có được tuyệt đối thành lập kỹ năng thiên phú, cái kia chính là nhạc được bảo, vô luận là một loại nào kỹ năng thiên phú, có được tuyệt đối thành lập tính, đều sẽ nhường khế ước đồng bạn trở nên thập phần cường đại. Không nghĩ tới, chính mình lần thứ nhất kiến thức đến tuyệt đối thành lập kỹ năng thiên phú, lại là tại đệ đệ khế ước đồng bạn trên thân. Ngươi dám đánh vĩ đại thử đại vương đầu, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Thử đại vương bị đập đến thất điên bắt đảo, lập tức liền sinh long hoặc hổ nhảy lên, tức giận phóng tới long đương đương. Ngươi hay thành thật điểm. Long không không nội tâm phi muộn, thấy thế chưởng nó lướt mắt, tử quang đồng thời tại thử đại vương cùng long không không mi tâm lóe lên một cái. Thử đại vương dương Nhanh múa vút từ không trung rơi xuống, lại biến thành bóng ra. Huyết khế trường khống. Long Dương Dương nhìn về phía Long không không, hai mắt híp lại, nói, Lão đệ, ta cảm thấy người này đại lao thử giống như có ít đồ a. Ừm. Long không không vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn, có ít đồ. Đây là ý gì, chương 112. Thử đại vương kỹ năng thiên phú. Chương 112, thử đại vương kỹ năng thiên phú. Tuyệt đối thành lập. Ngươi nói nó có tuyệt đối thành lập kỹ năng thiên phú. Long không không nghe Long đương đương lại quay đầu nhìn một chút cái kia bị chính mình dùng huyết khế áp chế đến trên mặt đất không ngừng dây rùa to mọng chuột bự, trong mắt cuối cùng có một điểm quang. Long đương đương nhẹ gật đầu, nói, hẳn là không sai. Này con chuột lớn không đơn giản, đừng dây vỏ, thả ngươi dâng lên. Long không không có chút ghét bỏ đạp thử đại vương một cước. Thử đại vương quả nhiên không dây rùa nữa, Long không không lúc này mới giải trừ đối khế ước của nó áp chế. Thử đại vương yên lặng từ dưới đất bò dậy, nó rất rõ ràng, tại đã thành lập huyết khí trước mặt, nó căn bản không có cách nào phản kháng bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt tỏi trước mắt nó mặc dù trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ nhưng nhìn xem giống nhau như lúc hai huynh đệ cũng không có bất kỳ biện pháp nào tới đi thẳng thắn sẽ khoan hồng nói một chút ngươi cũng có năng lực gì long không không dùng chân đụng đụng thử đại vương thử đại vương ngồi trồn hổm trên mặt đất giữ im lặng không thể phản kháng không có nghĩa là thuận theo nha ngươi còn tới sức lực đúng hay không long không không, không khỏi giận không chỗ phát tiết đưa tay liền làm một cái đầu băng gõ tới long đương đương làm sao gõ hắn hắn liền làm sao gõ thử đại vương thử đại vương vẫn nộ ngẩng đầu hướng hắn lộ ra một ngụm ám kim sắc răng nhỏ Làm sao? Không phục a. Không phục ngươi bây giờ cũng đã là khế ước của ta đồng bạn, trừ phi ngươi có thể giải trừ hết khế. Mà lại, mới vừa rồi là ngươi trước tập kích chúng ta, ta đánh ngươi không đúng sao? Đi, ta cũng không đánh ngươi, tránh khỏi có người nói ta ngược đãi có hại động vật. Ta liền dùng khế ước khống chế ngươi, từ giờ trở đi, ngươi bị nói đi, trước bất mập một chút lại nói. Nhìn một chút ngươi bụng kia, phóng đến cùng bóng ra giống như. Nghe hắn lời nói này, thử đại vương cái kia to như hạt đậu con mắt bỗng nhiên mở to mấy phần, theo hạt đậu biến thành đậu nành, ai, cái kia, kia cá biệt không cho cơm ăn. Ta nói chính là Long không không nhãn tỉnh sáng lên, quay đầu cùng Long đương đương lướt nhau. Đây là nó xương sườn mềm, không hổ là hết ăn lại nằm cho bự. Này thái độ chuyển biến đến cũng quá nhanh. Được, nói một chút đi, ngươi cũng có cái nào năng lực. Long không không bình chân như vậy nói, rướt khoát đặt ngông ngồi tại thử Đại Vương trước mặt. Thử Đại Vương trầm mặc một chút, có chút không cam lòng nói, ta đây không phải béo, là thiên phú như thế. Ta tên là thôn Thiên Thử, cũng có kỹ năng thiên phú nuốt thiên địa, có thể thông qua nuốt ăn hết thể sinh linh tới xúc tiến chính mình tiến hóa. Cho nên năng lực của ngươi liền là ăn. Long không không kinh ngạc hỏi. Thừa Đại Vương nhẹ gật đầu. Long đương đương hỏi vậy ngươi vừa rồi cái kia tuyệt đối thành lập kỹ năng là cái gì? thư đại vương liếc mắt nhìn hắn, nói kỹ năng thiên phú tầm nhìn hạn hẹp, tại trong phạm vi nhất định, bị ta dùng kỹ năng này nhìn chăm chú mục tiêu, tất nhiên sẽ lâm vào ngưng trệ trạng thái, vô pháp di chuyển, hữu hiệu thời gian một giây. Liên những thứ này, long đương đương truy vấn, Ừm. thư đại vương gật gật đầu, không đúng, còn dám gắt ta, long không không đột nhiên nói nói, ngươi mới ra tới lúc ấy, vỗ tay phát ra tiếng đó là cái gì năng lực, kém chút để cho ta bị tiêu chết. thư đại vương do dự một chút, mới nói, đó cũng là kỹ năng thiên phú huyết mạch phán định nếu như đối phương huyết mạch cường độ không bằng ta, liền sẽ bị huyết mạch của ta áp chế. Long đương đương hai mắt hí lại, nói, tâm nhìn hạn hẹp cùng huyết mạch phán định đều là vì nuốt thiên địa phục vụ, nuốt thiên địa tương đương với ngươi hạch tâm kỹ năng đi. ngươi là chỉ có thể thông qua thôn vệ sinh mạng thể tới tiến hóa, vẫn là thôn vệ năng lượng cũng được. Thử lại vương dùng chân trước gãi đầu một cái, nói, chỉ có thể thông qua thôn vệ sinh mạng thể tiến hóa, thôn linh không được, không hấp thu được. Long đương đương nhìn một chút sau lưng nó cái đuôi to, hỏi, ngươi giải như vậy cái đuôi sẽ không không có tác dụng à? Long không không lập tức mở to hai mắt nhìn, nghiêm nghị hỏi, còn dám có giữ lại? không nói thật, trước đói 3 ngày. đừng, đừng. ta này cái đuôi kỳ thật thì tương đương với vũ khí, không tính kỹ năng thiên phú, đây là thân thể một bộ phận. cái đuôi liền là tương đối cứng cỏi, có thể làm roi dùng, chói cái thức ăn cái gì. Long không không cười, không ngờ ngươi chính là cái ăn hàng, hết thề cũng là vì ăn phục vụ. thứ đại vương mắt nhỏ bên trong lập tức toát ra xấu hổ giận dữ, ăn hàng, cũng dám gọi mình ăn hàng. nhớ ngày đó, bản đại vương có thể là ăn sạch một cái tinh cầu. thôn thiên thử vương tuyệt đối là nhường toàn bộ sinh linh hoảng sợ đến run rẩy tên. Long đương đương tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì đi tới gần, hướng thử đại vương nói, ngươi đối với nó làm một cái huyết mạch phán định để cho ta nhìn một chút. Nói xong, hắn chỉ chỉ trong ngực tiểu bát. thử đại vương chẳng qua là lườm tiểu bát liếc mắt, liền nói, không cần phán định, ta không áp chế nổi nó, nhưng hẳn là cũng sẽ không bị cắn trả. bất quá, nếu để cho ta ăn nó đi, huyết mạch của ta phán định hẳn là có thể tăng cường, ta cũng có thể tìm lên giai. long đương đương quay đầu nhìn về phía long không không, hỏi, muốn ăn nướng cho sao? thử đại vương, long không không tức giận nói, ăn hàng, về sau ngươi lại nghĩ ăn ta ca con rồng này, chúng ta liền trước ăn ngươi. ân. Về sau ăn hàng liền là của ngươi danh hiệu, Thứ đại vương. Long Không Không đi vào nó bên người, mở ra chân, sau đó đặt mông ngồi xuống. Đừng nói, này đại đục cầu ngồi còn thật thoải mái. Thứ đại vương, ngươi nhân đạo sao? Long Không Không cạ giận nói, ta không chơi ngươi cũng không tệ rồi, ta ban đầu tại Triệu Hoán Vật cưỡi đồng bạn, ngươi thêm cái gì loạn? Ngươi cho rằng ta muốn làm thử kỵ sĩ sao? Thứ đại vương bi phận nói, ta làm sao biết ngươi có thể như vậy? Ta làm sao biết huyết mạch của ta phán định sẽ bị ngươi nghịch chuyển? Ngươi cho rằng ta nghĩ như vậy phải không? Ba. Long Không Không lại tại trên đầu nó gõ một cái hiện tại cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. xem ở ngươi còn có cái tuyệt đối thành lập kỹ năng thiên phú phân thượng, ta chỉ có thể gom bót. về sau đi theo ca trộn lẫn, quản ngươi một miếng cơm no. thử đại vương thê lương nghiêng đầu đi, đột nhiên, nó lại đem đầu đốn éo trở về, nói, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi là cái gì huyết mạch? vì cái gì có thể lịch chuyển huyết mạch của ta phán định? nhân loại vĩ đại huyết mạch. có sợ hay không? long không không ác hình át trạng chân chính. nhân loại huyết mạch. như thế mạnh sao? thử đại vương lây dại. long không, không ngồi tại trên người nó lung lay, đừng nói, này lớn bóng ra một dạng thân thể ngồi cảm giác còn không sai. Long Dương đương nói: "Đi thôi, chúng ta về học viện trước." Quay đầu mới hảo hảo kiểm tra một chút năng lực của nó, trước tiên đem nó thu hồi khế ước không gian. Nói xong, hắn đem Tiểu Bát cũng thu hồi khế ước của mình không gian bên trong. Long Không không thất thất tay, tử quang lấp lánh, đem bất đắc dĩ chuột bự cũng thu hồi khế ước không gian. Lúc này, nội tâm của hắn phiền muộn cuối cùng là tiêu tán mấy phần, nếu như chuột bự huyết mạch phán định không thua Tiểu Bát, chuột bự hẳn là không kém. "A, các lão sư đâu? Làm sao không chờ chúng ta liền đi?" Long không, không nghi ngờ nhìn chung quanh một chút. Đưa bọn hắn tới các lão sư sớm liền trở về, cũng không có lưu lại nơi này. Long Dương Dương cũng phát hiện vấn đề này, bọn hắn cũng không biết nơi này chuyển thống trận hẳn là làm sao mở ra. Làm sao bây giờ? Long không không nhìn về phía Lão Ca. Long Dương Dương cũng có chút bất đắc dĩ, xem ra các Lão sư hẳn là không nghĩ đến có người nhanh như vậy liền có thể tìm tới vật cưới. Chúng ta khả năng muốn ở chỗ này chờ hai ngày, bọn hắn tính toán đâu ra đấy mới tiến vào một ngày, mà thu được vật cưới thời gian là 7 ngày, các Lão sư đương nhiên sẽ không một mực chờ ở bên ngoài. Lúc này bọn hắn lại muốn trở về hỏi một chút cũng không kịp, Kỵ sĩ Thánh Sơn cửa lớn đã đóng lại. Tu lượn đi, một bên Minh Tưởng một bên các loại. Long Dương Dương nói ra cung tiểu bát ký kết khế ước về sau, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể phát sinh một chút biến hóa, vừa vặn thừa dịp lúc này thông qua minh tưởng thật tốt cảm thụ một chút. được a, minh tưởng còn trôi qua nhanh lên. long không không lúc này chỉ cảm thấy mọi mệnh, cùng chuột bự ký kết về sau, hắn liền cảm giác mình đặc biệt mọi mệnh, hắn dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, trực tiếp mở ra nguyên qua linh lô thôn phệ lĩnh vực. long không không lĩnh vực vừa mở, long đương đương lập tức cảm giác không khí trở nên sền sệt, nơi này thiên địa nguyên khí so linh lô học viện bên kia càng thêm nồng đậm, cũng là cái tu luyện nơi tốt. ngay lập tức, hắn tại đệ đệ trước người ngồi xuống. nguyệt minh thương hải linh lô khuyên đảo, thân kỳ tự đồng linh lô tăng phúc. Thiên Nguyên Chi Hải trực tiếp mở ra, chỉ có hai người bọn họ tới thi triển Thiên Nguyên Chi Hải, dùng thân thể của bọn hắn năng lực chịu đựng không hấp thu được bao lâu, lại là khôi phục Tu Vi Phương thức tốt nhất. Dùng hai người thân thể làm trung tâm, trung quanh Thiên Địa Nguyên khí lập tức điên cuồng hội tụ tới, hóa thành màu sắc rực rỡ vầng sáng vờn quanh tại trung quanh bọn họ. Dần dần, một cái màu sắc rực rỡ vòng xoáy hình thành, đủ loại thuộc tính nguyên tố hội tụ ở Thiên Nguyên Chi Hải, loại bỏ về sau lại tiêu tán ra tới. Minh tưởng trạng thái dưới, Long Đường Đường chỉ cần dẫn dắt bộ phận này lực lượng tiến vào trong cơ thể mình, liền có thể hoàn thành hấp thu. Ba đạo phân thân lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn bên lề phụ trợ minh tượng, hiệu suất cực cao rất nhanh hai huynh đệ linh lực trong cơ thể liên tiếp cận tràn đầy trạng thái đúng lúc này bọn hắn đều có khác biệt cảm giác long đương đương chỉ cảm giác mình thân thể sức thừa nhận rõ ràng so với trước mạnh hơn nương thần nội thị lúc hắn phát hiện kinh mạch của mình mặt ngoài nhiều một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng kinh mạch trở nên càng ngày càng bền bỉ cũng có thể dung nạp càng nhiều linh lực tiến hành thể long chuyển hóa long không không cảm giác liền rõ ràng hơn hắn cảm giác mình thân thể tựa như là trở nên béo như vậy dung nạp mặc dù vẫn như cũ là trạng thái khí linh lực nhưng ít ra so với trước tăng lên một phần ba dung lượng. Sự biến hóa này là chuột bự mang tới. Không chỉ như thế, bọn hắn rất nhanh liền đều cảm giác được, mà khác một cỗ hấp lực xuất hiện trong thân thể, bọn hắn trong lúc nhất thời không hấp thu được linh lực lập tức bị cỗ lực hút này hút đi, cỗ lực hút này chính là khế ước không gian mang tới. Linh lực tu luyện cùng hưởng. Làm kỵ sĩ linh lực tràn đầy thời điểm, vật cỡi liền sẽ tại khế ước không gian bên trong yên lặng hấp thu tiêu tán linh lực tiến hành tu luyện. Dĩ nhiên, vật cỡi tăng lên còn có khả năng thông qua nuôi nấng tới thực hiện, đến mức hiệu quả, vậy phải xem cho ăn là cái gì. Thường ngày bọn hắn dùng tiên nguyên chi hải tu luyện, nhiều nhất nửa giờ thân thể liền sẽ không chịu đổi, có lang ngọng lộ ở đây, thời gian này có thể kéo dài lâu một chút. Nhưng lần này bọn hắn một mực duy trì cái trạng thái này, dần dần tiến nhập vật ngã lưỡng vong cảnh giới. Long không không bởi vì tinh thần mọi bệnh, rất nhanh liền tiến vào chiều sâu minh tưởng trạng thái, hắn không biết là, tại ra mình mặt ngoài thỉnh thoảng có nhàn nhạt màu tím vầng sáng hiện hiện, linh lực của hắn cũng theo đó phát sinh một chút biến hóa. Không biết bao lâu trôi qua, bao quanh năng lượng ba động đánh thức minh tưởng bên trong long đường đường, hắn vội ý thức mở hai mắt ra, thấy chính là đối diện như ẩn như hiện long không, không còn có bao quanh lấy màu sắc rực rỡ mê muội, thật là nồng nặc linh lực à. Bọn hắn trước đó lại là tại dạng này trạng thái tu luyện sao? Đồng thời, hắn cũng phát hiện dưới thân có phù văn màu vàng ánh sáng treo lấp lánh, đây là truyền tống trận muốn mở ra trạng thái. Không không, mau tỉnh lại, có người tới. Nói xong, hắn cắt đứt Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô phụ trợ. Thiên Nguyên Chi Hải hóa thành Thiên Nguyên lĩnh vực, xung quanh mây mù lập tức tan mạn ra, cũng làm cho hắn thấy rõ đệ đệ dáng vẻ. Long đương đương kinh ngạc phát hiện, Long Không Không trên người có nhàn nhạt màu tím vàng sáng vờn quanh, không biết vì cái gì, khi hắn thấy này màu tím vàng sáng thời điểm, nhịp tim vậy mà thêm nhanh thêm mấy phần. Nhận lĩnh vực biến hóa ảnh hưởng, Long Không Không theo minh tượng trong trạng thái tỉnh táo lại, Mà thần kỳ tự động linh lô đã trước một bước thu thần thông của mình, hết thảy trung quanh hoàn toàn khôi phục như thường. Long Không không mở hai mắt ra, còn có chút thất thần, đáy mắt một màn kia tự ý sáng lên thời điểm, lại làm cho cả người hắn thanh lanh mấy phần, thậm chí mang theo vài phần linh cốc. Không có sao chứ? Long đương đương đi vào trước mặt hắn, vươn tay. Long Không không đưa tay nhường láo ca nắm chính mình kéo lên, không có việc gì nha, thật thoải mái. Làm hắn trên mặt tươi cười thời điểm, hắn đáy mắt tự ý hoàn toàn biến mất. Chuột bự thật có thể tu. Lần tu luyện này cảm giác thu mạch không nhỏ. Ta cảm thấy ta khẳng định qua tứ giai trung đoạn không bao lâu liền có thể đụng vào ngũ giai, long không không cười hả hác nói, nào chỉ là long không không thu hoạch không nhỏ, long đương đương cũng giống như vậy, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tiểu bát biến hóa, tiểu bát đang hấp thu năng lượng khổng lồ về sau, đã bắt đầu tiến hóa, thật không hổ là long hoàng con trai, mà thân thể của hắn cũng nhận tiểu bát phụ dưỡng, hắn cảm giác lực lượng có gia tăng, thân thể sức thừa nhận trở nên mạnh hơn, cụ thể có bao lớn biến hóa còn muốn quay đầu thông qua thí nghiệm đến xem đồng thời, hắn phát hiện tinh thần lực của mình cũng có một chút biến hóa, tăng lên biên độ mặc dù không có thân thể lớn như vậy, nhưng cũng tiến bộ không nhỏ, hẳn là tiểu tà mắt mang tới, lúc này. Truyền tống trận Kim Quang càng ngày càng mãnh liệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Kim Quang lấp lánh. Trong truyền tống trận, lần lượt từng bóng người nổi lên. Nhan Giao kết thúc truyền tống, mở mắt xem xét, lập tức có chút ngạc nhiên, hỏi trước mặt hai huynh đệ, các ngươi liền xong việc mà rồi. Năm thứ hai chủ nhiệm lớp cùng năm thứ ba kỵ sĩ ban chủ nhiệm lớp là cùng một chỗ truyền đưa tới, bọn hắn nhìn xem Long Dương Dương cùng Long Không Không, không khỏi cười nói, nhan lão sư, nhanh nhanh nhìn xem, ngươi có phải hay không dạy dỗ Long kỵ sĩ? Nói như vậy, càng sớm ra tới, gặp được phù hợp toàn kỵ của mình đồng bạn sát xuất càng cao. Hắn này lời nói không sai, thời gian sử dụng càng dài, liền mang ý nghĩa một mực tại đau khổ tìm kiếm, đến đằng sau, thậm chí có khả năng vì có được vật cớ mà vội vàng lựa chọn, cho dù là không quá phù hợp chính mình yêu cầu cũng có thể gom góp. Dù sao, tại dưới tình huống bình thường, mỗi một vị kỵ sĩ trong cả đời liền chỉ có một lần tiến vào kỵ sĩ thánh sơn cơ hội. Nhan Giao nghi ngờ nhìn về phía Long Dương Dương cùng Long Không Không, hỏi: "Có hay không Long kỵ sĩ Ừm. Long Dương Dương gật đầu. Chương 113: Vị thứ tư Long kỵ sĩ. Chương 113: Vị thứ tư Long kỵ sĩ. Tại Long Dương Dương gật đầu cho khẳng định trả lời chắc chắn về sau, không khí hiện trường một thoáng liền biến. Trong chốc lát, ba vị chủ nhiệm lớp cùng một chỗ im lặng, bọn hắn kỳ thật chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút. Long Kỵ sĩ là dễ dàng như vậy xuất hiện sao? Toàn bộ Kỵ sĩ Thánh Điện cũng chỉ có ba vị, ba vị này đều không ngoại lệ, đều là hiện nay đỉnh cấp từng giả, trong đó còn có một vị không thể nào nghiêm chỉnh Long Kỵ sĩ. Ngươi là Long Dương Dương vẫn là Long không không? Nhan Giao thốt ra hỏi. Ta là Long Dương Dương. Long Dương Dương hồi đáp. Thật sự có. Ngươi. Nhan Giao chỉ chỉ hắn, ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Đúng. Long Đương Đương lần nữa gật đầu. Hai vị khác chủ nhiệm lớp lúc này đều mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn nói không ra lời. Thật ra Long kỵ sĩ rồi. Phải biết, tại kỵ sĩ thánh điện bên trong, Long kỵ sĩ số lượng so thần ấn kỵ sĩ đều ít. Ra một vị Long kỵ sĩ, có thể trên phạm vi lớn tăng cường kỵ sĩ thánh điện thực lực tổng hợp. Nhất là bây giờ đối mặt vong linh thủy triều uy hiếp, kỵ sĩ thánh điện có thể lại thêm một vị Long kỵ sĩ, không thể nghi ngờ là chuyện thật tốt. Nhan Dao hô hấp trở nên có chút gấp rút, quay đầu nhìn về phía Long Không Không, hỏi: "Ngươi đây, ngươi không có làm đâu rổng?" Long Không Không ho khan một tiếng, nói: "Long hoàng nói Long tộc không xứng với ta. Nhan Giao kẹp miệng giật một cái, ngươi tại sao không nói Thần ấn Vương tọa không xứng với ngươi? Ngươi tìm cái gì vật cưới? Long không không ngỡ ngực, nói, thôn Thiên Kỵ Sĩ chính là ta. Vì mặt mũi, hắn bất đi một cái cho chữ. Long Dương Dương nói tiếp, lão sư, chúng ta đã ra tới một đoạn thời gian, có phải hay không, có thể trước đem chúng ta đưa trở về? Trở về rồi hay nói? Nhan Giao trong lòng hơi động, nhìn một chút bên cạnh hai vị ánh mắt trở nên cực kỳ suốt ruột chủ nhiệm lớp, nói, được, trở về rồi hay nói. Ai, đừng a, mau nói, là cái gì Long? vật cưới không có gì có thể dầu giếm, ngươi vốn phải cần năm thứ hai chủ nhiệm lớp truy vấn, long đương đương gật đầu nói hiện tại còn không thể dùng là vừa ra đời ấu long còn rất nhỏ yếu nghe được là ấu long năm thứ hai chủ nhiệm lớp nhíu nhíu mày lại nói ấu long a vậy được giải là cần thời gian bất quá đó cũng là long kỵ sĩ nhàn giao ngươi vận khí thật là tốt nhàn giao khoẹt miệng hướng lên câu lên một cái duyên dáng đường cong đúng vậy a vận khí thật tốt về sau ta chính là long kỵ sĩ lão sư ha ha ha hai vị chủ nhiệm lớp nhìn soi mói, nhan giao đắc chí vừa lòng mang theo long đương đương cùng long không không truyền tống về linh lô học viện. long kỵ sĩ, đây chính là long kỵ sĩ a. trở lại quen thuộc linh lô học viện, nhan giao nói, không không, ngươi về trước đi. đương đương ngươi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi kỵ sĩ thánh điện tổng bộ báo cáo chuẩn bị một thoáng. long đương đương kinh ngạc nói, có cần thiết này sao? vật cưỡi không phải kỵ sĩ công việc mình làm sao? nhan giao liếc mắt, nói, ngươi làm long kỵ sĩ là cái gì? đây chính là so thần ấn kỵ sĩ còn thưa thớt tồn tại, là kỵ sĩ thánh điện chân chính tác dụng ý hiệp tính lực lượng. Ngươi có được Long vật cưới, sao có thể không báo cáo chuẩn bị? Long không không theo bên cạnh lại gần, hỏi, vậy có hay không ban thưởng? Nhan Giao nói, ban thưởng khó mà nói, nhưng khi làm khẳng định sẽ trở thành làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Lập tức liền muốn tiến hành săn ma đoàn tuyển bạn, đương đương vật cưới là Âu Long, hoàn toàn có khả năng lựa chọn không tham gia săn ma đoàn tuyển bạn thi đấu, âm thầm bồi nuôi tọa kỵ của mình, thánh điện khẳng định sẽ duy trì. Long đương đương nhìn thoáng qua Long không không, lắc đầu, nói, ta vẫn là tham gia tuyển bạn đi. Vô luận tiên vũ thế nào, cũng cần ma luyện mới có thể thành tài. Nhan Giao hài lòng nói, không hồ là ta dạy dỗ đệ tử, có rất ngộ bất quá cụ thể còn muốn nghe thánh điện ý tứ, chúng ta đi. không không, ngươi đi về nghỉ trước một thoáng. long không không nhịn không được nói, thôn thiên kỵ sĩ không cần báo cáo chuẩn bị sao? nhàn giao tò mò nói, toa kỵ của ngươi đồng bạn đến cùng là cái gì? long không không do dự một chút về sau, mới nói, nó nói chính nó là thôn thiên thử, là ta theo một vị diện khác triệu hòa tới. chuột, nhàn giao vẻ mặt trong nháy mắt biến, vô ý tức lui lại một bước, nàng sợ nhất sinh vật liền là con chuột, chuột bự. long không không nhấn mạnh một thoáng, nhàn giao lập tức lại lui một bước, chuột bự ngươi báo cáo chuẩn bị cái gì? nhanh lên, nhanh lên. Đường Đường theo ta đi." Nói xong, nàng cơ hội là dùng chạy, quay người hướng phía học viện đi tới Thánh điện tổng bộ chuyển tống trận chạy đi. "Vậy ngươi đi về nghỉ trước, ta đi một chuyến." Long đương đương hướng Long Không Không bàn ra một câu, bắt kịp nhân dao. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, Long Không Không không khỏi có chút không cam lòng, "Chuột làm sao vậy? Chuột cũng không ăn nhà các ngươi gạo." Đáng giận, ăn hàng người ra hỏa này, thật sự là hại khổ ta. Vừa nghĩ tới sau này mình muốn biến thành thử kỹ sĩ, hắn không khỏi buồn theo bên trong tới. Cái này khiến hắn làm sao đối mặt với bạn? Làm sao uy vũ bá khí bảo hộ La Ka? Long không không có chút buồn bực hướng phía túc xá hướng đi đi đến, đang đi đối diện đụng phải một người, bốn mắt nhìn nhau, hai người cũng không khỏi hơi sưng sở. Hắn đụng phải không là người khác, chính là nguyên tố thánh nữ Tử Tăng Lưu Hình. Từ lần trước đại khảo về sau, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Long không không nét miệng cười một tiếng, hướng phía nàng phất phất tay, nói: ngươi tốt nhà, Tử Tăng. Tử Tăng Lưu Hình đấy mắt lóe lên một vẻ quái dị cảm xúc, chủ động đi tới, ngươi là Long không không. Long không không sờ lên mũi, ta cùng ta ca đôi này song bảo thai có phải giả hay không? Thốt như vậy miệng sao? Tử Tăng Lưu Hình gật đầu nói không phải, các ngươi tính cách không giống nhau, không mở miệng ta phân biệt không được, ngươi vừa nói, ta liền có thể theo ngữ khí của ngươi nghe được. Long không không cười ha ha nói, ta đùa giỡn, ngươi còn tưởng thật. Tử Tăng Lưu hình khoe miệng giật một cái, hỏi các ngươi không phải đi thu hoạch vật cưỡi rồi? Đây là sau khi thành công trở về rồi. Nhanh như vậy. Long không không nhìn xem nàng, chúng ta giống như là săn ma tuyển thi đấu đối thủ, ta có phải hay không không nên nói cho ngươi tọa kỵ của ta là cái gì? Tử Tăng Lưu hình nhìn chăm chú hắn, ngươi suy nghĩ nhiều a, đừng nói ngươi, coi như là ca của ngươi, hẳn là cũng không phải là đối thủ của ta bị khinh bỉ long không không không khỏi có chút giận dữ hắn lúc này tâm tình đang không tốt đâu nói giá bách hợp cũng coi xuân tiên về sau ngươi sẽ biết sự lợi hại của ta thử đi rồi nói xong hắn xoay người rời đi ai ngươi chờ một chút thử tăng lưu hình vô ý thức đưa tay kéo hắn long không không mặc dù tại kỵ sĩ ban một là thực lực kém nhất nhưng nói thế nào cũng là luyện thể kỵ sĩ tố chất thân thể không là ma pháp sư có thể so sánh tử tăng lưu hình này kéo một phát hắn chính mình lập tức bị mang đến một cái lảo đảo long không không quay đầu thấy chính là cô nương này trực tiếp nhào về phía chính mình ngươi làm gì Long không không phi tốc nâng lên hai tay, bắt lấy Tử Tăng Lưu hình hai vai, đưa nàng cố định tại cách mình nửa thước địa phương. Tử Tăng Lưu hình dưới chân lảo đảo, vội vàng thừa cơ đứng vững. Ngươi này người, gấp cái gì? Long không không cực nhanh bung ra nắm lấy bả vai nàng hai tay, lui lại hai bước, lợi lẽ chính nghĩa mà nói, ta có nữ thần, ngươi có thể đừng đối ta có ý nghĩ xấu. Ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó? Tử Tăng Lưu hình khí đến mặt đỏ dần, ta chính là có lời muốn hỏi ngươi. Ngươi nào, ngươi nào đối ngươi có, ngươi cút đi. Long không không mới không quen lấy nàng, làm thật xoay người rời đi. Tử Tang Lưu mình nhìn xem hắn quay đầu rời đi, không khỏi giận đến giậm chân. Sau một khắc, nàng đột nhiên ngây ngẩn cả người, hắn mới vừa nói cái gì? Hắn có nữ thần rồi? Sẽ là ai? Trong học viện, Mậu Lộ là hắn biểu tỷ, cho nên nữ thần của hắn chắc chắn sẽ không là mậu Lộ. Đó là ai đâu? Chẳng lẽ là Thái Thái? Vẫn là những người khác, chương 114. Long hoàng kỵ sĩ. Chương 114, Long hoàng kỵ sĩ. Long không không trở về ký túc xá, Long Dương Dương thì đi theo Nhan giao đi tới kỵ sĩ thánh điện tổng điện. Kỵ sĩ thánh điện tổng điện bản thân liền là thánh điện tổng bộ một bộ phận, lại là đơn độc một mảnh kiến trúc. Kiến trúc hùng vĩ cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Nhan Giao mang theo hắn đi thẳng tới Thánh Kỵ Sĩ Điện, nơi này là Kỵ Sĩ Thánh Điện cao tầng họp địa phương, cũng là thánh đường phía dưới Kỵ Sĩ Thánh Điện trọng yếu nhất khu vực Hải Tâm. Nhan Giao làm dự bị Thánh Điện Kỵ Sĩ, bản thân lại là thất giai đỉnh phong cảnh giới, thu được bí ngân nền móng chiến khải tán thành, đã có thể tính là Thánh Kỵ Sĩ Điện bên trong cao tầng. Thánh Điện Kỵ Sĩ Nhan Giao, có chuyện trọng yếu hướng Thánh Kỵ Sĩ trưởng đại nhân hồi báo, thỉnh thông báo. Nàng hướng thủ vệ tại Thánh Kỵ Sĩ ngoài điện thủ hộ Kỵ Sĩ nói ra. Đúng, xin ngài chờ một chút. Thủ hộ Kỵ Sĩ nắm tay phải đưa ngăn ngực, hướng nàng đi một cái Kỵ Sĩ lễ lập tức quay người tiến vào, thời gian không dài, nhan giao cùng long đương đương liền bị mời đi vào đây là long đương đương lần đầu tiên tới thánh kỵ sĩ điện, đi vào chính điện, một cố vô hình uy nghiêm lập tức theo bốn phía truyền đến, long đương đương lập tức cảm giác được trong cơ thể mình linh lực tựa hồ cũng có chút sôi trào, cái loại cảm giác này vô cùng kỳ dị, cả người hắn tựa hồ bị một cố lực lượng vô hình bao quanh, cố lực lượng này mang theo mãnh liệt cảm giác chấn động, khiến cho hắn cảm thấy bên tai phảng phất quanh quẩn kỵ sĩ thập đại quy tắc kêu gọi, hắn vô ý thức hướng hai bên nhìn lại, thấy chính là từng tôn sinh động như thật pho tượng, này chút pho tượng đều người mặc kỵ sĩ áo giáp, có bên người còn đi theo toà kỵ của mình đồng bạn. Mỗi một vị đều hình dáng khác nhau, theo nơi cửa ra vào một mực hướng vào phía trong kéo dài, chỉ ít có bên trên ngàn tôn pho tượng. Vào trong đi, hai bên nhiều chỗ ngồi, tổng cộng là 108 tờ. Long đương đương mơ hồ đoán được, đây cũng là thuộc về 36 vị tinh kim nền móng kỵ sĩ cùng 72 vị bí ngân nền móng kỵ sĩ chỗ ngồi. Chỉ có bọn hắn mới thật sự là kỵ sĩ thánh điện lanh tụ. Mà tận cùng bên trong nhất ở giữa, có cấp 9 bậc hạng, cấp 9 trên bậc hạng, 6 tấm mỹ lệ vô cùng chỗ ngồi song song sắp hàng, trong đó, ở giữa một tấm trên ghế ngồi, có một pho tượng đó là một tên nam tử trẻ tuổi, mặc trên người hoa lệ áo giáp, tướng mạo cực kỳ anh tuấn. Tấm mắt ôn hòa mà ôn nhuyễn, chẳng qua là lặng lặng mà ngồi tại cái kia tờ to lớn vương tọa phía trên, liền cho người ta một loại vô cùng ý nghiêm cảm giác. Sáu tấm chỗ ngồi, tự nhiên là lục đại thần ấn vương tọa pho tượng, ở giữa này một tấm ngồi hình người pho tượng, chính là lục đại thần ấn vương tọa đứng đầu, vĩnh hằng cùng sáng tạo chi thần ấn vương tọa, mà cái kia tôn pho tượng chính là thánh điện liên bang đời thứ nhất chủ tịch, cũng là dẫn theo nhân loại ngăn cơn sóng dữ chiến thắng ma tộc 72 trụ ma thần một đời truyền kỳ. Nhan Dao mang theo Long Dương Dương tại khoảng cách cầu thang hai chừng 10 bước địa phương dừng bước lại, nắm tay phải đưa ngang ngực hơi hơi không lơi, hướng lục đại vương tọa cùng cái kia tôn pho tượng hành lễ. Long Dương đương vội vàng đi theo nàng cùng một chỗ đi kỵ sĩ lễ đối với vị kia nhân vật truyền kỳ. Vô luận là cưỡi lên thánh điện kỵ sĩ vẫn là những nghề nghiệp khác người, thậm chí là bình dân bách tính đều tràn đầy kính ý là hắn. Tiêu cứu nhân loại tại trong nước lửa, chiến thắng mạnh mẽ ma thần hoàng, dẫn đầu nhân loại vượt qua này vạn năm qua và bình sinh sống. Mặc dù thánh điện liên bang hiện tại cũng có dạng này vấn đề như vậy, nhưng năm đó tạo dựng lên đủ loại chế độ có thể duy trì vạn năm không thay đổi. Rõ ràng hắn nhìn xa trông rộng đúng lúc này, một người theo cầu thang bên trái trên hành lang nhanh chân đi tới đây là một vị lão giả, người mà bạc lam đỏ ba màu giao nhau kỵ sĩ chế phục. Trên bờ vai treo hai quả màu vàng kim lục mang tinh quân hàm, thân hình cao lớn, hắn nhìn qua bất quá 50 tuổi khoảng trường, một đôi tròng mắt sáng ngời có. Thần, bả vai rộng lớn, đi trên đường tựa như long hành hồ bộ, mang theo bức người cảm giác cát bách. Tiểu nhan, có chuyện trọng yếu gì a? Nói xong, dưới ánh mắt của hắn ý thức rơi vào long đương đương trên thân, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Gặp qua thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân, nhan giao lập tức nghiêm hành lễ, long đương đương đi theo. Vị này thánh kỵ sĩ trưởng hòa lễ, người tìm đến ta, cùng người trẻ tuổi kia có quan hệ. Thánh kỵ sĩ trưởng tầm mắt rơi vào Long Dương Dương trên thân, ánh mắt không nữa nghiêm túc như vậy, nhiều hơn mấy phần ôn hòa. Đúng thế, Thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân, này là đệ tử của ta, Linh lô học viện kỵ sĩ lớp 1 Long Dương Dương. Hắn mới vừa từ kỵ sĩ Thánh Sơn trở về. Thánh kỵ sĩ trưởng mỉm cười, hướng Long Dương Dương nhẹ gật đầu, sau đó nắm tay phải đưa ngang ngực, lại chủ động hướng hắn đi một cái kỵ sĩ lễ, nói, ngươi tốt, ta là kỵ sĩ Thánh Điện Thánh kỵ sĩ trưởng Nam Vũ. Ta biết ngươi. Hắn vừa nói, một bên hướng Long Dương Dương nháy mắt, Long Dương Dương sững sốt một chút, sau một khắc liền ý thức được, vị này hẳn phải biết chính mình kỵ sĩ thánh điện dự bị thánh đường thân phận. Vị này chính là kỵ sĩ thánh điện chân chính cao tầng, chẳng qua là không biết có phải hay không là hiện thời sáu vị thánh đường một trong. Hắn vội vội hoàn lễ, cung kính nói, Long Dương Dương gặp qua thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân. Nam Vũ xem hắn, nhìn lại một chút nhan dao, mỉm cười nói, "Nhường ta đoán một chút, ngươi mới từ kỵ sĩ thánh sơn trở về, nhan dao lại gấp mang ngươi tới gặp ta. Xem ra, ngươi thu hoạch lần này không nhỏ a." Nói một chút, "Thu được cái gì mà cười? Chẳng lẽ chúng ta lại muốn nhiều một vị long kỵ sĩ sao?" Nhan Giao kinh ngạc nhìn xem hắn, nói, "Ngài cũng biết rồi rồi." Nam Vũ sững sờ, "Biết ta biết cái gì? Thật chính là Long Kỵ sĩ." Lần này, hắn trở nên kích động lên. Long Kỵ sĩ đối với Kỵ sĩ Thánh Điện ý vị như thế nào hắn lại quá là rõ ràng. Nhan Giao gật gật đầu, nhìn về phía Long Dương Dương. Long Dương Dương chủ động đem Tiểu Bát phóng thích ra ngoài, Tiểu Bát thân hình mini, nhưng khi nó xuất hiện thời điểm, toàn thân kim quang vờn quanh, mỗi một khối long lân đều chiếu lấp lánh. Mấy ngày nay Long Dương Dương cùng Long Không không cùng một chỗ tu luyện, Tiểu Bát thân thể rõ ràng lớn lên một điểm, cùng vừa ra đời thời điểm so sánh, hiện tại tinh thần rất nhiều. Nam Vũ hô hấp đều trở nên rồn rập mấy phần, nhìn chằm chằm tiểu bát, 1, 2, 3, 4, 5, ngũ trảo hoàng kim long. Cái này, đây là, người gặp qua long hoàng rồi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Long Dương Dương. Làm Nhan Dao nói Long Dương Dương là long kỵ sĩ thời điểm hắn đã 10 phần trấn kinh, thật thấy trước mặt con tiểu long này thời điểm, nội tâm của hắn cũng chỉ có thể dùng rung động để hình dung. Nhan Dao cũng là sơ kiến Long Dương Dương con tiểu long này, cùng nàng trong tưởng tượng vật cưới long khác biệt, nhỏ như vậy long, làm sao làm thú cưới a? Có thể thánh kỵ sĩ trưởng Nam Vũ liếc mắt một cái liền nhận ra con rồng này chủ quẩn, ngũ trảo Long tộc chi chủ, cái này cùng Long kỵ sĩ căn bản không phải một cái khái niệm được không? Nhan Giao, Nam Vũ đột nhiên quát lớn. Đến ngay đây, Nhan Giao vội vàng thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía vị này Thánh kỵ sĩ trưởng. Biết Long Dương Dương có được Long vật cưới còn có ai? Nam Vũ vội vàng hỏi. Nhan Giao nói, hiểu rõ tình hình còn có lúc ấy cùng ta đồng hành hai vị chủ nhiệm lớp. Ân, còn có Long Dương Dương đệ đệ. Nam Vũ nói, ngươi lập tức trở về, liên hệ những người biết chuyện này, thưởng bọn hắn tuyên bố nghiêm lệnh. Long Dương Dương thu hoạch được vật cưới Long chuyện này tuyệt không thể tiết ra ngoài, lập tức chấp hành chuyện này nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật, nghe rõ chưa? cũng bao quát chính ngươi, nhanh đi. Nhan dao mặc dù có chút không nghĩ ra, nhưng nàng nhìn thoáng qua tiểu bát về sau, lập tức đi. khá lắm, khá lắm. nam vũ tại long đương đương trước mặt đi qua đi lại, cảm xúc có chút xúc động. long đương đương lúc này cũng là rất bình tĩnh, rõ ràng, thân phận của tiểu bát nhường vị này thánh kỵ sĩ trưởng không bình tĩnh. đúng a? dù sao cũng là long hoàng con trai, long tộc tương lai long chủ. trọn vẹn nửa ngày về sau, nam vũ mới tại long đương đương trước mặt dừng bước lại, trịnh trọng nói, đương đương, ngươi thật là làm mang cho chúng ta thánh điện một phần kinh ngạc vui mừng vô cùng a. Ta biết, ngươi đồng thời sư tòng mãng kỵ sĩ hải kỵ phong cùng phong đích linh thính giả tử thiên vũ, ngươi kiêm tu kỵ sĩ cùng ma pháp, lập chí làm một tên ma pháp kỵ sĩ. Theo hiện tại thời khắc này bắt đầu, kỵ sĩ thánh điện nhất định phải hướng ngươi đưa ra yêu cầu. Tương lai, ngươi chỉ có thể lưu tại kỵ sĩ thánh điện, bởi vì ngươi mang đi kỵ sĩ thánh điện vật chân quý nhất. Long đương đương nghi ngờ hỏi, kỵ sĩ thánh điện vật chân quý nhất không nên là lục đại thần ấn vương toa sao? Nam vũ gật gật đầu, nói, này không sai. Nhưng kỵ sĩ thánh sơn mới là chúng ta kỵ sĩ thánh điện căn bản. Mỗi một vị mạnh mẽ kỵ sĩ, tối vị lại đều là vật cơi đồng bạn tại chúng ta kỵ sĩ thánh sơn thần thú khu vực trong cường đại nhất liền là long tộc năm đó ma tộc mang tới đại tai nạn bên trong long tộc bị hủy diệt tính đả kích suýt nữa bị ma thần hoàng thống ngự thâm liên ma long nhất mạch diệt tộc sau này bị chúng ta thánh điện cứu được nghỉ ngơi lấy lại sức vào năm mới có hiện tại quy mô 5.000 năm trước sinh ra thế hệ này long hoàng lại qua nhiều năm như vậy long hoàng cuối cùng có sao long hoàng là đã đụng chạm đến quy tắc cuối tồn tại tầm quan trọng của nó không tại ngũ đại thần ấn vương tọa phía dưới gần với vĩnh hằng cùng sáng tạo chi thần ấn vương tọa có vị này dòm dòi làm vật cưới đồng bạn ngươi cũng không là long kỵ sĩ mà là long hoàng kỵ sĩ bởi vậy, ngươi nhất định phải đáp ứng chúng ta, vô luận lúc nào đều phải để lại tại kỵ sĩ thánh điện. Bằng không mà nói, coi như là chư vị thánh đường cũng không cách nào hướng hết thảy kỵ sĩ bằng dao. Chỉ cần ngươi đáp ứng, ngươi chính là kỵ sĩ thánh điện đệ nhất thuận vị dự bị thánh đường, thánh điện cũng chắc chắn toàn lực ủng hộ ngươi tăng lên, thậm chí có khả năng hứa hẹn cho ngươi một cái trở thành thần ấn kỵ sĩ tư cách. Chờ ngươi đến cử giai, thánh điện toàn lực ủng hộ ngươi trở thành thần ấn kỵ sĩ, thánh đường nội bộ sẽ thảo luận ngươi thích hợp thế nào một tấm vương toại, có khả năng chuyên môn vì ngươi đem này trương vương toại để chống. Nghe nam vũ, long đương đương động tâm sao? Hắn đương nhiên là động tâm. Thế nhưng. Tại thời khắc này hắn như mày, kỵ sĩ thánh điện chính là lục đại thánh điện đứng đầu, mà lại chiếm cứ trên vị trí này vạn năm lâu, coi như là ma pháp thánh điện đều không thể dung chuyển hắn một chút, rõ ràng hắn nội tình chi thâm hậu. Nam vũ nói tới điều kiện, đã là kỵ sĩ thánh điện có thể cho ra cao nhất điều kiện, thậm chí mơ hồ có tương lai muốn đề cử hắn trở thành thánh điện chi chủ ý tứ. thế nhưng Long đương đương sẽ đáp ứng không. thật có lỗi, thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân, ta hiện tại vô pháp cho ngài hứa hẹn, ta chỉ có thể nói, vô luận lúc nào, ta đều sẽ ta tận hết khả năng thủ hộ kỵ sĩ thánh điện. Long đương đương nghiêm túc nói ra. Nam vũ sướng sở chẳng lẽ ma pháp thánh điện cho ngươi càng cao điều kiện, điều đó không có khả năng. ngươi có cái gì không đáp ứng lý do? Long đương đương không do dự, trầm giọng nói, thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân, ta có thể có hôm nay nhờ vào hai vị lao sư bổ dưỡng. nay ngài cũng biết, ta không có khả năng tại chưa trải qua tử lao sư cho phép tình huống dưới, liền một lời đáp ứng kỵ sĩ thánh điện yêu cầu, căn cứ kỵ sĩ thập đại quy tắc, ta cũng không thể làm như thế. còn có chính là, ta có thể trở thành dự bị thánh đường, là bởi vì ta có được một tôn trí tuệ linh lô thế nhưng ngài khả năng không biết ta này tôn trí tuệ linh lô cũng không là linh lô học viện chín đại trí giả một trong mà là có chỗ hỏng Nguyệt minh thương hải linh lô tu vi của ta đi đến lục giai đỉnh phong về sau có khả năng sẽ đình trệ vô pháp tiếp tục tăng lên cho nên ta rất có thể không đạt được chúng ta thánh điện mong muốn nghe hắn lời nói này nam vũ không khỏi lông mày nhíu chặt Nguyệt minh thương hải linh lô ta đây cũng chưa nghe nói qua ta sẽ hướng thánh đường hồi báo đồng thời vì ngươi tìm kiếm phương pháp giải quyết đương đương ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ không nhận lời thánh điện có khả năng sẽ thu hồi tọa kỹ của ngươi long hoàng hậu đại thật sự là quá trọng yếu Điểm này ta nhất định phải nói rõ với ngươi. Long Dương Dương là người, vô ý thức nhìn về phía tại trước người hắn tự do bơi lội tiểu bác, hắn hít sâu một hơi, nói, "Ta không hối hận." Nam Vũ rơi vào trong trầm tư, trọn vẹn nửa ngày về sau, hắn mới trầm giọng nói ra, "Theo cá nhân ta góc độ, cách làm của ngươi ta tán thành. Làm kỵ sĩ, đối mặt dụ hoặc có thể thủ trụ bản tâm, ngươi hết sức ưu tú. Thế nhưng, theo thánh điện góc độ, Long Hoàng kỵ sĩ can hệ trọng đại, ta muốn báo trình thánh đường, làm tiếp đến tiếp sau quyết định. Ngươi này vật cưới đồng bạn hẳn là vừa mới ấp không lâu, còn mười phần nhỏ yếu, vô pháp xung làm thú cưới." tại nó chân chính trưởng thành trước đó, ngươi trước không nên dùng nó, đồng thời đối ngoại phải nghiêm khắc giữ bí mật. nếu như ngươi cần, thánh điện sẽ lại vì ngươi tìm một cái tạm thời vật cưới. cam đoan có tiến hóa đến cấp 9 trở lên tiên phú, ngươi trước dùng đến. long đương đương lắc đầu, nói, không cần làm phiền thánh điện, ta tạm thời sẽ không nhường tiểu bát bại lộ. hắn kỳ thật mơ hồ đã hiểu, nếu như mình không chịu hoàn toàn gia nhập kỵ sĩ thánh điện, kỵ sĩ thánh điện là có khả năng thu hồi tiểu bát. nếu quả như thật là như thế này, vậy hắn đối kỵ sĩ thánh điện đã có thể quá thất vọng rồi đến mức thu hồi tiểu bát, đó là không có khả năng, hắn không có nói cho vị này thánh kỵ sĩ trưởng. Tiểu Bát là dùng chính mình huyết mạch cấp ra tới, cùng mình ký kết cũng không là bình đẳng khế ước, mà là huyết khế. Đừng nói là kỵ sĩ thánh điện, coi như là Long Hoàng hẳn là đều không thể giải trừ dạng này khế ước. Mặc dù hắn không rõ vì cái gì Long Hoàng lúc ấy sẽ nguyện ý cho dòng dõi cùng mình ký kết dạng này khế ước, nhưng không hề nghi ngờ chính là Tiểu Bát đã cùng hắn vững vàng khóa lại ở cùng một chỗ. Tạm thời trước không cần Tiểu Bát dĩ nhiên không có vấn đề gì, Tiểu Bát cần muốn trưởng thành. Ngược lại chính mình không chỉ có Tiểu Bát, còn có Tạ Nhãn Bạo quân nửa bước chúa tể đưa cho mình tiểu Tạ mắt đây. Ân, cho nó đặt tên, liền gọi tiểu Tạ tốt. Long Dương Dương trở lại tốc xá thời điểm, thấy Long không không tại cửa ra vào chờ hắn, lão ca, tình huống gì? Vừa rồi nhan lão sư tới tìm ta, để cho ta nhất định vì ngươi giữ bí mật, không thể nói cho bất luận cái gì người ngươi là Long kỵ sĩ. Đây là muốn nhờ ngươi cẩn ý dạ hình à? Không có ý nghĩa. Nếu để cho mọi người đều biết ngươi là Long kỵ sĩ, cái kia nhiều bị phong. Thật chính là. Long đương đương đưa hắn kéo vào trong nhà, đem kỵ sĩ thánh điện tổng bộ sự tình nói một lần, có ý tứ gì? Đây là muốn bức bách ngươi sao? Kỵ sĩ thánh điện như thế không tử tế. Long không không một mặt tức giận nói ra. Long đương đương lắc đầu, nói, không thể nói như vậy, dù sao. Long Hoàng con trai quan hệ to lớn, Kỵ sĩ Thánh Điện có chút vội vàng cũng là chuyện đương nhiên. Chờ đợi xem đi, xem bọn hắn làm sao quyết định. Yên tâm đi, không ai có thể theo bên cạnh ta cướp đi Tiểu Bát. Tiểu Bát sớm đã cùng ta tâm huyết tương liên. Có lẽ chuyện lần này chính là ta tương lai quyết định tiến vào cái nào Thánh Điện chân chính thời cơ. Long không không hai tay chống nhạnh, các Lão sư cũng không trở lại, bọn hắn nếu là đều trở về, liền có người làm chúng ta chỗ dựa. Muốn hay không nắm việc này nói cho ông ngoại bọn hắn. Long đương đương lắc đầu, nói, Phủ Mẫu lúc trước đều không muốn cho ông ngoại bọn hắn thêm phiền toái, chúng ta đã lớn lên, cũng không cần phiền toái ông ngoại bọn hắn mà lại chuyện này chúng ta có thể xử lý tốt Long không không hừ một tiếng nói ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem làm kỵ sĩ thánh điện dự định thu hồi tiểu bát thời điểm biết được các ngươi ký kết chính là huyết khế, sẽ là một bộ biểu tình gì Long đương đương liếc mắt nhìn hắn cười nhạt một tiếng nói nếu quả như thật là như thế này cái tiêu kỵ sĩ thánh điện chỉ sợ cũng thật sụn rốc Long không không cười ha ha một tiếng nói lão ca ngươi rất có lòng tin a ngươi này là chuẩn bị gia nhập ma pháp thánh điện sau đó cướp đi kỵ sĩ thánh điện sáu điện đứng đầu vị trí sao Long đương đương tức giận nói ngươi suy nghĩ nhiều ý của ta là Nếu như kỵ sĩ thánh điện nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì ta có thể bị Long Hoàng ưu ái, cái kia lục đại thánh điện đệ nhất cái danh hiệu này liền thật chính là có tiếng không có miếng. Long Không Không Du bay, nói: "Ngươi tâm tính thật là tốt, thật sự là không có chút nào lo lắng à? Cái kia săn ma đoàn tuyển bạn thi đấu làm sao bây giờ?" Long đương đương lạnh nhạt nói: "Như thường lệ tham gia. Khoảng cách săn ma đoàn tuyển bạn thi đấu bắt đầu còn có thời gian một tuần, có quan hệ săn ma đoàn tuyển bạn thi đấu quy tắc đã ra tới. Thánh điện học viện thuộc khóa này tốt nghiệp ước chừng có 600 người, đều sẽ tham gia lần này tuyển bạn. Linh Lâu học viện cấp thấp 3 cái niên cấp hơn 180 người." tổng lại có gần 800 người tham gia lần này tuyển bạt thi đấu, cuối cùng đem quyết ra 10 chi săn ma tiểu đội, nói cách khác, đám tuyển thủ được tuyển chọn sát xuất là mười mấy phần một trong. Cái này tuyển bạt danh ngạch so với trước dự đoán muốn ít một chút, là thánh đường đi qua cẩn thận nghiên cứu làm ra quyết định. Này chút có thể theo thánh điện học viện tổng viện tốt nghiệp học sinh, tự nhiên đều là cực kỳ nhân tài ưu tú, tương lai có rộng lớn trưởng thành không gian. Nếu để cho bọn hắn quá sớm chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, một khi chết yểu tổn thất quá lớn. Linh lâu học viện ba cái cấp thấp liền càng là như vậy. Cho nên Thánh đường cuối cùng quyết định, vẫn là chỉ làm cho ưu tú nhất nhân tài tạo thành săn ma đoàn, còn lại thì sẽ được an bài tiếp tục đào tạo sâu. Bất kỳ một cái nào nghề nghiệp, đều chỉ có 10 người có thể tiến vào săn ma đoàn, trở thành săn ma đoàn một phần tử. Săn ma đoàn tuyển bạt thi đấu, xem hoàn toàn là cá nhân thực lực. Lão ca, ngươi nói dùng tình huống của ta, muốn tấn cấp có phải hay không có một chút khó? Long Không không hướng Long Dương Dương hướng đạo. Long Dương Dương nhẹ gật đầu, là có chút khó. Hơn 100 tên kỵ sĩ, muốn đi vào 10 vị trí đầu không dễ dàng. Dự thi tuyệt đại đa số đều là ngũ giai trở lên kỵ sĩ, thánh điện tổng viện bên kia thuộc khóa này tốt nghiệp còn có lục giai, ngươi mới tứ giai, có chút khó. Long không không cao mày nói, cái tiếc nhưng làm sao bây giờ? Long đương đương hít sâu một hơi, nói, ta thay ngươi đi. A, Long không không ngẩn ngơ, ngươi thay ta, cái này có thể được không? Hai ta năng lực cũng không giống nhau lắm. Long đương đương lông mày nhiễu chặt, nói, sắc thực dễ dàng xảy ra vấn đề, nếu như thân thể của ngươi cường độ có thể tăng mạnh, sớm biến thân cũng là biện pháp. Nhưng ngươi có thể chịu được thần kỳ thương nguyệt thiên sứ lực lượng sao? Long không không đầu lắc như đánh trống chầu giống như Long đương đương tiếp nhận thần kỳ thương Nguyệt tiên sứ biến thân đều tốn sức, hắn làm sao có thể chịu được? Hoặc là chúng ta liền đều không tham gia chờ sau này hay nói Long đương đương suy nghĩ một chút nói ra cái kia biểu tỷ làm sao bây giờ Long không không hỏi Long đương đương nói không cố được nhiều như vậy, ta cũng không thể cùng ngươi tách ra, ta ngày ngày tại bên cạnh ngươi trông coi, ngươi còn thường xuyên gặp rắc rối đâu? Nếu là ta không ở bên người ngươi, ngươi không chừng sẽ làm ra chuyện gì tới? Long không không tức giận nói ta nhưng là muốn thủ hộ ngươi nam nhân, ha ha vậy ngươi phải cố gắng a không bằng. Chúng ta tìm biểu tỷ thương lượng một chút, nhìn một chút làm sao bây giờ? Long Không Không nói ra. Long đương đương nhẹ gật đầu, nói, cũng nên thương lượng với nàng một thoáng. Chương 115. Các lão sư trở về. Chương 115. Các lão sư trở về. Long huynh chuẩn đệ. Lăng Ngọc Lộ nghe hai đứa tại kỵ sĩ thánh sơn tao nộ về sau, biểu lộ lập tức liền trở nên cổ quái. Nhìn xem nàng nén cười dáng vẻ, Long Không Không không cam lòng mà nói, là Long Hoàng cảm thấy không xứng với ta, hiểu chưa? Về sau xin gọi ta Tôn Tiên kỵ sĩ. Được rồi, Thôn Thiên. Thứ kỵ sĩ. Lăng Ngọc Lộ cười đến nhánh hoa rung rẩy. Nàng tự mang thánh khiết khí tức đều bị nụ cười này phá hủy, như là tiên tử lạc phạm Trần Lây dính mấy phần khói lửa nhân gian. Chỉ có Thôn Thiên, Thôn Thiên kỵ sĩ. Long Không Không cả giận nói. Long đương đương nói, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là an bài thế nào lần này nhằm vào săn ma đoàn tuyển bạt thi đấu chiến thuật. Lăng Ngọc Lộ lúc này mới chuyển hướng Long đương đương, không nhìn Long Không Không thời điểm, nàng liền có thể khống chế tâm tình của mình, chủ yếu là không thể náo bộ Long Không Không cấy chuột bự lúc dáng vẻ. Lần chọn lựa này thi đấu, chúng ta sắp thực phải đối mặt phiền toái không nhỏ. Săn ma đoàn tuyển bạt cũng không là tự do tổ hợp, mà là bằng vào thực lực để hoàn thành tổ hợp. Hết thệ có gần 800 người tham gia, cuối cùng chỉ lấy 60 người, mà lại là mỗi cái nghề nghiệp hạn lấy 10 người. Cho nên, mong muốn thông qua tuyển bạn liền cần tiên tiến vào bảng nghề nghiệp 10 hạng đầu mới được. Điểm này ta cảm thấy ngươi nên vấn đề không lớn, nhưng không không liền hơi rắc rối rồi Long không không hừ một tiếng, nói, anh của ta nói muốn thay thế ta sát hạch. Lăng Ngọc Lộ sướng sốt một chút, thay mận đổi đảo. Vậy chính ngươi làm sao bây giờ? Long đương đương nói, ta đi tham gia mà Pháp Sư sát hạch dùng thân phận ma pháp sư tiến vào tuyển bạn thi đấu chỉ có dạng này mới có thể tránh miễn chức nghiệp lập lại săn ma đoàn bên trong không là yêu cầu mỗi cái nghề nghiệp chỉ có thể có một người sao lang ngọc lộ cao mày nói không tốt dạng này không tốt ngươi không thể làm như vậy long đương đương như có điều suy nghĩ nói ngươi nói là kỵ sĩ thánh điện bên kia lang ngọc lộ gật gật đầu nói ngươi đã cử tuyệt kỵ sĩ thánh điện mời cái này kỳ thật thật phiền toái long hoàng kỵ sĩ A. đây là kỵ sĩ thánh điện trong lịch sử chưa từng xuất hiện ta nghĩ bọn hắn hiểu được về sau chắc chắn sẽ không từ bỏ ngươi chúng chi cũng làm không được dưới loại tình huống này, nếu như ngươi dùng thân phận ma pháp sư gia nhập săn ma đoàn, ngươi nói kỵ sĩ thánh điện bên kia sẽ nghĩ như thế nào? Long đương đương những mày, nói, nếu như ta dùng kỵ sĩ thân phận dự thi, không chỉ sẽ chiếm theo một cái danh lệnh, nhường không không càng khó tiến vào, mà lại chúng ta đoàn đội bên trong cũng không có cách nào đồng thời dung nạp hai cái kỵ sĩ. Lăng ngọc lộ cũng khó xử, cái này quả thật có chút phiền toái, ta đi về hỏi hỏi ra ra đi, nhìn một chút có cái gì biến báo phương thức. bất quá, ngươi tuyệt đối đừng dùng thân phận ma pháp sư bảo danh, đây là tối kỵ. Kỵ sĩ thánh điện bên kia đã rất khó bàn giao, kỵ sĩ thánh điện một mực đối ngươi không sai trả lại cho ngươi dự bị thánh đường thân phận, càng là đệ nhất thánh điện, tương lai ngươi muốn trở thành thần ấn kỵ sĩ, không thể thiếu thánh điện duy trì. Long Dương Dương nhẹ gật đầu, nói: "Được a, vậy trước tiên xem ông ngoại nói thế nào." Lăng Ngọc Lộ nói: "Còn có, tiến vào trước 60 người danh sách lớn về sau, liền sẽ rút tham tiến hành đối chiến, cuối cùng 10 hạng đầu có khả năng tự kiến chính mình săn ma đoàn. 10 hạng đầu dùng thứ tự xếp hạng tuần tự tuyển người phương thức lựa chọn đồng đội, dùng bảo trì đội ngũ cân bằng tính. Ví như, nếu như ta là tên thứ nhất, ngươi là người thứ hai, như vậy, chính là ta trước chọn một người, sau đó ngươi chọn cái thứ hai người, cứ thế mà suy ra." sau đó vòng thứ hai một lần nữa đã tới. cho nên nếu như chúng ta ba người mong muốn tại một cái săn ma đoàn, ổn thỏa nhất phương thức liền là người cùng ta đều thu hoạch được gần phía trước thứ tự, tại phân biệt tuyển người về sau, đưa ra đoàn đội tổ hợp, đây là quy tắc cho phép. Bằng không mà nói, nếu như chỉ có ta bài dành phía trên, ta tuyển người, cái kia không không liền có thể bị người khác tuyển đi, cũng là chuyện phiền toái. Long đương đương lông mày nhíu chặt, cái này xác thực thật phiền toái, lăng Ngộ Lộ đứng hàng đầu là có thể đoán được, mục sư tham dự này loại đối chiến sát hạch có ưu đái, chỉ cần trong chiến đấu duy chỉ ba phút bất bại coi như thắng. Dùng Lăng Ngọc Lộ Thiên Phú và thực lực, mong muốn công phá phòng ngự của nàng, chỉ sợ lần này còn không người có thể làm được, nàng lần này thi triển cái kia cấm chú, đủ để chấn nhiếp Linh lô học viện hết thể học viên. Còn Thánh điện học viện bên kia, khẳng định cũng sẽ không có so Tử tăng Lưu Hình lực công kích mạnh hơn học viên. Cho nên, Lăng Ngọc Lộ rất có thể sẽ cầm tới lần này săn ma đoàn tuyển bạn thi đấu tên thứ nhất. Thế nhưng, ngoại trừ nàng bên ngoài, Long Đường Đường chính mình đâu? Hắn tại gặp qua Tử tăng Lưu Hình tiểu đội thực lực về sau, xác thực không có nắm chắc chiến thắng mấy vị kia. Tử Tang Lưu Hình mạnh mẽ tổ hợp ma pháp cũng không cần nói. Sơ bộ lực phù phát, đường lôi quang thực lực tổng hợp, cũng là hắn trước mắt rất khó chống lại, ít nhất hắn không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Coi như hắn mong muốn chiến thắng thái thải quên triệu Hoán Bạch Phượng Hoàng, sợ rằng cũng phải dựa vào cùng Quang Minh tiên sứ Linh Lô dung hợp lực lượng mới tương đối ổn định, nhưng tuyển bạt thi đấu là cá nhân thi đấu, hắn không có khả năng cùng biểu tỷ Linh Lô dung hợp. Cho nên, muốn đi vào 10 vị trí đầu, hắn còn có chút nắm bắt, muốn nói đứng hàng đầu, vậy coi như khó khăn. Lăng Ngọc Lộ nói, ta chuẩn bị tìm Tử Tang nói chuyện, đi qua lần trước đối kháng vong linh đại quân sự tình, mấy người bọn hắn thái độ đối với chúng ta hẳn là có thay đổi. Nếu như bọn hắn bại danh phía trên Ta xem có thể hay không để cho bọn hắn không chọn các ngươi. Dạng này liền dễ dàng một chút. Long Dương Dương như mày, hắn hết sức không thích này loại đem vận mệnh thả trong tay người khác cảm giác, còn là bởi vì chính mình thực lực không đủ mạnh à? Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Cùng lắm thì chúng ta lần này không gia nhập săn Ma Đoàn. Đến lúc đó, nếu như không có chọn chúng các ngươi hai cái, ta liền chủ động từ bỏ. Đây là quy tắc cho phép. Các ngươi đều so với ta nhỏ hơn một hai tuổi, thực lực yếu một chút cũng như thường. Tiếp qua một hai năm, bằng vào Thiên Huyền Chi Hải cùng Thương Nguyệt Tiên sứ phối hợp tu luyện, các ngươi thực lực nhất định sẽ tăng nhanh như gió. Cho nên, lần chọn lựa này liền để cho chúng ta hết sức nỗ lực, coi như không thành công cũng không cần gấp, không ngừng cố gắng chính là. Nói đến đây, Lãng Ngọc Lộ phảng phất nhớ ra cái gì đó, đột nhiên nói, "Đúng rồi, lão sư của các ngươi trở về." Nghe lời này, Long Không không lập tức ngạc nhiên nhảy dựng lên, "Thật, cuối cùng là hồi trở lại đến rồi. Ta hiện tại liền đi tìm hắn." Tại săn ma đoàn tuyển bạt thi đấu trước khi bắt đầu, linh lô học viện học viên có khả năng tự do ra vào, dù sao muốn cho các học sinh càng nhiều thời gian chuẩn bị, trong đó cũng bao quát chuẩn bị trang bị thời gian. Lãng Ngọc Lộ nói, còn có một tuần chúng ta muốn chuẩn bị cẩn thận ban đêm tiếp tục cùng một chỗ tu luyện đi còn có các ngươi không phải đều có tiền sao trang bị phương diện cũng muốn bổ sung một chút ta hiện tại liền trở về tìm ra ra hỏi một chút hắn có không có biện pháp gì tốt long đương đương nhẹ gật đầu nói tốt, ta đây trở về tu luyện ta cũng suy nghĩ lại một chút ngươi nói nếu là ta trước nói rõ với kỵ sĩ thánh điện ta dùng ma pháp sư thân phận tham dự săn ma đoàn tuyển bạn chính là vì giải quyết đệ đệ ta cùng ta cùng đội vấn đề đi đến thông sao lang ngọc lộ nói ngươi lão sư không cùng bay về rồi sao Ta cảm thấy ngươi có thể tìm ngươi hai vị tiên lão sư thương lượng một chút, xem bọn hắn có đề nghị gì. Cũng được, vậy chúng ta cùng đi đi. Ba người cùng một chỗ theo truyền thống trận rời đi Linh Lô học viện, Long Đương Đương cùng Long Không Không thẳng đến tổng điện, Lăng Ngọc Lộ thì là tiện đường về nhà. Long Không Không vừa tiến vào tổng điện, liền bước xuống các ca, ca, không kịp chờ đợi hướng phía Na Diệp gian phòng chạy đi. Kể từ cùng cậu kỵ sĩ bắt đầu học tập tu luyện về sau, hắn theo ban đầu bại hoại đến dần dần cùng vị lão sư này thành lập thân hậu tình thầy trò, với hắn mà nói, ngoại trừ gia đình bên ngoài, Na Diệp cũng sớm đã trở thành hắn người trọng yếu nhất mỗi tuần một lần đại thiên sứ chi ủng là cải biến hắn thiên phú và vận mệnh trực tiếp trợ lực na diệp đối với hắn vô tư trả giá khiến cho hắn sao có thể không cảm động đâu cho nên đối vị lão sư này hắn là xuất phát từ nội tâm ưa thích mà lại sư đồ hai người lý niệm cũng rất giống như an toàn là số một ân sư trở về long không không là thật thốn vấn nhất là hắn gần nhất tại kỵ sĩ thánh sơn bị bị quất tước gì muốn hướng lão sư thổ lộ hết một thoáng đây long đương đương hơi do dự một chút về sau quyết định vẫn là đi trước tìm hải kỵ phòng kỵ sĩ thánh điện vấn đề là trước mắt hắn vô cùng cần thiết giải quyết huynh đệ hai người trước khi chia tay hướng lão sư gian phòng. Long không không cơ hội là dùng bước lướt sông tới cửa, lớn tiếng hô, lão sư, lão sư, ngài trở về à nha? Không không tới cũng. Long không không có Na Diệp gian phòng chìa khóa, mở cửa phòng liền hung hăng vọt vào. Vừa vào cửa, trong phòng khách không ai, chống giống. Long không không trong lòng trong nháy mắt dâng lên một cỗ mất mát mãnh liệt cảm giác, nhưng sau một khắc, hắn nhãn tỉnh sáng lên, treo trên vách tường một kiện quen thuộc áo khoác. Đúng lúc này, bên trong cửa phòng tu luyện mở ra, thanh âm truyền đến, tới thì tới tôi, trách trách hô hô làm gì? Từ bên trong đi ra có thể không phải là Na Diệp, hắn trên miệng mặc dù tại oán trách, nhưng nụ cười trên mặt làm sao đều không che giấu được. Ah ah ah, lão sư, ta nhớ đến chết rồi. Long không không một cái bước xa liền xông tới, trực tiếp cho cậu kỵ sĩ một cái to lớn. ôm. Chiều cao của hắn đã cùng Na Diệp không sai biệt lắm, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kích động. Giống kiểu gì? Tốt xấu ngươi cũng là tứ giai đại kỵ sĩ. Na Diệp vô vũ phía sau lưng của hắn, nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng nặc. Thấy chính mình cái này có chút không đáng tin tệ bảo bối đồ đệ, hắn sao lại không phải phát ra từ nội tâm vui vẻ đâu? Hắn không có thành gia, cũng không có hài tử, mấy năm này sớm đã đem Long không không xem như nửa đứa con trai. Long không không bung hai cánh tay ra khoảng cách gần mà nhìn xem cậu kỵ sĩ thấp giọng nói, lão sư, ta, ta có thể nghe nói, ngài là Long kỵ sĩ, thánh điện ba đại Long kỵ sĩ một trong. Na Diệp đầu tiên là sững sờ, sau đó đưa tay tại trên đầu của hắn vỗ một cái, mắng, nhỏ giọng như vậy làm sao? chỗ này còn có thể có người nghe lén hay sao? ách, ta đây không phải có chút ngoài ý muốn sao? ngài làm sao cho tới bây giờ không có cùng ta khoe khoan qua? cái này cùng ngài tính cách không quá giống à? Long không không cười hì hì nói, Na Diệp tức giận nói, làm sao không giống? địa thấp, địa thấp biết không? nghe nói các ngươi đi kỵ sĩ thánh sư rồi. Thu hoạch như thế nào? Thu được cái gì vật cưới? Nhiệm vụ lần này khẩn cấp, đang dễ bỏ qua ngươi đi kỵ sĩ thánh sơn tuyển vật cưới, không phải ta hẳn là cùng đi với ngươi? Một nghe hắn nói cái này, Long Không Không mặt liền sụ xuống. Làm sao? Không tìm được thích hợp vật cưới? Na Diệp sững sờ. Long Không Không vẻ mặt đưa đám nói, còn không bằng không tìm được đây. Ngay lập tức, hắn đem mình tại kỵ sĩ thánh sơn tao ngộ lại nói một lần. Nghe Long Không Không, Na Diệp không khỏi có chút trợn mắt ốm ốm. Loại tình huống này, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Long hoàng vậy mà ra tới rồi, còn nói không xứng với ngươi. Điều đó không có khả năng. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó, một đoàn kim quang ngay tại na diệp bên cạnh người phát sáng lên, chính là khế ước không gian. Chỉ bất quá, na diệp cái này khế ước không gian rõ ràng sò so lòng không không lớn. Cái kia kim quang có tới cao 3 mét, cánh cổng ánh sáng bên trong, một cái to mọng thân ảnh trực tiếp chen ra ngoài đây là một người đại mập mạp, thân cao tới 2 mét 5 vòng eo khả năng còn không chỉ 2 mét 5 Nó theo khế ước không gian cánh cổng ánh sáng bên trong gạt ra về sau, lớn như vậy phòng khách đều lộ ra có chút chật chội. Long Không Không kinh ngạc nhìn xem cái này hơn 30 tuổi bộ dáng, trên mặt thịt nắm ngũ quan chen lấn có chút mơ hồ ra họa hỏi ngươi là ai không đợi đại bản tử mở miệng na diệp chặn lại nói vị này là khế ước của ta đồng bạn cũng là long tộc một thành viên ngươi có khả năng gọi nó vương thúc đại bản tử cười ha ha nói không không ta đã sớm biết ngươi bất quá ta bình thường đều đang ngủ không có ra tới cùng ngươi gặp mặt ta gọi vương khói nhạc, ngươi gọi ta khói nhạc thúc cũng được vương khói nhạc. long lão sư là long kỵ sĩ đây là tọa kỵ của hắn đồng bạn có thể biến thành người long không cần kỳ quái mười cấp ma thú đều có biến thành hình người năng lực vương khói nhạt tựa hồ liếc mắt liền nhìn ra long không không nghi hoặc Ngươi mới vừa nói, Long Hoàng lão giả kia nói hắn không xứng với ngươi. Vậy ngươi thật đúng là có chút bản lãnh. Long Hoàng lão giả kia rất kiêu ngạo, sẽ không dễ dàng nói loại lời này. Hắn xưa nay sẽ không có khoa trương thành phần. Lão cậu, thoạt nhìn ngươi nhặt được cái bảo a. Na Diệp tức giận nói, ngay trước đồ đệ của ta mặt, ngươi có thể hay không đổi lại xứng hô, lão vương. Vương quế nhạc tóc không nhiều, chỉ có thưa thất mấy cây, miễn cưỡng có thể che lại đỉnh đầu, hắn treo chọc treo chọc tóc của mình, nói ra, được, kỵ sĩ thánh điện cứ gọi như vậy ngươi người còn thiếu sao. Nghe không không tiểu nói này, cái kia chuột hẳn là cũng có chút ý tứ. Cái đồ chơi này giống như có thể lịch chuyển huyết khế, cho nên tại ký kết khế ước về sau, trực tiếp tiến hành huyết mạch phán định. Đây cũng là năng lực thiên phú, có loại thiên phú này năng lực ma thú, huyết mạch nhất định phi thường mạnh mẽ. Bằng không huyết mạch phán định sao có thể có nắm bắt? Có thể nó bại bởi không không, không thể không làm hắn huyết khế vật gối. Không không a, người đứa nhỏ này có ý tứ. Đến, nhường ta nhìn ngươi huyết mạch. Nói xong, vương khái nhạc rối ra to mọng bàn tay lớn, trục tới long không không bờ vai. Ngươi nhẹ lấy điểm a. Lão vương, na diệp có chút lò âu nói ra. Tạch tạch tạch, lão vương tay cầm trục vào long không không trên bờ vai. Long Không Không lập tức cảm giác được giống như có một thanh kim sắt con kẹp lấy chính mình, bả vai xương cốt đều chuyển ra thanh âm, hắn nhịn không được hét thảm một tiếng. "A a a, ngượng ngùng, ta đem ngươi trở thành long tộc. Ta điểm nhẹ, điểm nhẹ." Vương Khoé Nhạc vội vàng thả nhẹ lực đạo. Liên tưởng đến lúc trước nói lão sư vật cười không thế nào đáng tin cậy loại hình miêu tả, Long Không Không lúc này mới có chút đã hiểu. Chương 116, không đáng tin cậy Vương Khoé Nhạc. Chương 116, không đáng tin cậy Vương Khoé Nhạc. Vương Khoé Nhạc tại Na Diệp lo lắng ánh mắt bên trong, bóp mấy cái, hơi nghi hoặc một chút mà nói, "Cái này cũng không có gì a. Rất bình thường." Chờ ta lại nhìn một thoáng. Nói xong, nó cúi đầu xuống, trong mắt kim quang lấp lánh, không khí chung quanh lập tức bắt đầu vặn vẹo. "Lão Vương, ngươi kiềm chế một chút." Na Diệp lấy làm kinh hãi, vội vàng tiến lên một bước, nhưng động tác của hắn vẫn là chậm một nhịp, Vương Khoé nhạc phóng thích ra tinh thần lực trước tiên rơi vào lòng không không trên thân. Lòng Không Không thân thể chấn động, trong nháy mắt cũng cảm giác một cỗ thô bạo tinh thần lực vọt vào chính mình tinh thần chi hải khiến cho chính mình tinh thần chi hải cấp tốc sôi trào. Cũng là tại đây một cái chớp mắt, phản phất nhận lấy cái gì kích thích, hắn tinh thần chi hải bên trong bỗng nhiên sáng lên một vệt màu tím. "A!" Vương Khái Nhạc điện giật giống như đột nhiên thu hồi tinh thần lực của mình, phi tốc lui lại mấy bước, không có khống chế lại thân thể, đặt mông liền ngồi ở trên ghế salon khiến cho ghế sofa phát ra chói thay tổn hại âm thanh, rõ ràng sập luôn xuống dưới. Long Không Không đáy mắt màu tím lóe lên một cái rồi biến mất, hắn có chút mở mịt nhìn về phía Vương Khái Nhạc, mà lúc này Vương Khái Nhạc lại như là gặp quỷ giống như nhìn chăm chú hắn, cái gì? Đây là cái quái gì? Hủ chết ta lão Vương, ngươi đây là cái gì quỷ? Long Không Không cũng là một mặt không hiểu, Khái Nhạc thúc, ngươi đây là thế nào? Ta thế nào? Ngươi huyết mạch này, ngươi huyết mạch này tuyệt đối có vấn đề. Na Diệp nghi hoặc nói là vấn đề gì? Ngươi này làm sao rồi? Lại nào rút? Phi, ngươi mới nào rút đây? Không không này huyết mạch chi lực tuyệt đối không bình thường. Khó trách lao gia hỏa kia nói không xứng với hắn. Hắn này trong huyết mạch nhất định ẩn giấu đi cái gì? Ta nói không ra là cái gì? Nhưng lực lượng này hết sức đáng sợ. Khá lắm, thật sự là khá lắm. Ngươi nói không rõ ở chỗ này giả trang cái gì đâu? Na Diệp tức giận nói Long Không Không cũng là có chút bất đắc dĩ, ta thà rằng không cần này cái gì ẩn giấu lực lượng. Khóe nhát túc, ngươi có thể hay không theo Long tộc cho ta làm đầu rồng? Ta muốn làm Long kỵ sĩ. Vương Khoé Nhạc tăng háng một cái, nói: "Làm Long Kỵ sĩ có gì tốt? Long tộc cũng không phải duy nhất mạnh mẽ trùng quần." Na Diệp cũng tăng háng một cái, loại chuyện này liền không làm phiền ngươi Khoé Nhạc Túc, dù sao nó đã bị Long tộc xóa tên, cũng là Long tộc từ trước tới nay một vị duy nhất bị xóa tên tộc nhân. "Cái gì? Có chuyện xưa à? Long Không không lập tức liền kinh ngạc. Vương Khoé Nhạc trừng Na Diệp lên mắt, nói: "Đó là chúng nó không hiểu ta thượng. Chúng nó biết cái gì? Khoé Nhạc Túc, không có chuyện gì, liền là chúng nó không có ánh mắt. Ta ưu tú, như vậy thiên tài chúng nó đều không coi trọng. Chính là, Long tộc tính là gì?" Long Không Không lập tức có loại cùng chung trí hướng cảm giác. Vương Khóe nhạc liếc mắt nhìn hắn, cái kia ta và ngươi còn là không giống nhau. Ta là chính mình làm, mà ngươi, đoán chừng chúng nó là thật không coi trọng. Ta xem chừng, ngươi này ẩn giấu huyết mạch mặc dù rất mạnh, nhưng có chút hư vô, lão gia hỏa nhất định là cảm thấy ngươi tương lai không có cách nào đem này phần lực lượng kích phát ra đến, mới từ bỏ ngươi. Bằng không, ngươi này phần ẩn giấu lực lượng nếu như có thể dùng, ngươi tuyệt đối có thể đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này, hắn không có lý do buông tha ngươi. Long Không Không tức giận nói, lão Vương, ngươi này đã kích người một nhà liền không thích hợp a. Tốt xấu chúng ta cũng xem như đồng mệnh tương liên, đều là bị Long Hoàng ghét bỏ. Vương Khái nhạc tức giận nói, được, được, đừng đề cập cái này. Đem ngươi kêu cái gì chuột lấy ra ngon nó. Ta nhìn một chút là cái quái gì. Nếu là không tốt, nướng được rồi, quay đầu lại tìm một cái. Ngược lại huyết khế cũng là đơn phương hướng. Long Không Không nghi hoặc nói, nướng chuột có thể ăn. Nghe hắn hỏi lên như vậy, Vương Khái nhạc hăng hái, vậy phải xem là cái gì chuột. Có một ít không thể ăn, nhưng có một ít còn không sai. Nướng thôn thiên thử. Long Không, không mở ra khế ước của mình không gian, Kim Quang nhàn nhạt lướt lánh, hắn khế ước này không gian vừa mở ra. Lão Vương cùng lão Cẩu đều là nhãn tình sáng lên. Mặc dù bọn họ đều là bạn chức nghiệp hoặc là bạn tộc cùng cấp bậc hạng chót tồn tại, nhưng muốn nói ánh mắt tuyệt đối không kém. Long Không Không khế ước này cũng không gian mặc dù không lớn, nhưng hiện lên ám kim sắc, nói chính xác, chúng quanh một vòng là màu vàng kim, bên trong vòng là màu đen, bên trong nhất còn có như ẩn như hiện hồng quang lấp lánh. Này loại ba màu khế ước cửa không gian truyền thống là vô cùng ít thấy, đừng nhìn môn không lớn, đó là bởi vì Long Không Không thực lực bây giờ còn yếu, tọa kỵ của hắn cũng đi theo hắn đẳng cấp không cao. Chính là bởi vì đẳng cấp không cao, còn có thể xuất hiện dạng này ba loại màu sắc, nói rõ vật cưỡi rất không bình thường. Màu vàng kim tại khế ước cửa không gian truyền tống bên trên đại biểu không phải quan minh thuộc tính, mà là vương giả, lại đơn giản một điểm nói, liền là 10 cấp thiên phú. Tương lai có thể tiến hóa đến trên 10 cấp mới có thể xuất hiện màu vàng kim. Màu vàng kim càng sáng ngời, liền đại biểu cho khế ước trong không gian ma thú nội tình càng đủ. Vương khoái Nhạc vừa khi mới xuất hiện khế ước cửa không gian truyền tống liền là trói mắt sáng lên màu vàng kim, mà lại môn còn lớn như vậy, rõ ràng hắn đáy xúc tích thâm hậu, dĩ nhiên, đã xúc tích thâm hậu không có nghĩa là thực lực nhất định mạnh, cũng không có nghĩa là đáng tin cậy. Mà màu đen tại khế ước truyền tống môn bên trong đại biểu cũng không phải hắc ám, mà là bá chủ cái gọi là bá chủ, liền là cùng loài ma thú bên trong người mạnh nhất. Cho nên, màu vàng kim thêm màu đen khế ước cửa không gian truyền tống cực kỳ hiếm thấy, dĩ nhiên, bình thường chức nghiệp giả đối với cái này hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng cựu giai cường giả hoặc là 10 cấp ma thú biết được rất rõ ràng đến mức cái kia như ẩn như hiện hùng quang, đại biểu là hung lệ. Cho nên, này ba loại màu sắc cộng lại, liền mang ý nghĩa, Long Không Không huyết khế ma thú chính là một chỉ có được 10 cấp thiên phú lại 10 phần hung lệ bá chủ cấp tồn tại. Không sai, có ý đồ. Na Diệp cùng Vương Khóa Nhạc gần như đồng thời tán thán nói, Long Không Không lại lơ đễnh vẻ mặt đưa đang nói có ít đồ chuột cũng có ít đồ long cái kia còn là không giống nhau ta muốn làm long kỵ sĩ ta không muốn làm thử kỵ sĩ na diệp tức giận nói ngươi biết cái gì thử kỵ sĩ làm sao vậy chỉ cần đủ mạnh coi như là con rắn kỵ sĩ cũng không cần gấp bởi vì cái gọi là ngành nghề nào cũng có chuyên gia chuột làm sao lại không thể ra cường giả mà lại thử kỵ sĩ còn không giống long kỵ sĩ cao điệu như vậy ta cảm thấy có khả năng nay còn là lần đầu tiên có người chính diện đánh giá thử kỵ sĩ long không không nhìn xem lão sư không khỏi có chút cảm động để nó ra đến cho chúng ta nó nó vương khoái nhạt nói ra. Long Không Không lập tức hướng khế ước trong không gian phát ra kêu gọi, thế nhưng, Vô Dụng, Thôn Tiên Thử căn bản cũng không để ý đến hắn. "Ra đi, ăn hàng." Long Không Không hướng khế ước trong không gian quát, vẫn là không có động tĩnh. Vương Khoé Nhạc nói, "Ngươi nếm thử dùng huyết khế không chế nó ra tới không được sao?" Long Không Không thử một chút, còn là vô dụng. Hắn có thể thông qua huyết khế liên hệ với thôn Tiên Thử, nhưng thật giống như điều kiện không được nó. Cái này cùng thôn Tiên Thử mong muốn công kích hắn thời điểm trực tiếp kích phát huyết khế không giống nhau. "Giống như Vô Dụng." Vương Khoé Nhạc kinh ngạc nói, "Trình độ nhất định đối kháng huyết khế, càng có chút hơn độ vật." Ngươi cái đồ chơi này xem ra tính tình không nhỏ, nó đối với không thể nghịch chuyển huyết mạch phán định rất không hài lòng a. Long Không không nói, vậy nó nếu là thành công nghịch chuyển huyết mạch phán định sẽ như thế nào? Vương Khóe Nhạc nói, còn có thể thế nào? Ngươi liền lại biến thành nô bộc của nó, nó muốn làm sao làm ngươi cũng đi, thậm chí có thể muốn mạng của ngươi. Hồi tưởng lại chuột bự mới ra lúc đến nói lời, Long Không không không khỏi dùng mình một cái, theo sự giận dữ, cái đồ chơi này vậy mà nghĩ muốn hại ta. Nướng, nhất định phải nướng. Khóe Nhạc thúc, đem nó lấy ra, chúng ta nướng lên ăn, cái đầu không nhỏ, thịt tầm nhiều. Ta tới, ta tới. Vương Khóe nhạc nghe xong liền có chút hưng phấn, đi vào long không không khế ước trước cửa không gian, khẽ vươn tay, trực tiếp tham dò vào truyền tống môn bên trong, hướng bên trong móc. Ôi, còn không có móc hai lần, liền nghe Vương Khóe nhạc kêu thả một tiếng, cực nhanh đưa tay thu hồi lại, hắn hai ngón tay đều bị căn phá, kim hồng sắc máu tươi một thoáng liền rũ manh tiến ra. Ngay sau đó, khế ước trong không gian truyền ra lớn thanh âm của con chuột, mập mạp chiếc bẩm, muốn ăn ta. Ngươi là không biết thiên phú của ta liền là ăn đi, ngươi chờ chờ ta khôi phục thực lực, cái thứ nhất liền đem ngươi ăn. Vương Khoé Nhạc quay đầu nhìn về phía Na Diệp, mặt béo bên trên đột nhiên toát ra hủy khuất chi sắc, nói: "Nó cắn ta, lão cẩu. "Đáng đời. Các ngươi nghĩ ăn người ta, nó có thể không cắn ngươi sao?" Ngoài miệng mặc dù nói như vậy lấy, nhưng này diệp tâm bên trong rất là kinh ngạc. Vương Khoé Nhạc lại thế nào không đáng tin cậy, cũng là 10 cấp Long tộc, coi như là 10 cấp trong Long tộc hạng chót tồn tại, Long tộc phòng ngự cũng không phải dễ dàng như vậy phá. Hắn lại bị cùng Long Không Không tu vi tương đương ma thú cắn nát ra, rõ ràng này thôn thiên thử là bậc nào không tầm thường. Na Diệp cực nhanh hướng Long Không Không liếc mắt ra hiệu, hai sư đồ tại cùng một chỗ đến mấy năm, Điểm này An Ý vẫn phải có, Long Không không vội vàng, cười ha ha một tiếng, nói, khoái Nhạc thuốc, đừng làm rộn. Chúng ta chẳng qua là cùng ăn hàng chỉ đùa một chút mà thôi." "Ăn hàng, khoái Nhạc thuốc là chúng ta trưởng bối, phải tôn kính." Quay đầu ta dẫn ngươi đi ăn ăn ngon. "Ngươi nghỉ ngơi trước." Nói xong, hắn cực nhanh đóng lại khế ước không gian. "Ngươi nào nói giỡn? Rõ ràng là ta muốn ăn nó, nó cũng muốn ăn ta." Tức chết Long. Vương khoái Nhạc có chút phẫn nộ. Na Diệp bất đắc dĩ nói, "Ngươi cũng trở về đi, ngủ tiếp. Rất ngủ không đủ sẽ để cho ngươi thể trọng giảm xuống." Vương Khóe Nhạc nháy nháy mắt, cũng thế ra đây trở về. Không không à, về sau khoái nhạc tức lại mang ngươi chơi, nếu là có món gì ăn ngon nhớ phải gọi ta. Cái kia chuột bự nếu là ra tới cũng gọi ta, ta giúp ngươi nướng, thịt nướng ta có thể là nhất tuyệt. Nói xong, Vương Khoái nhạc nhưng vẫn đi mở ra khe ước cửa không gian truyền tống, chen lấn trở về. Vương Khoái nhạc đi, trong phòng chỉ còn lại sư đồ hai người. Lão sư, có phải hay không là ngươi vận khí ảnh hưởng tới ta, để cho ta cũng biết cái không đáng tin cậy vợ cưới. Long không không nhịn không được chửi bậy nói. Na Diệp cho hắn một bàn tay, nói người nào không đáng tin cậy đâu. Ngươi khoái nhạc thúc đây chính là trong Long tộc hiếm thấy một đời thiên tiêu hắn vừa nói một bên cho Long không không liếc mắt ra hiệu Long không không lập tức hiểu rõ vương khoái nhạc có thể nghe được chặn lại nói không đáng tin cậy tốt càng khác loại liền đại biểu càng có năng lực ngài nói đúng hay không Na Diệp hài lòng gật đầu không sai Long không không nói vậy ta đây thôn thiên tử làm sao bây giờ a Na Diệp bất đắc dĩ nói đã ngươi dùng hết khế đều không khống chế được nó vậy cũng chỉ có thể cùng nó trao đổi tìm tới nó nhược điểm hợp ý Long không không nói cái kia chính là ăn tên kia hết sức thích ăn ta dùng ăn uy hiếp nó thời điểm giống như có chút dùng Na Diệp nhãn tình sáng lên, nói: vậy ngươi tìm đến nó thích gan đồ vật, để nó muốn ngừng mà không được, nó tự nhiên chỉ nghe ngươi. Sau đó lại thử một chút nó có cái nào năng lực, nghĩ biện pháp để nó nghe lời ngươi, tại thời điểm chiến đấu có thể giúp đỡ ngươi. Long không không nói, lão sư, khoái nhạc thúc có phải hay không không thế nào nghe lời ngươi a? Na Diệp chứng mắt, chúng ta quan hệ có thể giống nhau sao? Ta và ngươi khoái nhạc thúc là bình đẳng khế ước, nói gì người nào nghe ai. Mà lại, ngươi khoái nhạc thúc làm việc khá là cẩn thận, không thích nhất chém chém giết giết, điểm này cùng ta là giống nhau. Cậu kỵ sĩ thêm cậu thả vật cưới. Long không không đối không đáng tin cậy hàm nghĩa lý giải đến sâu hơn. Lão sư, còn có chuyện. lập tức liền muốn bắt đầu săn ma đoàn tuyển bạn, ta muốn cùng ta ca gia nhập một đoàn, nhưng ta hiện tại chỉ sợ liền đấu loại đều không cách nào ra biên. này làm sao xử lý a? Na Diệp cao mày nói gia nhập săn ma đoàn sớm điểm a? Ngươi thực lực bây giờ còn có yếu, không thích hợp tiến vào săn ma đoàn, lại tu luyện mấy năm lại nói ca của ngươi tu vi mặc dù còn có khả năng, hiện tại hẳn là ngu dại đi, nhưng mong muốn tại đấu loại ra biên đoán trưởng cũng không dễ dàng. dù sao người cạnh tranh tuổi tác đều so với các ngươi lớn, cũng đều là thiên tài. cái kia không thể. Ta cùng ta ca còn có biểu tỷ ta, ba người chúng ta tổ hợp tại Linh Lô Học Viện nội bộ trong khảo hạch danh liệt đệ nhất. Chúng ta vì cái gì không thể tạo thành săn Ma Đoàn? Long không không có chút kiêu ngạo mà nói ra. Linh Lô Học Viện sát hạch đệ nhất, ba quan người. Na Diệp một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Lão sư, ngươi sợ là không biết ta gần nhất trưởng thành bao nhiêu? Ta hiện tại có trí tuệ Linh Lô, vẫn là Kỵ sĩ Thánh Điện Dự bị Thánh Đường. Cấp bậc này có phải hay không đã cao hơn ngươi rồi? Nói xong, Long không không nạo nẽ lấy ra chính mình Dự bị Thánh Đường huy chương. Na Diệp trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Long không không đưa tới huy chương. Hắn nhìn một chút, liền biết thứ này không thể giả. Dự bị thánh đường, hiếm hoi sao? Vậy khẳng định là hiếm hoi. Tại toàn bộ kỵ sĩ thánh điện, dự bị thánh đường cũng chỉ có 10 cái, không khỏi là thiên chi tiêu tử. Bởi vì chỉ có tương lai có sát suất trở thành thánh đường người, mới có tư cách được trao cho này loại huy chương, bọn họ đều là kỵ sĩ thánh điện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Na Diệp chính mình cũng có một viên đồng dạng huy chương, đó là hắn có được Vương Quế Nhạc vị này vật cưới Long Chi về sau, kỵ sĩ thánh điện ban phát cho hắn. Nhưng sau này, Vương Quế Nhạc biểu hiện ra không đáng tin cậy đặc chất, hắn cái này dự bị thánh đường liền dần dần phai nhạt ra khỏi Mặc dù hắn nhịn đến thần thánh kỵ sĩ, nhưng muốn trở thành thánh đường hy vọng xa vời. Long Không không vậy mà cũng thành dự bị thánh đường, vẫn là tại thu hoạch được vật cấy trước đó, vậy liền không đồng dạng. Trí Tuệ Linh Lô, ngươi bị vị nào trí giả coi trọng, sẽ không cũng là không đáng tin tệ a. Na Diệp thoát ra đúng lúc này, kim quang phun trào, một đạo kim sắc thân ảnh tại Long Không Không trước người nổi lên, "Ngươi tốt, ta là tự động Chương 117. Thánh đường đường chủ. Chương 117. Thánh đường đường chủ. Thánh điện tổng bộ, khách trong một cái phòng. Hải Kỳ phong lặng lặng lắng nghe Long Dương Dương dạng giải đi qua đoạn thời gian này phát sinh sự tình. Theo linh lô thiên tuyển đại điện đến phía sau thực chiến sát hạch, lại đến gần nhất cùng vòng linh sinh vật giao chiến thực chiến sát hạch, cuối cùng là tại kỵ sĩ thánh sơn cảnh lộ. Sự tình chính là như vậy, lão sư, ta hiện tại phải làm gì? Long đương đương cung kính hỏi. Hải kỵ phong khẽ miệng co giật một thoáng, cái này, sự tình có chút phức tạp, ta cần suy nghĩ một chút. Như vậy đi, ngươi đem tử thiên vũ kêu đến, chúng ta cùng một chỗ thảo luận một chút. Hắn trong lòng nghĩ, ngươi để cho ta nghĩ như thế chuyện phức tạp, thích hợp sao? Một lát sau, long đương đương nắm tử thiên vũ thỉnh đi qua, nắm sự tình lại nói một lần. Tử thiên vũ cùng hải kỵ phong liếc nhau một cái đúng là nguyệt minh thương hải linh lô ta giống như nghe nói qua vị này nhớ kỹ lúc trước hắn từng đi theo một vị được vinh dự lục giai trí cường thậm chí có thể dùng lục giai lực lượng đối kháng bắt giai trước nghiệp giả nhưng vị trước nghiệp giả kia về sau vẫn là vẫn lạc xem như tráng niên mất sớm chuyện này đã qua rất nhiều năm theo như lời ngươi nói mong muốn muốn có nguyệt minh thương hải linh lô tình huống giới đột phá đến thất giai sát thực không phải một chuyện dễ dàng nhưng ba người các ngươi có nhiều như vậy linh lô dung hợp tổ hợp nhất là này chút tổ hợp còn có khả năng phụ trợ tu luyện tựa hồ không phải là không có tiếp tục đi tới khả năng nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi nhất định phải tại cùng một chỗ nhiều hơn tu luyện tương lai khả năng còn cần mặt khác gặp bỡ chuyện này thật có điểm phức tạp bất quá ta nhất định phải nói đúng lắm tới ma pháp thánh điện làm long ma pháp sư ta hiện tại là có thể hứa hẹn ngươi ma pháp thánh điện đem cho ngươi mong muốn hết thảy cái gì đều được chỉ cần ngươi nói được ta hiện tại liền đi cho ngươi xin thần khí hiện có ba vị long tộc đều theo kỵ sĩ thánh điện cũng nên có một cái tới chúng ta ma pháp thánh điện ngươi phù hợp ngươi nếu muốn đánh cung chúng ta hiện tại liền đến mắng kỵ sĩ nghe xong mặt kệ một thoáng liền đứng lên đừng hai vị lão sư bình tĩnh Long Dương đương vội vàng ngăn tại hai cái vị này ở giữa, ta là muốn thỉnh hai vị lão sư cho ta nghi kế." Thử Thiên Vũ nói, "Kỳ thật, ngươi chuyện này không khó. Dựa theo lời ngươi nói, tọa kỵ của ngươi đồng bạn là ngươi dùng chính mình huyết mạch cấp ra tới, vậy liền ai cũng đoạt không đi. Long Hoàng chịu để cho mình ròng dõi cùng ngươi, vậy liền chứng minh Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô vấn đề dưới cái nhìn của nó là có thể giải quyết. Cho nên, tương lai của ngươi bừng sáng không thể nghi ngờ. Dĩ nhiên, đối với Thánh Điện tới nói, tại ngươi giải quyết Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô cái vấn đề trước, ngươi còn không thể làm tương lai hoạch tâm nhân viên tới bồi dưỡng. Mà một khi ngươi đột phá thành công, như vậy Ngươi cũng không phải là dự bị thánh đường đơn giản như vậy, hết sức có thể trở thành thánh đường chi chủ. Dù sao, vô luận là Long Hoàng Kỵ sĩ vẫn là Long Hoàng Ma Pháp sư, đều chưa bao giờ xuất hiện qua. Ta đoán chừng, đến lúc đó, liền triệu hoán sư thánh điện đều muốn đem ngươi cấp đi. Cho nên, ngươi bây giờ chỉ cần làm tốt chính ngươi, chuyên tâm tu luyện, thật tốt tăng lên, tranh thủ sớm ngày đột phá đến thất giai là được rồi. Mặt khác ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều, cái kia săn Ma Đoàn vấn đề đâu. Chúng ta thật muốn thả vứt bỏ lần này tuyển bà sao? Long Dương Dương nói ra. Từ Thiên Vũ nói, San Ma Đoàn tại liên bang kỳ thật có rất cao địa vị đang đối kháng với ma tộc thời điểm, săn ma đoàn liền là chân chính chủ lực. Mặc dù bây giờ săn ma đoàn địa vị không thể cùng lúc trước so sánh, nhưng đỉnh cấp săn ma đoàn địa vị thậm chí có khả năng cùng thánh đường so sánh. Ta cảm thấy các ngươi trước tiên có thể tham gia lần này tuyển bạ thi đấu, săn ma đoàn nội bộ quy củ tương đối mà nói là tương đối rộng rãi. Nếu như các ngươi bài danh phía trên lại đối tổ hợp không hài lòng, cũng có thể từ bỏ, cũng không là chọn chúng liền nhất định phải trở thành săn ma đoàn thành viên. Ít nhất tại thành đoàn trước đó đều có lựa chọn nào khác, coi như là một lần ma luyện đi. Trọng yếu nhất vẫn là tăng lên chính mình, các ngươi ba cái đã có dạng này tổ hợp phương thức tu luyện vậy liền dù như thế nào đều không thể thách ra, bởi vì không có cái gì so đây càng trọng yếu, đây cũng là người giải quyết nguyệt mình thương hải linh lô mấu chốt của vấn đề, nắm chuyện chủ thứ xác định rõ mới là trọng yếu nhất. Long đương đương trong lòng lập tức rộng mở trong sáng, đúng vậy, hắn muốn phân rõ chủ thứ đối với mình cùng đệ đệ tới nói, tăng cao tu vi mới là chuyện trọng yếu nhất, còn có hay không gia nhập săn ma đoàn kỳ thật không cần phải gấp gáp, dù sao bọn hắn vừa mới vừa 15 tuổi mà thôi, tương lai còn có nhiều thời gian. trước đó là bởi vì gần nhất tiến bộ đến quá nhanh, có chút nóngội, lần này coi như không tiến vào săn ma đoàn lại cho hắn cùng Long không không mấy năm thời gian tu luyện chờ đến bọn hắn đều tiến vào lục giai về sau lại thêm vào săn ma đoàn cũng không mượn. ta hiểu được ta ơn lão sư Long đương đương cung kính nói ra ừm hiểu rõ liền tốt ta còn muốn làm ma pháp thí nghiệm liền đi trước hai ngày nữa ta tìm ngươi kiểm nghiệm một thoáng ngươi gần nhất ma pháp thành quả tu luyện nói xong thử Thiên Vũ liền vội vã đi xem ra ta đây là dẫn sói vào nhà a Hải Kỵ Phong đột nhiên cười lạnh một tiếng cái gì Long đương đương xem hướng lão sư Hải Kỵ Phong thản nhiên nói ta là mãng cũng không phải nóc Cái tên này khẳng định phải đi ma pháp thánh đường, đem ngươi có được Long Hoàng Tử tự làm đồng bạn sự tình hợp thành báo lên. Người tin hay không, không bao lâu, ma pháp thánh điện liền sẽ cầm lấy ngươi vô pháp tự tuyệt dụ hoặc tới tìm ngươi. Bọn hắn khẳng định lại so với chúng ta kỵ sĩ thánh điện càng kiên quyết. Đáng tiếc, hắn là huống phí tông cơ. Nói xong, vị này mãng kỵ sĩ đứng người lên, nói, đi, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi kỵ sĩ thánh đường. Chuyện ta giải quyết không được, Đường Chủ tổng có thể giải quyết. Thánh kỵ sĩ trưởng tiên kia vẫn là quá ngu đội. Long Dương Dương có chút mơ hồ, hắn vốn cho là, bởi vì Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô. Tương lai của mình đã bị kín một tầng bóng ma, nhưng bây giờ nhìn lại, các lão sư giống như đều không nắm tầng này bóng mờ coi là gì, chính mình tự hồ lại thành bánh trái thơm ngon. Hải Kỵ Phong đứng người lên, trực tiếp mang theo Long Đương đương tiến vào phòng tu luyện, tay phải tại hư không cầm ra, sau một khắc, một thanh toàn thân sán kim sắc, phía trên có chín cái phù văn màu vàng kim trường kiếm liền xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Ngũ kiếm quay lại, trực tiếp đâm vào mặt đất. Hết thề cựu giai trước nhiệm giả đều có theo chỗ mình ở nối thẳng Thánh Đường từ cách. Thánh Đường một khi triệu tập, chúng ta là có thể trước tiên đi qua. Sáng lạn ánh sáng màu vàng long theo mặt đất quốc trường, tiếp theo một cái chớp mắt, này chút kim sắc quang mang đã hóa thành vòng xoáy đem sư đồ hai người cuốn lên, vụ, một thoáng, hai người liền biến mất. Màu vàng kim, ánh mắt chiếu tới, đều là ánh sáng màu vàng nóng. Long đương đương lại xuất hiện thời điểm, phát hiện mình lại đứng tại một cái màu vàng kim không gian bên trong. Này hoàn toàn là một tòa màu vàng kim to lớn cung điện, xem toàn thể dâng lên có chút hư ảo. Trung quanh là một mảnh hư vô, tại đây cung điện màu vàng nóng bên trong, hết thảy trưng bày 6 tấm màu vàng kim chậu ngồi, cũng không là thần ấn vương tọa hình dáng, liền la 6 tấm màu vàng kim chậu ngồi, lộng lẫy, uy nghiêm mỗi một tờ trên ghế ngồi đều cắt lấy một thanh kỵ sĩ trường kiếm, trường kiếm không giống nhau, nhưng đều tản ra quang minh lực lượng. Thần thánh kỵ sĩ Hải Kỵ Phong, cầu kiến đường chủ. Đứng tại long đương đương bên người Hải Kỵ Phong cao giọng nói ra. Đường chủ không tại. Đúng lúc này, một cái thanh âm dễ nghe vang lên. Ngay sau đó, tại cái kia sau tấm to lớn trên ghế, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Vị này kỵ sĩ dáng người thon dài, toàn thân mặc áo giáp màu vàng kim, liền trên mặt cũng mang theo mặt nạ màu vàng lõng, nhưng như cũ có thể theo hình thể nhận ra là một vị nữ tính. Không hề nghi ngờ, có tư cách ngồi lên cái kia sáu tấm chỗ ngồi, liền là kỵ sĩ thánh điện sáu vị thánh đường. Long Đường Đường xác thực không nghĩ tới, này 6 vị thánh đường bên trong, lại có một vị là nữ tính. Vị này thánh đường nhìn về phía Hải Kỷ Phong bên người Long Đường Đường, nói: "Ngươi là vì Long Đường Đường mà đến đây đi." Nam Vũ trước tiên hồi báo, đường chủ đã biết Long Đường Đường tình huống. Hắn đi ma pháp thánh điện, hiện đang cùng ma pháp thánh điện điện chủ thương nghị. Long Đường Đường trong lòng đột nhiên động một cái, bởi vì hắn phát hiện một vấn đề. Hải lão sư mang chính mình tìm đến, hẳn là đương thời kỵ sĩ thánh điện điện chủ, cũng là kỵ sĩ thánh điện lục đại thánh đường đứng đầu, cho nên lúc trước hắn vô ý thức cho rằng Hải lão sư nói đường chủ cùng trước mắt vị này nói đường chủ liền là đối kỵ sĩ thánh điện lục đại thánh đường đứng đầu tôn sưng. Nhưng nghe lời nói này về sau hắn phát hiện cũng không phải như vậy, bởi vì nàng sưng hô ma pháp thánh điện điện chủ liền là điện chủ, mà không phải đường chủ. Nói cách khác, kỵ sĩ thánh điện đương thời điện chủ, cũng hẳn là toàn bộ thánh đường, lục đại thánh điện toàn bộ 36 vị thánh đường chúng chủ, cũng là là chân chính đường chủ. Mặc dù vẫn như cũng là cùng với những cái khác năm đại thánh điện điện chủ đặt song song, nhưng vẫn là muốn cao hơn một bậc, cái này là kỵ sĩ thánh điện nội tình. Gặp qua thánh đường. Long Dương Dương vừa nghĩ, một bên cung kính hướng vị này hành lễ, nữ thánh đường mỉm cười nói, ngươi bây giờ có thể là bánh trái thơm ngon. Long hoàng con trai xuất thế, lại thêm ngươi song nghề nghiệp thân phận, tất nhiên sẽ dẫn tới hai đại thánh điện tranh đoạt, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến mặt khác bốn đại thánh điện. Nhưng ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, giống ngươi dạng này thiên tài, vô luận nội bộ thánh điện như thế nào tranh chấp, đều sẽ không ảnh hưởng đến ngươi tự thân. Cho nên, ngươi chỉ cần làm tốt chính mình như vậy đủ rồi. Còn kỵ sĩ thánh điện cùng ma pháp thánh điện như thế nào tranh đoạt, đó là hai đại thánh điện sự tình. Ta đoan trưởng, cuối cùng cũng là điều hòa kết quả, sẽ không đối ngươi có cái gì cưỡng chế mệnh lệnh. Đúng. Long đương đương không người hẳn là đúng lúc này. Toàn bộ kỵ sĩ thánh đường đột nhiên trở nên sáng lên, màu vàng kim trở nên càng ngày càng thâm thúy, nổi bật trung quanh quang minh, khí tức cũng càng thêm nồng động. Nữ thánh đường tùy theo đứng dậy, mỉm cười nói, vừa vặn, đường chủ trở về. Sau một khắc, một đạo quang mang lấp lánh, một vị toàn thân đồng dạng bao trùm tại màu vàng kim áo giáp bên trong, trên đầu mang theo vương miện màu vàng kim mũ giáp nam tử chống rông xuất hiện ở trung ương châu ngồi phía trước. Thân hình của hắn mười phần cao lớn, một thân màu vàng kim áo giáp càng là lóa mắt hoa lệ. Sau lưng màu vàng kim áo tràng bên trên có đại biểu lục đại thánh điện đồ đằng huy chương. Vị này vừa xuất hiện, kỵ sĩ thánh đường bên trong Quang Nguyên Tố liền, ong ong, rung động. Hải Kỳ Phong thấy qua đường chủ. Hải Kỳ Phong đổi vẻ bộn không mình hành lễ. Long đương đương đi theo lão sư cùng một chỗ hành lễ. Ta hồi trở lại trước khi đến, Tử Thiên Vũ vừa vặn đi tìm Ma Pháp Điện chủ. Đường đương, ngươi thật đúng là khiên động chúng ta hai đại thánh điện tâm a. Vị này thánh điện liên bang lục đại thánh điện đệ nhất nhân thanh âm muốn hòa, còn mang theo vài phần ý cười, vô hình liền trấn an lòng người. Long Đường Đường không lời nói, cho ngài thêm phiền toái. Không phiền toái. Phiền toái như vậy càng nhiều càng tốt. Thánh Đường Đường chủ mỉm cười nói, vừa mới lạnh yên nói đúng. Ngươi chỉ cần làm tốt chính ngươi như vậy đủ rồi. Hiện giai đoạn, thánh điện không gặp qua nhiều mà ảnh hưởng của ngươi phát triển. Ngươi bản thân trưởng thành là một cái vô cùng trọng yếu quá trình. Nếu như thánh điện tham dự qua nhiều, rất dễ dàng đưa ngươi bồi dưỡng thành chỉ có tu vi con rối. Các ngươi tại trong khảo hạch tình huống, ta đã biết, các ngươi làm rất khá, có ý tưởng, có đầu não có thể nói là gan lớn quá cảm. Các ngươi buông tay đi làm là được. Ta cùng ma pháp điện chủ cũng thương nghị chuyện của ngươi, trước mắt ý kiến của chúng ta còn vô pháp đạt thành nhất trí, đó cũng là cái cố chấp gia hỏa nhưng có một chút chúng ta bây giờ có thể xác định, liền là không thể nhường mắt khắc bốn đại thánh điện đem ngươi cư đi, ngươi tương lai chỉ có thể lưu tại chúng ta hai đại thánh điện. Tại ngươi giải quyết Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lâu cái vấn đề trước, chúng ta đều sẽ không miễn có ngươi. Chờ ngươi giải quyết Linh Lâu cái vấn đề về sau, chúng ta hai đại thánh điện đem đều bằng bản sự cư ngươi. Đến lúc đó, do ngươi tự động lựa chọn. Nhìn một chút là chúng ta kỵ sĩ thánh điện thần ấn vương tỏa lực hấp dẫn lớn, vẫn là bọn hắn ma pháp thánh điện thần khí càng làm cho ngươi động tâm. Kịch liệt như vậy sao? Long Dương Dương không khỏi hơi kinh ngạc, đối kỵ sĩ thánh điện ấn tượng lập tức tốt hơn nhiều. Theo nội tâm của hắn tới nói, đương nhiên là hy vọng trở thành thần ấn kỵ sĩ. Thần ấn Vương tạo cơ hội là hết thảy chức nghiệp giả hướng tới, nhất là kỵ sĩ. Nhưng ma pháp thánh điện cũng nuôi dưỡng hắn. Cái này khiến cho hắn có chút khó mà lựa chọn. Bất quá, đường chủ lời khiến cho hắn thở dài một hơi, giải quyết nguyệt minh thương hải linh lô vấn đề còn rất sớm. Một khi chính mình thật giải quyết nguyệt minh thương hải linh lô vấn đề, nhân vị này thời đại viễn cổ 12 thủ vọng giả chi vừa khôi phục diện mạo như trước, đến lúc đó chính mình nhất định có thể có được nhất định quyền lên tiếng, lại lựa chọn thánh điện cũng là thuận lý thành chương. Ta ân đường chủ Long Dương đương xuất phát từ nội tâm hương Thánh Đường đường chủ lần nữa hành lễ. Ngươi bây giờ gặp phải vấn đề ta cũng biết. San Ma đoàn tuyển bạt thi đấu, ta hy vọng ngươi có thể hết sức nỗ lực, lúc không ta đợi. Thiên tài trong lịch sử có rất nhiều, nhưng càng là thiên tài liền càng phải chân quý thời gian đồng dạng tiên phú, tại không cùng tuổi giá trị là không giống nhau. Còn ngươi cùng đệ đệ ngươi nghề nghiệp tái diễn vấn đề, kỵ sĩ thánh điện liền có thể giải quyết, ngươi không cần đến đến ma pháp thánh điện bên kia tham gia sát hoạch, ta cũng có thể để các ngươi tại phù hợp quy tắc tình huống dưới cùng đội. Chương 118. San Ma đoàn tuyển bạt thi đấu bắt đầu. Chương 118 Săn ma đoàn tuyển bắt thi đấu bắt đầu. Long Không Không đi ra thánh điện tổng bộ thời điểm, có chút im lặng. Cầu kỵ sĩ nhìn thấy thần kỳ tự Đồng Linh Lô về sau, thái độ lập tức 180 độ đại biến, chửi mắng hắn một trâu. Máng hắn hoạch tâm lý luận chỉ có một cái, bị thần kỳ tự Đồng Linh Lô ưu ái, nếu như còn không thể thi đấu săn ma đoàn, vậy hắn cũng quá phế vật, khiến cho hắn dù như thế nào cũng không thể làm mất mặt thần kỳ tự Đồng Linh Lô. Lúc đó cầu kỵ sĩ nước miếng đều muốn phun đến Long Không Không trên mặt, Long Không Không nhìn ra được, lão sư phẫn khởi đắc thủ đều giơ lên. Hắn còn là lần đầu tiên thấy vị này tôn trọng an toàn là số một Lão sư hưng phấn đến trình độ như vậy được à? đã như vậy, vậy mình liền thử một chút, nhất là tại Lão sư dạy chính mình một chút phương pháp về sau. Long không không trở lại túc xá thời điểm, Long Dương Dương cũng theo Hải Kỵ Phong nơi đó trở về. Có lẽ là bởi vì Đường Chủ đã cùng Ma Pháp Thánh Điện địa vị cao nhất cái vị kia tán gẫu qua, cho nên Tử Thiên Vũ sau khi trở về không nói thêm gì. Cái này khiến Long Dương Dương thở dài một hơi. Giải quyết hai đại Thánh Điện tranh đoạt chính mình vấn đề, chính mình một đoạn thời gian rất dài bên trong đều có thể đủ tất cả tâm tu luyện cùng tăng lên tự thân mà lại bị hai đại thánh điện cùng một chỗ nhớ thương đương nhiên là chuyện tốt bọn hắn đang chờ mong chính mình gia nhập tình huống dưới khẳng định sẽ đối với mình càng tốt hơn dĩ nhiên tại giải quyết Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô cái này vấn đề lớn trước đó bọn hắn đối với mình tốt cũng hẳn là có hạn độ Long Dương đương biết mình bây giờ đã được đến kỵ sĩ ma pháp hai đại thánh điện cao tầng quan tâm mặc dù này biểu lộ bọn hắn phi thường trọng thị hắn nhưng vẫn như cũ cần chính mình có tốt biểu hiện hắn chỉ có giải quyết Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô vấn đề chân chính có kiểu giai tư thái thời điểm mới có cơ hội thực sự trở thành thánh điện cao tầng còn đến lúc kia hai đại thánh điện như thế nào tranh thủ chính mình. Cái kia chính là chuyện của bọn hắn. Ít nhất trước mắt, hắn cũng không có rõ ràng khuynh hướng phương nào. Hắn cuối cùng chẳng qua là một người trẻ tuổi, mới ngũ giai mà thôi. Mấy ngày kế tiếp, Long Dương Dương chỉ có ban đêm lúc tu luyện mới có thể nhìn thấy đệ đệ thân ảnh. Ban này, Long không không đều sẽ đi tới thánh điện tổng bộ bên kia do Na Diệp chỉ đạo tu luyện. Dùng hắn lời nói của chính mình, này gọi Lâm trận mới mại gương. Mà săn Ma đoàn tuyển bạn thi đấu, tại vài ngày sau đúng hẹn mà tới. Linh Lô học viện quảng trường bên trên, một hai ba niên cấp hết thảy học viên tập hợp hoàn tất. Học viện vương diện không có có càng nhiều khích lệ, có thể tiến vào linh lô học viện, mỗi một cái đều là thiên tài, bọn hắn cũng biết mình muốn là cái gì, không hề nghi ngờ. San Ma Đoàn là bọn hắn tương lai trưởng thành đường tắt, chỉ cần có thể tiến vào San Ma Đoàn, liền sẽ chân chính thu hoạch được Lục Đại Thánh Điện toàn lực bồi dưỡng, trở thành Lục Đại Thánh Điện tương lai trụ cột. Tại Lục Đại Thánh Điện trong lịch sử, cơ hồ hết thảy thánh điện cao tầng đều là theo San Ma Đoàn đi ra, dù cho tại hoàn toàn hòa bình thời kỳ cũng là như thế, lại càng không cần phải nói là hiện tại này loại đứng trước vong linh sinh vật uy hiếp tình huống, Long Dương Dương cùng Long Không Không đứng chung một chỗ, Lang Ngộ Lộ thì đứng tại mục sư lớp một vị thứ nhất lúc này tâm tình của bọn hắn đều có chút khẩn trương xúc động. Học viện sát hạch là một chuyện, San Ma đoàn tuyển bạt thi đấu lại là một chuyện khác, đây mới thực sự là kiểm nghiệm bọn hắn thời khắc. Xuất phát, thầy chủ nhiệm Dụ Vân Khung ra lệnh một tiếng, mọi người dùng lớp làm đơn vị chỉnh tề xuất phát. Hôm nay bọn hắn đầu tiên muốn tiến hành liền là rút thăm, lần này San Ma đoàn tuyển bạt thi đấu sẽ tại thánh thành sân thi đấu lớn tiến hành. Nói đến Long Đường Đường, Long Không Không Hai Minh đệ còn có thánh thành sân thi đấu lớn thể khách quý đâu, bọn hắn tâm cứu cứu lăng lôi liền là người phụ trách nơi này, một trong đây là bọn hắn lần đầu tiên tới thánh thành sân thi đấu lớn. Sân thi đấu lớn tại Thánh Thành một chỗ khác, từ bên ngoài xem, toàn thể hiện lên hình bầu dục, độ cao vượt qua 50 mét, như cùng một cái to lớn tổ chim, chủ thể kết cấu do thu to hợp kim chất liệu chế thành, cách rất gần, tự nhiên sẽ bị nó hùng vĩ rung động. Ba cái niên cấp hơn 100 người đi vào sân thi đấu lớn bên ngoài, phóng tầm mắt nhìn tới, thậm chí có loại liếc mắt nhìn không thấy bờ cảm giác. Thế này sao lại là sân thi đấu, đơn giản tựa như là một cái thành nhỏ thành phố. Long Không không chạy đi vấn nhăn dao, mới biết được này tòa sân thi đấu lớn nhiều nhất có thể đồng thời dung nạp 36 và người, chính là toàn bộ Thánh Ma Đại Lục ở bên trên lớn nhất kiến trúc một trong, tại trong sân đấu, không thể nghi ngờ là lớn nhất. Bởi vì sân thi đấu quá lớn, ra trận cửa lớn liền có 12 cái nhiều, tại ra trận trước đó, dù Vân không đứng ở phía trước, tầm mắt theo các học viên trên thân quét qua, nói, tham gia săn ma đoàn tuyển bạn thi đấu, liền mang ý nghĩa các ngươi đã theo học sinh hướng đi xã hội, muốn đối mặt trật vật khảo nghiệm. Một khi các ngươi tiến vào săn ma đoàn, liền mang ý nghĩa theo linh lâu học viện sớm tốt nghiệp, chính thức đi vào xã hội cho nên vô luận là tại trong khảo hạch vẫn là thi đấu về sau, các ngươi đều muốn vì chính mình làm hết thể phụ trách. San Ma đoàn ý nghĩa ta nghĩ không cần ta nhiều lời, các ngươi tại học viện học tập lâu như vậy hẳn là rất rõ ràng. Hôm nay rút thăm vẫn như cũ do học viện dẫn đội, nhưng ở tuyển bạt thi đấu chân chính sau khi bắt đầu, học viện liền không lại đối với các ngươi phụ trách, các ngươi hết thể tất cả đều sẽ do chính mình phụ trách, đây đều là các ngươi nhất định phải trải qua. Các ngươi dùng cá thể tham gia San Ma đoàn tuyển bạt, điểm này cùng thánh điện học viện tổng viện tốt nghiệp các học viên một dạng. Theo giờ khắc này bắt đầu, các ngươi là kỵ sĩ, là ma pháp sư, là mù sư, là thích khách là Triệu hoàng sư, là chiến sĩ. Cho nên, mời các ngươi điều chỉnh thái độ tới đối mặt trận này tuyển bạt. Bỏ qua lần này, liền phải chờ 3 năm, mà chậm một bước, các ngươi rất có thể chậm nhất thế. Tốt, theo ta ra trận. Tại nhan giao dẫn đầu dưới, các học viên theo thứ tự đi vào sân thi đầu lớn. Tiến vào bên trong, rung động cảm giác càng thêm mãnh liệt, hình bầu dục sân thi đầu lớn, chiều dài vượt qua 500 mét, độ rộng cũng có hơn 300 mét, thân ở trong đó, có thể cảm nhận được ma pháp trận mang đến cảm giác áp bách. Trung quanh tương đối cao địa phương đều là thính phòng, nhìn qua lít nhá lít nhít, thính phòng trong khoảng cách sân bãi 30m trở lên điều này hiển nhiên là để bảo đảm an toàn. Trung ương sân bãi dưới đất là cứng rắn, mơ hồ có thể thấy như ẩn như hiện quang văn. Không hề nghi ngờ, này chút quang văn đều là các loại ma pháp trận. dạng này đại quy mô ma pháp trận, không biết muốn hoa bao nhiêu nhân lực, vật lực tới bố trí. nhan giao đi tại kỵ sĩ ban một bên này, vừa đi, vừa nói, sân thi đấu lớn nội bộ phòng hộ ma pháp trận là dựa theo cầm chú đẳng cấp tới kiến tạo. nói cách khác, nơi này có thể thừa nhận được cựu giai cường giả so đấu, may may không cần lo lắng công kích sẽ dẫn đến những nhân viên khác thương vong. chức nghiệp giả đối chiến, tại nơi này là an toàn nhất. Toàn bộ sân thi đấu lớn có một tôn trí tuệ linh lô trường không, chính là thánh thành nơi quan trọng nhất một trong. Mà lúc này, tại sân thi đấu lớn một bên khác, một đám người mặc cùng loại trang phục người trẻ tuổi đi vào trong sân, số lượng so với bọn hắn bên này nhiều mấy lần, nhìn qua tuổi tác cũng lớn hơn một chút, chính là phong nhã hào hoa. Hai bên tại sân thi đấu lớn khu vực trung ương sẽ tụ tập cùng một chỗ, nhìn về phía ánh mắt của đối phương đều mang tỏ mò còn có cảnh giác. Thánh điện học viện tổng viện tốt nghiệp ước chừng 600 người, trên cơ bản liền là mỗi một loại nghề nghiệp khoảng 100 người. Tăng thêm linh lô học viện bên này hơn 180 người. Lần này người dự thi cùng sở hữu hơn 780 người. Dụ Vân Khung cùng các lớp chủ nhiệm lớp cùng tiến lên trước, cùng thánh điện học viện các lão sư chào hỏi. Cùng lúc đó, sáu vị khí thế mạnh mẽ tồn tại theo sân thi đấu lớn một bên khác đi đến. Bọn hắn đều mặc lấy lục đại nghề nghiệp chế phục, hết sức dễ thấy. Long Dương Dương nhận biết trong đó một vị, chính là kỵ sĩ thánh điện thánh kỵ sĩ trưởng Nam Vũ, vị này đại biểu là kỵ sĩ thánh điện, mặt khác năm vị cùng địa vị hắn bằng nhau, phân biệt đại biểu các đại thánh điện cao tầng. Còn có một cái thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt, chính là Tam Cửu Cửu Lăng Lôi. Hắn hầu ở này sáu vị thánh điện cao tầng bên người, cùng đi tới nguyên bản còn đang thì thầm nói chuyện các học viên an tĩnh lại, đưa ánh mắt về phía này 6 vị cao tầng. Nam vũ trầm giọng nói: Thánh điện học viện cùng linh lô học viện các bạn học mọi người tốt, ta là kỵ sĩ thánh điện thánh kỵ sĩ trưởng Nam vũ. Lần này săn ma đoàn tuyển bạn thi đấu đem dùng không đối ngoại công khai hình thức tiến hành. Tiếp xuống cử hành các đại thánh điện chức nghiệp giả nội bộ rút thăm nghi thức. Các người đấu vòng loại là cùng bản nghề nghiệp người dự thi độ sức. Đấu vòng loại 10 hạng đầu, sắp thành vì săn ma đoàn người hậu tuyển, lại trải qua đấu bán kết tiến hành thành đoàn. Tin tưởng các ngươi đều hiểu săn ma đoàn đại biểu ý nghĩa, hy vọng các ngươi ở sau đó tuyển bạn thi đấu bên trong toàn lực ứng phó, thể hiện ra tự thân năng lực. Mỗi người các ngươi đều chỉ có không đến 1 phần 10 tấn cấp cơ hội, hy vọng các ngươi có thể nắm chặt. Nhất là thánh điện tổng viện tốt nghiệp các học viên, các ngươi rất có thể không có có lần nữa cơ hội. Nghe xong vị này thánh kỵ sĩ trưởng, ở đây các học viên tùy theo khẩn trương lên. San Ma Đoàn thành viên không thể nghi ngờ là đứng tại đỉnh cao kim tự tháp chức nghiệp giả, có được tuyển bạn tư cách cũng đã là một kiện vô cùng khó khăn sự tình, nhưng được tuyển chọn cơ hội vẫn như cũ rất ít. San Ma Đoàn phải đối mặt chính là nhiệm vụ nguy hiểm nhất, cho nên chỉ có ưu tú nhất chức nghiệp giả mới có thể thắng mặc cho. Chuẩn bị rút thăm. Nói xong, Nam Vũ tay phải vung lên, một đoàn quang mang sáng lên là một cái to lớn thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu đường kính có tới nửa mét, treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong, có nhàn nhạt, nhạt nguyên tố cỡ sóng. Phóng xuất ra cái này thủy tinh cầu về sau, hắn hướng mặt khác năm vị cao tầng làm ra một cái dấu tay xin mời. Năm người cùng tiến lên trước, chung nhau kiểm tra cái này dùng tới rút thăm thủy tinh cầu, sau đó phân biệt trở lại Nam Vũ bên người. Theo kỵ sĩ thánh điện bắt đầu, mỗi người tiến lên, đưa tay đặt tại thủy tinh cầu bên trên, phóng thích linh lực, sau đó tự động lựa chọn thu hồi linh lực thời gian. Tuyển thủ thu hồi linh lực về sau, thủy tinh cầu sẽ nắm tuyển thủ ngẫu nhiên rút đến ký vị hiện ra. Đấu vòng loại đem áp dụng quy định đặc tại Nói cách khác, mỗi người chỉ có một lần cơ hội, thua trận tranh tài, trực tiếp đào thải. Không nên cảm thấy này hết sức khắc nghiệt, trên thực tế, khi các ngươi đối mặt cường địch thời điểm, cơ hội thường thường chỉ có một lần. Hiện tại bắt đầu rút thăm, theo kỵ sĩ nghề nghiệp bắt đầu. Rút thăm cũng không phức tạp, nắm tay đặt tại thủy tinh cầu bên trên rót vào linh lực, thủy tinh cầu bên trên liền bắt đầu nắm chớp chữ lớp lánh, thu hồi linh lực lúc con số dừng lại. Mỗi người chỉ cần vài giây đồng hồ là có thể hoàn thành rút thăm. Long đương đương rút được kỵ sĩ 33 lá thăm, Long Không không rút đến chính là 63 hảo. Vẫn khí không tệ ký vị cách càng xa, mang ý nghĩa chạm mặt thời gian càng đến gần về sau, sẽ không vừa lên tới liền huynh đệ đối chiến. nửa giờ sau, hết thề người dự thi rút thăm hoàn thành, mỗi người đều lấy được chính mình ký vị. Nam vũ nhẹ gật đầu, nói, rất tốt, rút thăm hoàn thành. hôm nay đem trực tiếp bắt đầu vòng thứ nhất tranh tài. mỗi cái nghề nghiệp người dự thi đều tại khoảng 130 người, chỉ lấy 10 hạng đầu tiến vào đấu bán kết. ba vòng đấu loại về sau, nếu như còn lại không đủ 20 người, để cho đằng trước ba lượt biểu hiện điểm tiến hành sắp xếp, sắp xếp lớp, nhiều tiến hành một trận đấu, dùng quyết ra cuối cùng mười hạng đầu. cho nên mỗi một trận đấu. Hy vọng các ngươi đều có thể coi trọng đối thủ. Biểu hiện điểm đánh giá, dùng chiến thắng đối thủ thời gian là chủ, thời gian càng ngắn, biểu hiện điểm càng cao. Xét thấy các ngươi thực lực trước mắt, sân thi đấu lớn đem chia làm 6 cái khu vực cho các ngươi tiến hành tranh tài. Chờ một lát, nghe được chính mình số hiệu người dự thi vào trận đấu, những người còn lại trên khán đài chờ đợi, nghỉ ngơi. Rút thăm xong trực tiếp liền bắt đầu tranh tài. Cái này trước đó các lão sư cũng không có nói a. Các học viên không khỏi hai mặt nhìn nhau, bầu không khí cũng một thoáng liền trở nên khẩn trương lên. Long Dương Dương quay đầu nhìn về phía Long Không Không, ngươi chuẩn bị xong chưa? Long không không ngạo nỗi nói, ta thực lực này còn cần chuẩn bị. Long đương đương liếc mắt nhìn hắn, nói, nghe nói, thánh điện học viện tổng viện bên kia có lục giai kỵ sĩ. Cái gì? Này không công bằng. Long không không lập tức kinh ngạc, hắn mới tứ giai, ngũ giai là đường danh giới, ngũ giai có thể có được thể lỏng linh lực, lại càng không cần phải nói lục giai huy diệu kỵ sĩ. Sau đó Long đương đương liền thấy Long không không chắp tay trước ngực cầu nguyện dâng lên. Long đương đương bất đắc dĩ nói, cầu nguyện có làm được cái gì? Không bằng thật tốt điều chỉnh một chút tình trạng của ngươi. Dù sao, lần chọn lựa này thi đấu, tứ giai số lượng so lục giai còn thiếu cũng có thể là chỉ có ngươi một cái. Đúng vậy, ít nhất tại Linh lô học viện năm nhất một trong ban, còn dừng lại tại tứ giai cũng chỉ có long không không một cái. Trải qua thực chiến khảo hạch ma luyện, lại thêm thu hoạch vật cửi, những bạn học khác đều đã tấn cấp đến ngũ giai. Mà Thánh điện học viện tổng viện bên kia, tựa hồ cũng rất không có khả năng có tứ giai người dự thi, bởi vì tứ giai là không có cách nào tốt nghiệp, lại càng không cần phải nói tới tham gia tuyển bạn. Chương 119. Đấu vòng loại vòng thứ nhất. Chương 119. Đấu vòng loại vòng thứ nhất. San Ma đoàn tuyển bạt thi đấu đấu vòng loại chia làm 6 cái tranh tài khu vực phân biệt đối ứng lục đại thánh điện. Đấu vòng loại dùng mỗi ngày một vòng tốc độ tiến hành. Nay khảo nghiệm không chỉ là mọi người sức chiến đấu, còn có tại chiến thắng đối thủ tình huống hạ bảo trì trạng thái năng lực. Dù sao cũng là liên tục tranh tài. Người dự thi nhiều nhất muốn liên tục chiến thắng 4 tên đối thủ mới có thể ra đường tiến vào 10 hạng đầu. Long Dương Dương cùng Long không không hai huynh đệ đều lưu tại kỵ sĩ thánh điện bên này dự thi. Lão ca, biết đối thủ của ngươi là ai chăng? Lúc này kỵ sĩ thánh điện khu nghỉ ngơi vực bên này không chỉ là có Linh Lô học viện học viên. Thánh điện học viện tổng viện kỵ sĩ tốt nghiệp ban các học viên cũng đến bên này. Mọi người cùng nhau ngồi tại nghỉ ngơi khu vực, Long Không Không thật cảm thấy một chút áp lực. Thánh điện học viện tổng viện tốt nghiệp học viên, cơ bản đều tại 20 tuổi trở lên, so sánh Linh lô học viện bên này, ít nhất cũng phải lớn hơn 3 tuổi. Mà Long đương đương cùng Long Không Không ban đầu tuổi tác liền nhỏ, tự nhiên kém đến càng nhiều. Bọn hắn vừa qua khỏi 15 tuổi, mà người ta đại bộ phận đều tại 20-21 tuổi. Chỉ từ thân thể phát dục trình độ xem, liền có khác nhau rất lớn. Thánh điện học viện các ký sĩ, từng cái thân hình cao lớn, cường tráng. Trừng 20 tuổi tác chính là khí huyết nhất thời điểm thịnh vượng so sánh dưới, linh lô học viện các học viên nhìn qua non nớt không ít, thánh điện học viện thanh niên các kỵ sĩ nhìn xem này chút linh lô học viện thiếu niên cũng là mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Linh lô học viện tại trước nghiệp giả bên trong là truyền thuyết tồn tại, trong bọn họ đại đa số người đều là bởi vì không có thi đậu linh lô học viện, mới không thể không đi vào thánh điện tổng viện học tập, trong lòng nhiều ít đều mang không cam lòng đối mặt nhỏ chính mình mấy tuổi linh lô học viện các thiếu niên, trong lòng bọn họ đều kìm nén một cỗ sức lực, thậm chí tại nội bộ đã thương lượng xong, muốn tranh thủ bắt lại toàn bộ tấn cấp danh nghịch, một cái đều không cho cho linh lô học viện. Học viên lúc này khoảng cách gần nhìn xem này chút rõ ràng so phe mình non nớt đối thủ thánh điện học viện thanh niên các kỵ sĩ lòng tin càng đẩy không biết đâu không chọc yếu long đương đương bình tĩnh nói long không không cười hắc hắc nói lòng tin như thế đủ long đương đương lướt mắt nói ngươi vẫn là lo lắng cho mình đi ta là đáp ứng hải lão sư muốn tại kỵ sĩ thánh điện bên này dự thi không có biện pháp giúp ngươi cho nên ngươi nhất định phải bằng vào lực lượng của mình xông vào mười vị trí đầu mới có thể cùng ta tại một cái săn ma đoàn. long không không hừ một tiếng nói ta hai ngày này cũng mở tiểu táo lão sư dốc túi dạy dỗ chỉ cần không gặp được lục giai đối thủ Ta cảm thấy ta không có vấn đề. Lại nói, ngươi biết Thánh điện học viện bên kia có mấy cái lục giai sao? Nói xong, hắn còn như tên trộm hướng Thánh điện học viện tổng viện các kỵ sĩ bên kia nhìn mấy lần. Long Đương Đương nói, có ba vị. Hắn đã sớm theo nhan giao nơi đó nghe ngóng. Thánh điện học viện tổng viện tốt nghiệp yêu cầu là tu vi đi đến ngũ giai, không đạt được ngũ giai, 6 năm học xong sau có khả năng tăng thêm nhiều nhất 2 năm việc học, 2 năm về sau, nếu như còn không thể đi đến ngũ giai liền không cho phép tốt nghiệp. Linh Lô học viện yêu cầu cao hơn nhiều, cần muốn đạt tới lục giai mới có thể tốt nghiệp, mà lại không có tăng thêm cơ hội đương nhìn chỉ kém nhất dai ngũ dai cùng lục dai chi ở giữa trên lệnh mặc dù không có tứ dai cùng ngũ dai lớn như vậy nhưng cũng không nhỏ đại điệu kỵ sĩ cùng huy diệu kỵ sĩ hoàn toàn không tại một cái cấp độ lúc này tranh tài đã bắt đầu rút được kỵ sĩ số 1 ký học viên giao đấu rút đến kỵ sĩ số 2 ký học viên hai người đều là thánh điện học viện bên kia thanh niên kỵ sĩ tranh tài ngay từ đầu hai bên liền triệu hoán ra tọa kỵ của mình toàn lực ứng phó trong lúc nhất thời trong đấu trường linh lực hào quang nở rộ hai người đều là thủ hộ kỵ sĩ liều đấu không tính quá kỳ liệt, nhưng đủ loại kỹ xảo vận dụng đến cực kỳ thuần thục, chiến đấu không thể nói đẹp mắt, lại cho người ta một loại cảm giác trầm ổn. Mà trầm ổn, bản thân liền là thủ hộ kỵ sĩ đặc chất. Phải biết, thánh điện học viện tổng viện mặc dù không giống linh lô học viện khó như vậy kiểm tra, nhưng cũng là đại lục đỉnh cấp học phủ. Này hai tên tốt nghiệp đầy đủ biểu hiện ra chính mình thực lực, bọn họ đều là ngũ gia kỵ sĩ, thể lòng vận dụng linh lực thuần thục, không có cái gì sức tưởng tượng siêu số, liền là bằng vào riêng phần mình thực lực va chạm. Cuối cùng, thời gian sử dụng mười phút, số một kỵ sĩ thắng hiểm số hai kỵ sĩ, thu được trận đầu đấu vòng loại thắng lợi thuận lợi tiến vào vòng thứ nhất cảm giác như thế nào long đương đương hướng bên người long không không hỏi long không không đứng bay nói rất ổn nhưng cảm giác lực bộc phát không được tốt lắm cùng ngươi có khoảng cách xác thực hai tên thủ hộ kỵ sĩ thực lực đều không yếu nhưng muốn nói lực bộc phát khẳng định không có khả năng cùng có được ba cái phân thân long đương đương so sánh bọn hắn tựa hồ liền thánh kiếm đều không thể vận dụng Thân ngự cách đáng lại đều dùng đến vô cùng thuần thục hai người vật cưỡi cũng không tệ đều có cấp 9 ma thú tiềm lực tiếp xuống ba trận đấu đều là thánh điện học viện tổng viện học viên đối chiến mãi đến trận thứ năm mới rốt cục có linh lô học viện học viên lên sàn Lên sàn không là người khác, chính là Long Đường Đường, Long không không bạn học cùng lớp, cũng là ngủ chung phòng bạn cùng phòng, bình thường trầm mặc ít nói một dịch. Mà mục dịch đối thủ, là một tên dáng người không cao, lại cực kỳ cường tráng kỵ sĩ. Vị này đến từ thánh điện học viện tổng viện thanh niên nói là kỵ sĩ, nhưng bề ngoài nhìn qua càng giống là chiến sĩ. Cùng phần lớn kỵ sĩ khác biệt chính là, này tên kỵ sĩ dùng vũ khí là một thanh dài cây chiến phủ. Hắn ăn mặc dày nặng giấc bọc toàn thân đi vào sân thi đấu thời điểm, trong lúc vô hình mang theo vài phần ngưng trọng cảm giác. So với hắn, chỉ có 16 tuổi thái dịch nhìn qua đơn bạc rất nhiều. Một dịch là kỵ sĩ ban một ngoại trừ Long đương đương cùng Long Không Không bên ngoài tuổi tác một cái nhỏ nhất, hắn tay trái cầm thuật bài, tay phải nắm trọng kiếm, người mặc kỵ sĩ nửa người khải. Hắn này một thân đều là học viện phát chế thức trang bị, cũng không có cấp bậc cao hơn trang bị hộ thể. Kỵ sĩ số 9 giao đấu kỵ sĩ số 10, hai bên chuẩn bị. Đảm nhiệm trọng tài là đến từ kỵ sĩ thánh điện kỵ sĩ cấp cao. Chuẩn bị tranh tài hai người đồng thời nắm tay phải đưa ngang ngực, hướng đối phương đi một cái kỵ sĩ lễ. Bắt đầu. Nương theo lấy trọng tài ra lệnh một tiếng, Một dịch trận đầu săn ma đoàn tuyển bạt thi đấu chính thức bắt đầu đây là linh lỗ học viện kỵ sĩ tham gia trận đấu thứ nhất, tự nhiên đưa tới hai sở học viện hết thảy kỵ sĩ quan tâm. Một dịch cũng không có giống trước đó thánh điện học viện các kỵ sĩ lúc chiến đấu như thế, vừa lên tới liền triệu hoán bật cười, đồng thời hướng đối thủ khởi sướng công kích. Hắn chẳng qua là đứng tại chỗ, đem tấm chắn nâng lên che ở trước người cùng lúc đó, chân vòng tiếp theo màu vàng kim vầng sáng sáng lên, kim sắc quang mang vờn quanh tại trùng quanh thân thể. Thăng thiên trận, không đúng, đây là thăng linh trận đi. Đây không phải bình thường lúc thời điểm tu luyện dùng sao? Một dịch đang làm gì? Long không không hơi kinh ngạc chân chính. Thăng Linh Trận thêm xuất thế. Long Dương Dương nói ra, đồng thời con mắt hơi hơi sáng lên, Thăng Linh Trận là kỵ sĩ bình thường mình tưởng thường dùng phụ trợ kỹ năng, mục sư cũng sẽ dùng, nhưng đem Thăng Linh Trận cùng xuất thế đem kết hợp đồng thời dùng trên chiến trường liền có chút ý tứ. Mơ hồ có thể thấy, một dịch thân thể cùng áo giáp mặt ngoài hiện lên màu vàng kim nhàn nhạt vần sáng, vần sáng như là chất lỏng gận sóng trên người hắn kim sắc quang mang không ngừng tăng cường đối thủ, rõ ràng không nghĩ tới một dịch vừa lên tới liền có thể như vậy, mà xem như cái thứ nhất đối mặt linh lô học viện đối thủ thánh điện học viện kỵ sĩ, hắn ngay từ đầu duy trì cẩn thận thái độ, cho nên vừa lên đến, trong tay hắn chiến phủ liền nằm ngang ở trước người, không, có trước tiên công. Kích. Hắn không phải thủ hộ kỵ sĩ, mà là một tên chiến phủ trưởng trị kỵ sĩ. Thấy đối phương dùng ra xúc thế kỹ năng, còn kết hợp thăng linh trận, chiến phủ trưởng trị kỵ sĩ hơi hơi sửng sốt một chút. Liên làn này ngây người một lúc công vụ, làm trễ nải một giây đồng hồ. Hắc. Sau một khắc, hắn hét lớn một tiếng sai bước hướng phía một dịch vọt tới, kỵ sĩ kỹ năng công kích. Cùng lúc đó, tại sau lưng của hắn, một vòng hào quang khuyết trường, khế ước không gian mở ra, nương theo lấy âm u dày nặng tiếng gầm gừ, một đầu toàn thân bao trùm lấy tông màu nâu Lân giáp lục châu từ bên trong vọt ra, này tê sinh thân dài ước chừng 2m5, vai cao cũng một em 05, thân thể mười phần cứng cáp, cũng là cùng vị này chiến phủ trưởng trị kỵ sĩ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tê giác đột nhiên vọt tới trước, phía trước chiến phủ trưởng trị kỵ sĩ đang không vọt lên, trực tiếp rơi vào tê giác trên lưng đại địa ma tê giác, một loại ma thú hệ thổ, am hiểu trùng kích cùng phòng ngự. Tại hai phương diện này, năng lực cực cường đại địa ma Tê Giác trên thân bước lên một tầng hào quang màu vàng đất, đem tự thân cùng chiến phủ trưởng trị kỵ sĩ ôm trọn tại cùng một chỗ, để bọn hắn hình thành một cái chính thể. Khí tức dày nặng lập tức dung hợp, cường thế lực trùng kích đột nhiên bùng nổ, tốc độ tăng tốc, hướng phía một dịch phương hướng va chạm mà đi. Một dịch tầm mắt thủy trung rất bình tĩnh, hắn nhìn như nhỏ gầy, lại có loại sơn nhả sụp ở trước mà không biến sắc bình tĩnh phong dong. Một tên linh lôi học viện năm nhất học viên đối mặt một tên thánh điện học viện tổng viện tốt nghiệp, tuổi tác trên lệch gần sáu tuổi, lại không có chút nào nhúc nhát. Chính phủ Trường Trị Kỵ sĩ cũng không có bởi vì đối phương bình tĩnh mà chần chừ. Tại tổng viện, hắn cũng là tinh anh học viên, thánh điện tổng viện tỷ lệ đào thải tiếp cận 50%, có thể thuận lợi tốt nghiệp. Mỗi người đều bỏ ra cực lớn nỗ lực. Mắt thấy hai bên gần trong gan tấc, đại điệu ma tê giác ổ mồm hô hấp phảng phất muốn phun tại một dịch trên thân. Cũng là tại đây một cái chớp mắt, một dịch con mắt đột nhiên trở nên sáng lên. Tại chiến phủ Trường Trị Kỵ sĩ trong mắt, một dịch trong mắt tựa như có hai quả mặt trời nhỏ bão phát. ầm, linh lực bùng nổ sinh ra xong khí bỗng nhiên từ trên người một dịch bắn ra, cả người hắn đã chuyển động. Phía bên phải bất lướt cũng không là đơn thuần hướng phía bên phải né tránh, mà là phía bên phải nghiêng phía trước phóng đi. Tại phát động trong ngấy mắt, thang linh trận cùng cung thế đã chung kết, hắn trên người mình áo giáp biến thành màu vàng kim, đó là thể lòng linh lực bao trùm toàn thân biểu hiện. Luận thể lòng linh lực cường độ, một dịch tu vi còn muốn tại lòng đường đường phía trên, kỵ sĩ ban một bên trong, một dịch là sớm nhất trở thành ngũ giai kỵ sĩ một trong mấy người. Chiến phủ trừng trị kỵ sĩ phản ứng cực nhanh, hắn ban đầu liền có giữ lại Một dịch bước lướt mấy mắt, đại địa ma tê giác chân trước đột nhiên nâng lên, móng sau trực tiếp làm ra phanh lại tác dụng, vì không ảnh hưởng đến xương cốt, chiến phủ trường trị kỵ sĩ cũng không có nhường đại địa ma tê giác trên không trung chuyển hướng, mà là trực tiếp để nó móng trước hướng mặt đất đạp xuống chiến tranh trả đạp. Cùng lúc đó, hai tay của hắn cầm chiến phủ nửa quay người, hướng thẳng đến một dịch bổ xuống. Lưỡi búa mặt ngoài bắn ra chói mắt hào quang rượu nhật trạm. Do chiến phủ bổ ra diệu nhật chạm, khí thế càng thêm lừng lẫy, thậm chí mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi thảm liệt khí tức. Mà lúc này một dịch trong cơ thể mặc dù bộ phát bước cháy mang tới lực lượng cường đại, nhưng hắn ánh mắt bình tĩnh như trước tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn hơi hơi trầm xuống, đem trong tay trái tông chắn nghiêng cản tại thân thể phía trên, nương tựa theo trầm xuống động tác, tránh đi diệu nhật chạm đại bộ phận uy lực. Tông chắn sáng bóng mang lớp lánh, thủ hộ kỵ sĩ kỹ năng lá chắn cản. Bởi vì hắn đã tránh ra diệu nhật chạm tấn công chính diện, cho nên lá chắn cản đối mặt chẳng qua là diệu nhật chạm bên trên bắn ra bộ phận linh lực. Thân thể của hắn có chút dừng lại, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn linh lực trong cơ thể liền như là giếng phun bọt phát ra, thang long trận. Cũng không là trực tiếp dùng năng lượng công kích thang long trận, mà là tác dụng trên người mình thang long trận. Trong chốc lát, một dịch liền bị dây năng lượng động, thân thể đống nhiên biến hướng. Trên phía bên trái đằng trước đột nhiên phóng đi, chiến phủ bị tâm chăn lá chắn cản lướt qua, chiến phủ bổ vào không trung, mà một dịch đã nghiêng nhảy dựng lên, mượn nhờ thang long trận tác dụng, hắn dùng ra một cái thủ hộ kỵ sĩ tiến giai kỹ năng lá chắn cản phản xung. Lá chắn cản phản xung mặc dù không bằng thần ngự cách đáng phòng ngự cùng quang chi báo thủ phản kích cường thế như vậy, nhưng lá chắn cản phản xung có một cái ưu điểm, cái kia chính là càng thêm linh hoạt, không cần đứng vững bất động đi tiếp nhận công kích của đối thủ, có thể là đối với phản xung nắm bắt thời cơ yêu cầu vô cùng cao. Một dịch mục tiêu cũng không là chiến phủ trường trị kỵ sĩ, mà là cái kia đang toàn lực đả xuống bóng trước đại địa ma tế giác. Tấm chắn mang theo sức thế, thang linh trận, bộc cháy, thang long trận toàn bộ lực lượng, hung hăng đụng vào đại địa ma tê giác đầu mặt bên, phần mắt phía dưới một điểm tương đối yếu ớt địa phương. Phanh, đại địa ma tê giác bị đụng đến trong nháy mắt mất đi cân bằng, kêu rên lấy hướng mặt bên ngã xuống, đến mức chiến phủ trưởng trị kỵ sĩ thân hình cũng theo đó bị lệch, công kích không thể trước tiên dính liền lên. Chiến phủ trưởng trị kỵ sĩ phản ứng cực nhanh, trước tiên liền muốn muốn theo đại địa ma tê giác trên lưng dâng lên, thoát cách tọa kỵ của mình. Thế nhưng, cũng ngay lúc này, hắn thấy được một vệt ánh sáng, một vệt trắng loãng như nguyệt hoa ánh sáng. Tấm chắn va chạm đại địa Ma tê giác mang tới lực phản chấn thúc đẩy một dịch thân thể chuyển hướng phải phía trước, chẳng đoan kiếm mang cũng không là kỵ sĩ sơ giai kỹ năng thuần trắng chi nhận, mà là thánh kiếm. Chiến phủ Trừng trị kỵ sĩ trong mắt phản chiếu lấy, chỉ có cái kia thuần trắng kiếm mang thánh kiếm tia chớp đâm, chương 120. Long đương đương trận đầu. Chương 120. Long đương đương trận đầu. Một dịch thắng, theo chiến đấu bắt đầu đến kết thúc, hết thảy chỉ dùng 32 giây, cũng là trước mắt mấy chàng trong trận đấu kết thúc nhanh nhất một trận. Khi hắn thánh kiếm kia chớp đâm bao trùm chiến phủ Trừng trị kỵ sĩ toàn thân, bị trọng tài kịp thời ngăn trở thời điểm, trận tài liền đã kết thúc. Chiến phủ trường trị kỵ sĩ thân thể mất cân bằng, bản thân lại không có thủ hộ kỵ sĩ năng lực phòng ngự cùng linh lô hộ thể, còn muốn đối mặt thánh kiếm công kích, kết cục đã không có bất kỳ huyền nhậm gì. Ngũ giai đối ngũ giai, một dịch thậm chí liền tọa kỵ của mình đều không có phóng xuất ra, liền đã chiến thắng đối thủ. Nguyên bản còn đang thì thầm nói chuyện thanh niên kỵ sĩ cùng thiếu niên kỵ sĩ đều yên lặng, nhất là thánh điện tổng viện kỵ sĩ tốt nghiệp nhóm, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Một dịch thấy thế nào đều là thiếu niên bộ dáng, thân cao không quá 1m7 tả hữu, so với thánh điện tổng viện phổ biến một m85 trở lên thanh niên các kỵ sĩ, thậm chí có thể dùng gợi yếu để hình dung nhưng chính là như thế một vị gầy yếu thủ hộ kỵ sĩ tại đối mặt tam hiểu hơn một đánh một chiến đấu trường trị kỵ sĩ lúc cơ hồ không có một chiêu đúng nghĩa giao phòng liền kết thúc tranh tài hắn đối kỹ năng ứng dụng chiến trường biến hóa nham khống cùng với bùng nổ thời gian điểm trường khống không một không hoàn mỹ toàn bộ quá trình căn bản không cho chiến phủ trường trị kỵ sĩ cơ hội phản kháng tranh tài liền đã kết thúc chiến phủ trường trị kỵ sĩ thậm chí đều không biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra liền bại mà ngoại trừ bốc cháy bên ngoài một dịch sử dụng hết thảy kỵ sĩ kỹ năng cơ hồ đều là tại thánh điện học viện trong khóa học có thể học được có không bốc cháy liền có thi triển thánh kiếm năng lực Một Dịch nương tựa theo cái này, cao dưới bậc kỵ sĩ công kích mạnh nhất kỹ năng khóa chặt thắng cục. Hứa Chi, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, một Dịch có thể dùng thánh kiếm tới thi triển tia cho đâm, không phải lâm trạng phát huy, mà là đã sớm vận dụng thuần thủ. Một Dịch bình tĩnh trở về, nên đón hắn chính là kỵ sĩ lớp một từng sợi ngón tay cái, thậm chí liền năm thứ hai, năm thứ ba học viện cũng đều vì hắn vô tay. Đại biểu Linh Lô học viện các kỵ sĩ đệ nhất chiến, đã chứng minh Linh Lô học viện thực lực. Mà đối với Thánh Điện tổng viện tới nói, đả kích không thể nghi ngờ là cực lớn. Ngũ Gai đối Ngũ Gai, lại không đến một phút đồng hồ liền bại bởi đối phương. Đồng dạng là Ngũ Gai. Người ta lại có thể dùng ra thanh kiếm như vậy cao dài kỹ năng. Tại thánh điện tổng viện, chỉ có vài vị lục giai huy diệu kỵ sĩ mới có thể đủ vận dụng. Linh lâu học viện học viên, liên cấp thấp đều lợi hại như thế sao? Trận tiếp theo, số 11 giao đấu số 12. Trận này là hai tên thánh điện tổng viện giữa học viên quyết đấu, nhìn qua trước đó cái kia một trận sau cuộc tranh tài, các kỵ sĩ tâm tư đều phát sinh một chút biến hóa. Thiếu niên các kỵ sĩ cho rằng, nguyên lai tốt nghiệp chỉ đến như thế, mà thanh niên các kỵ sĩ thì tràn đầy cảnh giác, thiếu đi mấy phần tiêu ngạo. Long Dương Dương một mực yên lặng quan sát lấy trong sân tranh tài cùng bên người hết thảy, chỉ có hắn biết, tại Kỵ sĩ một trong ban luận cá thể thực lực, một dịch chắc chắn xếp tại trước ba vị. Thánh điện tổng viện Kỵ sĩ cũng không giống trận đấu như thế, dễ dàng đối phó như vậy. Sự thật chứng minh, Long Dương Dương suy nghĩ trong lòng là đúng. Về sau một trận đấu bên trong, một tên Thánh điện tổng viện lục giai Kỵ sĩ lên sàn, thời gian sử dụng một điểm lẻ 6 giây, liền đánh bại Linh Lô học viện một vị năm thứ ba ngũ giai đỉnh phong Kỵ sĩ. Này tên Kỵ sĩ là Kỵ sĩ ban ba người nổi bật danh liệt trước ba. Lục giai huy diệu Kỵ sĩ để bọn hắn thấy được thanh kiếm trạng thái bình thường hóa tiến công không dùng mặt khác cao giai kỹ năng toàn trình dùng thánh kiếm nhân ép ngũ giai đỉnh phong kỵ sĩ cũng có thể dùng thánh kiếm nhưng hai bên rõ ràng có khoảng cách tại tọa kỵ không kém bao nhiêu tình huống dưới ngũ giai đỉnh phong kỵ sĩ chỉ chống đỡ hơn một phút đồng hồ liền thua trận cái này khiến thánh điện tổng viện thanh niên các kỵ sĩ lại cháy lên đầu trí tuyển bạn tiếp tục linh lô học viện các học viên lần lượt ra sân đại bộ phận đối mặt đối thủ đều là thánh điện tổng viện thanh niên kỵ sĩ toàn thể tới nói có thắng có phụ thậm chí là thắng nhiều thua ít kỵ sĩ ban một ngoại trừ một dịch bên ngoài liên tục có hai học viên xuất chiến lại đều thua trận dù sao của tất trên lệch khá lớn, thực lực cùng kinh nghiệm không đủ để bọn hắn bị thiệt lớn. Liên dưới tình huống như vậy, cuối cùng đến phiên Long Dương Dương ra sân. Kỵ sĩ 33 hảo, 34 hảo ra trận, chuẩn bị giao đấu. Trọng tài nói xong, Long Dương Dương đứng dậy. Lao ca cố gắng lên. Long không không hô một tiếng. Long Dương Dương tại trên đầu của hắn vỗ một cái, tùy theo sải bước đi ra ngoài. 15 tuổi thiếu niên, mặc dù thân hình thẳng tắp, nhưng anh tuấn khuôn mặt cuối cùng còn mang theo vài phần non nớt. Đối thủ khi nhìn đến Long Dương Dương lúc, có một ít kinh ngạc, đồng thời lông mày hơi hơi giãn ra. Rõ ràng, đối mặt mình là Linh Lâu học viện cấp thấp kỵ sĩ hai bên chuẩn bị. Long đương đương mặc trên người chế thức áo giáp, hai tay nắm học viện phát chế thức trọng kiếm. Linh lô học viện phát chế thức trang bị là hợp kim trang bị bên trong tốt nhất. Hắn không có ý định sử dụng ngân lãng ma pháp chi sơ, ít nhất hiện tại giai đoạn này không thể dùng. Long đương đương đối thủ là một tên thân cao gần 2 mét cường tráng kỵ sĩ, tay phải nắm một mặt to lớn tháp thuận, tay phải cầm thật kiếm, dù cho chẳng qua là đứng ở nơi đó, đều có một loại như núi cao trầm trọng cảm giác. Không hề nghi ngờ, đây không phải một cái dễ đối phó đối thủ. Bắt đầu. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Long Dương Dương tại săn ma đoàn tuyển bạn thi đấu trận đấu thứ nhất chính thức bắt đầu đấu vòng loại không thể nghi ngờ là tấn công, bất luận cái gì một trận đều có thể là tuyển thủ cuối cùng một trận. Đây cũng là một cuộc tranh tài ngay từ đầu liền dùng ra bốc cháy cùng thánh kiếm nguyên nhân, nhìn như dễ dàng chiến thắng đối thủ, trên thực tế đã toàn lực ứng phó. Long Dương Dương trọng kiếm tại thân thể hai bên bình thân ra, dưới chân bỗng nhiên phát lực, gia tốc, hướng phía đối phương phát khởi công kích. Giáp Bọc toàn thân thủ hộ kỵ sĩ đồng dạng sải bước tiến lên, nhìn ra được, hắn tốc độ cũng không nhanh, nhưng mỗi một bước đều nượi phần trầm ổn, giống như Long Dương Dương, hắn cũng không có phóng xuất ra tọa kỵ của mình đồng bạn. Giữa song phương khoảng cách cấp tốc rút ngắn, chỉ từ ngoại hình đến xem, Long Dương Dương không thể nghi ngờ muốn so đối thủ đơn mỏng hơn nhiều lắm. Thủ hộ kỵ sĩ trước tiên phát động, tay trái cái kia to lớn tháp thuẫn đột nhiên nhấc lên, quét ngang. Hắn lại lấy tháp thuẫn làm làm vũ khí, này mặt tấm chắn độ cao vượt qua 1.8m, rộng vượt qua 60cm, nhìn qua liền cực kỳ dày nặng, cơ múa, có loại như núi cao cảm giác các bách, cùng phong gào thét, bao trùm mảng lớn phạm vi đối phương hiển nhiên là ỷ vào thân thể khỏe mạnh, ngoại linh lực xuất chúng, muốn dùng lực lượng thủ thắng. Cùng lúc đó, tay phải hắn trọng kiếm hào quang lấp lánh, cái kia rõ ràng là rượu Nhật trảm hào quang chỉ cần Long Dương Dương tránh đi hắn Thập Thuẫn, hắn tiếp theo kích là có thể thi triển Thủ hộ Kỵ sĩ phương thức công kích đối lập đơn nhất, chú trọng hơn phòng thủ. Tại phe tấn công mặt cũng không có quá nhiều kỹ xảo đúng lúc này, Long Dương Dương cũng động chân trái đột nhiên ra tốc bước về phía trước một bước, đối mặt cái kia gào thét mà đến Thập Thuẫn, hắn lại không có né tránh, cũng không có lựa chọn phòng ngự, mà là đối công. Phanh một tiếng thể nội linh lực bùng nổ, bước cháy mở ra một đôi trọng kiếm phía trên đồng thời bộc phát ra chói mắt kiếm mang, đồng thời quét ngang mà ra đón cái kia dày nặng Thập Thuẫn bổ đi lên. Nay tại bất luận cái gì người xem ra đều là không lựa chọn sáng suốt thể trạng, tuổi tác đều hết sức cách xa, linh lực gần, trọng lượng so sánh rõ ràng trang bị, thấy thế nào Long Dương Dương đều ăn thì tội. Có thể là Long Dương Dương liền là làm ra lựa chọn như vậy. Làm, cong. Hai tiếng kim loại va chạm giòn tiếng, hót chẳng phân biệt được tuần tự vang lên. Long Dương Dương tay trái trọng kiếm trực tiếp bị trầm trọng tháp thuận đẩy ra, nhưng tay phải trọng kiếm muốn ổn định được nhiều, toàn lực bùng nổ hai kiếm, lại có trước có sau, thủ hộ kỵ sĩ chỉ cảm giác mình tháp thuận tuần tự nhận lấy hai lần trúng kích, tấm chắn lại thật bị ngăn trở. Mà Long Dương Dương bởi vì tay trái trọng kiếm bị đẩy ra, thân thể tựa hồ cũng theo đó mất đi cân bằng xoay tròn, tay trái trọng kiếm hướng thẳng đến thủ hộ kỵ sĩ cổ bộ tới, tá lực đả lực. Thủ hộ kỵ sĩ quét ngang tháp tuấn bị Long đương đương song kiếm ngăn trở, tự nhiên vô pháp che ở trước người, chỉ có thể đem tay phải trọng kiếm trọng lên tới ngăn cản một kiếm này. Hai bên trọng kiếm ba chạm, lần nữa phát ra, đường, một tiếng vang giòn. Thủ hộ kỵ sĩ xúc thế rượu nhật chạm lần nữa bổ ra Long đương đương trọng kiếm, nhưng Long đương đương xoay tròn lấy thân thể mượn nhờ lần này va chạm hoàn thành gia tốc, tay phải trọng kiếm lần nữa bổ tới. Trọng kiếm phách chạm mục tiêu cũng không là thủ hộ kỵ sĩ, mà là thủ hộ kỵ sĩ cái kia chuẩn bị trở về phòng tháp tuấn mà bên. Công. Tháp Thuẫn bỗng nhiên chấn động, mặc dù Thủ hộ Kỵ sĩ lực lượng rất lớn, nhưng Long Dương Dương lần này mượn thân thể xoay tròn lực lượng, trở về Thủ Tháp Thuẫn lập tức bị buộc ngừng. Này một chuỗi va chạm tại trong chớp mắt phát sinh, hai bên triển khai đối công. Long Dương Dương mặc dù nhìn qua so với đối phương nhỏ gầy, nhưng ở liệu mạng phía dưới cũng không rơi vào thế hạ phong. Càng quan trọng hơn là đối thủ đã bị hắn cận thân. Va chạm trọng kiếm dương lên, Long Dương Dương căn bản không có dừng lại, thân thể tiếp tục xoay tròn, tay trái trọng kiếm thuận thế trở tay phách chạm mà lên, cả người tốc độ cũng theo đó tăng tốc. Công kích của hắn tốc độ quá nhanh, Thủ hộ Kỵ sĩ chỉ tới kịp dùng trọng kiếm đi ngăn cản, làm. Lần này lực lượng phi thường lớn, mấu chốt là tháp chuẩn tại vừa rồi bị buộc ngừng thời điểm cũng kéo theo thân thể của hắn hướng một bên hơi nghiêng, tiếp nhận một kiếm này về sau, bước tiến của hắn lão đảo một thoáng. Mà Long Dương Dương công kích không có dừng lại, thân thể kéo dài xoay tròn, tay phải trọng kiếm lại vung mạnh tới. Thủ hộ kỵ sĩ tại thời khắc này hiểu rõ chính mình chủ quan, hắn nghỉ vào ngũ giai đỉnh phong thực lực, đối mặt một tên nhìn qua ngây thơ chưa thoát thiếu niên kỵ sĩ có giữ lại, dùng ứng đối tương lai đối thủ, nhưng thiếu niên trước mắt này thực lực so hắn tưởng tượng bên trong muốn cường hắn được nhiều, thiếu niên rõ ràng cũng là ngũ giai tu vi, có thể là thiếu niên lúc này thi triển chiến kỹ chính mình chưa từng nghe thấy không do dự, thủ hộ kỵ sĩ đột nhiên lui về phía sau một bước, không tiếp tục cùng Long Dương Dương cứng đối cứng, mà là đem Tháp thuẫn kéo về, để cho mình toàn bộ thân thể đều trốn ở Tháp thuẫn về sau, dưới chân dừng lại, thần ngự cách đáng. làm. doan tiếng hót bên trong, Long Dương Dương trọng kiếm bị đẩy ra, Tháp thuẫn mặt ngoài cũng tản ra quang chi báo thủ kim sắc quan mang. thủ hộ kỵ sĩ không có thừa cơ phản kích, mà là cấp tốc mở ra khế lướt không gian. ở bên cạnh hắn, một cái cánh cổng ánh sáng mở ra, nương theo lấy tiếng gầm gừ, một đạo hùng tráng thân ảnh từ bên trong vọt ra, toàn thân bao trùm lấy dày nặng lân giáp, thân dài vượt qua bốn mét, là loại á long, thiết bối địa long thấy dạng này vật cưới không hề nghi ngờ trước mắt thủ hộ kỵ sĩ là một tên đại địa kỵ sĩ tại đối phương phóng xuất ra khế ước không gian thời điểm long đường đường lại liên tục vung ra năm kiếm tuần tự phách chạm tại tháp tuấn phía trên thần ngự cách đáng là không có cách nào liên tục thi triển nhưng thủ hộ kỵ sĩ lợi dụng quang chi báo thủ kèm theo tại tháp tuấn bên trên từng cái hóa giải long đường đường công kích thiết bối địa long trong miệng phát ra một tiếng rít gào trầm trầm trực tiếp theo mặt bên hướng phía long đường đường đánh tới thủ hộ kỵ sĩ trong tay tháp tuấn cũng theo đó vọt tới trước ra công hắn muốn lợi dụng mình cùng thiết bối địa long phối hợp cắt ngang long đương đương công kích đúng lúc này long đương đương bên người sáng lên một cái nho nhỏ khế ước không gian một đầu mắt nhỏ từ bên trong ló ra hướng phía thiết bối địa long phương hướng nhìn thoáng qua đang ở sông về trước thiết bối địa long lập tức ngẩn ngơ vọt tới trước tình thế vẫn còn, lại trong phút chốc tinh thần hốt hoảng ta nhãn kỹ năng thiên phú tinh thần xuyên thứ long đương đương thân thể xoay tròn cấp tốc một đôi trọng kiếm tại bên người bày ra như như con toy nhất kiếm lại nhất kiếm điên cuồng phách chạm tại tháp thuận phía trên cái tia không ngừng dính liền lực lượng càng ngày càng mạnh bổ đến thủ hộ kỵ sĩ bắt đầu không ngừng lùi lại lam thiết bối địa long theo trong hoàng hốt tỉnh táo lại thời điểm đã mất đi tốt nhất giáp công thời cơ. Nó lần nữa phóng tới Long Dương Đường, bị cái kiếm như con toi kiếm mang vẽ một thoáng, trên thân xuất hiện một đạo kinh người lỗ hổng. Ngay lúc này, tiểu tà mắt tầm mắt đột nhiên chuyển hướng thủ hộ kỵ sĩ. Thủ hộ kỵ sĩ chỉ cảm thấy đại nao đau nhói một thoáng, cũng không manh liệt, nhưng vẫn là khiến cho hắn xuất hiện một lát thất thần. Làm, Tháp thân tại trọng kích phía dưới, phản xung mà quay về. Mà Long Dương Đường mang theo một đôi trọng kiếm như là cuồng phong sộ vũ kéo tới. Xem trên chiến đài, một mục chú ý này, một trận chiến thánh kỵ sĩ trưởng nam vũ hai mắt híp lại, tự nhủ, trưởng trị kỵ sĩ truyền thừa kỹ năng đấu sắt toàn viên kiếm mặc dù không thuần thủ nhưng đã có thể ứng dụng đúng vậy đấu sát toàn viên kiếm thuộc về kỵ sĩ thánh điện bí kỹ là hải kỷ phong mang theo long đương đương tự mình đi chọn lựa một chiêu này chính là một vị trưởng khống qua sát lục cùng thẩm phán chi thần ấn vương tọa đại năng sáng tạo mười giây về sau không hề có lực hoàn thủ thủ hộ kỵ sĩ thua trận long đương đương thắng. tác giả mà nói trước đó liền có thật nhiều bằng hữu hỏi ta lúc nào tổ săn ma đoàn không phải sao đã bắt đầu đại gia chờ mong một thoáng đương đương cùng không không phấn khích biểu hiện đi chương một linh lô dùng hợp kỹ chương một linh lô dùng hợp kỹ Long Dương Dương thu được đầu thắng, tranh tài kết thúc về sau, hắn cũng là song kiếm chống mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở dốc lấy. Kéo dài sử dụng bộc cháy tới phát động đấu sát toàn viên kiếm, cũng không là một kiện chuyện dễ dàng. Đang tương phản, kéo dài thi triển này mạnh mẽ chừng trị kỵ sĩ truyền thừa kỹ năng đối với hắn tiêu hao phi thường lớn, đấu sát toàn viên kiếm cũng không là tốt như vậy dùng. Mong muốn thi triển một chiêu này, điểm trọng yếu nhất liền là thân thể bền bỉ trình độ cùng lực công kích. Mỗi một lần va chạm mang tới phần chấn, nhất là kéo dài không ngừng công kích, đều sẽ nhường thi triển đấu sắt toàn viên kiếm kỵ sĩ thân thể tiếp nhận to lớn phụ tải. Không có đầy đủ bền bị thể phách, là căn bản không có khả năng đem một chiêu này kéo dài. Hùng chi một chiêu này đối với linh lực yêu cầu cũng là cực cao. Long đương đương nếu không phải trải qua qua nhiều lần sử dụng thần kỳ thương nguyệt thiên sứ phụ thể, đối thân thể không ngừng tôi luyện, lại thêm cùng ngũ trảo kim long tiểu bắt ký kết khế ước về sau, thân thể nhận tiểu bắt phản hồi tăng thêm một bước, mong muốn thi triển ra đấu sắt toàn viên kiếm chỉ sợ cũng phải chờ tới hắn tu vi tăng lên tới lục giai về sau mới có thể đây là hắn lần thứ nhất trong thực chiến tới thi triển một chiêu này, giống như cuồng phong bạo vũ thế công quả nhiên. Nhưng đối thủ ứng không xuể. Hải Kỳ Phong đã từng nói, hắn tự thân mãn. Rất lớn trình độ liền là tới từ này chuyển thừa kiếm kỹ, đấu sắt toàn viên kiếm có vô số ứng dụng phương thức, mà lại hạch tâm nội dung quan trọng liền là không tiếc hết thể kéo dài công kích, đem tự thân lực lượng không ngừng tích lũy, đang xoay tròn quá trình bên trong, một làn sóng cao hơn qua một làn sóng, chính mình chưa có trở về khí thời gian, đối thủ liền càng thêm không có, mãi đến đối thủ vô pháp ngăn cản mới thôi. Nhiều năm như vậy Long Dương Dương vẫn luôn là đi theo hắn học tập, cho nên, đối phương thức chiến đấu như vậy cũng vẫn tính thích thường, hôm nay chân chính thi triển, tiêu hao là tương đương không nhỏ, nhưng hiệu quả vẫn là hài lòng. Dù sao, hắn hiện tại thi triển một chiêu này còn không tính thuần túy thậm chí có thể nói là có chút truất chắc, nếu như không phải có bốc cháy làm làm cơ sở, hắn chỉ sợ cũng không phá được phòng ngự của đối thủ. trở lại quan chế khu, long đương đương lập tức thu được linh lô học viện các đồng bạn tiếng hoan hô, cho dù là đệ tử cấp cao cũng đều nhận ra hắn là cùng Lăng ngọc lộ cùng đội kỵ sĩ, mặc dù có chút không phân rõ hắn cùng long không không, nhưng ba người bọn họ tiểu tổ thanh danh tại linh lô học viện bên trong có thể đã là như sấm bên hai. dĩ nhiên, sự chú ý của mọi người càng nhiều đều tại Lăng ngọc lộ trên thân, nhưng đối long đương đương, long không không đôi này song bảo thai minh đệ cũng rất quen thuộc tiếng hoan hô cao nhất tự nhiên đến từ ban một, từng cái mặt mày hớn hở cho Long Dương Dương cố gắng lên. bọn hắn quen thuộc nhất chính mình vị này lớp trưởng, không có thi triển Thánh Kiếm cùng phân thân hắn, rõ ràng vẫn là có giữ lại. Long không không hướng phía Long Dương Dương giơ ngón tay cái lên, Lao ca, uy vũ, xoay tròn một chiêu này rất đẹp trai a. Long Dương Dương lôi kéo hắn ngồi xuống, thấp giọng nói, tiêu hao cũng rất lớn, tại chúng ta tu vi không đủ trước đó, cưỡng ép sử dụng nhưng thật ra là có chút được không bù mất. nhưng nếu như ta có lục giai tu vi, một chiêu này liền sẽ trở nên phá lệ mạnh mẽ. Long không, không có chút hiếu kỳ hỏi, nói đến Lão ca ngươi bây giờ ngũ giai mới cấp. Ngươi ngũ giai cũng không bao lâu, nhưng ta thế nào cảm giác ngươi tăng lên nhanh như vậy? Long Dương đương nói, không có cụ thể bình chắc nhưng ta đoán chừng hẳn là tại 4 cấp tả hữu đi, nhiều nhất cấp 5. Đúng vậy, hắn tiến vào ngũ giai về sau tốc độ tăng lên, tuyệt đối có thể dùng kinh người để hình dung. Chủ yếu là có Thiên Nguyên Chi Hải cùng Thần Kỳ Thương Nguyệt Tiên sứ tiến hành phụ trợ tu luyện, khiến cho hắn thể lòng linh lực chuyển hóa tốc độ cực nhanh, đằng sau tăng lên cũng nếu so với lúc đầu lúc tu luyện nhanh nhiều lắm. Không chỉ là hắn, Lang Ngọc Lộ cùng Long Không Không cũng đều là giống nhau. Ba người bọn hắn bây giờ đang ở cùng một chỗ tu luyện, tuyệt đối có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Long không không tiến vào tứ giai cũng đồng dạng không lâu, nhưng bây giờ cách ngũ giai đều đã không xa. Nếu là thật để bọn hắn tại Linh Lô học viện học tập đến năm lớp 6 tốt nghiệp, đừng nói lục giai, Long không không cùng lăng ngậm lộ thậm chí dây vào sở thất giai đều không phải là không thể nào. Long đương đương chính mình thì là muốn đối mặt nguyệt minh thương hải Linh Lô vấn đề, ngươi nên bắt đầu chuẩn bị, muốn để cho mình ở vào trạng thái tốt nhất, nghĩ kỹ ứng đối như thế nào đối thủ sao? Long đương đương hướng Long không không hỏi. Long không không cười hắc hắc, nói, đã sớm nghĩ kỹ, yên tâm đi. Muốn nói chính diện chiến đấu, lão sư ta không quá đi, nhưng muốn nói làm người buồn nôn ta cảm thấy hắn rất có thể là lục đại thánh điện bên trong mạnh nhất một cái. Long đương đương nghiêm túc nói, nhất định phải nỗ lực tiến vào 10 vị trí đầu. Ngươi không phải nói muốn về sau bảo hộ ta sao? Vậy ngươi nhất định phải tiến vào săn ma đoàn mới được. Bang không mà nói, ngươi sẽ chỉ cùng ta khoảng cách càng lúc càng lớn, còn làm sao có thể bảo hộ ta đây? Long đương đương chuyển hướng sân thi đấu, tiếp tục xem trận tiếp theo quyết đấu, trong miệng lại là nói ra, ngươi bị thần khí tự động linh lô yêu ái, có cái gì là không thể nào đây này. Vấn đề là chính ngươi nỗ không nỗ lực, không muốn cố vụ tự động tiền bối. Long không không cười hả hả nói, đừng nóngội, ngươi liền đợi đến nhìn ta phóng đại chiêu đi. Vô địch. Long Dương Dương biết gần nhất Na Diệp mấy ngày nay đang giúp hắn lâm trận mới mài gương, dựa mắt mà đợi. Tranh tài từng tràng đang kéo dài, cùng trước đó tranh tài tình huống toàn thể không sai bị lắm, tương đối mà nói, Linh Lô học viện vẫn là toàn thể tố chất càng cao, càng quan trọng hơn là, Linh Lô học viện bên này các kỵ sĩ, coi như không phải người nào đều có Linh Lô, nhưng phần lớn cũng đều có. Mà Linh Lô trên chiến trường tác dụng, thậm chí có khả năng tương đương với thêm một cái vật cưỡi, tại tu vi không kém bao nhiêu tình huống dưới, vẫn là hết sức chiếm tiện nghi. Bất quá, kỵ sĩ lớp 1 tình huống vẫn như cũ không hề tốt đẹp gì. Đối lập thực lực khá mạnh bọn hắn dù sao tại Linh Lô học viện thời gian còn thiếu, lạc bại càng nhiều hơn một chút. Cái này khiến dẫn đội Nhan Dao vẻ mặt có vẻ hơi khó coi, vòng thứ nhất liền đào thải đã có một nửa người. Nay cuối cùng có thể có mấy cái tiến vào mười vị trí đầu. Cuối cùng, đến khi Long Không Không ra sân, Làm niệm đến hắn thẻ số lúc, Long Không Không sớm đã có chút không thể chờ đợi, trực tiếp liền chạy ra ngoài, dương dương đắc ý hướng phía Linh Lô học viện bên này thiếu niên các kỵ sĩ vất vất tay, liền ngẩng đầu mà bước đi tới sân thi đấu. Nam Vũ một mực chú ý bên này trận tài, thấy Long Không Không ra sân, ánh mắt hơi động một chút, cái này là Long Dương Dương người đệ đệ kia đi cũng đồng dạng thu được dự bị thánh đường tư cách, thu được trí tuệ linh lô ưu ái, mà lại hắn không có kiêm tu năng lực khác, là thuần túy kỵ sĩ. hắn trí tuệ linh lô cũng không có long đương đương như thế tệ nạn, cũng là muốn xem thật kỹ một chút, năng lực của người trẻ tuổi này như thế nào, có hay không có thể cùng hình trưởng của hắn so sánh. đáng tiếc duy nhất chính là hắn không có thu hoạch được long tộc ưu ái. Long không không đối thủ đến từ thánh điện học viện, chính là một vị trưởng trị kỵ sĩ, tiêu chuẩn hai tay trọng kiếm, dáng người to lớn dài, thoạt nhìn không tính đặc biệt cường tráng, nhưng cả người lại tràn ngập một loại mãnh liệt sắc bén khí tức. Kỵ sĩ sở dĩ lựa chọn thủ hộ kỵ sĩ càng nhiều, là bởi vì thủ hộ kỵ sĩ lại càng dễ bị đồng bạn tán thành, thích hợp làm đoàn đội hạch tâm, chủ phòng ngự. Mà tinh khiết công kích trường trị kỵ sĩ, trình độ nhất định cùng chiến sĩ cùng thích khách có chung điểm, cá nhân chiến đấu lực, lực công kích khả năng so cùng cấp bậc thủ hộ kỵ sĩ mạnh hơn, nhưng tác dụng tại đoàn đội bên trong cũng không bằng thủ hộ kỵ sĩ. Bởi vậy, lựa chọn tu luyện trường trị kỵ sĩ, không khỏi là đối tự thân lực công kích có cực mạnh lòng tin, tin tưởng bằng vào tự thân khả năng công kích giải quyết phòng ngự không đủ vấn đề tồn tại. Dĩ nhiên, Long Dương Dương là ngoại lệ, hắn là ma pháp kỵ sĩ. Trận tài bắt đầu. Nương theo lấy trọng tài một tiếng tuyên bố, Long không không trận đầu săn ma đoàn tuyển bạt thi đấu cũng theo đó chính thức bắt đầu. Không có nửa phần dừng lại, hai tay ở trước ngực khép lại, lòng bàn tay đối diện nhau, tối đen như mực hào quang lập tức tại bộ ngực hắn chỗ bày biện ra đến, hóa thành hình vòng xoáy hấp động hình dáng, chính là nguyên qua linh lô. Mà sau một khắc, Long không không thi triển cũng không là thôn vệ lĩnh vực, ngay tại cái kia đen kịt nguyên qua linh lô vòng xoáy phía trên, lập lệ kiểm sắc quang mang thánh dẫn linh lô chống rông xuất hiện đồng thời kỳ dị hướng phía cái kia màu đen trong nước xoáy rơi xuống đi vào đối diện trưởng trị kỵ sĩ tại trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu tiếp theo một cái trước mắt liền đã hướng phía long không không bên này phát khởi công kích nhưng khi hắn thấy thánh dẫn linh lô thời điểm thân hình rõ ràng dừng lại một chút hắn cũng không biết long không không là mấy cấp tu vi nhưng linh lô lại là nhận ra đó a cái kia đen kịt vòng xoáy không biết là cái gì nhưng thánh dẫn linh lô rõ ràng như vậy linh lô đặc thù là sẽ không nhận lầm đối thủ vừa lên tới liền phóng xuất ra linh lô hắn không dám sơ suất tại chậm lại vọt tới trước đồng thời cũng mở ra khế ước của mình không gian nương theo lấy một tiếng to rõ tiếng chim hót vang lên, một đầu màu xanh biết chim lớn bỗng nhiên bay ra, trực tiếp theo chưởng trị kỵ sĩ dưới thân lướt qua, đem thân thể của hắn gánh chịu mà lên, hướng thẳng đến trên không bay đi. Ngũ Gai Thiên Không Kỵ Sĩ, thân trên không trung, Thiên Không Kỵ Sĩ trong tay một đôi trọng kiếm vung chạm mà ra, hai đạo ánh sáng chạm kiếm, như giống như giải lụa từ không trung hướng mặt đất chém đi. Tại kỵ sĩ thánh điện bên trong có cái chung nhận thức đồng dạng là Ngũ Gai tình huống dưới, Thiên Không Kỵ Sĩ là muốn trội hơn Đại Địa Kỵ Sĩ. Dù sao, bay lượn vật cưỡi ưu thế muốn so mặt đất vật cưỡi lớn rất nhiều, các phương diện đều có rất trước. Thiên không kỵ sĩ bay lên không về sau, đối mặt cùng cấp bậc đại địa kỵ sĩ, Tiên thiên liền đứng ở thế bất bại. Long Không không giới chân bước lướt, thân thể cực kỳ linh hoạt dung độc lấy, căn bản không cho đối thủ khóa chặt chính mình cơ hội. Mà tại trước ngực hắn Thánh dẫn linh lô đã chậm chậm chìm vào chỗ ngực màu đen trong nước xoáy. Cái này kỹ thuật coi như là làm Ca Ca Long đương đương đều chưa thấy qua. Nhưng đối với trước nghiệp giả tới nói, đây không thể nghi ngờ là cái cực kỳ cao cấp năng lực, bởi vì đây chính là linh lô dung hợp. Thánh dẫn linh lô cùng nguyên qua linh lô dung hợp. Làm Thánh dẫn linh lô hoàn toàn chìm vào vòng xoáy cái kia một cái trước mắt, long không không thân thể hơi chấn động một chút, trung quanh thân thể tia sáng rõ ràng bắt đầu trở nên ảm đạm xuống, tựa như là thân thể của hắn đều có thể hấp thu ánh sáng như vậy. Mà tại độ ngực hắn chỗ màu đen vòng xoáy trung quanh lại nhiều một tầng màu vàng kim ánh sáng một bên, nhường cái kia màu đen vòng xoáy thoạt nhìn như một đoàn màu đen mặt trời nhỏ giống như. Ngay sau đó, làm cho người rung động một màn liền xuất hiện, một đạo đen kịt cột sáng bỗng nhiên theo cái kia màu đen trong nước xoáy phun ra mà ra, thẳng đến trên không, cái kia màu xanh biết chim lớn kích bắn đi. Phải biết kỵ sĩ tối đa cũng liền là có thể bên trong khoảng cách công kích, am hiểu nhất là khoảng cách gần và chạm. Có thể giờ này khắc này, hào quang màu đen kia lại vạch phá bầu trời, thẳng đến 50 mươi mét bên ngoài màu xanh biết chim lớn bao phủ mà đi. Tựa như là theo long không không trong lồng ngực phát ra chùm sáng giống như rung động mà đáng sợ, mà long không không lúc này trùng quanh thân thể hào quang ảm đạm, cả người phảng phất đều nhiều hơn một loại huyễn như là ma thần chất cảm đây là cái quái gì? Cho dù là thánh kỵ sĩ trưởng cũng đồng dạng không biết lúc này long không không thi triển năng lực tốc độ ánh sáng nhanh bực nào, mà lại này hắc quang hoàn toàn là cùng long không không ngược tương liên, hắn chỉ cần thân thể hơi di chuyển liên có thể điều chỉnh màu đen cổ sáng góc độ, dễ dàng liền rơi vào cái kia màu xanh biếc chim lớn trên thân. Trưng trị kỵ sĩ chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực theo mặt đất truyền đến, tọa kỵ của mình thành tốc độ cùi bắp đông nhiên giảm xuống, lại bị kéo túm lấy hướng phía dưới, càng đáng sợ chính là, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình vật cưỡi linh lực đang ở bằng tốc độ kinh người sói mòn lấy liên đới lấy hào quang màu đen đằng kia lan tràn lên phía trên, đã lan tràn đến trên người mình, cũng đồng dạng tại rút ra lấy linh lực của hắn. Long không không tay trái tầm trắng tay phải kỵ sĩ kiếm, kỵ sĩ kiếm mặt ngoài đã bắt đầu có quang mang nứ tụ, rõ ràng là rượu Nhật trảm hào quang. Dung hắn tứ giai tu vi, Thi chuyển Diệu Nhật Chạm vốn là miễn cưỡng, thế nhưng tại cái kia màu đèn cổ sáng quần cuộn không dứt mang tới linh lực trợ giúp dưới Diệu Nhật Chạm lại là cấp tốc thành hình, tốc độ không chút nào kém cỏi hơn Ngũ Giai Kỵ Sĩ. Không sai, hắn lúc này sử dụng chính là linh lô dung hợp này loại mạnh mẽ năng lực. Thánh Dẫn Linh Lô vốn chính là tương đối mà nói năng lực 10 phần ôn hòa linh lô, mà hắn Nguyên Qua Linh Lô thì là phi thường đặc thù tồn tại. Tại hoàn thành tiến hóa về sau, Nguyên Qua Linh Lô tự thân đặc tính đã đầy đủ hiện hiện ra, nhất là có thần kỳ tự đồng linh lô ở giữa tòa chấn, vì hắn điều chỉnh linh lô tại quá trình dung hợp bên trong đủ loại, cho nên. Hắn tại tiến hành này hai đại linh lô dung hợp lúc tu luyện hết thảy như nước chảy thành sông dễ dàng. Cái này là có một vị trí giả ở bên cạnh chỗ tốt. Tự động nói đúng không trực tiếp giúp hắn chiến đấu, nhưng trên thực tế, tại hắn trong quá trình tu luyện gặp được phiền toái, hoặc là cần muốn chỉ điểm thời điểm, nàng đều sẽ tham dự trong đó, trở thành Long Không Không tiến lên trợ lực lớn nhất. Đây cũng là vì cái gì Na Diệp nói, có tự động tại, nếu như Long Không Không đều không thể ra biên, vậy liền quá phế vật. Thánh dẫn linh lô thêm nguyên qua linh lô tiến hóa kỹ năng tồn vệ, dung hợp ra tới kỹ năng liền là Thánh dẫn tồn vệ. Thánh dẫn linh lô dẫn dắt lực lượng, tăng thêm nguyên qua linh lô tồn vệ chi lực. Cả hai kết hợp nhường kỹ năng này biến thành một cái viễn trình thôn vệ thêm dẫn dắt kỹ năng, song trọng tác dụng ra chỉ phía dưới, để nó trở thành một cái phi thường cường đại bên trong cự ly xa không chế cùng suy yếu kỹ năng. Thánh dẫn thôn vệ cũng không thể trực tiếp tổn thương đối thủ, nhưng lại có thể không chế đối thủ chỉ công kích mình, đồng thời kéo tún đối phương tới gần. Tại tu vi bằng nhau hoặc là đối thủ thực lực thấp hơn tình huống dưới, thậm chí có khả năng trong thời gian ngắn đem đối phương kéo tún đến trước mặt mình, kéo tún đồng thời chỉ cần thánh dẫn thôn vệ kết nối tại trên người đối phương, còn đem kéo dài thôn vệ trên người đối phương linh lực, đây mới là hán địa phương đáng sợ nhất. Lúc này cái kia Trừng trị kỵ sĩ tu vi tại Long Không Không phía trên, lôi kéo dẫn dắt hiệu quả chịu ảnh hưởng đang yếu bớt, có thể thôn phệ lĩnh vực tác dụng lại là hoàn toàn tác dụng tại trên người đối phương, nhường hắn linh lực bắt đầu cấp tốc suy sụp. Mà Long Không Không thì mượn nhờ thôn phệ mà đến linh lực thi triển kỹ năng, không nên quá thoải mái. Chương 122. Diệu Dương. Chương 122. Diệu Dương. Nhìn xem Long Không Không tay phải trọng kiếm bên trên càng ngày càng sáng hào quang, Trừng trị kỵ sĩ càng ngày càng không dám tới gần, vội vàng khống chế thanh điểu vừa hướng kháng dẫn dắt một bên hướng mặt đất hạ xuống. Thanh điểu là cấp 6 ma thú, cũng tương đương với nhân loại ngũ giai trước nghiệp giả. Thôn vệ lĩnh vực bản thân là phạm vi thôn vệ kỹ năng, nhưng ở Thánh dẫn linh lô tác dụng dưới, hiện tại có thể nói là đem toàn bộ thôn vệ chi lực đều tác dụng tại trên người nó, có thể nghĩ, hắn thôn vệ hiệu quả lại đáng sợ cỡ nào. Hấp xả nó căn bản không trốn vừa hình, linh lực phi tốc trôi qua. Trừng phạt thành kỵ sĩ rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem thanh điệu thu hồi, chính mình cũng là theo thanh điệu trên lưng nhảy xuống, cố gắng thoát khỏi Thánh dẫn thôn vệ hiệu quả. Thế nhưng, Long Không không chẳng qua là hơi bị lệch thân hình, Thánh dẫn thôn vệ màu đèn cổ sáng liền ngược lại quét về thân thể của hắn, trực tiếp rơi vào trên người hắn, khiến cho hắn không bắt được hình thánh dẫn tuôn phệ trực tiếp rơi vào trên người, trường trị kỵ sĩ lập tức cảm giác được linh lực của mình tại rút nhanh chóng, mà xa xa long không không thì là mặt lạnh mạc cao ngạo nhìn chăm chú lấy hắn, cũng không phát động kéo dài công kích, cái kia nhìn xuống dáng vẻ, còn có linh lô dung hợp mang đến chấn trì, để trong lòng hắn đấu trí cấp tốc tăng hẳn dã, ta nhận thua, thu thần thông đi, trường trị kỵ sĩ đắng chắc nói, hắc quang thu hồi, chui vào long không không trong cơ thể, long không không tay phải nặng kiếm hư không bổ ra, hướng trên đỉnh đầu, to lớn lúc sáng lên một đoàn diệu dương, sặc sỡ lóa mắt, tỏa ra thân ảnh của hắn, tràn đầy mạnh mẽ mà thần bí mùi vị. Nếu như nói trước đó Long Dương Dương đạt được thắng lợi thời điểm, là cứng tay cứng chân, liều mạng chiến thắng đối thủ. Như vậy, Long Không Không này càng lại càng làm cho người rung động, đây là lần này săn ma đoàn tuyển bạt thi đấu cái thứ nhất linh lô dùng hợp kỹ. Mà ngoại trừ chân chính thừa nhận rồi kỹ năng này cái vị kia trừng phạt thành kỵ sĩ bên ngoài, những người khác căn bản cũng không biết kỹ năng này bị thêm vào hiệu quả là cái gì. Từ đầu tới đuôi hai bên đều chưa từng có một lần chân chính va chạm, Long Không Không nhìn qua là như thế bình tĩnh trong dòng, nhất là cuối cùng cái tia chém vào trên không rượu Nhật chạm liệt dương chiếu rọi phía dưới, hào quang chiếu rọi khiến cho hắn cái kia nhìn qua non nớt khuôn mặt phảng phất đều nhiều thần thánh cùng uy nghiêm, cũng làm cho ở đây Kỵ Vương nhóm cũng không khỏi đến nuốt xuống một hớp nước, miếng đây chính là hai cái linh lô a. Thánh đất linh lô cùng thần bí màu đen linh lô, còn có thể dung hợp lẫn nhau, hoàn thành linh lô dung hợp kỹ. Linh lô học viện loại tồn tại này, thật chính là có thể chiến thắng sao? Giờ này khắc này, liền Thánh Đoàn tổng viện vài vị lục giai kỵ sĩ biểu lộ đều trở nên nghiêm túc lên. Long Không Không một lần nữa đi trở về khu nghỉ ngơi vị trí, Long Dương Dương nâng tay phải lên Long Không Không vất tay đánh vào hắn trên bàn tay, huynh đệ hai người vỗ tay tương khánh. Long không không vẻ mặt lạnh nhạt tại Long đương đương ngồi xuống bên người, trong miệng lại là nhẹ nhàng nói, có đẹp trai hay không? Trang không sai. Long đương đương lúc này trong lòng cũng đồng dạng là khiếp sợ. Hắn dĩ nhiên cũng có thể linh lô dung hợp nhưng này muốn dùng Nguyệt Minh Thương Hải linh lô làm chủ tiến hành dung hợp. Hắn thánh dẫn linh lô cùng Thánh liên linh lô lại không cách nào dung hợp. Mà vừa mới Long không không tại không có sử dụng thần kỳ tự động linh lô tình huống dưới lại hoàn thành cái này linh lô tổ hợp kỹ, thọt nhìn hiệu quả còn coi như không tệ. Mà hắn cũng biết chính là thân kỳ tự động linh lô có thể vì bất luận cái gì linh lô tăng phúc nhất giai. Nói cách khác, nếu như lại thêm tự động vừa mới cái này tổ hợp kỹ năng còn có thể lại đến tầng lầu chỉ cần không bị người nhìn ra miệng cọt gan thỏ riêng là bằng vào này linh lâu cốt nhiếp long không không liền có khả năng tiếp tục đi tới nương theo lấy trận đấu này kết thúc săn ma đoàn tuyển bạn thi đấu mỗi người chia tổ đấu vòng loại vòng thứ nhất cũng tiến nhập khâu cuối cùng tương đối mà nói mục sư thánh điện bên kia tiến hành chậm nhất dù sao mục sư cùng mục sư so đấu phần lớn đều muốn đến linh lực hao hết mới được ngày mai liền sẽ không còn có lão sư xuất lĩnh hôm nay người thắng trận đem tự động đến đây tiếp tục tham gia săn ma đoàn tuyển bạn thi đấu mãi đến tiến vào mười vị trí đầu mới thôi đi ra sân thi đấu lớn Long không không cũng còn là vừa rồi bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng đến mức mặt khác chưa quen thuộc hắn kỵ sĩ nhìn xem hắn cũng không khỏi nhiều dò xét vài lần, ánh mắt bên trong đều tràn đầy cảnh giác. Đôi minh đệ này trong mắt bọn hắn khẳng định là Long không không thoạt nhìn nguy hiểm hơn một chút ta. Một đạo tiểu nhỏ thân ảnh giờ này khắc này cũng đang ở cách đó không xa nhìn chăm chú lấy đi ra sân bãi Long đương đương cùng Long không không, đáy mắt lóe lên bôi dị sắc. Ca, hôm nay là cuối tuần A. Ra sân thi đấu lớn, Long không không đột nhiên thấp giọng hỏi. Long đương đương cảnh hắn lướt mắt muốn đi gặp người nữ thần. Ân Ân Ân. Long không không liên tục gật đầu trong khoảng thời gian này theo bắt đầu tiến hành cùng vòng linh sinh vật đối kháng sát hạch càng về sau đi tới kỵ sĩ thánh sơn lại đến trước mắt săn ma đoàn tuyển bạn thi đấu bọn hắn đều trở nên bận rộn hắn làm sao có thời giờ đi làm công trong lòng đối với nữ thần tưởng niệm bất chi bất giác cũng đã là càng ngày càng tăng long đương đương gật đầu nói cái kia liền đi đi ta cùng ngươi cùng một chỗ nhưng chúng ta vẫn là muốn đuổi khôi trở về tiếp tục tu luyện ba người bọn họ lên tu luyện tu vi tăng lên có thể nói là ngày làm bên trong mỗi nhiều thiên tu luyện thi đấu săn ma đoàn nắm bắt tự nhiên cũng là nhiều điểm đến chợ đi một chút nhanh lên Long không không lôi kéo Long đương đương, cao hứng bừng bừng liền hướng phía hách thức bài cốt cửa hàng phương hướng chạy đi. Nhìn xem hai người dần dần tan biến thân ảnh, lúc trước cái kia thân ảnh tiểu tiểu mới ngừng nấp bước, trong đôi mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Trên tài tiến hành thời gian quả thực là không ngắn, Long đương đương cùng Long không không đi vào hách thức bài cốt cửa hàng thời điểm đều đã là xế chiều. Cuối tuần là sẽ kéo dài buôn bán, sẽ không đóng môn. Đối với điểm này, Long không không đã sớm rõ ràng vô cùng. Xa xa thấy hách thức bài cốt cửa hàng chưa bài, hắn liền đã không nhịn được ba chân bốn cẳng chạy tới, trực tiếp đẩy cửa vào. Long đương đương nhìn xem đệ đệ vào vào trong lòng cũng không khỏi có chút kinh ngạc. ban đầu long không không nói thích một cái nữ thần thời điểm, hắn còn tưởng rằng cái tên này lại là cùng quá khứ tựa như không có kiên nhẫn đâu, nhưng lại không nghĩ rằng hắn này phần nửa thích sẽ kéo dài thời gian dài như vậy, mà lại cảm giác bên trên còn có mấy phần càng ngày càng nghiêm trọng mùi vị. long không không vừa vào cửa, liếc mắt liền thấy được đang ở lau bàn hách bản. Hách bản ăn mặc màu xám cho nhạt quần dài, hiện tại này cận mùa, thời tiết đã có chút thanh lãnh, nàng trên người mặc màu vàng nhạt cao cổ áo lông, đem thân thể đường quang phát họa dị thường hoàn mỹ, tràn đầy sức sống thanh xuân đồng thời có mang theo thiếu nữ đặc lưu ý vị mấy tóc dài co lại lên đỉnh đầu, lộ ra thon dài trắng trẻo cổ. Theo mặt bên nhìn lại, cái kia lông mi thật dài chớp, chớp. Xem long không không đều có chút ngây người. A, sao ngươi lại tới đây? Hách bản kinh ngạc nhìn long không không, mặt ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt đẹp kinh hỉ lại là không che giấu được. Long không không một bước tiến lên, tiếp nhận nàng khăn lau trong tay trực tiếp xoa lên cái bàn đến, cười hí hí nói, bởi vì nhớ ngươi chứ sao? Hách bản lườm hắn một cái, muốn ta không biết đi làm lại. Long không không cười nói, chúng ta gần nhất đang tiến hành một cái tuyển bạn thi đấu, chọn chúng về sau sẽ càng có tiền đồ. Ta cùng ta ca này không vừa tranh tài xong, chúng ta đều thắng đâu, ngươi cũng không biết ta đẹp trai cỡ nào. Tranh tài kết thúc, ta liền mau chạy tới đây nhìn ngươi. Như thế vẫn chưa đủ thành ý sao? Đúng lúc này, cửa tiệm lần nữa mở ra, Long Dương Dương cũng từ bên ngoài đi vào. Hách Bản thấy Long Dương Dương, trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, hướng hắn nhẹ gật đầu. Long Dương Dương cũng đồng dạng là hướng nàng mỉm cười nhếch tủ. Các ngươi có phải hay không còn chưa ăn cơm? Hách Bản nhẹ giọng hỏi. Long không không đội vàng ố bụng kêu lên, cũng không sao, đều nhanh chết đói. Còn có ăn sao? Các ngươi đợi lát nữa, ta đi cấp các ngươi làm. Ngươi nói nhỏ chút, ba ba tại đằng sau đi ngủ đây. Hách bản nhẹ nhàng đập hắn một thoáng. Được rồi, tốt. Long không không vội vàng hạ giọng tiếp tục lau bản. Hách bản về phía sau. Long không không lập tức trở nên có chút mặt mày hớn hở dâng lên. Khi nhìn đến hách bản cái kia trong nấy mắt, hắn tâm liền đã bị to lớn cảm giác thỏa mãn tràn đầy. Đó là thật thỏa mãn a. Phát ra từ nội tâm vui vẻ, hưng phấn. Long đương đương ngồi tại một tấm bên cạnh bàn ăn, nhìn xem đệ đệ thần sắc trên mặt biến hóa, trên mặt cũng không nhịn được toát ra vẻ mỉm cười. Dung không không nhạy thoát tính cách, có thể có như thế cái dẫn dắt hắn tâm người, tựa hồ cũng rất tốt. Thời gian không dài. Hậu chủ liền đã có mùi thơm truyền ra, Long không không không kịp chờ đợi chạy đi đằng sau. Một lát sau, hai bát lớn mì xương ống liền bưng ra tới. Nữ thần nói cơm giữa chưa bán xong, liền cho chúng ta rơi xuống điểm mặt. Mau tới, nếm thử, có thể ca tụng. Long không không vừa nói, mình đã ngồi xuống ăn như gió cuốn dâng lên. Mặt kinh đạo, bài cốt mang theo mùi thơm mê người, đều là vị trí tốt nhất sửa bài. Một bát mì xương ống bên trong có tới mười mấy khối nhiều, rõ ràng là tăng thêm liệu. Sườn kho nước canh tràn đầy tại trên mặt, Long đương đương cũng hướng giảm nhịn không được a. Khách bàn bưng bàn rau xanh từ sau chủ đi tới nhìn xem hai người sột sột dáng vẻ, nhịn không được cười nói, ra nhóm ăn từ từ, không đủ, ta lại đi nấu. Long không không ngẩng đầu hướng nàng cười cười, tạ bên trong cũng đều làm mì sợi đâu, cũng không cách nào nói chuyện, nhìn xem hắn phồng má cười dáng vẻ, hách bản cũng không nhịn được nhịn không được cười lên một tiếng. Ôn Nu nói, ăn đi. chén lớn mì súp ống, cuối cùng chỉ còn sót xương cốt, liền canh mang mặt, hai đứa ăn sạch sành sanh. bàn rau xanh cũng là thời đấy, dễ chịu, rất thư thái. Long không không một mặt thỏa mãn tựa lưng vào ghế ngồi, khách bản sát bên Long không không ngồi xuống, nói, ngươi còn bao lâu nữa mới có thể một lần nữa đi làm lại a? Long không không nhìn về phía ngồi tại chính mình đối diện Kaka. Long đương đương nói, hẳn là còn phải cần một khoảng thời gian. Chúng ta lần này tham gia tuyển bạt thi đấu tương đối phức tạp, nếu như tiến vào đấu bán kết, khả năng còn cần không ít buổi diễn giao đấu. Long không không nhìn một chút Long đương đương, nhìn lại một chút bên người hết bạn, lập tức khổ mặt. Nếu như đổi lại trước kia, hắn đã sớm không tham gia cái gì săn ma đoàn tuyển bạt so tài, tiến vào săn ma đoàn có gì tốt? Ngày ngày bồi tiếp nữ thần không tốt sao? Có thể hiện tại không giống nhau, trong lòng của hắn thủy chung kéo căng lấy một cây dây cung, hắn muốn bảo vệ mình Lão Kaka. Không thể mỗi lần đều là Lão Kaka vì chính mình trả giá nhưng dạng này đến, không chỉ là trước mắt tuyển bạn thi đấu, về sau nếu là tiến vào Hellma đoàn, còn thật có thể tới bài cốt cửa hàng làm công sao? nghĩ tới đây, Long không không ánh mắt lập tức mở đi, có chút không dám nhìn tới bên người khách bạn, hắn sợ lòng tin của mình sẽ trở nên không kiên định. được rồi, vậy các ngươi có thể phải cố gắng lên nha. khách bạn khẽ cười nói, ừm, dạ ơn. Long đương đương gật gật đầu. khách bạn nhẹ nhàng đụng một cái bên người Long không không, ngươi làm gì đâu? a. Long không không ngẩng đầu, một mặt dáng vẻ khổ não, tỷ, ta đang nghĩ, nếu như ta lần này thông qua được tuyển bạn thi đấu đằng sau chỉ sợ cũng muốn càng công việc lưu đủ lên, ta thậm chí đều không xác định có hay không có thể lưu tại thánh thành. Hách bản ngần người, sau đó nói khẽ, ngươi muốn trước làm một cái có thể đỉnh tiên lập địa nam tử hẳn a, sau đó mới có thể bảo vệ ngươi nghĩ người phải bảo vệ. Long không không không chút do dự trong nháy mắt biểu trí tâm, ta nhất định sẽ thật tốt bảo vệ ngươi. Hách bản nhìn thoáng qua ngồi tại đối diện Long đương đương, hơi sảng rạng, ai muốn ngươi bảo vệ? Long không không đương nhiên mà nói, ngươi không phải nói để cho ta bảo hộ nghĩ người phải bảo vệ sao? Ngươi chính là ta muốn nhất bảo vệ a. Hách bản khuôn mặt từng đỏ, ngược lại ngươi tốt nhất làm ngươi việc liền tốt. Long không không liên tục gật đầu. Được rồi, tốt. Ca, ngươi có muốn không về trước đi? Ta giúp hách bản tỉ nắm trong tiệm thu thập xong liền trở về. Long đương đương trong lòng tự đủ. Đây là chê ta vướng bận rồi. Tốt. Cái kia ta đi trước. Hắn hướng hách bản lên tiếng chào, liền ra bài cốt cửa hàng đi về trước. Không có gì có thể quét dọn, ngươi cùng ngươi ca cùng một chỗ trở về cũng được. Hách bản nói khẽ. Long không không cười nói, không có việc gì, không có việc gì, ta lại quét dọn một lần. Dạng này ta liền có thể nhìn nhiều nhìn ngươi a. Ngươi an vị ở chỗ này, cần muốn làm gì ngươi trực tiếp phân phó ta là được. Vừa nói, hắn liền mừng khấp khởi bắt đầu chiều sâu công tác vệ sinh. Hắn hiện tại, nơi nào còn có lúc trước ở trong trận đấu bày ra bộ dáng, chọn vẹn lại chờ đợi 2 giờ, mãi đến hách 3:3 đều ngủ quá chưa cảm giác tỉnh lại, Long Không Không lúc này mới lưu luyến không rời cao mở bài cốt cửa hàng chuẩn bị trở về học viện đi ra hách thức bài cốt cửa hàng, hắn lúc này trong lòng từ từ đều là cảm giác thỏa mãn. Nhìn thấy nữ thần liền là vui vẻ nha. Hắn đã quyết định, nếu quả như thật thi đậu săn ma đoàn, cũng định phải nghĩ biện pháp cùng lão ca cùng một chỗ lưu tại thành Vũ. Nói như vậy, liền có thể thường xuyên thấy nữ thần đúng, cứ làm như vậy Tâm tình của hắn lúc này đã một lần nữa bay bổng lên. Hắn vốn chính là cái am hiểu khuyên chính mình người, hắn tin tưởng lão ca chắc chắn giúp đỡ chính mình. Cẩn thận. Thanh âm vội vàng đột nhiên không hề có điểm báo trước ở trong lòng vang lên. Đang ở cao hứng bừng bừng bên trong Long Không Không Lăng Thần Công phu. hết thảy trung tâm tựa hồ cũng trở nên bắt đầu vặn mèo, nhàn nhạt màu xanh lá sương mù dâng trào, phản phất tại trong nháy mắt đưa hắn dẫn tới một cái thế giới khác giống như. Ngay tại cái kia màu xanh lá trong sương mù, một đạo thân ảnh chậm chậm đi tới, nàng tốc độ cũng không nhanh, nhưng mỗi một bước tiến lên trước, Long Không Không Nhiệm tim liền sẽ tùy theo lỗ hổng nhảy vỗ, vẻ mặt cũng lập tức vì vậy mà trở nên tái nhợt. Ngươi là ai? Chương 124. Lục Giáp nữ tử. Chương 124. Lục Giáp nữ tử. Như thế tuổi trẻ dự bị thánh đường, quả nhiên là vô cùng thích hợp mục tiêu. Thanh âm dễ nghe vang lên, nghe thậm chí có loại ngọt ngọt ngào chán ghét cảm giác. Tại cái kia màu xanh lá trong sương mù, đạo thân ảnh kia cũng dần dần trở lên rõ ràng đó là một tên nữ tử, dáng người mười phần cao gầy, có tới chừng 1 thước 8, toàn thân bao trùm lấy màu xanh biếc lân giáp, một đầu đạm màu xanh lá tóc dài rối tung ở sau gót, thân hình của nàng rất tốt, trước sau loài lõm, thân eo lại là kinh người tinh tế, phác họa ra hoàn mỹ đường vòng cung một đôi tròng mắt cũng là màu xanh lá, nhưng là thâm thủy u lục sắc, như thâm viên làm người chấn động cả hồn tách. Chẳng qua là vẻ mặt mười phần tái nhợt, không có nửa điểm huyết sắc. Một đôi bàn tay thon dài móng tay thì là làm người ta sợ hãi màu xanh sẫm, trong tay phải nắm một thanh màu xanh biết dao găm, phía trên mơ hồ có khí nhọn hình lưới dao vầng sáng nhập vào xuất ra. Nhìn xem này tràn ngập dị dạng mỹ nữ, long không không không khỏi hơi hơi ngợn ngơ. Theo bản năng nói, tỷ tỷ thật đẹp. đúng vậy, ngoại trừ làn da là không bình thường tái nhợt bên ngoài, nữ tử này nhìn qua bất quá tuổi tròn đôi mươi, tướng mạo càng là cực đẹp ngũ quan cơ hồ không có thể bắt bẻ. Cho dù là ở trước mắt này, màu xanh lá vờn quanh quỷ dị màu sắc phía dưới, cũng có được một loại rung động lòng người đặc thú mỹ cảm. Nữ tử kia nghe hắn kiểu nói này cũng là không khỏi hơi sững sờ, tùy theo nợ nụ cười, cười đến run rẩy cả người, ngươi có thể thật có ý tư đâu, đều sắp chết đến nơi, còn có tâm tư xem mỹ nữ sao? Sắc mặt nàng ban đầu tái nhợt đáng sợ, nhưng nụ cười này, lại phảng phất rớt vào một vẻ sinh khí, xem Long Không Không con mắt có chút đăm đăm. "Tỷ tỷ muốn giết ta?" Long Không Không kinh ngạc nói, "Giống tỷ tỷ xinh đẹp như vậy mỹ nhân nhi, cũng sẽ giết người sao?" Lục Giáp nữ tử nụ cười trên mặt thu lại, "Ta cũng không phải cái gì mỹ nhân nhi." gia căn bản cũng không phải là người a. Ngươi tuổi còn nhỏ liền đã trở thành dự bị thánh đường, nghĩ đến tiên phú không đổi. Đã ngươi đưa thích tỷ tỷ, vậy không bằng liền để tỷ tỷ mang ngươi đi tới Tử Linh quốc gia, nhờ ngươi tại bên cạnh tỷ tỷ làm cái người hầu được chứ? Tử Linh quốc gia? Tỷ tỷ là vong linh sinh vật. Long Không không giật mình hỏi. Lục Giáp nữ tử vẻ mặt đống nhiên nhất biến, hai con ngươi bên trong đột nhiên lóe lên một vẻ huyết sắc, lạnh lùng nói, chúng ta không phải cái gì vong linh sinh vật, chúng ta là người chết. Là nhân loại các ngươi mặt ngoài ngăn nắp xinh đẹp phía dưới, làm đổi mũi mặt trái. Các ngươi thu được hết thể mỹ hảo mà chúng ta lại bị vội vã hấp thụ hết thể mặt trái. Người đã đến giờ, ngay tại nàng dứt lời thời khắc, Long Không không chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cái kia bóng người màu xanh lục đống nhiên hóa thành một đạo lục quang, một cú cảm giác lạnh lẽo âm u trong khoảnh khắc trải rộng toàn thân, hắn hoàn toàn là theo bản năng một cái bước lướt, hướng phía sau tránh né đồng thời thăng linh thuận trước người phóng thích, thần ngự cách đáp ứng kích mà phát. Lần này, Long Không không phản ứng cực nhanh có thể nói là đạt đến trước mắt hắn nhân sinh đỉnh phong. Tại vị này xuất hiện một khắc này bắt đầu, hắn kỳ thật nội tâm liền đã tràn đầy cảnh giác, bởi vì thần kỳ tự đồng linh lô tại mãnh liệt nhắc nhở lên trước mắt đối mặt nguy hiểm chính là nguy cơ sinh tử. Cho nên, hắn vẫn luôn dẫn theo 120 điểm cẩn thận, tại thời khắc này toàn diện bùng nổ. Thăng linh thuần ba đại thuộc tính một trong liền là thăng thần, có thể đem thần ngự cách đáng gấp 3 phòng ngự tăng lên tới 4 lần. Cho nên, tại đây một cái chớp mắt, hắn đã đem tự thân lực phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Cùng lúc đó, chỗ ngực Hắc Quang phun trào, nguyên qua linh lô mở ra, thánh dẫn linh lô phi tốc chìm vào, thần kỳ tự đồng linh lô hào quang cũng đồng thời nọ rộ, tam đại linh lô không giữ lại chút nào ngay đầu tiên toàn diện kết hợp đây cũng không phải là sách hoạch, cũng không phải diễn tập, mà là chân chính muốn mạng đỏ à. Dưới loại tình huống này, hắn căn bản cũng không dám có nửa điểm giữ lại, mà lại Tam đại linh lô điều động cũng không phải hắn hoàn thành mà là tự động tự động điều động. Đương, một đạo lục sắc phong mang chém chúng thần ngự cách đáng nấy mắt, Long Không không chỉ cảm giác mình thăng linh thuần phảng phất bị một chiếc búa lớn đập chúng giống như, toàn thân xương cốt tại thời khắc này tựa hồ hoàn toàn bị chấn bể, miệng mũi không bị khống chế đồng thời phun máu, thân thể cũng là tùy theo bay ngược mà ra. Thế nhưng, so Thánh dẫn thôn phệ càng cao hơn một tầng Thánh dẫn tiên nguyên cũng theo đó tinh chuẩn rơi vào cái kia đạo bóng người màu xanh lục trên thân khiến cho cái kia dính liền mà tới công kích chậm một nhịp, trên không trung dừng lại một chút. Đây là cái gì lực lượng? Lục Giáp nữ tử lăng không rơi xuống đất, Cảm thụ được bao phủ trên người mình đang ở điên cuồng thôn vệ tự thân năng lượng đen kịt hào quang, trên gương mặt xinh đẹp không khỏi toát ra một vẻ vẻ khiếp sợ, bởi vì nàng rõ ràng cảm nhận được, chính mình cái kia nguyên bản hẳn là bất tử bất diệt lực lượng, vậy mà đang tại nhanh chóng tan biến lấy, cảm giác như vậy nàng còn là lần đầu tiên xuất hiện. Ma Long không không chỉ cảm thấy linh lực khổng lồ cấp tốc tràn vào trong cơ thể mình, làm dịu chính mình thân thể, không chút do dự liền là một cái tiên sứ chúc phúc phóng thích trên người mình, lúc này mới thở phào được một hơi. Thất giai, đối phương ít nhất cũng là thất giai cường giả. Hắn dùng thần ngự cách đáng vậy mà một chút cũng không có thể ngăn ở công kích của đối phương. Giờ này khắc này, Hắn chỉ cảm thấy ngũ tặng như lửa đốt, nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi. Khi hắn có chút kinh hoàng ngẩng đầu lần nữa hướng đối phương nhìn lại thời điểm, thấy chính là sát cơ càng ngày càng lăng lệ hai con người. Cứu mạng a! Long không không không có hình tượng chút nào cao tiếng kêu thảm thiết. Nơi này khoảng cách thánh điện tổng bộ cũng không xa, chẳng lẽ thánh điện tổng bộ cường giả đều không có phát hiện nơi này có vong linh sinh vật trước đến tập kích sao? Lục giáp nữ tử tầm mắt băng lãnh nhìn chăm chú lấy hắn, ngươi gọi rách cổ họng cũng vô dụng, tại ta che giấu chi thạch phạm vi bên trong, tất cả một chút đều sẽ bị che giấu. Tu vi lại cao hơn cường giả cũng không cảm giác được bên này hết thảy. Ta hiểu rõ ngươi vì cái gì tuổi còn nhỏ liền có thể trở thành dự bị thánh đường, lại có như thế đặc thù linh lô này là căn bản không nên tồn tại linh lô. Chết đi. Mặc dù bị Thánh dẫn Thiên Nguyên bao phủ, nhưng lục giáp nữ tử tu vi cực cường, căn bản không phải một chốc có thể thôn phệ xong, lục quang lần nữa lấp lánh, xanh biết hào quang nguyện như lưới hái tử thần trong nháy mắt buông xuống. Lúc này Long Không Không, hai tay bởi vì vì lúc trước ngăn cản hoàn toàn là tê dại, liền thăng linh tuẫn cũng tại vừa rồi một kích kia phía dưới bị đánh bay. Mong muốn né tránh, có thể là, đối phương cái kia giống như quỷ mị tốc độ khiến cho hắn căn bản là làm không được né tránh. Xong Phải chết sao? Ở trong nháy mắt này, Long Không Không trong óc lóe lên một vài bức hình ảnh, có cùng phụ mẫu tại cùng một chỗ, có cùng Ka Ka vui chơi đùa giỡn, còn có vừa mới phân biệt nữ thần. Cũng là giờ khắc này, trong lòng của hắn phảng phất không có hoảng sợ, trong nội tâm thậm chí có loại cảm giác kỳ dị, cái loại cảm giác này giống như là giải thoát. Nhưng cũng ngay lúc này, đột nhiên, Long Không Không chỉ cảm thấy bên hông siết chặt, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn liền đã bỗng nhiên lưng ngang, bị quăng bay ra ngoài. Thân thể mất khống chế, hắn vội vàng điều chỉnh, thiên sứ chúc phúc tác dụng đang ở cấp tốc hiện thị. Chúng chi thánh dẫn thiên nguyên kết nối nhường linh lực cuồn cuộn không dứt đến, bị vùng sau khi ra ngoài, hắn trên không trung xoay người một cái, thôi động thể nội linh lực, cuối cùng là miễn cưỡng ổn định lại thân thể. Màu xanh biết u quang theo hắn lúc trước vị trí trận lóe lên, Lang không rơi trên mặt đất, ánh mắt lạnh như băng nhiều hơn một phần kinh ngạc, nhìn xem ngăn tại chính mình cùng long không không ở giữa cái kia đạo to mọng thân ảnh đúng vậy, đó là một con chuột lớn, toàn thân đang đang phát tán ra ám kim sắc hướng phía nàng nhẹ răng quét miệng chuột bự. Mà Lang không không chính là bị này đại lao thử dùng cái đuôi cuốn lấy quang bay ra đi, cơ hồ là tại cực kỳ nguy cấp lúc cứu được mệnh của hắn. An hàng. Long không không giật mình nhìn xem không biết lúc nào xuất hiện thôn Thiên Thử. Lúc trước hắn căn nay đã quên mình còn có nảy vật cưỡi tồn tại, càng không thể nói theo khế ước không gian đem nó triệu hắn đi ra. Rõ ràng hơn sự thực là trước đó hắn ném thử triệu hoán thời điểm, thôn Thiên Thử căn bản cũng không xuất hiện, lại không nghĩ rằng ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, lại là cái con tham ăn này cứu mình một mạng. Thôn Thiên Thử đôi mắt nhỏ không hề chớp mắt nhìn chăm chú cái kia lục giáp nữ tử, thanh âm mang theo vài phần băng lãnh mà nói, cao cấp vong linh, các ngươi cái thế giới này lại còn có này loại tồn tại. Cao cấp vong linh có cực kỳ thuần khiết tinh thần năng lượng, đại bổ a. Vừa nói, nó cái kia nhỏ trong ánh mắt liền đã toát ra vẻ tham lam. U u lục sắc hào quang lại lóe lên, vẫn như cũ là Long Không Không căn bản thấy không rõ tốc độ. Trước một khắc còn giữ nước miếng chuột bự chỉ tới kịp ngưng lên chân trước, chỉ nghe keng, một tiếng văng dọn, chuột bự liền như là như đạn pháo đánh tới Long Không Không. Long Không Không vội vàng đưa tay đi đón, nhưng này lực trùng kích thật sự là quá lớn, một người một chuột đụng vào nhau, lập tức thành lăn đất hồ lô, cùng một chỗ hướng về sau quay cuồng. Lúc nào ngươi còn muốn lấy ăn? Long Không Không té thất điên bắt đạo, nhưng trong miệng lại không quên châm chọc nói nhảm, ngươi cho rằng cao cấp vong linh là dễ dàng như vậy gặp phải sao? Còn không phải ngươi liên lụy lão tử, ngươi tranh thủ thời gian giải trừ huyết khế, ta lập tức giúp ngươi nắm nàng ăn, ngươi liền có thể sống. Không phải hai chúng ta cũng phải chết ở nơi này? Thôn Thiên Thử tức giận nói. Long Không Không nghĩa chính nôn từ nói, ta sẽ không. Vụ, Thôn Thiên Thử dùng cùng nó thân thể kia hoàn toàn khác biệt nhanh nhẹn trình độ đột nhiên nhảy lên, lên ra, cái kia nhìn như nho nhỏ chân trước hào quang màu vàng sẫm lấp lánh, tinh chuẩn đánh chúng bổ tới một vệt lục quang. Keng, Thôn Thiên Thử thân thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài, tựa như là một cái ám kim sắc lớn bóng ra giống như nhưng cũng vì Long Không Không hóa giải một kích trí mạng, Long Không Không vội vàng một cái thiên sứ chúc phúc hướng phía thôn Thiên Tử Phương hướng ném ra ngoài, đồng thời đem hết toàn lực dùng ra bứt lướt, kéo dài khoảng cách. Nhưng lần này, Lục Giáp Nữ Tử rõ ràng đã là đã quyết định quyết tâm phải giết, tốc độ nhanh vô cùng, đánh bay thôn Thiên Tử sau một khắc liền đã lần nữa ra tốc, nguyên bản một đạo lục mang đung nhiên biến thành đầy trời lục mang, nguy cơ tử vòng triệt để bao phủ Long Không Không thân hình. Cũng ngay lúc này, Long Không Không chống ngược, một đạo kim sắc quang mang dâng trào mà ra, hóa là nữ tính thân ảnh, sáng lạn kim quang đung nhiên lọt lộ, Long Không Không chỉ cảm giác mình thân thể đột nhiên không còn, sau đó liền thấy trước mặt kim quang lờ lờ. Cái kia kim sắc thân ảnh ngăn tại trước người mình, từng đạo màu xanh lá khí nhọn hình lưỡi dao chui vào trong cơ thể nàng liền tiêu tán theo, nhưng mỗi tiếp nhận một đạo lục sắc khí nhọn hình lưỡi dao, thân thể của nàng đều sẽ trở nên hư ảo mấy phần. Tự Đồng Long Không không quá sợ hãi đúng vậy, thần kỳ tự Đồng Linh Lô dùng thân thể của nàng vì Long Không không ngăn trở một kích chí mạng này. Long Không không con mắt lập tức đỏ lên, tại thời khắc này, không biết vì cái gì, hắn trong nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ kịch liệt cảm giác sợ hãi, không thể, không thể mất đi nàng a. Điên cuồng khí tức tại hắn ánh mắt bên trong nở rộ, cũng ngay một khắc này, Long Không không trong cơ thể phát ra, phanh, một tiếng vang trầm hắn lại là lần đầu tiên dùng ra bạo nhiên kỹ năng này thánh dẫn thiên nguyên thôn vệ chi lực đống nhiên tăng lên dữ dội hắn tay trái hướng phía cách đó không xa thăng linh tuẫn đống nhiên một chiều dùng thánh dẫn thiên nguyên lực lượng đem thăng linh tuẫn hấp xả đến trong tay mình đồng thời kích phát thăng linh tuẫn thăng linh kỹ năng không tiếc hết thể đem tự thân linh lực điên cuồng hướng phía tự động dót vào đi qua tự động biến thành bóng mờ lúc này mới ổn định lại lại bắt đầu lại từ đầu trở nên ngưng tụ thế nhưng nàng mặc dù ngăn trở lục giáp nữ tử một kích này nhưng công kích của đối phương cũng không co dừng lại trong miệng đống nhiên phát ra một tiếng giếng chói hai tiếng giết khiến cho Long Không Không chỉ cảm giác mình đầu phảng phất muốn nổ tung giống như liền Thánh Dẫn Thiên Nguyên đều vì vậy mà cắt ngang tự đồng thân ảnh cũng là bỗng nhiên trở nên mờ đi chính như Thôn Thiên thử nói như vậy này cao cấp vong linh tinh thần lực cực kỳ thuần túy mà tinh thần lực thuần túy còn có một cái khác tầng ý tứ cái kia chính là mạnh mẽ kinh khủng tinh thần trùng kích cơ hồ là trong nháy mắt liền để Long Không Không mất đi ý thức hắn tinh thần chi hải đầu của hắn tại thời khắc này tốc độ cao phát sinh biến hóa trên trán từng sợi gân xanh bại lộ mắt thấy chỉnh cái đầu liền muốn nổ tung lên nhưng cũng đúng lúc này cái kia thất thần trong đồng tử đột nhiên loé lên một vệt màu tím một vẹn kinh người tự ý đầu của hắn trong nháy mắt lần nữa khôi phục như thường, mà cái kia lục giáp nữ tử lại là kêu lên một tiếng đau đớn, theo nhau mà tới công kích đống nhiên dừng lại đúng lúc này, sắc mặt nàng cũng là đồng thời nhất biến, thân hình đống nhiên sườn nhanh chóng, một đạo sáng chói kiếm mang liền tiếp theo một cái chớp mắt, theo nàng lúc trước vị trí lướt qua, tầng tầng chạm kích trên mặt đất, ta còn sẽ tới, ngươi phải chết. băng lênh thanh âm bên trong, màu xanh lá hảo quang đột nhiên thu lại, trung quanh tất cả màu xanh lá đều hướng phía trung lưng sụp đổ, hóa thành một khoa mỹ lệ đá quý màu xanh lục, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia bảo thạch đã lấy mắt thường khó gặp tốc độ trong nháy mắt nhanh chóng mà qua. Xông vào trên không biến mất không thấy gì nữa. Cầm trong tay ngân lãng ma pháp chi sơ long đương đương phi tốc phóng tới long không không, dùng chính mình thân thể che ở trước người hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, lần lượt từng bóng người cũng là tùy theo dồn dập hạ xuống. Cầm đầu, chính là mãng kỵ sĩ Hải Kỵ Phong, cậu kỵ sĩ Na Diệp hai vị này. Ngay sau đó, một trận gió lớn tối qua, gió chi lắng nghe tử thiên vũ cũng đến. Tam đại kiểu dai, dùng kỵ giác chi thế đem long đương đương, long không không hai huynh đệ hộ ở trung ương, vẻ mặt đều lộ ra hết sức khó coi Tiếp theo một cái chớp mắt, Tử Thiên Vũ bay lên trời, tại Thanh Quang Bao phủ phía dưới biến mất không còn tăm tích, truy tìm cái kia lục giáp nữ tử đi. Lam Long Không không gặp tập kích, cảm nhận được nguy cơ chí mạng thời điểm. Vừa mới trở lại học viện Long đương đương lại đột nhiên cảm giác được tim đập rộn lên. Huynh đệ sinh đôi, tâm ý tương thông, hắn lập tức trước tiên thông qua truyền tống trận chạy về. Một bên tìm kiếm Long Không Không thân ảnh, một bên cấp tốc hướng Thánh điện tổng bộ các lão sư phát ra tín hiệu cầu cứu. Có thể mang cho đệ đệ mình chí mạng uy hiếp tồn tại, chưa chắc là chính mình có thể đối phó rất nhanh, hắn liền thấy tầng kia màu xanh lá hào quang bao phủ khu vực, không có nửa điểm năng lượng ôn tồn âm tiết ra ngoài chờ hắn có thể thấy, lại là đã đến kề cận cái chết đệ đệ. Chương 125, còn sống. Chương 125, còn sống. Sáng lạn kim sắc quang mang chiếu sáng cả con đường. Mãng Kỵ sĩ Hải Kỵ Phong nhìn bên cạnh đây là dùng trị liệu kỹ năng so mục sư đều thuần thuộc cầu kỵ sĩ cơ hồn là trước tiên liền là một cái đại thiên sứ chi ủng thêm tại đệ tử trên thân, khóe miệng cũng không nhịn được có quẹo một thoáng. Lần này tập kích xảy ra bất ngờ. Kẻ địch phản ứng thật nhanh, tựa hồ là cảm nhận được bọn hắn đến trong máy mắt, liền đã phát động kỳ dị trang bị bỏ chạy. Long đương đương khẩn trương nhìn chăm chú lấy trong ngực đệ đệ, cảm thụ được biến hóa của hắn. Tại đại thiên sứ chi ủng tác dụng dưới, rất nhanh, Long không không trong cơ thể khí huyết gọn sóng liền bình ổn lại, trạng thái rõ ràng đạt được hồi phục. Hắn này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Khi hắn cảm nhận được đệ đệ phát sinh thời điểm nguy hiểm, trong nội tâm tràn đầy vô cùng hối hận chi tình, chính mình gấp làm gì đi a? Nên chờ lấy đệ đệ cùng một chỗ, cho dù là tại bãi cốt cửa hàng bên ngoài chờ lấy cũng là tốt đó a. Na Diệp một bên duy trì lấy đại thiên sứ chi ủng hiệu quả. Một bên vì Long Không Không kiểm tra một chút thân thể, toàn thân nhiều chỗ nứt xương, nhất là hai tay, nhưng ở đại thiên sứ chi ủng trị liệu xong đã phi tốc khép lại, này dù sao cũng là cựu giai trị liệu ma pháp, dùng tới trị liệu hắn loại trình độ này thương thế tuyệt đối là đại tài tiểu dụng. Hắn tương đối lo lắng chính là Long Không Không trên tinh thần bị thương, nhưng kiểm tra phía dưới lại phát hiện hắn tinh thần chi hải hoàn hảo, cũng không có tiếp nhận quá lớn bị thương. Trôn Thiên thử có chút lộ vẻ tức giận ngồi sụp ở một bên, mắt nhỏ bên trong hào quang lấp lánh không biết suy nghĩ cái gì. Mãi đến đại thiên sứ chi ủng hiệu quả tiếp cận tiêu tán, Long Không Không mới thở dài một hơi, theo trong hôn mê tỉnh lại. Chết rồi, hắn một tỉnh lại, liền vô ý thức tều to hai tiếng, sau đó mới chậm rãi mở hai mắt ra, có chút mờ mịt nhìn xem trước mặt mọi người, làm hắn ánh mắt tập trung tại long đương đương trên người thời điểm, lúc này mới nháy nháy mắt, phản ứng lại đưa tay chỉ chỉ long đương đương lại chỉ chỉ chính mình, ta không chết, long đương đương, ừ, một tiếng, nhẹ gật đầu, long không không lập tức vui mừng quá đỗi, nghiêng người liền ngồi dậy, lại nhìn thấy bên cạnh hải kỵ phong cùng na diệp, lập tức hưng phấn nói, thế mà không chết, quá tốt rồi, ha ha ha, cái này là thay hoạ di ngàn năm sau, vui thiệt ha, đẹp cái đầu của ngươi. Nhìn xem cái kia sống sót sau tai nạn nhưng như cũ tiện hề hề dáng vẻ, Na Diệp nhịn không được một bàn tay liền đánh ra, lại bị Long Dương Dương túi lầu xuống, dùng đầu của mình thay đệ đệ ngăn trở. Na Diệp sững sờ, lúc này mới thu tay lại, đứng lên đi, không sao. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, nói cho chúng ta một chút. Long Dương Dương lúc này mới vịn Long Không Không đứng lên. Long Không Không giống là nhớ ra cái gì đó, nhìn chung quanh một chút, sau đó tầm mắt liền tập trung tại chuột bự trên thân, chờ một chút cát. Vừa nói, hắn xoay người lại đến thôn tiên thử trước mặt, sau đó liền dang hai cánh tay, cho nó một cái to lớn ôm. Thôn tiên thử vốn là muốn tách rời khỏi Nhưng xét thấy ở đây có hai vị cựu giai cường giả, nó cuối cùng vẫn là nhắm lại mắt chuẩn bị. Sau đó nó liền nghe đến, Long Không Không một bên ôm chính mình, một bên ở bên thai mình nói ra, "Cảm ơn huynh đệ." Thôn Thiên thử ngẩn người, một lần nữa mở mắt, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác quái dị. Nghĩ chính mình Thôn Thiên Đại Đế đã từng chỉ có người hoảng sợ chính mình, é sợ cho bị chính mình tổn vệ. Đây là nó từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên nghe được có người nói với nó tạ ơn nơi này hai chữ đâu, trong lúc nhất thời không khỏi có chút sửng sợ. Long Không Không lại dùng sức ôm lấy nó, đưa nó cái kia to mọng thân hình để ép có chút biến hình, này mới một lần nữa đứng dậy trong lòng của hắn rất rõ ràng nếu như không phải tại thời khắc mấu chốt thôn thiên thử đột nhiên ra tay cứu viện chính mình thay mình ít nhất giải quyết hai lần nguy cơ chí mạng chính mình căn bản là đợi không được ca ca cùng các lao sư đến đây có thể nói thôn thiên thử cũng là hắn a ân nhân cứu mạng a nội tâm nguyên bản đối này đại lao thử hết thảy gạt bỏ đều đã tan biến vô ảnh vô tung không cần long đương đương bọn hắn hỏi thăm long không không đã đem lúc trước phát sinh hết thảy sinh động như thật giảng thuật một lần nghe hắn giảng giải na diệp cùng hải kỵ phong biểu lộ đều trở nên nghiêm túc lên nguy hiểm thật ta thật chính là nguy hiểm thật ta ta đều cho là mình phải chết đây lao sư Cao cấp vong linh đến cùng là cái gì? Cũng là vong linh sinh vật một loại sao? Nàng tự xưng là người chết, giống như lối nhân loại chúng ta mười phần căm thù dáng vẻ, nhưng giống như ngoại trừ sắc mặt tái nhợt một chút bên ngoài, nàng xem ra cùng nhân loại chúng ta cũng không có gì khác biệt, hơn nữa còn thật để mắt. Nghe Long không không hỏi thăm, Na Diệp trầm giọng nói, Cao cấp vong linh tự nhiên là vong linh sinh vật một bộ phận, trên thực tế, vong linh sinh vật tại phát động nhiều lần vong linh thủy triều về sau, đã có được thuộc về mình quốc gia. Giấu ở những cái kia bình thường vong linh sinh vật phía sau, liền là này chút cao cấp vong linh, bọn hắn không chỉ thực lực mạnh mẽ, mà lại có trí tuệ không thua gì nhân loại càng là một đám đối với nhân loại cực kỳ kỳ dị tồn tại, cũng là chúng ta nguy hiếp lớn nhất. Nói đến đây, hắn dừng một chút, mới tiếp tục nói, nói ra này chút cao cấp vong linh, trong đó có rất nhiều đúng là người đáng thương. bọn hắn trước khi chết bị hoa khuất, chỗ lấy tử vong thời điểm oán khí cực lớn, thậm chí tinh thần lực đều cùng oán khí kết hợp với nhau ngưng tụ không tan, hình thành tự nhiên oán linh. Loại tồn tại này bị mạnh mẽ vong linh khôi phục về sau, liền có chuyển sinh làm cao cấp vong linh khả năng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chúng nó xem như nửa người nửa vong linh, bởi vì không có cách nào chân chính đi nghiên cứu, cho nên cũng không rõ ràng chúng nó đến tuổi cùng còn tính hay không nhân loại nhưng không hề nghi ngờ chính là này chút khôi phục cao cấp vong linh đều vô cùng cựu thị nhân loại chúng nó đều hận không thể đem cả nhân loại hủy diệt mới cam tâm so với cái tiêu bình thường vong linh sinh vật càng thêm đáng sợ bọn chúng trưởng thành tính cũng không thua gì nhân loại so bình thường vong linh mạnh hơn nhiều có thể nói là gồm cả vong linh sinh vật cùng nhân loại ưu điểm ngươi biết không biết mình là làm sao bại lộ dự bị thánh đường thân phận chẳng lẽ ngươi không biết hẳn là thật tốt ẩn giấu thân phận của mình sao ngươi thực lực bây giờ còn nhỏ yếu đây rõ ràng là bị để mắt tới long không không có chút mở miệng nói ta cũng không biết ta ta không có làm cái gì nha lại nói lão sư chúng ta không phải một mực tại nghiêm phòng tự thủ sao? vì cái gì còn sẽ có cao cấp vong linh tiến vào chúng ta thế giới a? hải kỷ phong ở bên cạnh trầm giọng nói, cao cấp vong linh bởi vì quá giống người loại, chúng nó nếu như tận lực thu lại tự thân vong linh khí tức là rất khó nhận biết, cho nên cũng tự nhiên có lặng lẽ chui vào khả năng khó lòng phòng bị. ngươi cho rằng thánh điện tổ chức săn ma đoàn là làm cái gì? trong đó có rất lớn một bộ phận nhiệm vụ chính là vì đối kháng này chút vụng trộm xâm lấn vong linh sinh vật. lần này tính ngươi mạng lớn, về sau nhất định phải cẩn thận. ngươi cũng đã bị để mắt tới. Long không không cười hắc hắc, nói, đại nạn không chết tất có hậu phúc nha. Lần sau nói không chừng chính là ta nắm nàng bắt lấy nữa nha. Nói đến đây, hắn ánh mắt hơi hơi lóe lên một cái. Hắn thật không biết mình là làm sao bại lộ thân phận sao? Không, hắn nhưng thật ra là biết đến, chẳng qua là không muốn nói mà thôi. Hắn dùng qua một lần dự bị thánh đường thân phận, liền là tại lần trước cho nữ thần mua vòng cổ thời điểm. Nhưng này nếu như nói ra tới, khẳng định là sẽ bị mang a. Na Diệp hướng Hải Kỷ Phong nói, liền thánh thành đều bị tiêm nhập, còn có thể bại lộ dự bị thánh đường thân phận, xem ra, thánh đường phương diện nhất định phải có phản ứng mới được. Chuyện ngày hôm nay Bây đầu chúng ta cùng tiến lên báo đi. Hải Kỳ Phong nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, càng ngày càng không yên ổn. Hiện tại chẳng qua là hy vọng cao cấp vong linh số lượng không nên quá nhiều, Băng Không mà nói, này sau này sẽ là phiền toái lớn. Vừa mới đây cũng là cấp 7 vong linh, so với chúng ta cấp 7 chức nghiệp giả đều cường đại hơn. Đối phương có lẽ vẫn là bởi vì vì duy trì kết giới kia năng lực giống nhau ngăn cách khí tức, phân gia tâm. Băng Không, không không chỉ sợ đều kiên trì không đến chúng ta tới cứu viện. Hải Kỳ Phong cùng Na Diệp tự mình đem Long Đường Đường, Long không, không đưa về đến Linh Lô học viện, lúc này mới trở về thánh điện hồi báo chuyện lần này. Thử Thiên Vũ truy kích vẫn chưa về. Trở lại ký tốc xá, Lang Ngọc Lộ mới vừa trở về, mục sư thánh điện bên kia tranh tài thật sự là tiến hành thời gian quá dài, nàng ký vị lại tương đối thấp. Còn thắng bại vậy dĩ nhiên là không có có gì khó tin. Cái gì? Không không gặp được tập kích. Nghe Long Dương Dương giảng thuật Long không không tao ngộ, Lang Ngọc Lộ cũng là giật nảy cả mình. Ngày mai sau khi cuộc tranh tài kết thúc các ngươi chờ ta một chút, chúng ta đồng thời trở về, tạm thời trước không muốn đơn độc hành động. Lang Ngọc Lộ cẩn thận nói ra. Long Dương Dương nhẹ gật đầu, hắn cũng là ý tứ này. Ba người bọn hắn tại cùng một chỗ. Có thần kỳ thương nguyệt thiên sứ tồn tại, coi như là đối mặt thất giai kẻ địch cũng có sức liều mạng. Nơi này dù sao cũng là thánh thành, chỉ cần có thể kiên trì một quãng thời gian, cứu viện tự nhiên sẽ tới. Long không không cười hì hì nói, không có việc gì, không có việc gì. Nói đến, cái kia người chết còn thật đẹp mắt đây. Long đương đương tức giận, người ta nghĩ muốn mạng của người, người vẫn còn xem người ta đẹp mắt, người có phải hay không nốc? Long không không nói, đây không phải không chết sao? Mà lại, thật nhất định phải chết, chết tại mỹ nữ trên tay đều phải chết tại những cái kia ác tâm vong linh sinh vật trên tay tốt hơn nhiều đi. Lại nói, hôm nay may mắn mà có ăn hàng đâu nếu không phải nó, ta khả năng liền thật đã chết rồi. vừa nói, hắn thử nghiệm mở ra khế ước không gian, đem vừa rồi tại bên ngoài thu hồi đi. thôn thiên thử triệu hắn đừng nói, lần này thôn thiên thử vẫn rất nghệ tình, trực tiếp liền ra tới. hôn trưởng, ngươi kêu nữa ta ăn hàng, về sau đừng nghĩ ta cứu ngươi. mới vừa ra tới, thôn thiên thử cũng có chút tức đến nổ phổi nói, nhìn xem này biết ăn nói chột bự, lang ngọng lộ cũng là một mặt vẻ ngạc nhiên. Long không không cười hắt hắt nói, được, được. ngươi còn không phải là bởi vì ta chết đi ngươi liền sống không được mới cứu ta, dĩ nhiên, ân cứu mạng ta khẳng định là nhận. nói đi muốn cái gì ban thưởng, chỉ cần tại ta phạm vi năng lực bên trong, ta chuẩn bị cho người tới. Thuôn Thiên Thử đôi mắt nhỏ sáng lên, không chút do dự nói, các ngươi ăn cái kia, liền muốn các ngươi hai hôm nay cái kia, ta muốn mười phần. Long không không sững sở, ngươi nói làm mì xương ống. Ưn ưn ưn ưn. Thuôn Thiên Thử đầu điểm giống dập đầu trùng giống như, nước miếng đều muốn chảy ra. Nó mặc dù là tại khế ước không gian bên trong, nhưng nó cùng vật cưỡi là không giống nhau, chuyện ngoại giới phát sinh tình nó đều có thể cảm thụ được, tự nhiên cũng có thể cảm nhận được mị xương ống mùi thơm. Một mình tại khế ước không gian bên trong chảy nước miếng a nhưng lại ngượng ngị mặt mũi đường đường thôn tiên đại đế, chẳng lẽ còn có thể chó vậy đối mừng chủ hay sao? Long Không Không nhãn tình sáng lên, ta hiểu được, ngươi không nguyện ý nhường ta bảo ngươi ăn hàng, là bởi vì hữu danh vô thực có đúng hay không? Cũng đúng a, ta đều không cho ngươi cho ăn quà ăn đây này, không có vấn đề, chẳng phải 10 phần mì xương ống sao? Ta mua cho ngươi 20 phần, nhường ngươi ăn no. Nghe trước mặt hắn lời, thôn Tiên thử ban đầu muốn phát tác, nhưng nghe phía sau hắn sảng khoái như vậy đáp ứng, còn tăng thêm gấp đôi, lập tức không lên tiếng, chẳng qua là hừ hừ, biểu thị miễn cưỡng hài lòng ý tứ. Long đương đương đối này đại lão thử ban đầu cũng là không quá cảm mạo, chủ yếu là cảm thấy cái tên này quá gian dạo, hơn nữa còn không nghe lời. Nhưng hôm nay thôn thiên thử cứu được Long không không, lập tức khiến cho hắn thay đổi rất nhiều, cũng là nhẹ gật đầu, ta xuất tiền. Đúng vậy, Long không không không có tiền, mong muốn mua mì sơn ống, hoặc là hướng hách bản ký sổ, hoặc là liền muốn hắn tính tiền mới được. Long không không kéo thôn thiên thử móng nuốt nhỏ nhìn một chút, cái tia ám kim sắc đầu ngón tay một chút không tổn hao gì, phía trên hào quang màu vàng sậm đặc biệt rõ ràng, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chính mình Thăng Linh Thụn hoàn toàn không ngăn nổi công kích rõ ràng cái kia lục giáp nữ tử giao gam vi lực hạng gì cường hãn, lại là không có thương tổn đến trước mắt chẳng qua là tứ giai trạng thái thôn thiên thử. rõ ràng nó này móng nuốt trình độ bền bỉ. ngươi nhìn cái gì? bàn đại đế móng nuốt đó là có thể tùy tiện tổn hại sao? ta không chỉ muốn ăn mì sơn ống, ngươi nếu là thật muốn cho ta có thể đến giúp ngươi, còn phải cho ta tìm thêm một chút có thể số lượng lớn đồ vật đến cho ta thôn phệ. ta thôn phệ cùng ngươi cái năng lực kia không giống nhau, ngươi có khả năng trực tiếp thôn vệ năng lượng cũng loại bỏ, ta lại là cần dựa vào ăn. ăn năng lượng càng nhiều, ta tiến hóa liền càng nhanh. thôn thiên thử mắt nhỏ bên trong hào quang lấp lánh. Nhớ lại Long Không Không trước đó thi triển Thánh dẫn tiên nguyên, đừng nhìn bị lục giáp nữ tử kém chút giết chết, nhưng nó lúc ấy lại là phi thường khiếp sợ, bởi vì nó phát hiện, này lại là một loại vô cùng cao cấp thôn phệ năng lực, cùng mình nuốt thiên địa mặc dù không giống nhau, không có cách nào trực tiếp trợ giúp chính mình tiến hóa, đều có thể lại có thể đại lượng thôn phệ năng lượng, đồng thời đem hắn hoàn thành loại bỏ, dùng tới phụ trợ tu luyện cùng chiến trường bổ sung mạnh phi thường. Cùng mình nuốt thiên địa có thể nói là mỗi người một vẻ. Được, quay đầu ta cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Chẳng qua là, này đi đâu đi mua có năng lượng xung tốc thức ăn a? Long Không Không gãi đầu một cái nói ra. Lăng Ngọc Lộ ở một bên nói ra, cái này không khó, quay đầu đấu giá hội thời điểm đi xem một chút, nhất định có thể tìm tới một chút. Không riêng gì ngươi này đại lão thử, đương đương tiểu bắt cũng cần năng lượng bổ sung. Không phải chẳng qua là bằng mượn các ngươi lúc thời điểm tu luyện chia sẻ năng lượng để chúng nó tiến hóa quá chậm. Nay loại có được siêu cao thiên phú ma thú, bản thân tấn cấp liền cần đại lượng năng lượng. Thông qua thức ăn bổ sung là hết sức biện pháp tốt. Các ngươi không phải có cha ta cho thẻ khách quý sao? Đến lúc đó ta và các ngươi cùng đi, cho các ngươi ra nghị kế bất quá, việc cấp bách còn là các ngươi muốn theo kỵ sĩ thánh điện bên kia tuyển bắt thi đấu bên trong tấn cấp chỉ cần có thể tiến vào 10 vị trí đầu, các đại thánh điện đều có một món tiền thưởng, đi đấu giá hội lực lượng cũng càng đủ một chút. Chương 126, số 3 cùng số 5. Chương 126, số 3 cùng số 5. Cao cấp vong linh tập kích tại thánh điện tổng bộ bên kia xử lý như thế nào Long đương đương, Long không không không biết, nhưng săn ma đoàn tuyển bát thi đấu vẫn còn muốn tiếp tục, mà lại không có thời gian nghỉ ngơi. Tu luyện một đêm, biểu tỷ đệ ba người tụ tập tại cùng một chỗ, trực tiếp đi tới sân thi đấu lớn. Từ hôm nay trở đi, bọn hắn liền cần tự động đi tới dự thi. Trải qua ngày hôm qua đấu vòng loại, Hôm nay dự thi nhân số cũng đem giảm mạnh một nữa. Trên đường đi Long không không thỉnh thoảng ngó ráo rắc nhìn hai bên một chút, nhìn một chút có phải hay không còn có tập kích sẽ xuất hiện. Có lẽ là bởi vì có Lao ca cùng biểu tỷ ở bên người, hắn trong lòng làm sao còn có chút mong mọi cái kia lục giáp nữ tử xuất hiện đâu. Nhưng không như mong muốn, cũng có thể là là thánh điện phương diện đối thánh thành tiến hành đại thánh tẩy, trên đường đi bình an, thuận lợi đến sân thi đấu lớn. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, các người chờ ta nha. Lăng Ngọc Lộ hướng hai người lên tiếng chào lúc này mới hướng mục sư thánh điện bên kia đi đấu vòng loại cũng không là dựa theo hôm qua rút thăm chỉnh tự tiếp tục tiến hành tranh tài mà là muốn rút lần nữa ký để tránh cho tại trong quá trình trận đấu sớm phán đoán đối thủ từ đó chế định tính nhắm vào chiến thuật từ đó nhường đấu vòng loại tận khả năng lộ ra công bằng một chút. K chờ một lúc ngươi chưa rút hai ta ngăn cách một chút thời gian rút ta cũng không muốn đụng phải ngươi long không không đụng đụng long đương đương bả vai long đương đương theo lời trước hoàn thành rút thăm, ký vị lần này thế mà rất cao số ba ký mà khi long không không cách nửa ngày mới rút tham về sau lại là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng hắn rút chúng chính là số năm ký thật chính là liền kém một chút, liền muốn tại vòng thứ hai đấu vòng loại đụng tới chính mình lão ca, không mang theo như thế mưu dọa người a, kém chút liền cho ta tới một cái họa vô đơn chí là chuyện gì xảy ra đây, ông trời a, ngươi cũng không thể đối với ta như vậy a. vừa nói, Long không không còn thoạt nhìn mười phần thành khẩn hướng phía bầu trời bái một cái, Long đương đương tức giận, cho nên nói ngươi này tách ra rút tham không đáng tin cậy, còn không bằng hợp với rút, chuẩn bị tranh tài đi. rất nhanh liền đến chúng ta, trận đấu thứ nhất không có gì vội sóng, tại hai tên đến từ thánh điện liên minh tổng điện tốt nghiệp kỵ sĩ ở giữa tiến hành hai bên thực lực không kém bao nhiêu, chọn vẹn chiến đấu mười mấy phút mới phân ra thắng bại, trong đó một vị thắng hiểm, nhưng cũng bị thương không nhẹ. hai người đều là bị mục sư trị liệu sau mới kết quả. số 3, số 4 ra trận dự thi, trọng tài thanh âm vang lên, long đương đương lúc trước liền đã ở đây một bên đợi lên sân khấu, nghe vậy đứng dậy đi vào trong sân. đối thủ của hắn vẻ mặt lúc này có vẻ hơi ngưng trọng, không biết là long đương đương vận khí không tốt, vẫn là vận khí của hắn không tốt. vị này chính là là tới từ linh lô học viện kỵ sĩ ban ba học viên, năm nay mười tuổi, tên là huông thường hân, hắn sở dĩ ngưng trọng là bởi vì hắn gặp qua long đương đương A càng là tại trận kia trận đánh vong linh đại chiến bên trong nhìn tận mắt Long Dương Dương cùng Long Không Không giúp đỡ Lăng Ngộ lộ thi triển ra cẩm chú có thể được vinh dự thần nữ càng là thi triển qua cẩm chú Lăng Ngộ lộ trọng chúng Long Dương Dương mặc dù là năm nhất học viên nhưng hắn thế nào dám kính thị là hắn không nguyện ý nhất gặp phải đối thủ một trong Long Dương Dương lúc này cũng là vẻ mặt nghiêm túc Linh Lỗ học viện sinh viên năm thứ ba khẳng định phải so Thánh Điện học viện Lục Gai trở xuống tốt nghiệp khó đối phó hơn trận này là trận đánh ác liệt mà lại hắn vẫn làm muốn tại có giữ lại tình huống dưới tới ứng chiến mong muốn tại phía sau trận chung kết giai đoạn đứng hàng đầu hiện tại nhất định phải tận khả năng ít bại lộ chính mình thực lực Dù sao, mặt khác các đại thánh điện cường giả như lâm đằng sau còn có rất nhiều trận đánh ác liệt đây. Dựa theo lăng ngọc lộ tính toán, nàng và long đương đương cuối cùng có thể thu hoạch được tuyển bạt thi đấu trước hai tên mới là hiệu quả tốt nhất. Đối lăng ngọc lộ tới nói không khó lắm, nhưng đối với mình tới nói lại không phải một chuyện dễ dàng. Tranh tài bắt đầu, trọng tài một tiếng tuyên bố, long đương đương săn ma đoàn tuyển bạt thi đấu trận thứ 2 chính thức bắt đầu. Cùng bên trên một trận đối thủ khác biệt, đối diện luông thường hân cơ hồ là trước tiên liền đem tọa kỵ của mình phóng thích ra ngoài, đó là một đầu toàn thân đều bao trùm lấy bích lớp vảy màu xanh lục thân hình như báo ma thú bích lân báo một loại mười phần hiếm thấy báo loài ma thú. Thân dài hơn 2 mét, không tính rất cường tráng, nhưng tốc độ rất nhanh mà lại am hiểu phóng thích kịch độc. Trường thành hạn mức cao nhất là cấp 9 đỉnh phong, mặc dù không đến được 10 cấp, nhưng cũng là khá cường đại ma thú. Vương Thường Hân thả người nhảy lên, liền rơi vào Bích Lân báo trên lưng, toàn thân linh lực phun trào, màu vàng kim nhàn nhạt thể lỏng linh lực cấp tốc bao trùm toàn thân, hai tay riêng phần mình nắm giữ một thanh trọng kiếm, Bích Lân báo không có trước tiên phóng tới long đường đường, mà là hướng phía mặt bên lệch qua. Hắn cũng là một tên trừng trị kỵ sĩ, cho nên lựa chọn Bích Lân báo này loại đặc biệt am hiểu công kích ma thú, mạnh nhất liền là tốc độ cùng bùng nổ. Long Dương Dương hai mắt híp lại, lúc này trong tay hắn chỉ có một thanh trọng kiếm, cũng không có tâm chán. Mắt nhìn đối phương loại kia cẩn thận thử bộ dáng, hắn tựa như là không thấy, hai tay nắm ở trọng kiếm chậm rãi giơ cao khỏi đầu, dưới chân màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng bay lên, xúc thế. Đúng vậy, tại thời khắc này, hắn lựa chọn xúc thế, đối phương hiển nhiên là muốn muốn bằng mượn bích lân báo tốc độ tới cùng hắn du đấu, vậy hắn cũng không nóng nảy, thông qua xúc thế đến để thằng tự thân linh lực. Có thể thấy rõ ràng, Long Dương Dương trên người màu vàng kim bắt đầu cấp tốc trở nên nồng nặc lên, trong tay kỵ sĩ trọng kiếm cũng theo đó tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Cái tiêu kim quang càng ngày càng mãnh liệt, nồng đậm quang minh, khí tức ở trên người hắn kéo dài bốc lên. Tựa hồ không có chút nào lo lắng đối phương cùng mình ở giữa khoảng cách giống như. Vô thường hân không có bởi vì Long đường đường đang xúc thế liền nóng lòng tiến lên cắt ngang hắn. Làm linh lô học viện cao tài sinh, hắn đối đủ loại kỵ sĩ bên trong đề dài kỹ năng đều hết sức quen thuộc. Xúc thế kỹ năng này cũng là có cực hạn, một khi làm tự thân tụ lực đạt đến cực hạn về sau nhất định phải đối ngoại phóng thích, mà lại phóng thích ra linh lực nhất định rất mạnh, từ đó đối tự thân cũng sẽ sinh ra rất lớn tiêu hao. Này sân thi đấu diện tích không nhỏ. Dùng kỵ sĩ công kích khoảng cách, mong muốn công kích từ xa đến hắn cũng không là dễ dàng như vậy. Bách Lân Bào có một loại năng lực thiên phú, liền là thoát khỏi khóa chặt. Cho nên hắn tại hơi chút suy nghĩ về sau, liền quyết định cũng không tiến lên, vẫn như cũ duy trì cùng Long Đường Đường ở giữa khoảng cách. Ta không đi gián đoạn ngươi xúc thế, vô luận ngươi có cái gì chiến thuật tự nhiên là không thể nào dùng ra chờ ngươi xúc thế bùng nổ về sau. Linh lực tiêu hao chính là ta cơ hội. Một cái xúc thế, một cái thông dong lách qua đến chỗ xa hơn. Trận này bắt đầu không thể nghi ngờ không tính sắc, nhưng chân chính người sáng suốt lại đều nhìn ra được, hai bên đều là coi như không tệ ứng đối nhất là ngồi cưỡi lấy bích lân báo gông thường hơn, không có vội vàng xông đi lên công kích. Này phần trầm ổn từng trải vẫn là để quan chiến bên trong không ít kỵ sĩ thánh điện cao tầng âm thầm gật đầu. Nam vũ tầm mắt lại rơi tại Long đương đương trên thân, cho dù là tại kỵ sĩ thánh điện nội bộ, biết vị này là dự bị thánh đường cũng cũng không nhiều. Long đương đương ngày hôm qua biểu hiện kỳ thật chỉ có thể coi là bình thường, đấu sắt toàn viên kiếm sử dụng cũng không là như vậy hòa hợp. Hiện nhiên là vừa mới luyện tập không lâu, nhìn qua chiến thắng đối thủ dùng thời gian không dài, nhưng chỗ cho thấy sức chiến đấu chỉ có thể nói là trung bình chết lên, khẳng định là không đạt được dự bị thánh đường mong đợi nhưng Nam Vũ cũng đoán được, người trẻ tuổi này khẳng định là ở phía trước tranh tài có giữ lại, cho nên hắn chú ý nhất liền là Long Dương Dương tranh tài, so sánh tới nói, Long Không Không ngày hôm qua thánh dẫn thôn phệ liền tương đương sáng chói. Linh Lô Dung hợp kỵ theo một tên thiếu niên mười mấy tuổi trong tay dùng ra, tuyệt đối có thể dùng kinh diễm toàn trường để hình dung, Long Không Không hôm qua liền là kỵ sĩ tuyển bạt bên này sáng nhất tể, hấp dẫn rất nhiều cao tầng quan tâm, thậm chí hôm qua bị Long Không Không hạ gục tên kỵ sĩ kia còn bị gọi đến hỏi lời, hỏi thăm bị Linh Lô Dung hợp kỵ ban chúng về sau cảm thụ. Lúc này, mắt thấy Long Dương Dương chẳng qua là ở nơi đó xúc thế, đối thủ của hắn lại là kéo dài khoảng cách hơn nữa còn là bích lân báo loại tốc độ này bùng nổ độc tố đều xem trọng đặc thù ma thú thoáng nhìn long đương đương tình huống cũng không diệu bên trên một trận đấu long đương đương phóng xuất ra tiểu tà nhãn cái kia nhìn qua nhiều nhất khả năng cũng chưa tới cấp 3 tiểu ma thú cũng chính là so sánh nhân loại nhị giai trình độ tại loại tầng thứ này tỷ thí với căn bản là không được tác dụng quá lớn còn hoàng kim long tiểu bát vậy cũng không có tác dụng gì à mới nhất giai mà thôi còn cần thời gian dài trưởng thành rõ ràng rơi vào thế yếu long đương đương sẽ ứng đối ra sao đối diện đồng dạng xuất thân từ linh lô học viện đồng thời tu vi còn muốn ở trên hắn tuổi tác cũng lớn hơn một chút đối thủ đâu Long đương đương xúc thế lộ ra hết sức thông rong, hắn tựa hồ không có chút nào gấp gáp, mà ôm thường hân thì là dẻo hoạt ngồi cưỡi lấy bích lân báo vây quanh Long đương đương mặt bên, tận khả năng giữ một khoảng cách đồng thời, nhường Long đương đương không cách nào thấy do hắn hành động. Xúc thế vấn đề lớn nhất liền là không thể động, một khi di chuyển xúc thế liền sẽ kết thúc, cho nên Long đương đương liền quay đầu động tác đều làm không được, thị giác tự nhiên cũng là vô pháp rơi ở trên người hắn. Còn tinh thần tìm kiếm này loại, tại cấp 5 kỵ sĩ phương diện này còn không phải đặc biệt am hiểu, dù sao tinh thần lược vốn cũng không phải là kỵ sĩ am hiểu đồ vật. Lâm Bích Lân báo đi vào một cái long đương đương ánh mắt không cách nào với tới góc chết lúc, một đạo ám ảnh Lặng Yên không tiếng động theo Bích Lân báo dưới chân lan tràn mà ra, mà Vong Thường Hân thì là nhanh chóng không chế Bích Lân báo lại lần nữa về tới long đương đương trong tầm mắt, hấp dẫn chú ý của hắn. Màu xanh nhạt tám ảnh kề sát đất mà đi, Lặng Yên không tiếng động theo phía sau hướng long đương đương tiếp cận đi qua, mà Vong Thường Hân thì là ngồi cưỡi lấy Bích Lân báo chạy hướng trong sân khoảng cách long đương đương nơi xa nhất. Chỉ cần long đương đương xúc thế bùng nổ, như vậy, hắn ẩn nốt công kích cùng hắn tự thân liền đem cấp tốc ra tay, bùng nổ. Trưng trị kỵ sĩ một khi xuất kích, tốt nhất tình huống liền là không cho đối thủ bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội, một đòn giết chết. Ngắn ngủi 2 phút, mặc dù hai người cũng không có giao phòng, nhưng trên thực tế cũng đã chiến thuật đang không ngừng va chạm. Đột nhiên, Long Dương Dương hai con người đột nhiên tản mát ra chói mắt quan hải, trong tay kỵ sĩ kiếm càng là biến thành sáng lên màu vàng kim đến rồi. Vô thường hơn ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ, linh lực tăng vọt, làm xong ứng đối chuẩn bị. Như thế khoảng cách, coi như Long Dương Dương công kích còn có thể đi đến vị trí của hắn, lực công kích cũng khẳng định sẽ bị suy yếu rất nhiều. Thế nhưng, cũng ngay lúc này, hắn thấy rõ ràng Long đường đương chống ngực, một đoàn kim quang rùng ra, màu vàng kim đỉnh ba chân lô tản mát ra mỹ lệ quang thải đó là. Vương thường hân nhìn một cái, vậy mà không có nhận ra đây là một loại cái gì linh lô, nhưng trong lòng báo động lại là trợ tăng. Hắn gần như là không hề do dự, lập tức khống chế đã ẩn núp đến Long đường đương sau lưng ám ảnh phát khởi công kích tự biến. Đây là linh lô học viện mỗi cái học viên đều muốn học tập. Tại Long đường đương phóng xuất ra linh lô thời điểm, hắn liền cảm nhận được chính mình đem phải bị uy hiếp, nguyên kế hoạch lập tức cải biến, trước cắt ngang Long đường đương lúc này công kích lại nói, là nằm trên mặt đất đạm bóng người màu xanh lục đống nhiên dâng lên trên không trung hóa thành một đạo màu xanh nhạt bích lân báo bộ dáng bóng mờ hướng thẳng đến long đương đương thân thể đánh tới bích lân báo ảnh một khi phụ thể kẻ địch liền đem nở rộ kịch độc đem kịch độc truyền vào kẻ địch trong cơ thể sinh ra mãnh liệt phá hư là bích lân báo chuyên môn dùng để đi săn kỹ năng thiên phú vô thanh vô tức vô cùng âm độc nhưng cũng ngay lúc này vong thường hân liền thấy long đương đương lúc trước xuất hiện cái tiêm màu vàng nhạt linh lô phía dưới đúng là lại xuất hiện một cái kỳ dị hình mũi khoan linh lô làm cái này linh lô xuất hiện thời điểm linh lô mặt ngoài cấp tốc như là cánh hoa kéo ra hóa thành một đóa đoá trắng đóa hoa xen bộ dáng đây là thánh liên linh lô cái này linh lô hắn là nhận ra, mà ngay sau đó, một tầng lồng ánh sáng màu trắng liền theo long đương đương trong cơ thể bắn ra, sau lưng hắn khởi xướng tập kích bích lân báo ảnh trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. thánh quang linh trận phiên bản đơn giản hóa, thánh liên linh lô phòng ngự kỹ năng, bản thân còn mang theo tịnh hóa đặc tính, cái kia bích lân báo ảnh tại va chạm phía dưới, lập tức dâng lên đạo đạo lục sắc khói mù, cứ như vậy tán loạn. hắn là làm sao biết sau lưng có công kích? phải biết, bích lân báo ảnh là mang theo ẩn nấp cùng tiềm hình này loại thích khách đặc hữu năng lực đó à? hắn lại làm sao biết, long đương đương không chỉ là kỵ sĩ. Còn là ma pháp sư, tinh thần lực của hắn tuyệt không so cùng giai ma pháp sư yếu, thậm chí còn muốn mạnh hơn, dù sao, bây giờ còn có tiểu Tả nhãn gia trì. Cũng ngay lúc này, một đạo sáng lạn kim quang đã theo cái thứ nhất linh lô bắn nhanh ra như điện, làm cái kia kim quang rơi vào hung thường hận trên người thời điểm, hắn rốt cuộc biết đó là cái gì linh lô. Thánh dẫn linh lô, nhị giai thánh dẫn linh lô, đây là dẫn dắt. Đúng vậy, dẫn dắt. Mạnh mẽ sức lôi kéo, trong nháy mắt kéo động lên hung thường hận thân thể hướng phía long đường đường phương hướng phóng đi nhi dai thánh dẫn linh lô dẫn dắt năng lực, cùng dai bên trong là không có cách nào chống cự, chỉ có thể bị lôi kéo trước người đối phương chính diện chiến đấu. đây đối với đều là cận chiến hai bên tới nói, ban đầu tác dụng cũng không là lớn như vậy, thế nhưng làm dẫn dắt đi qua phải đối mặt là một cái đã xúc thế hơn 2 phút đồng hồ đối thủ lúc, cũng không phải là dễ chịu như vậy. vương thường hân quát lạnh một tiếng, phản ứng của hắn thật nhanh, dù sao tại linh lô học viện học tập 3 năm, năng lực ứng biến vẫn phải có. dưới thân bích lân bào dứt khoát ra tốc, hắn hiện tại đầu tiên muốn làm, liền là thoát khỏi long đương đương chiến đấu suy nghĩ, hai tay kỵ sĩ kiếm đồng thời sáng lên hai đoàn chói mắt hào quang, song kiếm diệu nhật chạm. Đồng thời, dưới thân Bích Lân Báo toàn thân bắn ra mảnh liệt bích hào quang màu xanh lục, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, ngược lại mượn Long Dương Dương thánh dẫn linh lô dẫn dắt lực lượng, đột nhiên bùng nổ. Lúc này Long Dương Dương tựa như là dẫn dắt hai đoàn mặt trời nhỏ đụng hướng mình giống như. Long Dương Dương vẽ mặt như thường, chân trái bỗng nhiên bước ra một bước, một bước giẫm đạp tại mặt đất đồng thời, trong cơ thể hắn một tiếng vang lên một tiếng nổ vang, cùng lúc đó, toàn thân sáng lên một đạo sáng lạn hào quang màu đỏ. Hai tay nắm cầm trọng kiếm tại đây một cái chớp mắt trắng loãng như ngọc. Bạo nhiên, hy sinh, thánh kiếm, chương 127. Thánh dân tiên nguyên. Chương 127, Thánh dân tiên nguyên. Sáng lạn kiếm mang như cầu vồng hành không xuất thế, thánh kiếm hào quang chiếu sáng toàn bộ sân thi đấu. Vào thời khắc ấy, Long đương đương thân ảnh tựa hồ đã tan biến, còn lại cũng chỉ có cái kia phảng phất có thể nối liền trời đất nhất kiếm. Nguyên bản uông thường hơn cái kia như hai quả mặt trời nhỏ, hai tay diệu nhật chạm. Lúc này lại đã như là thiêu thân lao đầu vào lửa, sắc mặt của hắn thay đổi hoàn toàn, chỗ ngực trong nháy mắt lao ra một tôn linh lô, đó là một tôn màu xanh nhạt linh lô. Sinh linh thủ hộ linh lô vụ thêm kỹ năng, sinh linh thủ hộ có thể tại bị thương lúc cấp tốc khôi phục sinh mệnh lực 50%, chỉ liệu 50% tương thế. Tương lai tiến hóa về sau, hiệu quả sẽ còn càng mạnh là một cái phi thường cường đại linh lô, luận bài vị còn muốn tại thánh dẫn linh lô phía trên, tương đương với nhiều người sử dụng nhiều nửa cái mạng. Vô hình va chạm kịch liệt liền sau đó một khắc nổ vang, long đương đương một kích này, xúc thế có tới hơn 2 phút đồng hồ a. Cái tiêu tất cả đều là thể lỏng linh lực xúc thế, nếu như chẳng qua là tăng thêm bạo nhiên, hắn cũng có thể sử dụng ra thanh kiếm, nhưng dùng công thường hơn mạnh hơn hắn tu vi, mặc dù cũng sẽ ngăn cản một phần vất vả, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn ngăn không được. Thế nhưng lại thêm hy sinh, vậy liền không đồng dạng. Thí sinh chính là kỵ sĩ tại nguy nan nhất trước mắt, không tiếc bất cứ giá nào bùng nổ tự thân sinh mệnh năng lượng mạnh mẽ kỹ năng, cơ hội trong nháy mắt liền có thể khiến cho dùng người năng lực gấp bội, thậm chí nhiều hơn. Trong nháy mắt kia lực bộc phát, trong chất bên trên bạo nhiên, như thường kỵ sĩ chỉ cần dùng một lần, người liền tàn phế. Cho nên, một kiếm này cơ hồ đã có thể so sánh lục giai đỉnh phong kỵ sĩ một kích toàn lực. Cái kia phóng lên tận trời kiếm mang cơ hồ là tại va chạm trong nháy mắt liền thôn vệ vương thượng hân cùng dưới người Han Bích Lân báo. Bích Lân báo cơ hội tiếp theo một cái chớp mắt liền được đưa về khế ước không gian mà vong thường hân trong tay một đôi trọng kiếm trong nháy mắt hóa thành một bĩ trên thân áo giáp rồn dập phá thoái cả người đều tại thánh quang lượn lờ bên trong bị đánh bay ra ngoài trọng tài tại long đường đường trên thân giấy lên hồng quang thời điểm liền đã đi tới bên trong chiến trường tùy thời đều chuẩn bị ra tay ngăn cản nhưng cái kia hắn thấy vong thường hân trên thân cái kim màu xanh nhạt linh lô lúc mới không có trước tiên ra tay ngăn cản song phương va chạm lúc này vong thường hân mặt ngoài thân thể đã tràn ngập lên một tầng màu xanh lá tại thân thể bị đánh bay đồng thời trên người hắn áo giáp quần áo rồn rập phá thoái nhưng lục quang kia lại cứng cỏi thủ hộ giả thân thể của hắn Nhường trên người hắn xuất hiện từng đạo vết máu không ngừng khép lại, nhưng lại tại thánh quang kéo dài ăn mòn hạ không ngừng xuất hiện. Trọn vẹn bay ra hơn 30m, Vuông Thường Hân thân thể mới hung hăng đập xuống đất. Trên thân lục quang đống nhiên kịch liệt dâng trào một thoáng, lúc này mới duy trì ở sinh mệnh khí tức của hắn. Giờ này khắc này, Vuông Thường Hân chỉ cảm giác mình trong đại nào trống rỗng, phản phất thể sắc tinh thần đều đã bị lúc trước thánh quang tràn đầy. Thế điên, cái tên này liền là thằng điên. Hắn sao có thể dùng hy sinh? Hy sinh kỹ năng này không phải thất giai thánh điện kỵ sĩ mới có thể học tập sao? Cũng chỉ có thất giai về sau mới có thể tại hy sinh về sau có hồi phục nguyên khí khả năng. Hắn là điên rồi sao? Vì một phen thắng lợi, thậm chí không tiếc hy sinh tương lai của mình. Long đương đương đứng tại chỗ, lúc này ngay mặt sắc cảm đạm ngụm lớn, ngụm lớn thở hào hẹn. hy sinh kỹ năng mang tới hồng quang tại một kiếm kia bổ ra về sau liền đã biến mất, cùng bình thường hy sinh gần như vô pháp gián đoạn không giống nhau. Chẳng qua là nhất kích đã thu hồi. Có thể mặc dù như thế, bạo nhiên thêm hy sinh, vẫn là để cả người hắn đều có loại lung lay sắp đổ cảm giác. Lúc trước phát động công kích kỵ sĩ trọng kiếm đã phá thoái, hắn lúc này không thể không lần nữa triệu hồi ra một thanh kỵ sĩ kiếm chống trên mặt đất tới chống đỡ lấy chính mình thân thể không ngã xuống đi. Trọng tài lúc này đã cấp tốc đi vào ông thường hân bên người, kiểm tra một chút hắn tình trạng, sau đó hướng phía ghế trọng tài bên kia khoát tay áo. Số bốn kỵ sĩ mất đi sức chiến đấu, số ba thắng. Tại làm ra cái này phán định đồng thời, trọng tài biểu lộ cũng có chút quái dị. Cùng ông thường hân cảm giác khác biệt, hắn chẳng qua là cảm thấy, Long đương đương vừa rồi này hy sinh kỹ năng là có chút không đúng, cùng chân chính hy sinh tựa hồ có chỗ khác biệt. Có thể trở thành trọng tài, ít nhất đều là thất giai trở lên thực lực, là chân chính sẽ hy sinh kỹ năng, có thể cái này có thể phát có thể thu hy sinh là chuyện gì xảy ra? Hắn là thế nào thu hồi kỹ năng? đối với kỹ năng này hắn càng hiểu hơn. thất giai phía dưới không phải là không thể học, mà là học được về sau nếu quả thật dùng, vậy cơ hội là tình huống tuyệt vọng, trực với bản thân sinh mệnh lực bùng cháy hầu như không còn mới thôi. nhưng vì cái gì, người trẻ tuổi này chẳng qua là bạo phát một cái chớp mắt về sau, hy sinh kỹ năng lập tức liền kết thúc, này là làm sao làm được? nhìn trên này, làm thấy long đương đương trên thân sáng lên cái kia sáng lạn hồng mang thời điểm, nam vũ cơ hội là ngay đầu tiên liền đứng lên, nhưng ngay sau đó, hắn liền thấy long đương đương trên người hùng mang biến mất. cho dù là vị này thánh kỵ sĩ trưởng, cũng xuất hiện một lát thất thần. Long Dương Dương có chút chật vật đi ra sân bãi, mà Vương Thường hân cũng tại mục sư trị liệu xong bị mang ra ngoài, có sinh linh thủ hộ linh lô mạnh mẽ trị liệu năng lực, hắn hiện tại chẳng qua là mất đi sức chiến đấu, cũng không nhận được chân chính trọng thương. Nhìn trên đài thiếu niên cùng thanh niên các kỵ sĩ, lúc này đều là lặng ngắt như tờ. Trận chiến đấu này, từ đầu tới đuôi liền chỉ có một lần va chạm, thế nhưng, liền là lần đụng chạm này, lại là xem bọn hắn máu nóng sôi trào cùng yên lặng. Tuyệt đại đa số các kỵ sĩ trong lòng đều đang tự hỏi, nếu như đổi lại là chính mình, vừa rồi một kiếm kia có thể chống đỡ được sao? Thánh điện tổng viện tốt nghiệp thanh niên các kỵ sĩ lúc này nghĩ liền càng nhiều, linh lô học viện thật không hổ là linh lô học viện a. Linh lô tại các ngươi đó là rau cải trắng sao? Một trận đấu liền thấy ba cái linh lô. Bọn hắn đều có, đều có a. Hâm mộ, ghen tị cảm xúc dồn dập xông lên đầu. Lúc nào linh lô như thế phổ cập sao? Vì cái gì không có phổ cập đến trên người chúng ta? Phải biết, tại thánh điện tổng viện tốt nghiệp kỵ sĩ bên trong, có thể có được linh lô, đây tuyệt đối là phượng mao lân, lân giác. Long Không không sớm liền đi tới sân bãi bên cạnh, vị Long Đương Dương trở lại chỗ ngồi. "Cái gì?" Long Không, không thấp giọng hỏi. "Còn tốt, ngươi nhanh một chút." Long Dương Dương nói ra, hắn lúc này, mặt lộ vẻ vẻ thổ khổ tái nhận trên khuôn mặt càng là không ngừng lại mồ hôi tuôn ra. hy sinh sắc thực không phải tốt như vậy dùng. mặc dù có lao sư giáo mật pháp có khả năng tại bùng nổ về sau cấp tốc gián đoạn, nhưng chính là bùng nổ trong nháy mắt đó, cũng là thật đang tiêu đốt tự thân sinh mệnh lực. chỉ bất quá, tình huống của hắn tương đối đặc thù, phân thân của hắn cực đại trình độ chia sẻ hy sinh mang đến tác dụng vụ, mà lại sinh mệnh lực của hắn có rất mạnh năng lực khôi phục, đây là Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô mang tới. Nguyệt Minh Thương Hải Linh Lô chân chính năng lực tiên phú là cuồn cuộn như biển. Thương Hải đã từng đã nói với Long Dương Dương nếu như nó có thể giải quyết tổn hại vấn đề, khôi phục lại đỉnh phong, đồng thời hoàn thành năm lần lên cấp lợi liên thật sự có thể nhường Long Dương Dương linh lực, sinh mệnh lực, tinh thần lực đều có được cuồn cuộn như biển thiên phú, có thể trở thành năng lực bay liên tục mạnh nhất trước nghiệp giả. Mà bây giờ mặc dù nó còn xa xa làm không được, nhưng khôi phục sinh mệnh lực loại chuyện này vẫn là không khó. Không giống mặt khác kỵ sĩ nếu như muốn dưới loại tình huống này khôi phục sinh mệnh lực còn cần tiêu hao đại lượng tiên tài địa bảo mới được. lập tức, lập tức Long không không đáp ứng một tiếng, trực tiếp liền hướng trong sân đi đến. hắn ra sân, nhường quan chiến các kỵ sĩ cũng hơi sửng sốt một chút, giống nhau như lúc tướng mạo, dáng người, thậm chí liền thân mặc kỵ sĩ chế thức áo giáp đều là giống nhau quả thực là cho người một loại long đương đương lại trở về cảm giác. Mặc dù biết rõ này là một đôi mà song bào thay, nhưng vẫn là có loại hảo thuật cảm thụ. Long không không đối thủ lúc này thấy hắn ra sân, cũng sớm đã là biểu lộ nghiêm túc. Ngày hôm qua trong trận đấu, long đương đương đấu sát toàn viên kiếm mặc dù không tệ, nhưng ở kỵ sĩ tuyển bạt bên này cũng không tính đặc biệt sáng chói. Có không ít thi triển linh lô cùng bí kỹ kỵ sĩ đều muốn so với hắn bắt mắt nhiều. Nhưng long không không lại không giống nhau, hắn là hôm qua chói mắt nhất một cái tia a. Theo linh lô dung hợp kỹ đến cuối cùng diệu nhật dưới thiếu niên đều rung động toàn trường. Cho nên, cho dù là lục gia kỵ sĩ đều có chút không nguyện ý đối mặt vị này thực lực không rõ đối thủ. Vừa rồi Long Dương Dương mới ra tràng thời điểm, ai cũng không biết đó là Song Bảo thai bên trong cái nào, mà mãi đến Long Dương Dương dùng ra hai cái cùng Long Không Không khác biệt linh lô lúc, bọn hắn mới phân biệt ra. Lúc trước xuất chiến chính là Song Bảo thai bên trong cái kia yếu một điểm. Đúng vậy, bọn hắn trong nhận thức biết, liền là Long Dương Dương muốn yếu một ít. Mà giờ này khắc này, làm Long Không Không nối góp ra sân thời điểm, nguyên bản bởi vì đằng trước một trận đấu kết thúc vừa mới thở phào mọi người, trong nháy mắt liền lại thần trước lên. Linh lô dung hợp kỹ a. Đây chính là đối với phần lớn chức nghiệp giả tới nói cả một đời đều không thể với tới Linh Lô Dung hợp kỹ. Trọng tài vẫn là vừa rồi vị kia trọng tài, hắn nhìn xem Long Không Không cũng đồng dạng là có chút hoảng hốt, đúng là quỷ thần xui khiến hướng phía Long Không Không gật đầu, sau đó mới ý thức tới sự thất thố của mình. Hai bên chuẩn bị. Tranh tài bắt đầu. Không biết có phải hay không là vận mệnh cũng không có quá mức chiếu cố, trận này, Long Không Không gặp được đối thủ vậy mà cũng là trường trị kỵ sĩ. Phải biết, trường trị kỵ sĩ cùng thủ hộ kỵ sĩ tỷ lệ ước chừng là so sánh bốn dáng vẻ. Này hay là bởi vì thánh điện tổng viện cùng linh lô học viện chính là học phụ cao nhất, có không ít kỵ sĩ học viên đều lựa chọn chú trọng tự thân sức chiến đấu nguyên nhân. Long không không lúc này đối mặt cũng là một tên trưởng trị kỵ sĩ. Đối phương hai tay trường kiếm nhìn qua muốn so với bình thường kỵ sĩ kiếm tinh tế một chút, nương theo lấy trọng tài một tiếng tranh tài bắt đầu tuyên bố. Đối phương lập tức liền phóng xuất ra tọa kỵ của mình. Hôm qua Long không không đối thủ vật cưỡi là một đầu thanh điểu, kỳ dị chính là hôm nay tên này đối thủ vật cưỡi thế mà vẫn là thanh điểu. Lúc nào? bay lượn vật cưới không đáng giá như vậy sao? Long không không chính mình cũng là sừng sốt một chút thần, mà đối thủ cũng đã là phóng người lên, trực tiếp bay người lên trên thanh điệu lưng. Thanh điệu cấp tốc dương cánh bay cao, khi nó bay lên thời điểm, Long không không nhìn ra không đồng dạng. Cái này thanh điệu muốn so với hôm qua cái kia hình thể lớn hơn một chút, mà hắn đối mặt vị này thiên không kỵ sĩ trên người thể lòng linh lực hào quang nhưng so với ngày hôm qua kỵ sĩ yếu một điểm giống như đây không phải bình thường thanh điệu a? Cái kia thanh điệu trên thân chẳng những có thanh quang lấp lánh, còn mang theo màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt vầng sáng. Đây không phải tu vi cấp độ khác biệt, mà là huyết mạch cấp độ khác biệt. Thanh điệu bên trong vương giả. Long Không Không trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hành động lại không có đình chỉ, Nguyên Qua Linh Lô, Thánh dẫn Linh Lô đồng thời kích phát, hai đại linh lô ở trước ngực cấp tốc dung hợp. Mà đối thủ của hắn, dưới thân thể Thanh Điểu Vương bay lên mà lên sau một khắc, cũng không có nếm thử kéo dài khoảng cách, mà là tại trên không một cái xoay quanh, Thanh Điểu Vương há miệng, ba đạo đao gió liền đã phun ra, cơ hồ là trong nháy mắt liền bay về phía Long Không Không phương hướng. Này đao gió tốc độ nhanh vô cùng, Long Không Không Linh Lô vẫn chưa hoàn thành dung hợp, đao gió liền đã đến. Long Không Không giật nảy mình, hắn dù sao thực lực chân thật chỉ có tứ giai, nào dám lên đón rõ ràng là ngũ giai cấp độ Thanh Điểu Vương đao gió toàn lực công kích. Dưới chân cấp tốc bước lướt, thân hình Nguyễn giống như quỷ mị lập lòe. Nếu như bằng vào thần ngự cách đáng tăng thêm thăng linh tuấn, hẳn là chống đỡ được đối thủ công kích, nhưng vấn đề là, một khi hắn dùng phòng ngự, như vậy, toàn trường tất cả mọi người liền đều có thể nhìn ra hắn thực lực chân thật. Hôm qua chưa có chút thoải mái, khiến cho hắn có thể không nguyện ý tùy tiện bại lộ chính mình, dù sao, không bại lộ chính mình mới càng có lực uy hiếp à. Mà lại, lão ca vừa mới có thể là nói, để cho mình nhanh một chút. Nghĩ tới đây, Long Không Không một bên cấp tốc tránh đi lao gió, không chút do dự kích phát chính mình cái thứ 3 linh lô. Nguyên qua linh lô cùng thánh dẫn linh lô dung hợp đồng thời, Long không không chống ngực, một đoàn kim sắc quang mang đống nhiên bắn ra, sau lưng hắn, một đạo hiểu điệu bóng người vàng nóng cũng theo đó nổi lên. Cho dù là thân là thánh kỵ sĩ trưởng Nam Vũ, tại thấy cảnh này trong nháy mắt cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng sau một khắc hắn liền thấy, dùng Long không không thân thể làm trung tâm, hết thảy trung quanh đều lâm vào mảng lớn hắc ám. Vì cắt ngang Long không không linh lô dung hợp, vị kia ngồi cưỡi lấy thanh điệu vương thiên không kỵ sĩ vừa mới lựa chọn lao xuống, lúc này khoảng cách Long không không chỉ có khoảng 30 mươi mét, mà hắn vừa mới phát ra đạo gió, lúc này đã nương theo lấy khóa chặt từ phía sau truy hướng về phía Long không không thân thể. Nhưng vào lúc này. Hắn từ không trung nhìn lại, phía dưới long không không lại biến mất, thay vào đó lại là một mảnh như là thâm viên hắc cám đao gió xông vào trong bóng tối, lặng yên không tiếng động phai mở. Càng đáng sợ chính là, tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia hắc cám liền đã bao trùm hắn cùng thanh địa vương thân thể. Thanh địa vương trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn tiêu to, liều mạng nhịp động cánh mong muốn theo cái kia đen kịt trong nước xoay tránh ra. Có thể là vô dụng. Đường kính năm trong phạm vi mười thước, toàn bộ tại cái kia đen kịt hào quang bào phủ phía dưới, cái kia kịch liệt xoay tròn lấy ánh sáng màu đen, điên cuồng thôn phệ lấy nó cùng thiên không kỵ sĩ linh lực. Cái loại cảm giác này, tựa như là đã rơi vào mạng nệ bướm bướm là như thế vô lực. Hết thệ quan chiến các kỵ sĩ, cả đám đều đã rung động há to miệng. Ngày hôm qua thánh dẫn thôn phệ liền đã đủ làm người ta giật mình, nhưng trước mắt này là năng lực gì? Nay hoàn toàn đã vượt ra khỏi bọn hắn đối kỵ sĩ nhận biết được không? Đúng vậy, thánh dẫn tiên uyên, Tam đại linh lô dung hợp kỹ, chương 128. Trong động cái gì đều có. Chương 128, trong động cái gì đều có. Dung thân kỳ tự đồng linh lô làm tâm, Tam đại linh lô dung hợp sinh ra lực lượng, đã không phải là ngũ giai kỵ sĩ chỗ có thể chống đỡ. Nhất là tại đối phương không có linh lô tình huống dưới, không đối phó được cái kia lục giáp nữ người chết còn không đối phó được trước mắt kỵ sĩ sao? liền lại như thế không công bằng, linh lô tác dụng, liền lại như thế to lớn, Húng chi đó còn là một tôn trí tuệ linh lô a, mà lại cái kia ngũ giai kỵ sĩ từ vừa mới bắt đầu kỵ sĩ liền đã sợ, bị long không không ngày hôm qua linh lô dung hợp kỹ hù dọa, căn bản cũng không có toàn lực đi bùng nổ, cho dù là nghĩ muốn đánh gây long không không công kích, trong nội tâm kỳ thật cũng vẫn là có giữ lại, làm xong bỏ chạy chuẩn bị. Long không không cảm thụ được linh lực cuồn cuộn không dứt tràn vào chính mình thân thể, thậm chí trướng bụng khiến cho hắn bắt đầu khó chịu dâng lên, không thể không phân ra một bộ phận cho đến khế ước không gian bên trong, trong lòng âm thầm cảm thán. Nguyên Lai ca đều đã mạnh như vậy sao? Nguyên Lai Linh Lô nhiều cũng là có thể nằm ngựa đó a. Tựa hồ, giống như khả năng chính mình vừa tìm được một đầu mới nằm ngựa chi lộ, vui thích a. Dừng tay đi. Mấy phút đồng hồ sau, trọng tài mắt thấy thanh điểu vương đã từ không trung bắt đầu rơi xuống, liền giống như là muốn luân hãm vào thâm nguyên tội nghiệp sinh linh, lập tức lựa chọn tiêu rừng đèn kịt hào quang hòa thành từng đạo màu đen quang mang, rộn dập chui vào lòng không không trước ngực, hắn lúc này, tại cái kia màu đen quang mang làm nổi bật dưới, đứng ở nơi đó, tựa như ma thần bổ xuống, cái kia không có gì sánh kịp lực uy hiếp khiến cho toàn trường đều có loại câm như hến cảm giác. Long không không trước người linh lô cũng sớm đã cùng một chỗ thu hồi, hắn nhẹ nhàng lắc lắc cũng không tồn tại ống tay áo, cũng không thấy làm bộ, thân hình liền đã lặng yên hoạt động, trở về đợi chiến khu bên trong đi vào Long đường đường bên người, một cái thiên sứ chúc phúc trước hết nhét vào Long đường đường trên thân, ngay sau đó là ánh sáng thần thánh, sau đó hắn túi đầu xuống, tại cái kia từng vòng từng vòng kim sắc quang mang bao phủ phía dưới, dùng chán của mình đứng vững Long đường, đường cái chán, huyết mạch tương liên, sinh linh chuyển, Long đường đường sắc mặt tái nhợt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu dần dần khôi phục hồng nhuận vân vân, mà giờ này khắc này đứng ở nơi đó. Không người, vì ca ca trị liệu Long không không khiến cho ở đây các kỵ sĩ không không nhìn có loại nổi lòng tôn kính cảm giác. Nếu như nói trước một khắc hắn còn tựa như ma thần, như vậy, giờ khắc này thi truyền thiên sứ chúc phúc, vì huynh đệ mình trị liệu khôi phục hy sinh tiêu hao hắn, lại như thiên sứ hàng lâm, mới khiến cho đại gia chân chính ý thức được, hắn thủ hộ kỵ sĩ thân phận. Linh lô học viện kỵ sĩ học viên cùng lớp ngoại trừ hai anh em họ bên ngoài, trải qua ngày hôm qua đấu vòng loại kỳ thật còn thừa lại hai người, một cái là mục dịch, một cái là giản mục. Lúc này hai vị này nhìn xem Long không không ánh mắt cũng đều có chút nấp trệ, bọn hắn có thể là biết rõ. Long Không Không vẫn là tứ giai cảnh giới, mà lại là trong lớp duy nhất tứ giai. Cho dù là trải qua Linh Lô Thiên tuyển nghi thức cùng chọn lựa vật cưới ma thú về sau đều không có thể đi vào giai một cái kia a. Này làm sao liền trở nên mạnh như vậy? Đánh ngũ giai đều không cần động thủ. Linh Lô nhanh chóng rối lên, xong việc mà rồi. Không không trước đó tuyệt đối không có như thế mạnh a. Gần nhất trong khoảng thời gian này đây đều là xảy ra chuyện gì? Giống như bọn hắn hai đứa cùng thần nữ tổ đội về sau, liền đều trở nên không đồng dạng. Đương đương càng là liền hy sinh kỹ năng đều cho dùng đến. Kỵ sĩ tuyển bạt thi đấu hết thẻ hơn 130 người dự thì trải qua một vòng này về sau, còn lại liền không đến 40 người. Nói cách khác, ít thì một vòng, nhiều thì hai vòng, liền có tiến vào 10 hạng đầu cơ hội. Long Dương Dương cùng Long Không Không hai huynh đệ tương đương với một chân đã bước vào 10 vị trí đầu cánh cửa. Mạnh không mạnh, Long Không Không tại Long Dương Dương ngồi xuống bên người, thấp giọng nói ra. Long Dương Dương nói, đi thôi, chúng ta đi chờ đợi biểu tỷ. Nói xong, hắn đã trước tiên đứng dậy. Long Không Không cũng đi theo thân. Làm hai anh em họ cùng một chỗ hướng ra phía ngoài thời điểm ra đi, bao quát mấy vị kia lục giai kỵ sĩ tâm mắt đều không tự chủ được đi theo thân ảnh của bọn hắn, một mực đưa mắt nhìn đến bọn hắn rời đi. vừa đi, nhìn xem long không không dương dương đắc ý bộ dáng, long đương đương nói, không muốn tự mãn. linh lô lực lượng cũng không là lực lượng của ngươi, muốn chân chính mạnh mẽ, vẫn là muốn dựa vào chính mình mới được. chỉ dựa vào linh lô. nói đến đây, hắn đều có chút nói không được nữa. chỉ dựa vào linh lô, chính mình này đệ đệ liền tùy tiện chiến thắng hai tên ngũ giai đối thủ, mà chính mình nhưng là hôm nay liền hy sinh đều đã vận dụng, mới có thể đủ nhất kích chiến thắng. long không không cười hì hì nói, tốt, tốt, ta cũng không có nhàn rỗi tu luyện không phải sao? nhiều nhất lại có 2 tháng, ta cũng có thể ngủ dài. bất quá, này dùng linh lô nghiền ép cảm giác thật là tốt ta. ông ngoại không phải nói sao? một người nhiều nhất có khả năng có 9 cái linh lô đâu? về sau ta tới cái 9 đại linh lô dung hợp kỹ, vậy còn không vô địch thiên hạ rồi. ha ha ha ha. long đương đương là muốn đả kích hắn đôi câu, nhưng lại phát hiện hắn này suy nghĩ tự hồ, giống như cũng không phải là hoàn toàn không cách nào thực hiện a. dù sao, có thần kỳ tự động linh lô vị này đã từng linh lô học viện đệ nhất trí giả tại, tương lai lao đệ còn có thể thiếu linh lô sao? nghĩ tới đây. Tâm tình của hắn không khỏi có chút khái lãng, lao đệ có thể có năng lực tự bảo vệ mình dĩ nhiên tốt nhất rồi, nhưng nhắc nhở vẫn là phải, đừng quên, ngươi có thể là bị những cái kia người chết để mắt tới, hôm qua chúng ta nếu là tới muộn một chút, ngươi làm sao bây giờ? Long không không gật gật đầu, trên mặt chảy lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, nói đến, ngày hôm qua lục giáp làm sao lại là cái người chết đây? Vậy nếu là cái người sống sờ sờ, tốt biết bao nhiêu a? Thật là dễ nhìn đâu, so ta nhà nữ thần cũng chính là kém một chút như vậy, ân, chủ yếu là không bằng ta nhà hách bạn tỷ tỷ Oulu. Long Dương Dương nhịn không được một cước liền đạp tới, người ta muốn giết hắn, này còn nhớ thương người ta mỹ mạo đâu, đây là tâm phải có bao nhiêu lớn à. Ai đu, Long Dương Dương ngươi có phải hay không ngươi? Ngươi thân yêu đệ đệ nhưng vừa vặn vì ngươi trị liệu, ngươi còn đạp ta? Đạp liền là ngươi, ngươi lúc nào thì có thể đã thành thục? Ta tại sao phải thành thục? Trong nhà có ngươi một cái thành thục còn chưa đủ ạ. Ta muốn cho lão ba, lão mụ cảm nhận được tính trẻ con, thật tốt. Nói đến, chúng ta đã thi xong săn ma đoàn có phải hay không về thăm nhà một chút, nghĩ bọn hắn nữa nha. Ừm, tốt. Lăng Ngọc Lộ cảm giác mình hôm nay tranh tài kết thúc đã rất nhanh. Hôm nay rút thăm nàng xếp tại khá cao vị trí, có thể đợi nàng đi vào đã hẹn Long đương đương cùng Long địa phương chống dấu lúc, lại thấy Long không không đều đã tựa ở Long đương đương trên bờ vai ngủ thiết đi. Các ngươi đây là đã sớm kết thúc. Lăng ngọc lộ kinh ngạc hỏi. Long đương đương gật gật đầu, chúng ta một cái số ba một cái số 5, rất nhanh liền kết thúc. U, kém chút đụng tới a. Lăng ngọc lộ cũng là giật nảy mình. Long đương đương mỉm cười nói, yên Tâm, vẫn tính thuận lợi. Lăng ngọc lộ đột nhiên phất xích cười một tiếng, nói, không không nước miếng đều chảy người trên bờ vai. Long Dương Dương có chút ghét bỏ liếc qua tựa ở trên bả vai mình đang miệng mở rộng nằm ngáy ho ho Long Không Không, nhưng cũng không có rời chuyển động thân thể, biểu tỷ tranh tài còn thuận lợi sao? Lăng Ngọc Lộ có chút nhỏ kiêu ngạo hất hàm lên, đó là dĩ nhiên. Ánh mắt của nàng tại Long Dương Dương cùng Long Không Không chi quanh quần ở giữa trong chốc lát, đột nhiên khẽ thở dài, "Thật âm mộ các ngươi đâu, lẫn nhau có cái bạn." Long Dương Dương mỉm cười nói, "Về sau chúng ta không đều là bạn mà sao?" Nhìn xem hắn nu hòa tầm mắt, Lăng Ngọc Lộ không khỏi nhịp tim đột nhiên nhanh thêm mấy phần, "Ừ, một thoảng, nói, đi thôi, trở về tu luyện, lâm trận mới mải gâm đi." Giọng tiếp theo rất trọng yếu a, tháng liền có tấn cấp cơ hội. Long đương đương gật gật đầu. Vòng tiếp theo, chúng ta hẳn là cũng đủ, chỉ cần có thể tốt thắng. Hy vọng không muốn gặp được lục giai. Lăng ngọc lộ cười híp mắt nói, yên tâm đi, bản thần nữ sẽ ban cho các ngươi vật khí. Tỉnh. Vừa nói, nàng đi đến long không không bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Long không không lúc này mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. ăn cơm trưa. Long đương đương tức giận, ăn cái gì cơm? Trở về. A a a. Long không không ánh mắt lúc này mới có chút tập trung. Khi hắn thấy lang ngọc lộ thời điểm, chặn lại nói, biểu tỷ ra ngoài rồi, ngươi nhanh cho ta ca làm một thoáng. Hắn hôm nay dùng hy sinh. Lăng Ngọc Lộ kinh ngạc nhìn về phía Long Dương Dương, ngươi dùng hy sinh rồi, cần sao? Long Dương Dương nói, Kỵ sĩ tuyển bạn, ta không muốn dùng ma pháp, mà lại cũng cần có giữ lại. Lăng Ngọc Lộ gật đầu nói, đi thôi, chúng ta về trước đi, sau này trở về cho ngươi tốt nhất trị một thoáng, lại dùng thần kỳ thương nguyện thiên sứ tu luyện, hẳn là có thể bổ túc ngươi thâm hụt. Thần kỳ thương nguyện thiên sứ lúc tu luyện mang đến năng lượng là cực kỳ thuần túy, đối thân thể có tuyệt hảo tới nhơn hiệu quả. Đây cũng là Long Dương Dương vận dụng hy sinh lực lượng. Bang không, cho dù có Hải Kỵ Phong truyền thụ cho kỹ xảo của hắn, dùng một lần hy sinh cũng muốn khôi phục một quãng thời gian mới có thể khôi phục nguyên khí ba người kết bạn mà đi hướng thánh điện tổng bộ truyền tống trận mà đi mà sau lưng bọn họ xa xa, mảng kỵ sĩ hải kỳ phong cậu kỵ sĩ na diệp còn có phong chi linh thính giả tử thiên vũ đang đứng xa xa nhìn bọn hắn đoán chừng một chốc những cái kia người chết sẽ không lại xuất hiện tử thiên vũ nói ra hôm qua hắn là đuổi theo lại cuối cùng không có đuổi kịp trong lòng cũng là phiền muộn cái kia diệp điểm điểm đầu nói những cái kia người chết trí tuệ rất cao theo phương diện nào đó đến xem cùng nhân loại chúng ta cũng không có gì khác biệt này hiện tại là phiền toái lớn a tiếp tục bị như thế thẩm thấu xuống về sau liên bang vấn đề liền lớn một khi bùng nổ sẽ rất đáng sợ nói đến đây hắn quay đầu nhìn hải kỵ phong liếc mắt nói ngươi nói ngươi sớm như vậy liền dạy đương đương hy sinh làm gì cái đồ chơi này dùng đến viện a một phần vạn hắn quen thuộc dạng này chiến đấu bị gặp cường địch thời điểm có thể liền phiến phái hải kỵ phong liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói đệ tử của ta làm sao giáo cần ngươi để ý đương đương bản thân lực không chế cực cường hắn sẽ mất không chế phong cách khác biệt hai người luôn luôn đều không thế nào hợp tính từ thiên vũ mỉm cười nói nói đến cũng là không không để cho ta giật nệ cả mình Này Tam Linh Lô dung học kỹ, nhìn Trung Lục Đại Thánh Điện, cũng không có bao nhiêu chức nghiệp giả có thể có được. Tiểu tử này cũng xem như trưởng thành. Nguyên Bản bởi vì Hải Kỷ Phong lời còn có chút muốn phát tác na diệp, nghe song Tử Thiên Vũ khen Long Không Không, lập tức cưỡng ngực, có chút mặt mày hớn hở mà nói, đúng thế, cũng không nhìn một chút là đệ tử của ai. Đợi đến thánh đường khảo hạch thời điểm, hắc hắc." Hải Kỷ Phong khinh thường hừ một tiếng, nói, "Giống như hắn có thể đánh được đương đương giống như, toàn bằng linh lô, cũng không phải chuyện gì tốt. Đó là ngoại lực." Cái kia Diệp Nạm nhiên nói, "Ngoại lực làm sao vậy? Có bản lĩnh ngươi cũng làm cái Long Kỵ sĩ si a." Hải Kỳ Phong hạ to miệng, mong muốn châm chọc hắn hai câu, nhưng dường hồ là nghĩ đến cái gì không tốt tao ngộ, cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Vương Khóa Nhạc tên kia mặc dù không thế nào đáng tin cậy, nhưng này cũng dù sao cũng là Long hoàng chỗ, tình cờ đáng tin cậy một thoáng thời điểm, cái kia vẫn có chút đồ vận, ân, chẳng qua là có ý đồ. Từ thiên Vũ mắt thấy hai người môn cường, lập tức chen lời nói, "Đi, hộ đưa bọn hắn hồi trở lại học viện, chúng ta cũng trở về đi tu luyện đi. Đừng không mấy năm liền để chúng tiểu nhân vượt qua chúng ta, cái kia nhiều thật mất mặt." Long Dương Dương cùng Lăng Ngộ Lộ vẫn là trước buổi tiếp Long Không không đi một chuyến hách thức bài cốt cửa hàng mới trở lại học viện. Bởi vì vì thời gian còn sớm, Long Dương Dương ba người trước trở về phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi, đã hẹn cùng một chỗ sau cơm trưa buổi chiều lại bắt đầu tu luyện. Long Không Không một mình trở lại gian phòng, lập tức có chút không kịp chờ đợi ở trong lòng Têu gọi nổi lên tự động. Kim quang lấp lánh, tự động hóa thành nhân hình phù hiện ở trước mặt hắn, "Làm sao vậy?" Nàng có chút nghi ngờ hỏi. Long Không Không lúc này con mắt lóe sáng sáng lên, hai ngày này liên tục tranh tài thắng lợi, khiến cho hắn tâm tính dù sao cũng hơi biến hóa, mà lại cũng biến thành hoạt lạc. "Tự động, tự động, ngươi nói, ta nếu là lại làm cái linh lô, có phải hay không sẽ tàn mạnh?" Tới cái Tứ Linh Lô dung hợp kỹ, vậy có phải hay không ngay tại này săn ma đoàn tuyển bạt thi đấu bên trong vô địch. Tự Đồng trầm mặc một chút, sau đó thản nhiên nói, ngươi ngủ một lát mà đi, nghỉ ngơi một chút. Làm gì a? Ta không cần a. Long Không không có chút không hiểu đầu nói. Tự Đồng nói, ngươi không phải là muốn Tứ Linh Lô dung hợp kỹ sao? Trong lòng cái gì đều có. Long Không không ngờ, ngược lại kêu dây lên, Tự Đồng, ngươi không thể đối với ta như vậy nha, ngươi xem hôm qua ta thiếu chút nữa bị người giết chết, chúng ta nếu là có Tứ Linh Lô dung hợp kĩ cái kia chẳng phải có thể tự vệ sao? Ngươi giúp ta một chút nha, Tự Đồng tỷ, có được hay không? thấy cái tên này liền tỉ đều kêu đi ra, tự động không khỏi im lặng, than nhẹ một tiếng, nói, ngươi cho rằng linh lô dung hợp kỹ là cái gì? Đơn giản như vậy sao? Nếu như không phải là vì nhường ngươi thuận lợi tiến vào săn ma đoàn, ta căn bản sẽ không giúp ngươi hoàn thành linh lô dung hợp kỹ, cái này cần ngươi tự mình lĩnh ngộ, mới là tốt nhất. Linh lô dung hợp quá trình, bản thân cũng là một loại tu hành, mà lấy ngươi tu vi hiện tại, căn bản cũng không khả năng chịu được tứ linh lô dung hợp, thậm chí liền cái thứ tứ linh lô đều chịu không được. Tối thiểu phải chờ tới ngươi ngu giai, mới miễn cưỡng có thể lại thêm một cái linh lô, hơn nữa còn không thể là quá mạnh mong muốn hoàn thành tứ linh lô dung hợp kỹ thân thể không chịu đến tổn thương, cái kia liền cần lục giai. Long Không không là người, nói, này không đúng sao, không phải nói nhiều nhất có khả năng chín cái linh lô thế này. Nếu là bốn cái linh lô đều cần ngũ giai, lục giai, về sau không phải càng khó, còn thế nào dung hợp chín cái. Tự động nói, năm cái linh lô về sau, nếu như có thể tự thành tuần hoàn, sẽ đối với thể phách có một cái chất tăng cường, tay chân linh huyệt dung hợp linh lô cùng thân thể ngũ đại vị trí dung hợp là khác biệt. Cho nên, ta hy vọng ngươi đến lục giai lại dung hợp cái thứ tư linh lô, bắt giai dung hợp cái thứ năm, dạng này mới có thể chọn được tốt nhất linh lô. Rõ chưa? Chương 129. Lục Giai Huy diệu Kỵ Sĩ. Chương 129. Lục Giai Huy diệu Kỵ Sĩ. Nghe tự đồng nói rõ lý do, Long Không Không nằm mơ ban ngày triệt để ta nữa. Đối với chỉ có tứ giai hắn tới nói, Lục Giai vẫn là một kiện vô cùng xa xôi sự tình bất quá, hắn vẫn là đối với mình có một chút nhận thức mới. Trước đó tại tiến hành thực chiến sát hạch cùng với sau này đối mặt vong linh đại quân thời điểm, bọn hắn càng nhiều hơn chính là giao đấu ngoại địch. Chấn động nhất không gì bằng biểu tỷ cái kia một cái cấm chú, nhưng hắn vẫn luôn cho là mình thậm chí là toàn bộ linh lỗ học viện yếu nhất một cái. Nhưng trải qua săn ma đoàn tuyển bạt lúc trước hai vòng về sau, hắn nhưng dần dần trở lại mùi vị đến, có được ba tôn linh lô, nhất là có thần khủng tự động linh lô về sau chính mình, trên thực tế cũng sớm đã thoát thai hoàn cốt, mặc dù tự thân tu vi còn là chưa đủ, nhưng nương tựa theo tự động, chính mình cũng đã không kém gì bất luận cái gì ngũ giai kỵ sĩ. Dĩ nhiên, đây cũng là tại đối thủ bị chính mình uy hiếp ở, cũng không biết mình miệng cọc gan thọ tình huống dưới. Suy nghĩ lại một chút ngày đó tao nộ lục giáp nữ tử tập kích, vị kia khẳng định là thất giai cấp độ người chết, chính mình có thể bất tử, một cái là bởi vì tự động thủ hộ, Còn có liền là ngoại ý liệu thôn thiên thử ăn hàng thế mà tuần tự hai lần vì chính mình ngăn trở trí mạng công kích, không phải thật khó mà nói. A, nói lên ăn hàng. Long Không không vội vàng theo chính mình trong vòng tay chữa vật đem vừa rồi đi mua toàn bộ 20 phần bài cốt thiệt đều lấy ra tới, 10 phần bài cốt cơm, 10 phần mì sương ống. Đây là hắn đáp ứng thôn thiên thử, cho nên vừa rồi đi trước một chuyến bài cốt cửa hàng bên kia. Hách bản đi học cũng không tại chỉ có hách 33 tại, hắn lần này, cơ bản liền đem hách 33 buổi trưa nhiệm vụ mục tiêu mua đủ, hách 33 còn muốn cho hắn giảm giá, lại bị hắn từ tuyệt, trả tiền thật nhanh chuồn đi. Ăn hàng nha, ăn cơm á. Long Không Không thử nghiệm mở ra khế ước không gian, triệu hoán nổi lên Thôn Thiên Thử. Đồ đần, không được kêu ta ăn hàng, muốn gọi ta Thôn Thiên Đại Đế. Thôn Thiên Thử không vừa lòng thanh âm vang lên, nhưng nó cái kia to mọng thân thể vẫn là theo khế ước không gian bên trong chen ra ngoài. Mới vừa ra tới, nó cái kia nhọn mũi liền co rúm hai lần, tùy theo con mắt to sáng lên, cũng không để ý tới Long Không Không, nhanh nhẹn liền nhào tới, ăn như gió cuốn dâng lên. Nó ăn cái gì tốc độ cực nhanh, liền là hút, vụ, một thoáng, một phần mì xương ống liền tiến vào miệng, bẹp bẹp, nhấm nuốt hai cái liền nuốt xuống, sau đó liền là phần thứ hai. Thôn Thiên Tử lúc này mắt nhỏ lóe sáng sáng lên, "Ăn ngon, ăn quá ngon." Mặc dù thứ này không có năng lượng gì, thế nhưng mùi vị kia lại là mỹ vị như vậy, so với hắn lúc trước chính mình trong thế giới kia nếm qua bất kỳ vật gì đều tốt hơn ăn quá nhiều, nhiều lắm. Kém chút liền đầu lưới của mình đều muốn ăn hết. Long Không không trợn to mắt nhìn cái tên này ăn cái gì, trong lòng thầm nghĩ ăn hàng thật không hổ là ăn hàng a. Không đến 10 phút đồng hồ, 20 phần bài cốt tiệc tất cả đều tiến vào thôn Thiên Tử bụng. Thôn Thiên Tử cái kia vốn là to mọng cái bụng thoạt nhìn tròn hơn mấy phần, thỏa mãn hừ hừ hai tiếng móng nuốt nhỏ tại trên bụng nuốt ve hai lần, đầu lưỡi không ngừng liếm lấp miệng, thậm chí liền còn lại nước canh đều một điểm không dư thừa hút vào trong miệng lúc này mới bỏ qua. Thế nào, ăn món đi. Long không không hỏi. Thôn tiên thử dùng mắt nhỏ liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt rõ ràng so với trước nhu hòa không ít, thở hừ một tiếng, nói, cũng tạm được đi. Về sau liền muốn như thế hiếu thuận bản đại đế, có nghe hay không? Long không không cười hắc hắc, nói, đại đế a, vậy ngươi xem ngươi ăn nhiều như vậy, có phải hay không cũng cần phải thích hợp chuyển động, chuyển động. Không phải mập đi không được đường làm sao bây giờ? Tu thiên tử khinh thường hừ một tiếng, nói: "Những vật này tính là cái gì chứ, coi như là một ngọn núi bản đại đế đều có thể ăn. Thân thể của ta càng lớn, thực lực liền càng mạnh. Muốn không phải là muốn dư vị mà một thoáng, ta trực tiếp là có thể đem chúng nó đều tiêu hóa. Tiểu tử ngươi là muốn cho ta cho ngươi thi đấu đúng hay không? Ngươi kia là cái gì linh lô không phải dùng rất tốt sao?" Long Không không cười hắc hắc, nói: "Trận tiếp theo cực kỳ trọng yếu a. Trúng ta liền cơ bản có thể bảo đảm tấn cấp trở thành săn ma đoàn thành viên. Thua, vậy thì phiền toái. Có đại đế ngài, đây không phải càng thêm bảo hiểm rồi hả?" Thôn tiên thử thản nhiên nói, muốn cho bản đại đế ra tay cũng không phải không được, nhưng mỗi lần ngươi nhất định phải dùng mỹ thực tới cung cấp nuôi dưỡng bản đại đế. Tối thiểu không thể so sánh hôm nay cái này kém, lượng còn có khả năng lớn hơn một chút. Nếu có thể lượng phong phú một chút, mùi vị còn có thể dạng này, vậy liền tốt nhất rồi. Không có vấn đề, không phải liền là ăn sao? Bao tại trên người ta, Long Không Không lập tức đảm nhiệm nhiều việc nói. Từng, bản đại đế hồi trở lại đi ngủ. Vừa nói, nó lắc lư to mộng thân thể, trực tiếp liền trở về khế ước không gian. Cái kia khế ước không gian căn bản chính là nó tự mình mở ra, đều không cần Long Không Không thôi động. Long Không không lập tức đáp ý, ăn hàng liền là ăn hàng a. Một điểm ăn liền thu mua, liền bài cốt bữa tiệc lớn, đã có thể giúp Hách Ba Ba bán đi thức ăn, lại có thể thỏa mãn ăn hàng cái này dạ dày đại vương, một công đôi việc, vui thích. Săn Ma đoàn tuyển bạt thi đấu trải qua trước hai vòng so đấu, toàn bộ dự thi gần 800 học viên đã bị đào thải đại bộ phận. Kế tiếp thứ 3 vòng đấu loại cực kỳ trọng yếu, ở phía trước trong trận đấu biểu hiện ưu tú tuyển thủ, rất có thể tại vòng thứ 3 về sau liền trực tiếp tấn cấp 10 vị trí đầu, cũng chính là chính thức tiến vào Săn Ma đoàn lớn trong danh sách. Biểu hiện hơi kém, còn cần một trận kèm theo thi đấu tới xác định cuối cùng danh lệch. Cho nên, làm vòng thứ 3 tranh tài sắp đến thời điểm, bầu không khí trong lúc vô hình liền trở nên khẩn trương lên đương nhiên, đối với có vài người tới nói, bạn trong thánh điện tuyển bạt cơ bản cũng là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Vĩ như, Lăng Ngọc Lộ tại Mục sư thánh điện liền là như thế. Mục sư ở giữa so đấu, kỳ thật càng nhiều hơn chính là so đấu tiêu hao, bởi vì Mục sư năng lực công kích thật sự là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Lăng Ngọc Lộ đằng trước hai vòng gặp phải đều là tới từ thánh điện tổng viện học viên, cũng không biết nàng có bao nhiêu lợi hại. Còn phấn khởi đối kháng một thoáng, lại bị thần thánh chi chủ ý đập đập tốc độ cao lập bại. Tới vòng thứ 3, rút chúng lăng Ngọc lộ lại là linh lô học viện một tên năm thứ hai mục sư học viên vị này thấy chính mình rút chúng lại có thể là vị này thần nữ về sau đúng là trực tiếp nhận vua. liều mạng đánh một trận có ý nghĩa gì sao người ta có thể là liền cấm chú đều phóng xuất ra qua mặc dù đó là tại trong thế giới giả lập nhưng lúc đó ai biết đó là thế giới giả tượng, tại linh lô học viện đệ tử cấp thấp bên trong sau trận chiến đấy lăng Ngọc lộ liền chân chính phong thần tương đương với cứu được bọn hắn mạng của tất cả mọi người hướng chi người ta thực lực gì là chính mình có thể so sánh cho nên trực tiếp thoải mái nhận thua, nhường năng ngậm lộ trở thành mục sư thánh điện cái thứ nhất tiến vào săn ma đoàn ứng cử viên. Nguyên tố thánh nữ tử tăng lưu hình tại ma pháp thánh điện bên kia tranh tài cũng là không sai biệt lắm tình huống, thực lực của nàng quá mạnh, khi nàng trận đầu dùng nghiền ép chi tư chiến thắng đối thủ về sau, phía sau tranh tài liền lại không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Bởi vì vận khí của nàng thật không tốt, vòng thứ nhất liền rút chúng một vị thánh điện tổng viện lục giai đại ma đạo sĩ, nhất chiến thành danh, mà lại toàn bộ quá trình đều là toàn trình áp chế đối thủ hoàn thành, căn bản không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Đây là hạng gì bá đạo thực lực đường lôi quang, sơn ngộ. Thái thải quên tình huống cũng đều không khác mấy. Làm vì bản Thánh điện kiệt xuất nhất thế tài, mặc dù bọn hắn mới đều là 16, 17 tuổi, nhưng tại dạng này cùng cấp bậc trong chiến đấu chỗ cho thấy Quang thải lại đã hoàn toàn che đậy đồng tệ. Kỵ sĩ Thánh điện bên này, tiến vào vòng thứ 3 học viên hết thể có 33 tên. Không biết có phải hay không là bởi vì Long Không Không hồn qua hướng lên trời cầu nguyện duyên cớ, hắn hôm nay vậy mà rút chúng duy nhất tham thua trống, nói cách khác, hắn vòng thứ 3 không cần đánh, nhưng chắc chắn muốn tiến hành vòng thứ 4 kèm theo thi đấu, mới có thể tiến nhập 10 hàng đầu. Cái này bảo đảm hắn hết thể chỉ cần chiến đấu 3 trận như vậy đủ rồi. So với những cái kia cần đánh 4 trận học viên khẳng định phải tốt hơn nhiều, mà lại kèm theo thi đấu đối mặt đối thủ, khẳng định không phải bài ở phía trước mạnh nhất những cái kia đối thủ, đồng thời cũng sẽ không đụng vào đến ca ca của mình. Mà cùng Long Không không vượi vận tương phản chính là, Long đương đương vận khí 10 phần không tốt, khi hắn đứng tại sân thi đấu bên trên thầy đối thủ mình thời điểm, ánh mắt trong nháy mắt liền ngừng trệ mấy phần, bởi vì, hắn lần này rút chúng đối thủ, bất ngờ chính là thánh điện tổng viện bên kia 3 vị lục giai huy diệu kỵ sĩ một trong. Nói cách khác, nếu như hắn qua không được trước mắt cái này liên quan, như vậy, hắn săn ma đoàn tuyển bạt thi đấu liền muốn dừng ở đây rồi. Bất quá Đối thủ của hắn khi nhìn đến hắn thời điểm cũng là biến sắc, ánh mắt bên trong lóe lên một vẻ nghi ngờ không thôi chi sắc. Long đương đương cùng Long không không là song bảo thai huynh đệ, tại không có bắt đầu chiến đấu trước đó, ai cũng không phân rõ hai anh em họ ai là ai, cho nên vị này lục giai kỵ sĩ cũng không biết mình phải đối mặt có phải hay không vị kia có thể thi triển linh lô dung hợp kỹ cường đại tồn tại. Tại đây chút thánh điện tổng viện các kỵ sĩ trong mắt Long không không đã là bọn hắn lần chọn lựa này thi đấu bên trong tồn tại cường đại nhất, đều không có sử dụng qua kỵ sĩ kỹ năng, chẳng qua là đương tự theo linh lô liền nhẹ nhõm nghiền ép đối thủ, ai cũng không nguyện ý đối mặt loại tồn tại này a. Tranh tài bắt đầu nương theo lấy trọng tài một tiếng tuyên bố trận này hấp dẫn tất cả mọi người chú mục chiến đấu liền muốn bắt đầu long đương đương tay phải hư không cầm nắm ngân lãng ma pháp chi sơ trôi này linh ma cấp trưởng kiếm lập tức rơi vào trong tay đối mặt lục giai kỵ sĩ hắn không thể giống trước đó như vậy bảo lưu lại bằng không mà nói chỉ sợ cũng thật phải thua phải biết hắn đối mặt cũng không chỉ là một cái lục giai kỵ sĩ còn có vị này vật cưỡi à nói như vậy vật cưỡi đều là cùng kỵ sĩ cùng cấp bậc tồn tại mong muốn chiến thắng lục giai đối thủ chẳng qua là bằng vào kỵ sĩ kỹ năng chính mình nhất định phải toàn lực ứng phó mới được không thể có nửa phần giữ lại Nhìn xem Long Dương Dương lộ ra song kiếm, tay phải trường kiếm mặc dù xem xét liền là có giá trị không nhỏ mạnh mẽ trang bị, nhưng Lục Gia Huy Diệu kỵ sĩ vẫn là nhẹ nhàng thở ra, đây cũng là vị kia hôm qua trong trận đấu dùng qua hy sinh kỹ năng kỵ sĩ, mà không phải sử dụng linh lộ dung hợp kỹ vị kia. Chẳng qua là ngũ giai trường trị kỵ sĩ, vậy liền dễ dàng nhiều. Huy Diệu kỵ sĩ tay trái tấm chắn, tay phải trọng kiếm, chân trên mặt đất đập mạnh, bên người khế ước không gian tự nhiên mở ra. Một đạo hùng trắng thân ảnh theo khế ước không gian bên trong đi ra. Cái kia rõ ràng là một đầu đứng thẳng người lên, thân cao tới 4m có hơn tự hùng cự hùng toàn thân đều bao trùm lấy làn da màu vàng sậm, chỗ ngực chữ vê lông tóc càng lá tản ra sáng ngời màu vàng kim, một đôi mắt cũng đồng dạng là màu vàng kim. khiếp người tầm mắt trong nháy mắt liền rơi vào lòng đương đương trên thân đây là quang minh đại lực hùng, gấu loài ma thú bên trong đỉnh phong tồn tại, tiên thiên liền có tu luyện tới 10 cấp ma thú huyết mạch cơ sở, bản thân lực lượng cực kỳ cường đại, phụ thêm có tịnh hóa thiên phú, có thể thi triển nhiều loại quan hệ ma pháp bình thường tới nói nó không thể bị trực tiếp ngồi cưới, lại là kỵ sĩ tốt nhất chiến đấu đồng bạn, đồng thời có thể có được chiến đấu cùng ngục sư loại trị liệu năng lực. thấy đối phương ma thú đồng bạn, long đương đương hiểu thêm chính mình tuyệt đối. Đây tuyệt đối là một đầu so sánh lục giai chiến lược ma thú, mà lại thiên phú tuyệt hảo đợi chiến khu bên trong, Long Không Không cũng không tự chủ được hận trướng lên, ở trong lòng hỏi, "Tự động, tự động. ngươi nói ta ca có thể chiến thắng đối thủ sao?" Hắn đối thủ này thoạt nhìn rất mạnh a. Lục giai huy diệu kỵ sĩ, mà lại cái kia vật cươi thoạt nhìn cũng có chút đột nhiên. Tự động nói, "Khó mà nói, theo mặt ngoài trên thực lực đến xem, hẳn là rất khó chiến thắng, nhưng ngươi cũng đã nói, ca của ngươi tên hiệu lưu lại thủ đoạn, ngươi cũng không biết hắn chân chính ắt chủ bài đến cùng có bao nhiêu." Này lục giai kỵ sĩ hẳn là lần này dự thi kỵ sĩ bên trong mạnh nhất mấy cái một trong bọn hắn người nào thắng hẳn là đều có thể thuận lợi ra biên, nhìn ngươi cao hứng đối như thế nào đi, hẳn là vẫn còn có cơ hội. Quang Minh đại lực hùng nửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, nhưng cũng không có trước tiên liền khởi sướng tiến công, mà là dưới thân Kim Quang lóe lên, một vòng quần sáng màu vàng nóng liền khuyết trừng ra, đem chính mình cùng huy diệu kỵ sĩ bao phủ ở bên trong. Kim sắc Quang mang lập tức bao trùm một người một gấu thân thể, ánh sáng thần thánh tăng phúc quang thụ tính. Long đương đương khòe miệng nhẹ nhàng run rẩy một cái, đối phương không chỉ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa thuật nhìn hết sức ổn áp. Thở sâu. Long đường đương trong mắt hào quang lấp lánh, nhìn qua tựa hồ là thân thể hơi trao đảo một cái. Bên người lập tức xuất hiện một cái giống nhau như lúc hắn, chỉ bất quá hai con người bên trong lại tản ra nhàn nhạt màu đỏ. Hỏa Long đường đường phân thân ra, thấy đối diện đối thủ đột nhiên nhất biến hai, huy diệu kỵ sĩ si rõ ràng sừng sốt một chút. Đây là kỹ năng gì? Cái kia phân thân thoạt nhìn cũng không hư huyễn a. Hắn chẳng qua là mơ hồ nhớ kỹ, tại chiến sĩ kỹ năng bên trong có cái bí kỹ gọi phân thân chạm, nhưng đó cũng là lúc công kích trong nháy mắt bùng nổ mới có thể phát huy ra huy lực. Phân thân cũng chính là hiện hiện trong nháy mắt, nhưng trước mắt này đối thủ phân ra tới thân thể nhìn qua vậy mà cùng thực thể không sai biệt lắm cái này ma thuật là thế nào biến ra hai cái long đương đương cơ hồ là đồng thời phát khởi công kích hỏa long đương đương trong tay cầm một cặp chế thức trọng kiếm hai bóng người bốn chuôi trọng kiếm toàn lực khởi sướng công kích tư thế kia tựa như là long đương đương cùng long không không song bảo thai huynh đệ hai người đồng loạt ra tay giống như huy diệu kỵ sĩ không chút am mang, thầm chắn trong tay che ở trước người tay phải trọng kiếm bên trên hào quang nợn rộ, thánh quang lượn lờ thánh kiếm quang minh đại lực hùng trong miệng phát ra rít lên một tiếng. Trong cơ thể quang minh lực lượng phun ra ngoài, theo chỗ ngực cái tiêu kim sắt chữ V phủ văn bắn ra nở rộ, nguyên bản liền thân thể khổng lồ mặt ngoài có nhiều một tầng dày đến khoảng 30cm lồng ánh sáng màu vàng, vừa sải bước ra liền ngăn tại huy diệu kỵ sĩ phía trước, một đôi hùng trưởng đồng thời chụp về phía hai cái, long đường đường.